chương năm trăm chín vùng đất mộng tưởng chương năm trăm chín vùng đất mộng tưởng đối cái này cái gọi là thông linh k h ố i lỗi kế hoạch đại mà ngay từ đầu liền cảm thấy rất hứng thú đừng nhìn dần dần đi đến s u nạ gạ cụ đình phong xích chi các bụi bắt đầu ở các lĩnh vực phát huy lực ảnh hưởng có một chút là vô luận như thế nào đều không thể né tránh nhân giới cùng đại mà kiếp trước có bản chất khác biệt đây là cái nhân loại sinh mà không bình đẳng loạt thế siêu p h à m lực lượng đầu n g u ồ n trà cờ giả tồn tại càng làm cho loại này vặn vẹo không cách nào từ căn nguyên bên trên loại bỏ cương đại nhị dạ không tổn thương yếu đối người bình thường không phải là bởi vì làm không được mà là bởi vì đạo đức quan nước thúc bọn hắn sở tác sở vi những người bình thường kia trí ít tại hiện tại xem ra còn không cách nào giao động nghị ra địa vị cùng lợi ích cường giả ung dung cùng thận trọng để các đại quốc các lý giả không tiếp tại đối bình dân biểu hiện r a thiện ý tới mặc kệ đái mà như thế nào dùng tiếp t r ư ớ c khoa văn vật, vật kinh tế học cùng xã hội học tri thức vì chính mình thành lập thế lực nhỏ góp một viên l ạ c h đều không thể phủ nhận đủ để chấn nhiếp các phương thực lực mới là để cho mình sừng sững không ngã lớn nhất lực lượng trở nên càng mạnh tìm tới người thừa kế truyền thừa y bát là cường đại đến trình độ nhất định lại có nhất định địa vị xã hội lý giả đều vấn đề không tránh khỏi khôi lỗi bản thân liền rất thích hợp làm truyền thừa đạo cụ ưu tú khôi lỗi tỉ như cận tùng thập nhân chúng quá đen hắc nghĩ nhân khôi lỗi chờ một chút cũng có thể làm bảo vật gia truyền đồ vật có thể đơn thuần đem khôi lỗi xem như thần binh lợi khí truyền cho hậu nhân đến cùng vẫn là quá nông cạn nếu là người thừa kế không có khôi lỗi sư thiên phú hoặc là dứt khoát không có ý định chơi m ú a dối pháp làm sao càng có lực hấp dẫn càng lớn truyền thừa mặt thành quy mô lợi ích thể cộng đồng mới là để truyền thừa phồn vinh hương thịnh cơ sở lý tưởng nhất hình thái đương nhiên là huyết kế giới hạn đợi đời truyền lại tiên nhân hình th sẽ hạ đại tiểu thư khởi động cùng hưởng khôi lỗi để một mực không cách nào tại su nạ gạ c ú bên trong tìm tới thành lập thành hệ thống lại có sức sống truyền thừa hình thức đại mạt có một chút mới ý nghĩ bởi vì cụ thể còn không phải rất rõ ràng cho nên vô cùng sống động suy nghĩ còn ở vào hoàn toàn mông lung bên trong đối đại mạt có chút vội vàng hỏi đề sẽ hạ đại tiểu thư lười biếng lùi ra sau để bị vừa vặn mảnh lông tơ h áo phụ trợ sinh đẹp tư thái càng thêm vũ mị đáng tiếc đại mạt bây giờ bị thần bí không biết khôi lỗi kỹ thuật hấp dẫn lục chú ý hơi liếc nhìn một phen về sau liền không có để ở trong lòng trưởng thành chuyện này t đây cũng là nàng trong nhà uy nghiêm dần suy nguyên nhân một trong đi nghiên cứu nhân thuật cái gì quá phiền phức chỉ là lợi dụng hiện hữu kỹ thuật làm điểm ba mươi chín không có ý nghĩa ba mươi chín tài nguyên trình hợp vớt vớt khoác lên trước người nặng nề g h song mã đôi u tóc tím nữ hải nhẹ nói nhận rõ mình độ lượng không muốn làm vượt qua bản thân nhận biết bên ngoài mạo hiểm giống chúng ta n h à dạng này xuất thân cầm ý ngọc thực không gì không có dù ly tâm nghị sự thành còn rất xa nhưng làm tuyệt đại bộ phận sự tỉnh đều sẽ không có gì bất lợi quá khứ cái gọi là ba mươi chín thành công ba mươi chín sẽ để cho chúng ta quá phận đánh giá cao năng lực của mình thiên phú lãnh đạo lực thiên ậ m mị chí lực, c là sau u đó ố cùng có thúc Cái chút. Thực lực cao cường cùng có thiện, sắc thực sẽ để cho khắc lực ngày này. nhân tiền, mình nhận rất nhiều khen ngợi, từ đó ngộ phán mình tại phương diện khác năng lực đang n gật đó. đó thảm kết một mặt rất từ khái hiểu hiểu đạm Đại Đại đầu. để tại rõ rõ trở sẽ có trước cái xích chi cắt chính là củ chuyện cười. đó, quyền hiệu su danh nạ bên trong Thiên thế một đùi, gọi gà là, là phú của ta so đại bộ phận xa nhận m u ố n tốt nhưng cùng thiên tài không r ì n h dáng chính thức có thể làm đến cải biến nhận giới hành động vĩ đại là ca dẹp đệ nhị cùng xù nạ no xả sổ di loại kia tuyệt đỉnh thiên tài khôi lỗi chuyển sinh cùng nhân khôi lỗi suy nghĩ kỳ thật sớm đã có một nhóm lớn kinh tài tuyệt d i ễ m tiền bối đổ vào khôi lỗi chuyển sinh trong nghiên cứu nhân khôi lỗi con đường cũng chỉ có xù nạ nọ xạ s ổ gì một cái miễn cưỡng xem như thành công thiên tài cái gọi là biết người người trí tự biết người minh từ tiểu thụ đến giáo dục để xả minh mạch chỉ có thiên tài chân chính mới có năng lực tại không biết lĩnh vực vượt mọi trông gai tìm tới một mảnh mới thiên địa đem hỏa đồn hỏa à o h cầu chi thuật từ ngọn lửa nhỏ tu hành đến hào hòa diệt cước khả năng còn không bằng ảnh p â n thân chi thuật đến hậu cung chi thuật có sáng tạo tính có một số việc nói trắng ra kỳ thật không đáng giá phàm nhân sức tưởng tượng cũng liền có chuyện như vậy chỉ có thiên tài linh quan g l ó i lên mới là thôi động nhân thuật phát triển thời cơ đã đối xù nạ gạ cũ bên trong khôi lỗi sư phát triển trình độ có khá là rõ ràng hiểu rõ đại m à thôi có thể đoán ra sẽ đại tiểu thư dự định làm cái gì nhưng cụ thể làm sao áp dụng còn có chút không rõ có thể cụ thể nói một chút ta ngươi dự định mượn nhờ những cái kia ba mươi chín thông linh khôi lỗi ba mươi chín kia được cái gì kỳ thật cũng không có gì khó mà nói quá phức tạp ta cũng không làm được sẽ hạ tiểu thư chậm rãi trả lời chắc chắn nói tiền tài ích lợi chỉ là tượng trưng mấu chốt là từ những cái kia mượn dùng ba mươi chín Thông linh khôi nghỉ lỗi 39, tụ đại mạn g xương sở danh tự này nghe xong tựa như không tầm thường đồ vật cao cấp cảm giác đập vào mặt sắp chết anh linh dẫn độ đến khôi lỗi thân thể về sau xuất hiện một hệ liệt vấn đề cho nên cần một cái thích đáng an trí chỗ nếu không đi tịnh thổ liên xong nguyên bản cứ gọi là ba n mộng kịch trường ba m ư khôi lỗi thế giới ba cái gì c á i t r mạc là m dữ càng càng hiểu rõ phụ hòa nói đùa bỡ người chết linh hồn cho dù là trải qua đồng bạn khi còn sống đồng ý đến cùng không phải một kiện hào quang sự tình người sống chịu không được để chiến tử các tiền bối trên đỉnh quá thật mất mặt trừ phi đến sinh tử tồn vong trước mắt thì sẽ không có người sử dụng loại này tà đạo nhân luân cẩm thuật xem dù tô bị giả mạ khi còn tại thế liền khai phát ra một hệ liệt cấm thuật v u ế thổ chuyển sinh loại kia có thể đẩy năng nửa cái nhận giới đại sắc khí đến bây giờ cổ n ổ hạ một lần cũng không có đụng tới qua có đôi khi đại m ạ t đều cảm thấy những thôn khác hạn chế s u nạ gạ cụ rất bình thường liền điều kiện này đều có thể đem khôi lỗi cấm thuật chơi ra nhiều như vậy hoa văn thật muốn phát triển lớn mạnh còn không biết làm sao tìm đ ư ờ n g chết trước kia chiến tranh áp lực quá lớn dù ai cũng không cách nào cam đoàn tương lai sẽ như thế nào vì cái gì trong làng khôi lỗi sư địa vị siêu nhiên cho dù không có quá nhiều đình tiêm cao thủ y nguyên không người muốn ý đắc tội bởi vì chúng ta nắm giữ cuối cùng át chủ bài nhận giới phiên bản trí giới nguy cơ mặc dù tương đối nguyên thủy ý nguyên rất để người sợ hãi chương năm trăm chín mươi ba nhanh nhẹn linh hoạt chương năm trăm chín mươi ba nhanh nhẹn linh hoạt tốt ta x ạ hạ tiểu thư ngươi liền trực tiếp nơi đó nói cho ta ngươi ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín dự định làm chút gì đi không phải thời gian chiến tranh khôi lỗi sư nhóm có lẽ sẽ không khởi động cuối cùng đồng quy vụ t ậ n át chủ bài cái đồ chơi này chính là một thanh kiếm hai lưới một cái sơ xầy liền biết nên đón kết cục bi thảm có thể tham khảo đùa bờ huế thổ chuyển sinh mất không chế dạ cờ xỉ cạ bụ tổ ta chuẩn bị tại ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín bên trong bồi dưỡng một nhóm nhân công tinh linh cùng tương ứng ba mươi chín linh môi ba mươi chín khế ước thông qua ba mươi chín linh môi ba mươi chín làm cầu nối đem nó cùng đặc chế khôi lỗi dung hợp chế tạo ra chính thức ba mươi chín thông linh khôi lỗi ba mươi chín chờ một chút cái này có thể làm được đại mad vì sẽ hạ tiểu thư suy nghĩ giật mình sau đó không khỏi tự lẩm bẩm cái gọi là ba mươi chín sáng tạo sinh mệnh ba mươi chín dạng này thần c h i lĩnh vực khẳng định là không được nhưng là đem nó chia làm khôi lỗi thân thể cùng hư giả linh hồn hai bộ phận dùng môi giới điều hòa nói không chừng có thể thành đây vốn chính là lúc trước tưởng tượng biến báo chi đạo nếu không vì sao lại có nhân khôi lỗi cùng khôi lỗi chuyển sinh hai con đường Sẽ hạ đại tiểu thư chuyện đương nhiên nói ta ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín căn bản là không cách nào sáng tạo chính thức linh hồn những n à y hàng giả chỉ có thể sống ở ta tại lúc không gian loạn lưu bên trong mở tên là ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín huyền t h u ậ t không gian bên trong thông qua thông linh khế ước hình chiếu ý chí cùng khôi lỗi dung hợp biến thành càng thêm cường đại phục hợp khôi lỗi ngươi không cần giải thích quá nhiều ta nghe hiểu được đại maas gật gật đầu đáp t âm đ ộ n kết giới s ắ c thực có năng lực mở viễn thuật không gian nhưng cái đồ chơi này không cách nào trực tiếp vận dụng đến thế giới chân thật trừ phi có cụ dạ mạ dạ cụ m ỏ huyết k ế giới hạn loại kia viễn thuật thực sự sinh năng lực nếu như nhất định phải tìm tương tự trắng cảnh đại m a có thể tưởng tượng một chút long địa động sụp đổ về sau những cái kia dắn linh hồn trốn ở dị không gian bên trong thân thể ngưng lại tại nhận giới cùng nghị giả ký kết thông linh khế ư ớ c dưới tình huống bình thường thao túng thân thể làm khôi lỗi chiến đấu liền đủ rồi thời khắc nguy cấp triệu hắn linh hồn cụ thể thu hoạch được hoàn chỉnh chiến lực nhất cử lần bản ta tiên nhân thánh một cái khôi lỗi c h i hồn thánh rồi sao càng làm cho đại mà có chút nhục trí chí chính là cái đồ chơi này còn không phải mới đồ vật mà là vài thập niên t r ư ớ c liền tưởng tượng tốt sáo lộ chẳng qua là lúc đó không có cơ hội thực hiện chi tiết cái gì d â u d ị a chỉ cần hiểu rõ nguyên lý là được nhất giới đẳng cấp cao nhất lực lượng chính là âm dương đội khôi lỗi khu sắc có thể trực tiếp dùng vật liệu cấu tạo khôi lỗi c h i hồn lại cần cực kỳ thận trọng thứ này tựa hồ không sai ta đương nhiên biết vàng không hoa như thế đại đại giới làm cái này làm gì tập hợp đông đảo khôi lỗi sư tinh thần lực cùng trạ cờ dạ đến cùng có thể làm đến cái tình trạng gì vĩ thu cái đồ chơi này nghe nói chính là như thế tới còn thu hoạch được khởi tử hoàn sinh năng lực về phần nhân công chế tạo biểu tượng lòng người đen tối mặt số không đôi đại mars không có phát hiện có thứ như vậy lẫn khắp sách lịch sử cũng không có phát hiện cái gì danh ý thần n ô n g cùng không n g i ả thôn bất quá nhân công chế tạo vĩ thu phương pháp trên lý luận tựa hồ là có thể thực hiện cái này lại không phải cái gì ghê gớm lý luận nghiên cứu qua v ĩ thu ngũ đại n g i ả thôn cao tầng cơ hồ đều hiểu rõ một điểm ra lông chỉ bất quá không người làm như vậy thôi đã nguy hiểm lại được không đến mất không có giá trị gì bất quá xa đại tiểu thư dĩ nhiên không phải vi chế tạo người nào k ô n g vĩ、thú. chỉ là nhân công tinh linh thôi thậm chí không yêu cầu tồn tại thế giới hiện thực có thể sinh tồn ở cái nôi vườn hoa liền đủ có tiền có nhàn còn có địa phương làm thí nghiệm bất kể chi phí đem cái đồ chơi này khai phát ra đối có cơ sở xù nạ gạ cụ khôi lội sư tới nói thực sự không tính là gì chuyện không tầm thường ngay cả đải m ạ đều có thể làm ra một chút chỉ tốt ở bề ngoài cộng sinh tế bảo đoàn tập hợp ý chí chỉ là khống chế có chút phiền phức chỉ có đải m ạ cùng có tương tự tinh thần năng lực cụ dạ mạ dạ cù mỏ có thể sử dụng x â hạ đại tiểu thư phương pháp đem phức tạp kỹ thuật phân giải làm mấy cái đơn giản trình tự vẫn có chút ý tứ ý nghĩ rất không sai nhưng là cái nôi vườn hoa cùng nhân công tinh linh có thể tụ tập lực lượng tinh thần cùng kinh nghiệm lớn mạnh tự thân khôi lỗi thân thể cũng quá cứng nhắc tương lai khả năng theo không kịp khôi lỗi c h i hồn bộ pháp dựa vào khôi lỗi tạo hình s ư nhân công điều chỉnh tựa hồ quá phiền phức một điểm đại mad suy nghĩ một phen về sau cân nhắc chữ nói tốt nhất khôi lỗi chi khu kỳ thật chính là có thể tự thích chứng sinh thể khôi lỗi phương diện này vừa lúc là ta am hiểu lĩnh vực cho nên hợp tác không gian ngay ở chỗ này cái gọi là hóa thân ngàn vạn d ù lại sinh hạch nô dịch các loại không phục ý nghĩ đại m a đã sớm vứt bỏ tham thì thông dựa vào chính mình ôm đồm là không thực tế như sẽ h đại tiểu thư bọn hắn an ổn chờ đợi lấy các lộ thiên tài thôi động khôi lỗi thuật phát triển lợi dụng đi sau ưu thế nắm lấy chỗ tốt cách làm nhưng thật ra là rất không sai mình không phải thiên tài đầu tư thiên tài cũng được nhận giới cũng không có cái gì độc quyền pháp loại hình đồ vật bị trộm đi hạch tâm kỹ thuật chỉ có thể tự nhận không may n g ư ờ i cảm thấy không tốt sao sẽ h đại tiểu thư hơi chờ mong mà hỏi thăm có thể nói ra ba mươi chín tái sinh hoạch ba mươi chín cái từ này ta liền xác định ngươi từ s ù nạ no x ả sổ di nơi đó được đến rất nhiều chỗ tốt người khác không biết tinh thần của ngươi thiên phú thế nhưng là không thể gạt được ta lúc trước đại ma tinh thần lực dị thường còn may mà sẽ đại tiểu thư hỗ trợ nếu không không phải biến thành tính tình đại biến cố chấp cuồng chính là mất đi bản thân năng lực trưởng k h ô n g tiên điên ta lại không nói không được bất quá đại ma nhẹ nhàng lắc đầu những cái này nhân công tinh linh ngươi chuẩn bị như thế nào khống chế nếu là phản vệ liền p h i ê n thức ta chỉ cần khống chế ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín là được tùy thời có thể nắm bọc chúng dạng này không ổn càng ngày càng mạnh bọn chúng một ngày nào đó biết mất khống chế với lại tha thứ ta nói thẳng đại ma dừng một chút sau đó tiếp tục nói có lẽ có chút không xuôi thai nhưng ngươi phải hiểu được ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín không có khả năng vĩnh viễn v ì ngươi t r ư ở n g khống khả năng đợi không được thọ hết chết giả liền có người biết đỏ mắt c t đoạn dù là ngươi là ba mươi chín ỷ chị mạn đ ị nhị ba mươi chín trưởng nữ cũng giống vậy nghe đại ma d ự n cáo sẽ hạ đại tiểu thư trầm mặc đường này mới bình tĩnh nói là ta sai ngươi nói đúng nếu thật là bị chúng ta làm thành dính đến lợi ích quá lớn không thể theo người khác không mấp né không nói xù nạ gà cụ toàn bộ nhận giới đều sẽ chú ý cho dù cấp đoạt sẽ không dùng làm phá hư kiểu gì cũng sẽ đi đến lúc đó không có thực lực cường đại căn bản bảo hộ không được ngươi cảm thấy ai có thể vì ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín hộ giá hộ tống sẽ hạ đại tiểu thư ánh mắt sáng rực mà nhìn xem này mà d có chút chủ trừ xích chi cắt bụi sau khi suy nghĩ một chút đáp kháo ba mươi chín thông linh khôi lỗi ba mươi chín tự nhiên lớn mạnh thực tế là quá chậm ta kỳ thật cũng có cùng loại kế hoạch nhưng là thời cơ không đúng nếu như chúng ta liên thủ toàn lực đẩy tới lại có chút liều lĩnh kỹ thuật hợp tác theo như nhu cầu cùng liên thủ chiều sâu khóa lại là hoàn toàn khác biệt một khi thất bại tổn thất cũng quá lớn chương năm trăm chín mươi bốn sơ t h í chương năm trăm chín mươi bốn sơ t h í đạt thành đơn giản đồng minh cố tình nâng giá đi kiếm cổ n ổ hạ tiền kỳ thật rất tốt thao tác xu nạ gạ cụ đối đến cùng nhà ai cầm đầu kỳ thật cũng không thèm để ý chỉ cần cuối cùng chỗ tốt lưu tại trong làng là được có thể chiều sâu tham gia cái nôi vườn hoa kiến tạo vốn là mười phần bận rộn đại m ạ n có hay không tinh lực quản đây đều là cái vấn đề lớn cần biết đại m ạ n nhưng không có xã đại tiểu thư dạng này nội tình dễ dàng liền có thể tìm tới một đám người mới vì chính mình làm việc từ cơ sở để bạn đám học đồ trung thành là không cần hoài nghi động thủ năng lực cũng mạnh có thể như loại này dính đến cực kỳ cao tâm h khôi lỗi lý luận kết giới phong ấn thời không ở giữa âm độn cùng sinh vật kỹ thuật các lĩnh vực kinh nghiệm không đủ bọn hắn cũng chỉ có thể luôn cuống nếu như sắp hiện ra có hệ thống chuyển hướng càng thêm khuynh ê ư ớ n g lý luận nghiên cứu quật khởi mới hơn một năm này mà thật đúng là lực có chưa đến gian khổ lập nghiệp rốt cục giải quyết sinh tồn vấn đề bắt đầu vững vàng nện vững chắc cơ sở thời điểm đột nhiên đại thủ b ư ớ đầu nhập làm nghiên cứu khoa học ngược lại không có thể nói có vấn đề chỉ là đ á i mặt dưới trướng t r ố n g cựu phong hiểm năng lực quá kém kém xa sẽ ạ đại tiểu thư tài đại khí thô băn khoăn của ngươi nhiều lắm không g i ố n g trước kia cái gì cũng không có đều có thể ưỡn nghiêm mặt tới mượn đồng tiền lớn kia không giống lúc trước ta là lấy nhỏ thắng lớn phần thắng không nhỏ cho dù thất bại cũng liền vì ngươi nhiều đánh mấy năm công hiện tại hàng trăm hàng ngàn người dựa vào dưới trướng của ta sản nghiệp sinh tồn không thể không thận trọng mặc kệ là thông linh khối lỗi vẫn là cái nôi vườn hoa kế hoạch có thể đoán được trong ngắn hạn khẳng định là không kiếm tiền thậm chí có khả năng lấy lại mặc dù có cùng hưởng cái này khái niệm nhưng quy mô liền như thế không cách nào mang đến chất biến x ạ ạ tiểu thư ta cẩn thận suy nghĩ một chút ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín giá trị không phải bồi dưỡng từng đám tinh thông chiến đấu khôi lỗi sư lớn nhất t à i phú nhưng thật ra là có thể chuyển thừa ba mươi chín thông linh khôi lỗi ba mươi chín đại lượng hạng người bình thường không thể nói không có ý nghĩa nhưng chỉ có cường đại đến trình độ nhất định nhân công tinh linh mới là gắn bó nó khỏe mạnh vận chuyển cơ sở không hạn chế nhân lực vật lực đầu nhập là không thể tiếp tục t r u n g đê đoan khôi lỗi kỳ thật đã có đại mà công xưởng tại trải rộng ra thông linh khôi lỗi hiện tại cũng chỉ là từ một khía cạnh triển khai cạnh tranh càng thêm chuyên n thêm đại mạc a o cấp khôi thị lỗi t r n sửa sang lấy tìm từ chấm dãi nói nếu có mấy cái có thể so sánh kỳ dị gạ cũ thất nhẫn đao loại kia cấp bậc khôi lỗi khai hỏa thanh danh chắc hẳn biết có không ít người sẽ động tâm đi an ngay nói thật s u nạ gạ cụ bình dân còn không giàu có mong muốn cắt giao h ẹ tối thiểu đến nuôi một n u ô i quá gầy vung vẩy liêm đao đều cảm giác có chút không đáng nhà có tiền t ừ đ ệ cũng không phải từng cái đều không chịu thua kém gia đại nghiệp đại luôn có làm gì cái gì không thành bụi m ụ nếu như dùng tiền liền có thể để một bộ tự mang truyền thừa thông linh khối lỗi bảo vệ thế nhưng là chuyện cầu cũng không được nguyên bản dùng tiền cũng mua không được độ tốt bây giờ có thể dùng tiền giải quyết còn không thể lắc lư bọn hắn sảng khoái bỏ tiền đương nhiên đầu tiên đến cái nôi vườn hoa thật có thể xuất ra quá cứng nhân công tinh linh cùng tướng xứ n g đôi cường đại khôi lỗi hạ tầng đặc chế những cái kia cổ lỗ khôi lỗi chưa kể tới giá trị có hạn nói đ ạ i m à triệu hồi ra vào tay hồi lâu nhưng rất ít vận dụng nhân khôi lỗi hỉ dù cổ loại này chất lượng khôi lỗi để ý khôi lỗi sư có lẽ không ít đi nếu có thể có người thích hợp công tinh linh dung hợp đoan chừng có thể cùng hai ba tên t r ụ c n h n đại chiến tám trăm h i ệ p ngươi ngay cả loại này tinh phẩm cũng bỏ được lấy ra xe hạ đại tiểu thư xứ sở trận g h i hoặc mà hỏi tham lưu thông ở trên thị trường cái gọi là tinh phẩm cùng những n à y đặc thù định chế không xuất bản nữa vẫn là có khác nhau t h ú n g chi đây là nhân khôi lỗi một cái tuyệt đỉnh cao thủ nhận thuật tinh hoa đều ở trong đó ta là muốn nói tiểu đà tiểu nháo chậm rãi thôn thôn đi sự t ì n h không quá thích hợp cần rất nhiều người cổ động ba mươi chín thông linh khôi lỗi ba mươi chín trực tiếp thêm đại đầu nhập thời gian ngắn khai hỏa nổi tiếng có thể cứ như vậy phong hiểm liền có chút không cách nào k h ô n g chế đốt tiền chiếm trước thị trường lại tìm mấy cái tiếp địa khí khôi lỗi sư sang a để xù nạ gạ cụ trung thượng đến tám mươi lao nhân hạ đến ba tuổi trẻ nhỏ đều biết có như thế cái dùng tiền liền có thể mạnh lên cơ hội một vòng tổ hợp quyền xuống tới khẳng định biết có người đến đây nếm thử tựa ở cấp thấp khôi lỗi sư bên trong danh tiếng tự nhiên q u y ế t h tán lực ảnh hưởng tăng lên tốc độ quá chậm đơn giản trực tiếp phương pháp kia không sai cơ bản liền không thế nào cân nhắc qua chi phí sẽ hạ tiểu thư đối thủ đoạn như vậy ngược lại là rất tán thưởng n g ư ơ i quyết định muốn gia nhập sao được tôi h nói được mức này đại mads cũng không do dự nữa bây giờ xác thực không phải chơi đuổi lung tung thời cơ tốt mà chính thức cơ hội tốt khả năng mãi mãi cũng sẽ không đến cùng s xạ đại tiểu thư liên thủ thử một chút cũng không tệ nếu là xảy ra vấn đề cũng có thể hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn vì lần tiếp theo nếm thử đánh tốt cơ sở cùng xạ đại tiểu thư thương lượng qua về sau đại khái xác định sau này phương hướng nhưng chi tiết còn cần từ từ ma hợp đầu tiên đại maz đến lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến khai phát ra chính thức thỏa mãn thông linh khôi lỗi thể xác lý tưởng phương pháp đương nhiên là như huế thổ chuyển sinh như vậy dùng cấm thuật lực lượng trực tiếp dùng tế phẩm gánh chịu tới lọc thổ linh hồn lực lượng bất tử bất diệt huế thổ thể kỳ thật cũng là một loại khôi lỗi chỉ là cùng đ á i m a cùng xạ đại tiểu thư yêu cầu không hợp khôi lỗi sư thế nhưng là ưu nhãn g h ệ thuật ra sao có thể làm trộm mộ đảo mộ trộ Kỳ thật từ suna n o xa sổ dĩ nơi đó, đại m a đã sớm được đến đáp án để nhân công tinh linh thông qua tái sinh hạch tới không chế khối lỗi, lại lý tưởng cực kỳ. Bất quá, trải qua đại m a cùng xạ tiểu thư hai người thương nghị đồng thời sửa chữa tái sinh hạch phương án, bởi vì nơi phát ra cùng công dụng cùng suna n o xa sổ dĩ đoạt được có rất lớn khác biệt, đại m a cũng không thể không nhiều thí nghiệm mấy lần đơn độc m ở trong phòng thí nghiệm, đại m a n h ì n xem nguyên bản như là không thể diễn tả đỏ t ư ơ i x ú c t u quái tái sinh hạch, tại đại lượng tự nhiên năng lượng cùng chạc cơ ra tầm bộ dưới biến thành n â n ở lòng bàn tay hơi mờ chạc lòng lanh lâm ta cẩn thận mà đem để vào một bộ thường thường không có gì lạ khôi lỗi trước ngực khoang trống bên trong vài giây đồng hồ về sau nguyên bản tử vật một đoàn khôi lỗi tại đại ma k h ô n g chế xuống đứng lên vô dụng khôi lỗi sợi tơ gắn bó kết nối mà là trực tiếp dùng thông linh thuật đối cơ hồ chống r ộ n g nhân công tinh linh hạ mệnh lệ có chút ý tứ nhưng vẫn là quá yếu t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm bác hành t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm bác hành cũng nên từ từ sẽ đến đại ma có chút không vừa ý sẽ hạ đại tiểu thư ngược lại là cảm thấy rất thành công có chút trình tự nói đến liền mấy câu sự tình làm lại rất khó thu thập anh linh thế nhưng là tại cùng t ỉ n h thổ cấp đoạt quyền hành mặc dù nhận r ơ i thế giới của người chết mười phần không nghiêm cẩn huế thổ truyền sinh thi quỷ phong tận cái gì luôn có người dùng có thể loại này phạm cấm sự tình vẫn là phải bất làm tái sinh hạch gánh chịu lấy đại mà n ô n g cạn nhất trạ cơ dạ nhân công tinh linh dứt khoát chính là sẽ đại tiểu thư tinh thần của mình mảnh vỡ dưỡng thành nói chẳng ra chính là hai người riêng phần mình phiên bản đơn giản hóa bản tại phối hợp trước mắt xem ra dung hợp hiệu quả còn có thể nhưng đây là bởi vì đại mà thực lực tương đối mạnh người khác có bản lãnh này hay không liền không nói được khống chế khôi lỗi thi triển mấy cái đã sớm khắc họa tại nội bộ nhân thuật không có gì trì trệ cảm giác so dùng sợi t r ả cờ dạ dây còn muốn linh hoạt có thể làm truyền thống khôi lỗi thuật bổ sung nhưng không cách nào hoàn toàn thay thế mặc dù đơn giản hóa khôi lỗi sợi tơ nhưng đến cùng bị quản chế tại ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín nhân công tinh linh đại ma tương đương khách quan bình luận cái đồ chơi này cảm giác tựa như kiếp trước những cái kia đủ loại bình đ ạ i nghị trăm phương ngàn kế để số lớn người tới dùng hoàn thiện đồng thời lớn mạnh tự thân chủ khách lệch vị trí về sau liền có thể nắm người sử dụng đương nhiên chính thức thông minh trí giả sẽ dùng thông linh khôi lỗi nhưng sẽ không đem nó làm thực lực bản thân căn cơ trước mở rộng thử một chút nhìn xem trong làng khôi lỗi sư nhóm phản ứng đại mạ dũng nghĩ qua dĩ vãng trực tiếp hướng người k h á c trên thân cây ghép tái sinh h ệ phương pháp thực tế là quá thô giáp như xe đại tiểu thư như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác kéo lông d ề cung cấp nuôi dưỡng nhà mình ba mươi chín cái nôi u vườn hoa ba mươi chín bồi dưỡng nhân công tinh linh khả năng càng thêm có thao tác tính là lấy đại mạ dũng thử có thể hay không dựng cái xe tiện lợi bắt cái cao từ chê choáng sau đó thần không biết quỷ không hay gieo xuống tái sinh hoạch nghĩ đến ăn một miếng cái đại mập mạp cách làm thực sự không bằng dạng này tế thủy trường lưu tới vững vàng lâu dài một năm mới đến về sau không chỉ có là dạ cỡ xỉ c à bútô ngay cả hữu trí hạ xạ s ủ kẻ cùng c à dìn đều có thể cảm giác được thủ lĩnh họ rồ xì ma tình trạng cơ thể ngay tại kịch liệt chuyển biến xấu linh hồn ba năm thời kỳ dưỡng bệnh còn xa mới tới thân thể đã bắt đầu xuất hiện tương đối nghiêm trọng bài xích phản ứng nhịn không được ho khan số lần càng ngày càng nhiều thậm chí ngẫu nhiên còn ho ra máu đối họ rồ xì ma loại trình độ này cường giả tới nói đã là khó lường thương thế. chuẩn bị sẵn sàng rời đi nơi này cần tuân phân phó của ngài ưu dù mạ kỳ gia tộc nạ mì eo đồ tình báo đã thu thập đến không sai b i ệ t lắm là thời điểm khai thác một chút tính thực chất hành động ta xạ suke hiện tại thế nào rồi hết thể thuận lợi thậm chí tốt có chút quá đầu ồ có chút n g o à i ý muốn họ r ổ xì m ạ hỏi có cái gì không bình thường thế thì không có đại khái là ấy đ ã dạ cho xạ suke áp lực quá lớn dẫn đến hắn tu hành cực kỳ khắc khổ lúc trước một cái nhấp tay ngược lại là đối đầu kéo lấy mọi mệnh thân thể dãy rủa lấy xuống giường họ rồ xì m ạ không nhanh không chậm đi ra ngoài dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ cung kính theo ở phía sau ấy đã dạ chú ấn hiệu quả tốt như vậy ngươi điều tra qua là chuyện gì xảy ra sao trước sau mẫu máu so sánh ra không có phát hiện bất cứ gì thường nào trải qua nhiều lần thí nghiệm không có chút nào phát hiện dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ cũng không thể không thừa nhận thực lực đột phi manh tiếng ấy đã d a đại khái thực sự trời sinh phù hợp chú ấn cũng chỉ có chữ hậu có thể đang chùi ủ u ấn năng lực phương diện mạnh hơn hắn buổi chiều phương nam hải vực lúc này đã bắt đầu thổi ấm áp gió biển bất động thanh sắc đứng tại chỗ cao họ rộ xi mã nhìn xem thân hình còng lưng mặc như tóc vàng lệ quý ấy đã ra lấy vượt xa bình thường tốc độ linh xảo tại ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ cỡ xạ nạt quang mang cùng l ố t bốp lôi đ ộ n hồ quang điện bên trong nhảy múa đây không phải là cao thâm thể thuật thuật ý dựa vào hơn người nhất đẳng tố chất thân thể cùng bản năng tại chiến đấu cho dù dạng này y nguyên có thể cùng ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ đánh cho khó phân thắng bại để người hao tổn tâm trí chính là chỉ cần đánh ra chân hỏa cũng rất dễ dàng thượng cấp hoàn toàn quên mình sở trường bạo đội nhân thuật như cái dã thú một dạng c h é m giết dạ cỡ x i、si、cạ bủ t ô hỏi dò ọ dỗ xị mạng ạ i nhân chúng ta có phải hay không muốn thử một chút để ấy đạ dạ khôi phục một điểm thần trí nếu không một thân cường đ thực tế là quá lãng phí kỳ thật khống chế phương pháp vẫn là có nhưng lấy đạ dạ dạng này cường giả sức chiến đấu thực tế là quá khủng bố một cái sơ x ả y liền biết bị nổ chết bất luận là âm hiểm già lâu la vẫn là tự bạo chỉ cần hắn muốn liền có thể hóa thành địa đ ổ pháo đem vương viên mười mấy cây số san thành bình điệm đợi đến điền tri quốc rồi nói sau hiện tại chỉ cần hắn khi tốt bồi luyện là được một bên khác quần áo trên người nhiễm không ít bụi đất trên mặt còn có vết mỏ rủ trí hạ xú kẹ thực tế là có chút chật vật nếu như có thể hoàn mỹ đem làm nổ đất xét dung nhập phong cách chiến đấu đừng nói hiện tại ủ trì hạ x ả sủ kẻ n h ấ n giới đều không có mấy người có năm chắc có thể chắc thắng cũng may ủ trì hạ x ả s ủ kẻ am hiểu chính là lôi đ ộ n từ trí đỏ gì phát triển trí đỏ d ì lưu trí đỏ gì xe b ò n chờ nhân thuật sắp thực khắc chế bạo đội phát huy mặc dù ủ trí hạ x ả s ủ kẻ tự giác tăng lên biên độ quá nhỏ có chút lo lắng họ rồ s i mã vẫn là tương đối hài lòng liếc nhìn bốn phía về sau hơi khe tau mày hỏi cả dìn ở đâu nàng không phải rất nhiệt tâm phụ tá xạ xủ kẻ tu n g nga thân thể khó chịu sinh bệnh tại tính dưỡng bên trong tr nếu như là bởi vì khôi phục nhanh chóng ngụ trí hạ xạ xủ kệ thương thế mà dẫn đến thân thể suy yếu cái kia cũng t ỉ n h có thể hiểu không chỉ là như thế tựa hồ thật đúng là thụ phong hàn ta cũng cảm thấy kỳ quái nhưng không có phát hiện cái gì dị thường thật sự là rất phổ thông mẹ nhọc quá độ bổ sung tiêu hao liền biết không có việc gì hy vọng như thế đi đi u dù mạ kỳ gia tộc nami e o đồ, có lẽ nàng còn có thể phát huy được tác dụng còn có c a p u t ô chuẩn bị mấy cái phù hợp tế phẩm nếu có cơ hội có thể khôi phục xong tay họ rồ si m hay là chuẩn bị thử một chút mấy trăm mét xa tầng hầm bên trong toàn thân đổ mồ hôi lạnh c ả d ị n nơm nớp lo sợ mà nhìn xem bị màu vàng kim nhạt hình lưới đường vân bao trùm cánh tay loại này quái dị đường vân không ngừng hấp thu thể nội trạc c dạ hướng thân thể khu vực khác lan tràn cho dù lấy vũ dù mạ kỳ gia tộc thể chất cũng có chút không chịu được nổi đây là thứ quỷ gì trong lòng lo lắng thiếu nữ tóc đỏ không dám đem thân thể dị thường nói cho họ rổ xì mạ hoặc là dạ cỡ xỉ ca bụ tổ hai người đó trong lòng hoàn toàn không có người bình thường lòng thương hại ra hỏa nói không chừng hứng thu tới liền đem mình mang lên thí nghiệm đại cắt miếng chế tắc thành tiêu bản nhưng quá có giá trị chính là đường đến chỗ chết không nhìn thấy ấy đã ra hạ chẳng a đã từng quát tháo phong vân tuổi trẻ t à i tuấn bây giờ cũng liền so trong lồng thí nghiệm động vật muốn tốt một điểm đồng thời không có cảm thấy thứ này biết mang đến cho mình tổn thương tựa hồ cũng không phải là chuyện xấu nhưng đây là lợi ở đâu không biết mang đến sợ hãi so gần trong g a n g tất gò rổ xì mà cùng dạ cờ xì cả bụ tổ còn để người sợ hãi có điểm giống là huyết mạch lực lượng thức tỉnh cùng sao động nhưng là rất kỳ quái tựa hồ có bị t h a m dò cảm giác loại kia ngươi biết do nó là ở chỗ này lại cái gì cũng không làm chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem ánh mắt xa so với thấy được sờ được nguy hiểm muốn làm người ta sợ hãi nhiều dùng ngân bạch răng cắn nát bàn tay máu tơi hòa với trà cờ dã bị nuốt xuống huyết mạch bí thuật thể năng chữa trị đồng thời không có khởi động ngay cả thử nghiệm sử dụng chữa bệnh nhận thuật trường tiên thuật vì chính mình trị liệu cũng không có hiệu quả không có bị thương tổn lại cũng không đại biểu tất cả đều là thiện ý nghĩ như vậy c ả dỉn tiên lặng thi triển một cái khác huyết mạch bí thuật kim cương phong tỏa chỉ thấy nguyên bản hiện ra nhàn nhạt ngân quang xiềng xích lúc này lại dẫn dắt thể nội trả cờ dạ đem nó phủ lên thành dầu có cảm nhận ám kim sắc đây là k i m lòng không đặng lên tiếng kinh hô tóc đỏ nữ hải nhịn không được đưa tay vớt vẽ rõ ràng muốn cứng cỏi không ít trả cờ dạ x i n g xích mạnh lên rồi nhìn xem giống như là chú ấn lực lượng mang đến tăng mạnh thế nhưng là ta không có cấy ghép chú ấn a chẳng lẽ là bị xạ s ủ kẻ cắn nhiều nhận lây nhiễm thế nhưng là không nghe nói chú ấn có chuyển nhiễm tính nha không biết loại biến hóa này là tốt là xấu c ả dìn lập tức có chút lo được lo mất suy nghĩ nếu như bị dạ cỡ xỉ c ả bụ tổ cùng áo rổ x ỉ mà phát hiện nên như thế nào giải thích ngay tại n g ơ y người thời điểm tựa hồ phát giác được chủ nhân tâm tư kim cương phong tỏa bên trong lực lượng nào đó rút lui mà quay về ẩn nấp tại huyết mạch chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa nguyên bản nhìn xem liền không tầm thường ám kim sắc x i x í c lập tức bắt đầu lõe ra sáng như bạc con t r ạ c như dáng dấp ban đầu còn nhận ta không chế âm thầm vui mừng tiểu cô nương tâm lập tức phát giác được trong không khí loại nào đó không h i ể u năng lượng bị hút vào thể nội trải qua kỳ quái nào đó biến hóa về sau lại ra chỉ đến kim cương phong tỏa bên trong ngân quang lóng lánh xiềng xích lần nữa biến thành ám kim sắc cái này chẳng lẽ nói chính là tự nhiên năng lượng ta nắm giữ loại này thần kỳ thủ đoạn có được cạ cụ dạ x ỉ n g ạ n g cụ dù m à kỳ tộc tiểu nữ hải trời sinh liền đúng các loại trả cơ dạ cực kỳ nhạy cảm chú ấn tác dụng phương thức mặc dù chi tiết không rõ lắm nhưng lợi dụng ở khắp mọi nơi tự nhiên năng lượng vẫn là biết một chút không nghĩ tới mình trong lúc vô tình liền nắm giữ đáng sợ như vậy năng lực về phần loại năng lực này là mình có được, vẫn là người khác cấp cho nàng. t i ê u liền không được biết thu hồi bí thuật kim cương phong tỏa ngạc nhiên ngồi xếp bằng lẳng lặng cảm n ộ c ả dìn mong muốn bắt l ấ y t i ê u một tia linh cảm làm thế nào cũng tìm không thấy ngược lại giống như là thân thể tiêu hao quá nhiều cảm giác mỏi mệnh không ít lại thần kỳ lực lượng sử dụng thời điểm cũng không phải không có chút nào đại giới ngủ một giấc liền phát hiện mình thu hoạch được cường đại năng lực c ả dìn vẫn là minh bạch không làm mà hưởng phong hiểm đến cùng lớn bao nhiêu từ tiểu đi theo mẫu thân chịu đủ ước hiếp nào biết thế giới này đối kẻ yếu đến cùng đến cỡ nào không công bằng tóm lại là chuỗi tốt nhưng cũng phải cẩn thận có một chương ngoài dự liệu át chủ bài để người đang ở hiểm cảnh tiểu cô nhiều hơn mấy phần lực lượng không lâu sau đó lần nữa lâm vào mộng tượng cá dìn không có phát hiện trên người mình nguyên bản không hề có động tĩnh gì ẩn nấp lực lượng lần nữa bắt đầu sinh động mịt mờ rút hút t r ả c ờ dạ đồng thời cũng điều động lấy tự nhiên năng lượng tại nó bên ngoài thân hội tụ thành một bức hiện ra ngân quang trận văn cùng lúc đó bên ngoài mấy ngàn dặm ngay tại điều phối lấy dịch nuôi cấy quan sát sinh vật tế b à o sinh trưởng trình độ đại mạng bỗng nhiên trong lòng hơi động đã nhìn thấy cách đó không xa thịnh phóng lấy đỏ tươi chất lòng dụng cụ phía dưới đã sớm khắc họa hoàn toàn thông linh trận văn bắt đầu phát ra sáng như bạc quan huy đợi lâu như vậy rốt c u c khởi động thật đúng là chậm ngoài miệng oán trách đại mads khó tả trên mặt vui mừng chợt lấy ra một khối hóng ánh sáng long lanh kết tinh để vào đỏ tươi trong máu vài giây đồng hồ liền triệt để du nhập g n ngay sau đó đại mads xong tay kết tấn sau đó cắn nát ngón trỏ nhỏ một giọt máu tươi đến dụng cụ bên trong trong khoảnh khắc nguyên bản trong cõi u minh kết nối lập tức khởi động đã sớm dự đưa thông linh trợn dụng cụ dưới đáy giống như mở một cái đen nhánh lỗ thủng đem đỏ tươi chất lòng thôn phệ chống không thấy sự tình xong xuôi đại mads nhịn không được nết miệng cười cười cạ dịn cái này công cụ nhân thật sự là dùng tờ ta càng mấu chốt chính là khắc k hổ tu hành lụ chỉ hạ xạ sụ kẹ mong muốn nhanh chóng tăng lên khó tránh khỏi sẽ dùng đến nàng bí thuật thể nàng chữa trị mong muốn thông qua nàng đem một thứ gì đó cấy ghép cái kia báo thủ thiếu niên thể nội là không thể tốt hơn trong lúc ngủ mơ tựa hồ cảm giác được có chút khó chịu tóc đỏ cô lương nhịn không được trở mình ưu ám trong tầng hầm ngầm nó bên ngoài thân màu vàng kim nhạt trận vắn trong lúc đó trở nên xích h ồ n g sau đó cấp tốc thu liệm đến trong lòng hóa thành một sợi tơ máu dấp vào thuật trái tim nhảy lên chạy khắp toàn thân cách đó không xa trong phòng thí nghiệm lại bị dạ cờ xỉ cá bụ tổ rút ra mấy quản máu tươi x lộ da khó tả suy yếu thương thế trên người tại thêm liệu dinh dưỡng tề tác dụng dưới ngay tại khôi phục nhanh chóng dưới làn da cơ bắp mỗi một lần nhúc đ í c h đều sẽ trở nên càng thêm cường kiện hữu lực chú ấn mỗi một lần bộc phát đều đang tiêu hao lấy nó thân thể nhưng cũng làm cho ấ y đạ dạ trở nên càng ngày càng mạnh nguyên bản lộ da tuổi nhỏ thân thể gầy yếu dần dần có hướng nham nhẫn loại kia phổ biến khôi ngô bộ dáng phát triển tiêm ẩn tại nó trái tim bộ vị tái sinh hạch cẩn thận từng ly từng tý kích ra túc chủ tiềm lực thu lấy mỗi một tia trưởng thành tin tức đồng thời giải phóng năng lực bản thân trả lại túc chủ hơi chữa đồng thời tăng lên thể chất cùng năng lực phản ứng mấy ngày sau chuẩn bị sẵn sàng ó rỗ xi mãs cùng dạ cờ s ỉ caputo mang theo ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ cùng cá dìn còn có một nhóm lớn song trào chun vại dụng cụ thí nghiệm bước trên bắc hành đường âm nhận thôn vô cùng có khả năng đã bị cộ n ổ hạ phát hiện nhưng ở đ i ể n quốc không chỉ một cứ điểm ó rỗ xi mãs đã sớm làm tốt từ sáng chuyển vào tối chuẩn bị ở chết nam hải mặc dù an toàn nhưng đến cùng có chút không tiện phương viên mấy trăm cây số đều là b i ể n r ộ n g m ê n h ông mong muốn tìm mấy cái vật thí nghiệm cũng khó khăn lần này trở về không chỉ có là vì bổ sung thí nghiệm vật liệu để hữu trí hạ xạ s ủ kệ cũng có thể tìm thêm chút thử đao đối tượng càng quan trọng vẫn là đi một chuyến đ ủ du m à k ỳ gia tộc na mi e ô đồ đem bị phong ấn song tay tìm trở về được từ huyện đũ hoàn g thân thể càng ngày càng không ổn đã không cách nào cứu vãn còn không bằng nhân cơ hội này thuận thế giải quyết một chút thai hoàng ẩm lấy hoàn toàn t ư thái nên đón thân thể mới của mình chương 597, phong thần pháp chương 597, phong thần pháp bước vào thế giới tinh thần đại m a đã có rất kinh nghiệm phong phú nhưng là loại này neo định tại lúc không gian loạn lưu bên trong huyền thuật không gian còn là lần đầu tiên như thế trực quan quan chắc đến bên ngoài bích sen vào màu vàng cùng màu cam ở giữa mười phần diễm lệ mọc lại hơi mở như là nụ hoa chấm n ở cây kẹ gì ạ hoa tiến vào bên trong có thể trông thấy trên nội bích bám vào đại lượng dây leo bọn chúng là trèo trống toàn bộ không gian lực lượng chuyển vận cùng trèo trống thông đạo cũng có nhất định phòng ngự tác dụng công kích cùng trói buộc công năng cũng tạm được nếu như tình huống nguy cấp còn có thể khẩn cấp bổ sung tinh thần lực cùng trả cơ dạ cái nôi l n g hoa nội bộ sinh trưởng mười mấy gốc cổ k h á i thực vật phần lớn máy móc cảm giác mười phần rõ ràng không giống như là trong giới tự nhiên có thể diện hóa ra tới giống loài dưới chân là m ộ ư ơ i phần t r u tượng mặt đất giống như bị khuynh đảo các loại thuốc màu ô nhiễm gập gành sàn nhà xuyên thấu qua những n à y cổ quái kỳ lạ đồ án lại có thể mơ hồ nhìn ra từng cái vạn vèo bóng người kia là thu t ậ p được lực lượng tinh thần cùng t r ả cờ dạ hôn hợp lại cùng nhau sự vật cuối cùng đều sẽ bị phân loại phân phối cho các loại thuộc tính khác nhau thực vật tại còn không có phát d ụ c hoàn toàn nụ hoa bên trong dựng d ụ c ra không giống nhau nhân công tinh linh bồi hồi tại cái này ngũ quang thập sắc để người lóa mắt tinh thần không gian bên trong đại ma trừ tán thưởng lại không tâm tư khác cụ dạ mạ dạ cụ mọi miễn thuật không gian xác thực rất thần kỳ để người không phát hiện được cùng chân thực khác biệt nhưng là loại này rõ ràng khoa trương mỹ cảm ngược lại cho người ta tâm thần thanh thản cảm giác nơi này là thai ngén sinh mệnh địa phương cho dù là không thể tồn tại thế giới chân thật chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật gián tiếp ảnh hưởng n h ấ n giới ngụy vật cũng giống vậy luôn cảm thấy có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác ngươi thành thật nói cho ta loại phương pháp này căn nguyên của nó là từ đ â u tới đại mạ đưa tay đụng vào một chút lưu động nhành hoa cùng phiến lá màu đỏ nhạt tưởng vi trạng thực vật một cỗ tinh khiết đến không có tạp chất tinh thần lược thấm vào đại m ạ trong đầu đồng thời Trước mắt tựa hồ mơ hồ trông thấy một cái ngủ say kim sắc tiểu nữ hài hư cái sắc mơ kim say hồ hồ hài ảnh, ngủ nữ đây ạ i liền hiểu rõ, kia mà mắt nháy còn không có thức tỉnh n thức h là rõ, có n công tinh linh ráng. bộ đ â là thập phần thành t h ủ lại cao minh đến đáng sợ thậm chí để người e ngại bí thuật tuyệt đối không phải lúc trước gian khổ khi lập nghiệp các tiền bối hoa một hai chục năm thời gian liền có thể nghiên cứu ra được không phải đại mà xem nhẹ những cái kia các tiền bối trí tuệ mà là điều kiện thực tế chế ước không có phì nhiều thổ nhưỡng là không cách nào làm cho mỹ lệ đoá hoa kết xuất to lớn trái cây bị chiến tranh ép tới không thờ nổi tập trung tinh thần khai phát binh khí xa nhẫn nhóm nào có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chơi đùa gia loại này thần kỳ thai ngén hư giả linh hồn thủ đoạn lộng lây tinh thần loạn lưu như là c h ạ y đám mây theo đại mars trong đó một sợi dần dần tách ra tại đại mars trước mặt hội tụ thành xạ đại tiểu thư bộ dáng một năm trước ngay cả tự thân tinh thần lực đều không thể kiềm chế viễn thuật ngớ ngẩn đã có thể nhìn ra cái này bí thuật huyền bí rồi sao không tới trong tưởng tượng của người cao minh như vậy nhưng tốt xấu vẫn có thể được chia ra cao cấp nhất viễn thuật căn bản cũng không có thể sử dụng lực sát thương để cân nhắc kia là có đại trí tuệ người mới có thể nắm giữ lại không sợ phản v tương tự đồ vật đại maz cũng đã gặp thấp kém đến dùng để thi triển pháp lực phong vấn thuật y nguyên có thể trói buộc ví thú khắc chế gì nụ gì kỳ đ ẳ n g cấp cao phương diện trực tiếp vượt qua không gian đem tổn thương phản hồi chú thuật kỳ thật đều là vật tương tự còn có đại maz chưa thấy qua bị thi quỷ phong t ậ n triệu hoán đi ra t ử thần có lẽ đều là cùng một loại ứng dụng những n à y nguyên lý có bộ phận tương thông thuật đầu nguồn t u y ệ t không phổ thông cái khác đại maz chưa từng thấy tận mắt không tiện nói gì trước mắt cái này cái nôi vườn hoa tuyệt đối là xa nhận từ chỗ nào đó tới thay hình đổi dạng về sau trở thành hiện tại cái dạng này ngươi nhất định phải có biết không nói rất dài dòng y ê u nhã ngồi tại một đá to lớn cánh hoa bên trên nhìn phía dưới một tên màu đen cùng ngân sắc lưu quang quấn quanh thân ảnh mơ hồ nhìn trưởng thành độ hẳn là cái thứ nhất ấp chứng gia nhân công tinh linh với lại là cái rất bi ai cố sự kỳ thật chi tiết ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng là căn cư trong nhà tàng thư ghi chép đại khái hiểu rõ một chút nói ngắn bọn đi nơi này thời gian cùng ngoại giới cũng không nhất trí không cần thiết thúc giục xe hạ đại tiểu thư tựa hồ cũng không sốt ruột dù sao đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành ấp chứng nhân công tinh linh chỉ là bước đầu tiên để nó trưởng thành lớn mạnh còn có bật điệu dựa hay lắng nghe đại mạ duy ố liền à đ g i tuyệt ọ nghe o nói qua vật chất văn minh cùng tinh thần văn minh hai tay đều m ố t bát hai tay đều mơn cứng rắn nhưng là sinh hoạt vật tư thiếu nghiêm trọng sinh tồn cũng không thể bảo đảm thời điểm tại hiện thế không nhìn thấy hy vọng đám người biết làm thế nào đại m a rất không m u ố n biết nhưng bài kiếp trước tin tức thời đại hôn đúc bố trí thực sự rất rõ ràng lựa chọn của bọn hắn khẩn cầu thần linh là trực tiếp nhất thậm chí từ bỏ hiến thế thắp hương bài phật khẩn cầu kiếp sau cũng nhìn mãi quen mắt đã có tín ngưỡng đồng bột phát triển thổ nhưỡng tất nhiên có cung phụng tại miếu thờ bên trong thần linh tự nhiên cũng sẽ không ít được biểu hiện ra tín ngưỡng thành kính tế tự có tế tự tất nhiên biết có tế phẩm nhưng cầm cái gì hiến tế cho thần tài tính phù hợp phong quốc cái gì đều thiếu tựa hồ chỉ có người là dư thừa mang lên tế đàn cái gì nhiều nhất có thể nghĩ tại cực hạn gian khổ hoàn cảnh bên trong nhân tính đến cùng biết vặn vẹo thành cái người đời sau nhớ lại các tiền bối lập nghiệp gian khổ lại có mấy người có thể từ tối nghĩa cổ sự t ì n h nhớ bên trong đọc hiệu trong đó b i hay có một bộ gọi là do núi lễ kiểm tra phim đại maz đến nay còn có ấn tượng đến niên k ỳ các lão nhân căn cứ truyền thống tự nguyện chịu chết vì hậu nhân nhóm trở lại khẩu phần lương thực thật không phải là truyền thuyết vô luận bao nhiêu tác phẩm văn học biến đổi hoa văn vì những cái kia chuyện cũ mị hóa nghệ thuật gia công cũng vô pháp tẩy đi kia để người kinh dị nhân tính c h i ác xem ra người đã biết nhẫn giới là có thần phần lớn chính thể không rõ thần minh đã biến mất đây là nghị dạ thời đại nhưng phong quốc nỉ dạ mới đầu cũng không mạnh không phải những cái kia tế tự thần quan cùng phù thủy đối thủ đang yên lặng ẩn n ú t rất nhiều năm về sau tiêu diệt rất nhiều tà thần tín ngưỡng mới đưa quốc gia này biến thành hiện tại cái d ạ n g này nói xa đại tiểu thư tựa hồ nhớ ra cái gì đó có ý tứ sự tình nhịn không được cười nhẹ nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc nháy mắt không thấy nguyên bản một b ô i x ụ ca cụ cũng là bị xem như việc các bất tận tà thần bắt thế nhưng là làm sao đều không thể giết chết thế là liền để bùn ủ cụ lao hòa thượng phong ấn tất cả mọi người cảm thấy những cái kia ra vẻ đạo mạo các tăng nhân có lẽ tương đối am hiểu đối phó tà thần cho nên xa n h ậ n nhóm tiếp thu những cái kia m ặ t gì thần thủ đoạn đổi thành tinh thần bí thuật ta khó trách đại maz không cảm thấy lạ l ắ m ta thần uy năng đã gặp đại m a ngoại tổ mâu chính là hầu hạ vu nữ thị nữ không chỉ là cái này kỳ thật có không ít nhân thuật cũng là theo võ sĩ thần quan vu nữ tắt mãn chờ cổ lão nghề nghiệp trung học tới chúng ta thu gom tất cả ai đến cũng không có cự tuyệt sau đó đem bọn hắn đánh bại thành t i ể u nị dạ thời đại cái gọi là nhân công tinh linh có vẻ như cũng không phải là xế hạ tiểu thư nói chính là khôi lội tri hồn đơn giản như vậy nha nhìn như không mạnh nhưng cực kỳ tiềm lực với lại dùng không cần sinh mệnh làm tế phẩm chương năm trăm chín mươi tám lần đầu rèn luyện chương năm trăm chín mươi tám lần đầu rèn luyện n h â n giới mong muốn mới thành lập một cái vượt nghi dạ thôn tổ chức nó độ khó chi lớn từ cái tên tranh luận liền có thể t h ấ y đốn cô nộp hạ còn chưa lên tiếng cụ mò gạ cụ cùng ý h ỏ a gạ cụ liền vì riêng phần mình cho rằng thỏa đáng xin sen cúc mi cùng xin sen cúc mi cái nào danh hiệu càng vang dội mà tranh đến b ố i bụi việc không liên quan đến mình vụ nhẫn cùng xa nhẫn ở một bên xem náo nhiệt trong lúc đó tựa hồ không có chuyện để làm tờ dù mi mê ây còn dành thời gian cho đại mà viết một phong thư muốn thỉnh giáo một phen làm sao không động thanh sắc còn không thương tổn mặt mũi để mọi người đều biết mình là độc thân không muốn bởi vì cảm thấy không với cao nổi liền kính nhi viết chi như thế giàu có kỹ thuật hàm lượng vấn đề đại ma nơi nào đáp được tới đừng nói không biết liền xem như biết cũng sẽ không nói cho cái này tập trung tinh thần suy nghĩ tìm bạn trăm năm mươi giúp vạn nhất nói hiệu nói vượng dẫn xuất quốc tế tranh chấp đến đại ma có thể đảm nhận đợi không dạy nổi khi gà ạ da đem danh tự chi tranh chuyện này xem như trò cười nói cho đại ma nghe thời điểm đang bề bộn đến tối bụi xích chi các bụi đại gia thuận miệm nói một câu đều không ra thế nào dọn còn không bằng nhanh viện binh đội đâu đầu góc một đầu nóng cả rét đệ ngũ đại nhân tựa hồ cũng cảm thấy đại m à qua loa phía dưới nói ra miệng danh tự vạn phần phù hợp thế là đi tin cổ nổ hạ đồng dạng hao tổn tâm trí hồ ca đệ ngũ dù nạ có chút tán thưởng minh h i ế u vì bản thân phương bà hữu giải nạn tâm tình đ ố i cái này đơn giản sáng tỏ nhanh viện binh đội cũng mười phần vừa ý cuối cùng cái này ký thác nhận giới hòa bình nguyện vọng tổ chức danh tự cứ như vậy vui sướng quyết định các thôn điều động và o ở nhân tuyển còn không có hoàn toàn xác định thương hở vân nhẫn tựa hồ từ một tên gọi là xỉ nhìn dẫn đội nham nhẫn có không biết chân hiện tại giải không dài cụ do sụt chia vụ nhẫn càng là tượng trưng phái một đội giờ nhìn thấy chút việc đời đợi đến giữa năm thuận thế tham gia một chút nhìn khảo thí từ c ô nộ hạ lựa chọn và điều động người tổng phụ trách dù nạ tại hạ tặc cả c ả xỉ cùng xạ dù tô bị hạ sụ mạ bên trong do dự cuối cùng cân nhắc đến c ô nộ hạ giờ nhìn thứ bảy bàn không đủ mà dâu quay nón còn có thứ mười ban cần giải bảo thế là cuối cùng từ không quá tình nguyện có đi dạ tới dẫn đầu x ú nạ gạ cụ tạm thời không muốn tham dự quá sâu thế nhưng đến cho minh hữu cộ nổ hạ mặt mũi không thể giống vụ nhẫn như thế qua loa cho xong thế là để thâm niên nhìn xà tes mang theo mình ba cái học sinh ở mẹ nọ cộ gì cùng xì xô đồng thời một cái tiểu phân đội không chiến nghỉ giả đi như thế phân phối để đại mạt mơ hồ có chút không vui lòng trừ xạ tes bên ngoài cơ hồ đều làm mình đắc lực bộ hạ nguyên bản dưới trướng nhân tài thiếu nghiêm trọng làm chút đại sự đều sẽ gặp được giật gấu và vai quất cảnh nháy mắt bị rút đi nhiều người như vậy còn có thể hay không vui sướng làm việc rồi làng cao tầng cũng cảm thấy bắt lấy đại mạt gái này một con dê dùng sức kéo tự a h ồ có chút không chính cống thế là vì ra giải tranh l ệ n h người thêm phụ cấp ni dạ trường học tốt nghiệp tuyển chọn cùng dự bị ni dạ bộ đội cũng ưu tiên hướng đại mạng nghiêng mới hơi làm yên lòng chuẩn bị bỏ gánh đại m à n g những lao ra hỏa này đều là chút hôn đản ở trước mặt cười ha hả sau lưng cũng không chiếu cố một chút mới ra đời người trẻ tuổi đại mạng tức giận đoán trách để sóng vai mà đi tệ ạ gì cũng nhịn không được cười t r ộ n ngươi liền t h o ả mát đi gà ạ dạ thế nhưng là ngồi tại miệm núi lửa bên trên khắp nơi đều không tốt đắc tội hắn là kz ta chỉ là cái tân tân khổ, khổ bán mạng kiếm chút nuôi gia đình tiền sinh hoạt người tr người khác khó đối phó cầm thân tỷ phu hạ thủ nho nhỏ anh em vợ cũng không phải cái gì đèn đã cả dầu viện phó c ố n ổ hạ thường trú đối với phần lớn sai nhận t ớ i nói nhưng thật ra là cái khổ sai sự tình chưa quen cuộc sống nơi đây khắp nơi nhận hạn chế sợ đụng vào cấm kỵ ăn ở thói quen sinh hoạt cũng khác nhau khí hậu cũng có rất lớn khác biệt còn không biết có thể thích ứng hay không mấu chốt nhất chính là mới thành lập nhanh viện binh đội kỳ thật không bao nhiêu kinh phí dù sao ngũ ảnh đại hội cũng chỉ là cái sắp giống các thôn đều có tính toán nhỏ nhặt mong muốn vận chuyển bình thường cuối cùng đoán chừng muốn từ trù lương khô cơ bản cũng liền không có gì chất béo đương nhiên. tổ chức này vẫn là có rất trọng đại ý nghĩa thực sự thuộc về tiền nhân cắm cây hậu nhân hóng mát cái chủng loại kia nhóm đầu tiên người mở đường đoán chừng tốn công mà không có kết quả chờ gian luyện thuận lợi về sau liền dễ làm người a chính là ngoài miệng không thang người phái nhân chi trước làm sao không tranh thủ tất cả mọi người quyết định ta lại giày v ò còn hữu dụng chứ để gà ạ dạ khó xử lại không phải ta làm trừ đối ngươi cầu nhau ta tìm không thấy người ca xích chi cắt bụi đại gia không biết xấu hổ sao một đống đấu kị đái mà nhanh chóng cuộc khởi bệnh đau mắt người liền đợi đến nhìn đ á i mà giờ trò cười có thể ngàn vạn không thể như bọn h ắ n nguyện n g ư ơ i tốt ta tựa hồ phát giác được đ á i mà giữ không có thật sự tức giận tệ ạ gì thế là yên tâm nhỏ giọng hỏi nếu không ta đi cùng gạ ạ i a nói một chút về sau hơi đền bù một chút cái này liền không cần nếu là hắn không đáp ứng n g ư ơ i thân là trưởng tỷ vi vọng thực sự toàn mất rồi h ắ n dám tệ ạ gì lông mày đ ứ n g đấy âm thanh đều đ ề cao mấy độ kia cố hung hãn lăng lệ cảm giác lập tức đập vào mặt ngươi nhìn ngươi liền cái dặng này nào có cái gì ba mươi chín tỷ lực ba mươi chín khó trách trong nhà trấn không được hai cái đệ đệ đại ma giết miệng nhỏ giọng nói ở bên ngoài hao tổn tâm trí đã rất vất vả liền không muốn trong nhà giảng những cái kia phiền lòng công sự nhẹ nhõm một điểm tệ ạ gì tỉ tỉ này nên được quá cường thế hai cái đệ đệ cũng không phải cái gì bén g oan bây giờ đã lớn lên có mình ý nghĩ quá mức can thiệp lựa chọn của bọn hắn sẽ chỉ kích thích lòng phản nghịch đương nhiên tệ ạ gì vì bọn họ suy nghĩ tâm tư vẫn có thể cảm nhận được thân tình sẽ không thay đổi chỉ là không cần tiếp tục tỉ tỉ vất vả bảo vệ tính h ngươi nói rất có đạo lý bất quá tệ ạ gì khó được có chút nhăn nhò nói l u ô nghe cảm i á c ta tựa ồ không không thể giúp gấp cái gì. hắn định ngươi ngươi cùng còn bọn cũng còn giúp gấp gì, gà gì ta cũng không biết, cái cái có có làm ạ dạ dự xã s n ngươi sai khiến, bị sai tệ ạ lại, i i làng ở hỏa gì hơn mấy tháng không trở lại. Cứ như vậy bận gì ở trở hỏa mấy vậy cứ đ u Nghe tệ ạ gì vấn đề đại m ạ t h ở dài một hơi đáp không phải ta bất cận nhân tình thực sự rất khó khăn a dưới trướng cần trưởng khống lĩnh vực càng ngày càng nhiều bành trướng quá nhanh vị trí then chốt cũng vô pháp ủy nhiệm người khác những cái kia trọng yếu phân công quản lý đầu mục đối năng lực yêu cầu vượt qua bộ hạ tốc độ phát triển người biết thủ hạ ta những người tuổi trẻ kia phần lớn đều là từ cạnh tranh thất bại học tập bên trong đề bạn cố, cố xen cùng dồn đã từng bí mật nói cho ta có ít cán bộ ban đêm vụng trộm khắc qua ta cũng chỉ có thể giả vờ như không biết ngay cả trấn an đều không thể nhiều lời trước kia người cô đơn thời điểm t ù y ý làm bậy ảnh hưởng không phải rất lớn nhưng hôm nay làm lão đại có đôi khi ngược lại càng cần hơn chiếu cố mặt mũi của người khác hy vọng bọn hắn có thể gắng gượng qua tới đi các tiền bối đều là dạng này ra mặt khi còn bé ngươi cũng không phải sẽ để ý người khác ý nghĩ người bây giờ cũng bắt đầu trở nên như cái có đảm đ ư ơ n g thủ lĩnh 39, xích chi cắt cầm như thế du lịch nhận giới, nhiều dễ chịu. Vước bỏ buộc, không phải như thiên như thế nhận nhiều đùi đại gia dài người, kiếm đi ai, giống dài giới, trói dạ rông gì vốn nên du dễ là vậy bỏ đối đại m à cũng có chút hiểu rõ tệ a di chế nhạo c ư ờ i treo nói ừ n cũng coi như đi tựa như là bán dưỡng thành bán mô phỏng kinh doanh cho chơi dùng cả một đời tới chơi kỳ thật cũng không tệ nếu có mỹ nhân làm bạn cùng một chỗ vậy thì càng tốt hai người vừa nói chỉ chốc lát cũng nhanh đến nỉ giả cửa trường học bên ngoài đã tụ tập không ít ra trường đã có vì tốt nghiệp khảo hạch lo lắng cũng có vì vài ngày sau nhập học thức tìm hiểu tin tức Đại mà suy nghĩ thật lâu rốt cục nhịn không được hỏi ra lời tệ a di nhỏ giọng nói xen là người đồng đội cũng c o như vì cái gì tình nguyện hợp tác với xe ạ cũng không tìm ta hỗ trợ mặc kệ là tu hành nhiệm vụ vẫn là đương nghề bao quát vay tiền ở bên trong đại ma chưa từng có hướng tệ ạ gì mở miệng xin giúp đỡ qua cũng không có kéo nàng nhập bọn ý tứ bất luận lúc trước vẫn là hiện tại đại ma dự t a hồ chưa từng có hướng tệ ạ gì chia sẻ sự nghiệp của mình ý nghĩ cái này cùng một ít lâm vào tình yêu bên trong các thiếu nam thiếu nữ luôn yêu thích đem chính mình sự t ì n h không rõ chi tiết làm cho đối phương biết được khác nhau rất lớn n g ư ờ i đại khái là quên đi ta tìm ngươi mượn qua tiền bị tự tuyệt cười đua t í từng nói đùa cái kia cũng tính tệ ạ gì bất mãn lẩm bẩm nếu thật là hưu tâm ta cũng sẽ không ngồi yên không lì đến vì cái gì ngươi rõ ràng đi lôi kéo cản cú rộ lại đem ta bài trừ bên ngoài cũng không phải nhất định phải như thế chỉ là không có đặc biệt cần vẫn là tận lực bảo trì một điểm khoảng cách đi đại mazda tha, tha cái hót sắc mặt thản nhiên đáp lẫn vào quá nhiều ta hiểu ý khi nắm quyền sợ là không đẹp đối với mình trong lòng tự lưu động thời điểm bảo trì tâm bình tĩnh năng lực đại mazda không bao nhiêu lòng tin lúc đầu trong sinh hoạt liền thường xuyên biết tùy tính mà làm có thể ạ gì thời khắc nhìn chằm chằm còn không biết lại biến thành bộ rắn gì mặt khác để tệ ạ gì cùng với mình truyền qua chuyện xấu nữ hải từ cùng một chỗ cộng sự đây không phải là để các bộ hạ xem còn sau này làm việc hay tốt. h người nói những ngày đi ngươi nếu là có ý nghĩ đến tương lai ta khác sạn suối nước nóng gầy dựng mời ngươi đi làm lao bản lương can đoan để ngươi bận bịu cái đủ nói đại mads gặt ra dòng người đi ra phía trước liền đợi đến gà ạ dạ tuyên bố khảo thí bắt đầu trong chốc lát Bị n h i ệ thời t ì n ra trưởng thanh t ư làm thành bức n n g g ư ờ ngăn đại mới t đỏ lên khẽ g nửa nửa một nhóm hai tử chú định muốn tại hai người kia dưới cánh chim đạp lên nị thế nhưng dạ con đường tại trước mặt bọn hắn lưu một cái ấn tượng tốt là nhất định phải từng cái kích động đến có chút khẩn trương tốt nghiệp nhóm tại kinh nghiệm phong phú lao sư chỉ huy xuống biểu hiện mình tài năng cho dù cảm thấy những đứa bé này từ năng lực có chút không đáng chú ý đại mạc cũng phải biểu hiện ra một bộ mười phần chờ mong tạm tha có hứng thú biểu lộ g ã ạ dạ cười một cái ngươi nếu là sắc mặt nhìn không tốt sẽ để cho người khác cảm thấy đối với hắn có ý kiến nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu c ả d é t đ ể ngũ nhỏ giọng nói ta xem như minh m ạ c h vì cái gì đợi trước c ả d é t tại công chúng trường hợp đều mang mặt nạ sắc mặt cứng nhắc không quen biểu hiện nhu hòa thái độ n h ư điểm có thể là nhà chúng ta di chuyển khoe miệm gạt ra một tia cứng nhắc mỉm c hai tay ôm ngực nhìn phía dưới thấp phòng thí sinh cùng rộn rộn ràng ràng ra trường không lo được gần nhất thường xuyên xuất đầu lộ diện bảo trì dáng vẻ mà có chút ghế ẩm xưng gương mặt cơ bắp ngay tại không tự chủ được run run run đối những trường l ã o kia bộ trưởng cấp tiền bối có thể tùy ý một điểm dạng này trường hợp ngược lại càng thêm mệt mỏi đại ma cười nhẹ trêu c h ọ c nói xử lý hiện thực thời điểm ngươi là kz hiện tại ngươi là linh vật không giống cao cao tại thượng kz cùng phổ thông thôn dân khoảng cách đến cùng vẫn là quá xa một điểm bình thường vì uy nghiêm mà sinh ra khoảng cách cảm giác hiện tại càng cần hơn biểu hiện ra thân hòa chi ý tới tụ lại lòng người cần biết phía dưới những cái k i a trước mắt nhìn như không nên thân bọn nhỏ tương lai đều là gà hạ dạ kiên cố nhất tùng đột không thể không thận trọng trong đám người mấy tên người hưu tâm đem ở đây tình hình thông qua các loại con đường truyền lại cho cần người c ả d ẹ p đệ ngũ kế vị về sau nhóm đầu tiên n h ỉ dạ trường học chính tuyển tốt nghiệp bên trong tuyển gian lý dạ sẽ không còn cùng đời trước có bất kỳ quan hệ mà là thật sâu đánh lên gà hạ dạ là lớn mấy trăm mét bên ngoài địa cung bên trong vừa mới hướng chĩa rổ cùng e b i truyền lại tình báo bộ hạ đã lui ra ô n chén trả ôn nhuận nhất một miếng e b i không có bất kỳ cái gì biểu thị ngược lại là gần nhất mười phần hiếu kỳ chĩa rỗ lười biến nói hai người không giống như là có mâu thuẫn giáng vẻ ba mươi chín vị thu rút ra kế hoạch ba mươi chín hẳn là cũng không phải d i p tâm hại người đề nghị thật đúng là để người cảm khái trong làng tương lai như thế hòa thuận đã rất lâu chưa từng xuất hiện xù nạ gạ cũ cũng có m ộ ư ơ i phần thời gian hùng mạnh có thể ra loại bạt tụy nhân vật phần lớn đều có đặc lập độc hành tính cách tự tin lại tự ngạo không phát sinh mâu thuẫn khả năng cũng không lớn thực lực cùng lực ảnh hưởng có cao thấp thời điểm k h á c nói một khi thế lực ngang nhau chính là sinh ra phân loại thời điểm người chuẩn bị duy trì sao tỉ tỉ mong muốn dùng cái kia ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín tích lũy đền bù vi thu rút ra sau sinh mệnh lực là không đủ ta biết chuyện năm đó có những cái nào có thể giấu giếm được chúng ta đều là bọn chiến h ư u chung sức hợp tác thành quả bây giờ xù nạ gạ cũ bên trong khôi l ộ i sư thủ đoạn đều là các tiền bối chơi còn lại trừ đại mang những cái k i a che che lấp lấp bí thuật liền không ai có thể trốn qua hai vị t r ư ở n g lao con mắt trước hết để cho bọn trẻ dày vào đi nếu như thực tế không được chúng ta những lao gia hỏa này lại ra mặt cũng không mượn chương sáu trăm q u á n nhiễu chương sáu trăm q u á i nhiễu t h a n quốc thừa dịp từ cũ đón người mới đến thời khắc dì dè dạ mang theo ụ dù mạ kỳ nạ rủ t ổ ngon lành là hưởng thụ một phen đặc sắc suối nước nóng về sau đi vòng s u ô i nam xuyên qua quốc cảnh dây dọc theo hỏa quốc gần biển chạy c h ậ m chậm chính vào đông tuyết dần dần tan giã thời điểm từ đông nam phương hướng trên biển mà tới gió mát thổi xanh hỏa quốc khắp nơi tuyết trắng m ê n h mang núi cao núi tuyết cũng lộ ra quanh năm không rơi màu xanh biết châm lỏng từ trong biển rộng bơi về to to nhỏ nhỏ bể cá thuận giang hà hồ nước tố nguyên mà lên để con đường sư đồ hai người cũng hưởng thụ được năm m ư i nhóm đầu tiên màu mỡ đồ nương cá tầm hương vị đối n h ị dạ tới nói g i ngoại sinh tồn là n h ị dạ trường học nên học được chương trình. học d ị dạ dạ cùng ngụ du mạ ký nạ d ụ tô đều là chính thức đi dạ như thế nào tại du lịch nhận giới thời điểm để cho mình trôi qua càng tốt hơn xem như cơ bản kỹ năng từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra chân tàng đồ gia vị vẩy vào thơm nào ngạt cá nướng bên trên hai người ăn tám phần no bụng bổ sung một điểm mát lạnh nước suối về sau thoải mái mà s ở lấy cái bụng tới nắng nạ d ụ tô nơi này cách cổ nội hạ có chút xa đông bắc cùng lôi q u ố c nhìn nhau từ hai bờ đại dương đông nam vương là quá quốc đáng tiếc đã sớm r á c nát nơi đó đã từng là cái mỹ lệ địa phương q u a quốc chưa nghe nói qua chẳng hề để ý vận mệnh tri tử hiện tại chỉ là cái thưởng thức rất ít chỉ biết tu hành c h o a i c h o a i nhóc con quá khứ lịch sử tựa như là phát sinh ở một cái thế giới khác cố sự ai nghĩ ra trường học hẳn là có địa lý khóa a ngươi đến cùng học thứ gì bất đắc dĩ thở dài một hơi cóc tiên nhân lắc đầu cho dù chính mình lúc trước cũng là được x ư n g ở cuối xe cũng không có giống trước mặt thiếu niên tóc vàng như thế bỏ bê học tập cơ sở chương trình học mẫu tộc của quốc qua quốc cũng không biết đối thủ rủ mạ kỳ cái họ này ý nghĩa tự nhiên cũng là hoàn toàn không biết gì ngay tại dĩ dạ dạ còn muốn nói nữa giáo vài câu thời điểm cách đó không xa một cỗ trạ cờ dạ xương ngủ nổ tùng trên thân treo kính dâm hồng bị cóc xuất hiện c dù kệ có chuyện gì sao dì dè dạ giật này mình thấy là quen thuộc diệu mộc sơn truyền lệnh thông linh thú không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm cóc xù kẹ đáp dì dè dạ các hạ gậy ạ ma d i t i ê n nhân tỉnh tựa hồ có chuyện quan trọng tìm ngươi đột nhiên như vậy là có cái gì mới phân phó sao không rõ lắm ngài đi thì biết thỉnh cầu nhanh chóng thành hàng gậy ạ ma d i t i ê n nhân trí nhớ ngài cũng là biết chỉ hoán một hồi khả năng liền quên vì sự tình gì tìm ngài đi qua được tôi biết vấy lui rượu mộc sơn tín sứ dì dè dạ nghi hoặc gãi gãi có chút tờ mất đầu tóc dối bời nói với ủ dù mà kỳ n ạ dù tổ ngươi tại bực này một hồi ta đi một chút liền tới hở phiền thoái như vậy không thể mang ta cùng đi còn không phải thời điểm bất quá đưa ngươi một người vứt xuống m ặ c kệ cũng quả thật có chút không an toàn nói gì dì dạy dạ cấp tốc kết tấn thi triển thông linh thuật triệu hồi ra tinh thông ẩn nấp hồ lô cốc đem ủ rủ mạ kỳ nạ r ụ tổn u ố t vào trong bụng trong kết giới bảo vệ nhờ ngươi không có trả lời hồ lô cốc yên lặng gật đầu đưa mắt nhìn g ì dì dạy d ạ thi triển n ị c h thông linh thuật đi hướng diệu mộc sơn sau một lát dì dì dạy dạy gặp được đang đánh c h ó n mắt sắp lần nữa lâm vào mộng đẹp g ậ a m a d u ê n nhân bị vài tiếng nhắc nhở ho khan tiểu dị dị dạ dạ người tới a có chuyện gì tìm ta là ngài gọi ta tới lắng nghe lời dạy dỗ đối ngồi ngay ngắn ở cung phụng trên bảo tọa không biết sống bao nhiêu năm rượu mộc sơn c h i chủ dị dị dạ dạ không có nửa phần bất tính ồ là như thế này a ta nhớ tới lộ ra hiền lành tiếu h d u n g g h ệ a mà tiên nhân tốt xấu không đối trước đây không lâu sự tỉnh quên mất vừa rồi ta lại làm giấc ngộng sau đó không tự chủ được liệt tình là mới tiên đoán a đã có kinh nghiệm dị dị dạ dạ vội vàng hỏi đối g h ệ a mà tiên nhân tin tưởng không nghi ngờ hắn đã từ mấy chục năm trước tiên đoán tìm cái này ngài h nhận có thể lại cẩn thận nhớ lại một chút sao như thế nói không tỉ mỉ tiên đoán thực tế không có gì giá trị tham khảo tiên đoán cũng không phải là vạn vô nhất thất tiểu di dè già nhà ta trước kia liền đúng ngươi đã nói tương lai cần nhờ ngươi để dẫn dắt vận mệnh tri tử lựa chọn tới quyết định mà ảnh hưởng vận mệnh t h i tử cũng không chỉ có ngươi ý của ngài là di dè già túi đầu suy tư một lát sau đó giật mình có cái khác ngoài dự liệu lực lượng bắt đầu quấy nhiễu vận mệnh c h i tử lựa chọn thấy không rõ nha dĩ vãng chưa từng xảy ra loại c h u y ệ n này đây là lần thứ nhất gậy ạ mà d i t i ê n nhân đập đi lấy miệng rộng tựa hồ đang nhớ lại hơn ngàn năm thời gian không khỏi lô mãng nửa ngày ngay tại d ì dị dạ dạ hoài nghi có phải là lại ngủ thời điểm lại sâu kín nói xem không hiểu không biết thậm chí không đầu không đuôi đoạn ngắn đều từng có như là mắt mờ mơ hồ hẳn là vận mệnh che đậy cặp mắt của ta cho nên phải cẩn thận vận mệnh cũng sẽ lừa gạt vận mệnh tri tử a vì g ậ mà g i t i ê n nhân tiến đoán tìm kiếm hơn nửa đời người vận mệnh tri không khỏi sinh ra một tiêu mê mang cái này liền cần ngươi đi xác nhận ly ra thời đại cần chính các ngươi quyết định tương lai đường nói g về ạ mạt tiên nhân dần dần nhắm lại nhập nhèm mắt buồn ngủ trong miệng còn mơ hồ không do nói chân thực cùng hư hảo âm cùng dương tất cả đều không tồn tại nhưng lại có vô hạn khả năng tâm chi bị nạn g sinh ra h ồ n hỏa vượt qua tiềm thức chi hải đi tới hiện thế để tại trong bóng tối phủ phục tiến lên ô h ế không chỗ che thân đằng sau lẩm bẩm còn có rất nhiều nhưng mơ hồ chữa rốt cuộc không còn cách nào tạo thành hoàn chỉnh câu cung cấp lắng nghe gì dẻ dạ lý giải hôn hòa bóng tối ô h ế có vẻ như rất nguy hiểm g á n vẻ thâm chi bị n g ạ tiềm thức chi hại đều là cái gì dĩ dĩ dạ không hiểu ra sao mà nhìn xem đã ngủ say gậy ả mạt i ê n nhân dĩ vang tiên đoán mặc dù có chút mơ hồ nhưng đến cùng vẫn là có chỉ hướng nhưng lần này hoàn toàn làm không rõ ràng là có ý gì bất quá có một chút là có thể xác nhận nạ dù tổ gặp nguy hiểm ta muốn bảo vệ hắn trưởng thành chỉ cần vận mệnh c h i tử không đi công tác sai liền nhất định không có vấn đề cùng đồng dạng không rõ ràng cho lắm xỉ mạ tiên nhân cùng phụ c ả xạ cụ tiên nhân hàn huyên vài câu về sau lo lắng ngủ dù mạ kỳ nạ dù tổ an nguy dị dị dị dạ cấp tốc trở về tiếp tục mình dạy bảo cựu vĩ dị nụ dị kỳ trong thu Cùng lúc đó mang theo các bộ hạ đứng tại một mảnh núi đá che lấp rách nát nhà gỗ trước cọ rổ s i m a t nhiều hứng thú rôi ra lưới dài liếm liếm n g o à miệng chính là chỗ này cuối cùng đã tới cảm giác tốt hăng vu nhìn không được rụt cổ một cái cá dìn hướng về ủ trì hạ xạ xủ kẻ phương hướng đi vào một điểm chương sáu trăm linh một đã lâu chương sáu trăm linh một đã lâu cách cổ n ổ hạ xa như vậy rách nát cũng rất bình thường da cờ xỉ ca bụ t ố lộ ra một bộ vạn sự đều đang nắm giữ tiếu dung giải thích nói dù hoạ kỳ gia tộc bị diệt đã mấy chục năm không n g ờ chiếu khán nạ mỉ hẻ đồ vẫn tồn tại cũng đã là kỳ tích đúng ca dìn ngươi có cái gì cảm giác đặc biệt so nam hải bờ lạnh nhiều t i n h a quen thuộc phương nam ấm áp khí hậu đột nhiên đi tới ướt lạnh phương bắc xác thực không quá quen thuộc nơi này so thảo q u ố c trào lưu nhiều cảm giác giống như là tại kho lạnh bên trong hô hấp a khó được bị có chút ít tính tình cạ dìn cười lạnh chọc cười dạ c ỡ xị cạ bụ tổ quan sát một chút bùn phía đã từng cỗ nộ hạ kiên cố minh h i ế u bây giờ cũng chỉ còn lại tản mát tứ phương giải rác mấy tên tộc nhân tộc địa c h ố đều không người nhớ lại thật đúng là suy sụp đến đủ t r i đề uzu ma ki trước kia chỉ quan tâm tu hành cùng thực lực đề cao xưa nay không để ý cái khác n ụ trì hạ xạ xú kẻ nghe tới cái này quen thuộc dòng họ không khỏi khẽ di một tiếng nhịn không được hỏi gia tộc này cùng ngụ rủ mạ kỳ nạ dù tổ có quan hệ họ rồ xị mạ dày ra môn dẫn đầu đi vào những người khác nối đuôi nhau mà vào một c ô múc m e o khí tức sông vào mũi người đồng đội cái kêu i ể u vĩ gì nụ gì kỳ cũng là ngụ rủ mạ kỳ gia tộc hậu duệ chỉ là anh hùng gia tộc trẻ mồ côi ở trong thôn tình cảnh tựa hồ cũng không khá l ắ m à. nạ dù tổ đã không phải là đồng đội của ta h ư lệnh một tiếng n ụ trí hạ xạ xú kẻ quay đầu đi chỗ khác đánh giá đập vào mi mắt một loạt trưng bày mặt nạ quỷ đối ưu trí hạ xạ sủ kẻ không khách khí thái độ họ dồ xì m à khoan dung độ cao cực kỳ không chút phật lòng cười cười sau đó nghiêm túc phân biệt lên trước mặt một nhóm mặt nạ sau một hồi lâu mới từ trong đó lấy ra một cái chính là nó có nhiều thứ coi như không có bất luận cái gì manh mối thời điểm luôn luôn dễ dàng bị người xem nhẹ chỉ khi nào lộ ra một chút dấu vết để lại nó tồn tại giống như trong bóng tối đom đóm liếc qua thấy ngay là một tên lý g i có lẽ đối với mấy cái này quỷ thần chi lưu kính nhi viết chi không nghĩ tới ta cũng có mượn nhờ bọn hắn lực lượng một ngày đặt được ước muốn họ rổ xì mà đ ố i giả cờ xì cả bù tổ phân p h ó nói còn lại mặt nạ tất cả đều thu lại mặt khác quét dọn một chút nạ mì hẹ ổ đ ổ còn lại đồ vật có lẽ còn có thu hoạch ngoài ý m ớ n truyền thương ngàn năm gia tộc luôn luôn có chút thần bí át chủ bài như ngài mong muốn lưu loát đeo lên màu trắng nhựa t ợ lặt tiệc găng tay kính mắt thanh niên tự mình động thủ đem trong nhà gỗ miễn cưỡng bảo trì chỉ hoàn chỉnh đồ vật đều đóng gói lấy đi mấy phút về sau ra cờ xì cả bù tô đem chọn lý hảo còn sót lại vật chọn chọn lựa lựa để vào thời không ở giữa nhà kho về sau cung kính đối vớt phải chăng ở đây trực tiếp thi thuật nơi này không an toàn với lại ỏ rồ xi m à sớm có sở liệu đáp cô nội hạ bên trong có nơi thích hợp đáng tiếc hiện tại không thể đi về đ n quốc nơi đó bố trí một chút cũng có thể mặt khác chùa trạng thái như thế nào cũng là vấn đề trên thực tế âm nhẫn thôn trong bộ hạ chùa là nhất có độ tự do một cái kia hoàn toàn không có bị khai thác cưỡng chế biện pháp chỉ là bản thân hắn thiện lương tâm tính không nghĩ ra ngoài sau bởi vì tiên nhân hóa mất khống chế mà lung tung giết người thôi chính sự song sôi về sau một đoàn người đang chờ lên đường cả dìn tựa hồ nhớ ra cái gì đó đột nhiên báo cáo ỏ rồ xị mạn đại nhân trước đây không lâu chúng ta trải qua kia một mảnh hồ lớn phía dưới tựa hồ có rất khổng lồ trạ cờ giả khí t ứ c cảm giác m ư ờ i phần nguy hiểm cạ bụ tổ an bài nhân thủ đi thăm dò một chút ỏ rồ xị mạn k h o á t khoác tay tùy ý ra lệnh bây giờ việc cấp bách là tìm về bị phong ấn xong tay cùng giải quyết tình trạng cơ thể kịch liệt chuyển biến xấu vấn đề cái khác đều không quá quan trọng nơi này là chúng ta thế lực yếu kém khu bất quá Giả cờ xị cạ bụ tổ thấu kính sau hai mắt hiện ra ánh sáng cụ hệ mẹ cùng nó dưới trướng những cái k i ệ cạnh tranh thất bại lại không dám chịu chết phế vật tựa hồ có rành có thể ta m cần nó mạng rổ xì hai ngày h hạ lệnh n h n động. như h Cứ v ậ sau đó điền quốc một chỗ ánh lửa lấp lóe không gian dưới đất bên trong giả cờ xì ca bụ tổ sắc mặt phức tạp đối lưng thú giặt giả họ rổ xì mặt nói để cho ta tới đi họ rộ xị mạt đại nhân không kịp chờ đợi mong muốn đi chết s a o ngươi là không sai thí nghiệm trợ thủ xung làm tế phẩm thực tế là quá đáng tiếc mang lên tử thần mặt nạ về sau lợi dụng tế tự chi pháp phá vỡ tử thần phong ấn không chỉ làm ở ra bụng đơn giản như vậy tử thần bị thông linh sau khi đi ra trên thực tế cùng thi thuật giả linh hồn giản buộc tổn thương thân thể giống như là linh hồn phương diện tự mình hại mình không có rất nhiều thi triển cấm thuật kinh nghiệm có thể hay không tự nhiên k h ô n g chế tử thần phong thích bị giam giữ linh hồn đều là ẩn số loại này nhìn như đơn giản thực tế kỹ thuật hàm lượng khá cao nguy hiểm cấm thuật thực sự không phải tùy tiện tìm người đều có thể dùng càng quan trọng chính là sử dụng cấm thuật thi quỷ phong tận giải linh hồn chưa chắc lại nhận không thể nghịch chuyển tổn thương nhưng thân thể khẳng định là không đánh nổi họ rồ xị ma hiện tại thân thể mặc dù nhanh không được nhưng nhịn không được cũng phải l i ề u chết linh hồn còn không có từ lần trước bất tử chuyển sinh bên trong khôi phục không cách nào thay đổi thân thể cho nên lựa chọn tốt nhất chính là chọn một phù hợp và thay thế thi triển cấm thuật thi quỷ phong tận giải tiếp nối chính là có năng lực thi triển cấm thuật còn đối họ rồ xị ma t u n g thành cảnh, cảnh người hy sinh thực tế là khó tìm dưới sự bất đắc dĩ họ dồ sĩ m a r không thể không mạo hiểm khẩn cấp chọn lựa một tên bộ hạng tương thuận to lớn chỗ tốt về sau giao cho đối phương giải khai thi q u ỷ phong tận phương pháp thời khắc mấu chốt chuẩn bị thi triển đồng thời họ dồ sĩ m a r còn tại người hy sinh trên thân thể gieo xuống chú ấn chuẩn bị một cái không thuận liền trực tiếp khống chế thân thể của đối phương tiêu chứ hai hoàng ẩm chỉ là như vậy vừa đến liền cần vận dụng lần trắng đại xà bản thể không chỉ có sẽ để cho huyễn đ ũ hoàn tình trạng cơ thể càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cũng sẽ thương tới vốn là không có khôi phục hoàn toàn linh hồn bất quá lúc này cũng không lo được nhiều như vậy một tên g á n g người tráng h á n g h ô i n g ô t o à nguyên thân trú che vân kín ấn văn, đ mặt nạn, bản t đ phân thuật. cách rất lâu bộ phận linh hồn trở lại họ rồ xì mạ thân thể hơn một năm đến nay không dùng được xong tay dần dần bắt đầu có tri giác chương sáu trăm linh hai ngoài ý muốn tần suất chương sáu trăm linh hai ngoài ý muốn tần suất h trở về sơ bộ khôi phục x o n g tay vẫn là không bằng lấy trước như vậy linh hoạt đến cùng lạnh nhạt quá lâu có chút không quen lại thêm tình trạng cơ thể không tốt hạn chế họ rồ xi mạt thực lực phát huy chúc mừng họ rồ xi mạt đ ạ i nhân nhìn thấy sự t ì n h bước đầu tiên thuận lợi hoàn thành số một mã tử dạ c ỡ xỉ c ả bụ tổ lập tức dâng lên chuẩn bị kỹ càng lời nguyện cầu có chút e lệ c ả dịn đến cùng không dám cùng h ỉ n ộ vô thường họ rồ xi mạt quá mức thân cận chỉ là cười xấu hổ lấy đứng ở một bên về phần thờ ơ ủ chỉ hạ xạ xú kẹ thì rất nghiêm túc mở ra xạ dị gẳng nhìn về phía bụng bị trọng thương tráng hán sau lưng c ũ n g không c h u n g kiêu cố để người sợ hãi rung động nhìn bằng mắt thường không đến nhưng có thể phát giác kiêu cố gần trong gang tất uy hiếp chỉ có có bản thân liên hệ người có thể quan sát được a liếc qua mặt lộ vẻ tự m a n ọ d r ổ s i m a z trí tại báo thủ thiếu niên lui lại mấy bước tránh đi cường tráng người hy sinh thể nội chạy mà ra vết máu uy mặc kệ quản tên kia a nhôm dần gần phân nửa sàn nhà huyết dịch bay hơi ra mùi máu tươi là như thế khó g ử i nhìn thương thế kia mặc dù cứu vãn khả năng rất nhỏ nhưng dù sao cũng nên thử một lần có chú ấn tại phát huy tác dụng nghiên ép thân thể cống hiến cuối cùng giá trị là được dạ cờ xì cạ bủ tô cờ nhẹ lơ đến nói tất cả bị chồng lên chú ấn bộ hạ tất cả đều là có thể hy sinh tiêu hao phẩm trừ cực thiểu số may mắn sẽ trở thành nhỏ rổ xì mà giữ linh hồn v t chứa tuyệt đại bộ phận cũng sẽ ở lần lượt chú ấn buộc phát bên trong hao hết thân thể tiềm lực cuối cùng nhanh chóng đi hướng tử vong gieo xuống chú ấn về sau tổng thể tỷ lệ sống sót chỉ có một phần mười người sống sót cơ bản tất cả đều là một ư ơ i ba tuổi đến một ư ơ i tám tuổi tả hữu chính vào nhanh chóng thực hiện thiên phú cùng tiềm lực thiếu niên trước mặt cái này bị chọn lựa ra hỏa vốn chính là dùng một lần liền ném đi phế vật lớn tuổi căn bản không có khả năng sống quá lâu. bất quá họ rổ x ĩ m à cùng dạ cờ x ĩ ca bụ tổ đối với hắn yêu cầu cũng không cao chỉ cần dựa theo thương lượng song trình tự tiến hành liền tốt khuyên can không dùng được u c h ị hạ xạ sụ kệ chỉ là những mày liền không lại nói chuyện thân là người báo t h ủ không có cần thiết hiện ra quá nhiều không tất yếu thiện ý sau đó chẳng hắn muốn làm là khống chế được phóng thích phong ấn linh hồn không nên đi hướng tỉnh thổ sau đó lấy xuống tử thần mặt nạ còn lại liền hẳn là họ rổ x ĩ m à thi triển cấm thuật h ế thổ c h u y ể n sinh một lần nữa đem bốn vị hổ cả h ế thổ thể khống chế tại trong tay mình ngay tại mọi người nhìn bóng người trước mặt thống khổ rẽ d ồ i lấy mong muốn tiến hành bước kế tiếp thời điểm trong lúc đó ngã nhào xuống đất mất máu quá nhiều ngất đi không có người k h ô n g chế tử thân mặt nạ thể hiện ra lúc trước không có uy năng đem tráng hán thể nội t r ả cờ dạ hấp thu không còn thậm chí cưỡng chế nó tiến vào chú ấn hai trạng thái chỉ chốc lát tráng hán nguyên bản cường tráng dáng người lại cao lớn rất nhiều tử thân mặt nạ trực tiếp cùng đầu nó hòa làm m ộ thể t diễn hóa thành hất lên năng lượng màu xám áo ngoài cầm đao ác ủy hỏng bét ý thức được xảy ra sai sót dạ cờ xi、si、cạ bụ tổ ám đạo không tốt không nghĩ tới thi triển cấm thuật thi quỷ phong tận giải áp lực như thế lớn ngay cả chú ấn t r ạ m thái g i ớ i không kém ra hỏa đều trực tiếp bị đệ sập c ầ m đao ác quỷ hai trong mắt chống r ô n g bên trong g i ấ y lên ngọn lửa màu đen nhìn về phía không trung lơ lửng bốn đám linh hồn sau đó cơ lấy truy thủ nhắm ngay họ rồ x ì mãs phương hướng không tốt lắm nguyên bản cách xa xôi cả dìn lập tức lại lui lại mấy bước đến cửa chính chuẩn bị một cái không đúng liền trốn mất thật sự là vô năng ra hỏa họ rồ xị mãs k i n h thường soi nhất miệng có lẽ người khác biết đối cấm thuật mất khống chế hậu quả cả m thấy khó giải quyết nhưng đối tìm về nhận thuật lực lượng, cũng không phải không thể giải quyết chỉ là biết làm trên thân thể hai họa ngầm càng thêm khó giải quyết mà thôi Kabuto, Sasuke, các bụ tổ, Sasuke, c n g ư ơ i thử t r ư ớ c một chút thực lực của hắn từ thần lực lượng là phong ấn nó vung vẩy từ thần chi nhận cũng rất lợi hại ngay cả cụ già m ã đều có thể một phân thành hai bất quá tiếp nhận chú ấn lực lượng phổ thông lý dạ đến cùng có thể tiếp nhận mấy phần cũng rất khó nói rút ra cờ xạ nạt thủ c h í hạ xã sủ kẻ cùng cơ trạ cờ dạ giao giải phẫu giả cờ xỉ cạ bù tổ tiến lên một trái một phải cùng địch nhân trong lúc ràng co ỏ rồ xị m ạ bản nhân thì cắn nát ngọ trỏ Xong tay kết tấn thi triển cấm thuật h ế thổ truyền sinh bị trói vứt trên mặt đất tế phẩm bắt đầu thống khổ kêu rên phía trên vô ý thức linh hồn thì bắt đầu rung động mong muốn vùi đầu vào tế phẩm thể nội lại nhận lực lượng nào đó dẫn dắt chậm chạp không có thành hàng sa su k e k a b u t o thêm c h ú t sức còn có cả j i nhanh n đi hỗ trợ cấm thuật h ế thổ truyền sinh sát xuất thành công cũng không phải là trăm phần trăm tại có người tranh đoạt thông linh đối tượng linh hồn quyền k h ô n g chế thời điểm c à n g là như vậy biết họ rộ xí mản ạ i nhân bất đắc di tiến lên cả diện bất đắc di đến gần sau đó thi triển bí thuật kim cương phong tỏa sáng như bạc xiềng xích bắn thủng hành động không phải rất linh hoạt cầm đao ác quỷ bụng để nó thể nội trả cờ dạ vận chuyển hỗn loạn thân hình không khỏi trì trệ xem thời cơ h ữ trí hạ xạ sủ k ẹ dậm chân tiến lên cờ xạ nạt đâm xuyên địch nhân bên phải lồng ngực dạ cờ x ỉ ca bụ tổ càng thêm n g o a n lệ trả cờ dạ giao giải phẫu cực kỳ nguy cấp mở ra địch nhân phần cổ động mặt chủ máu tươi giống như phun nhỏ ý rủ mỹ tuân ra lại bị thương nặng cầm đao ác quỷ tựa như thân thể không có cảm giác đau hoàn toàn không quan tâm h ữ trí hạ xạ sủ kẻ cùng dạ cờ xị ca bụ tổ công kích ngược lại một cái tay b Cùng lúc đó một cái tay khác đoàn đao kích động liền đợi đến con mồi tới cửa chặt n g ư ơ i lại không phải ta nhìn ta chằm chằm làm gì không muốn a dưới tình thế cấp bách tóc đỏ cô nương không khỏi toàn lực đánh ra sáng như bạc xiểng xích nháy mắt màu sắc làm sâu sắc biến thành quỷ dị ám kim sắc hôn hợp không hiểu tự nhiên năng lượng huyết mạch bí thuật đột nhiên run run dối dài đem cầm đao ác quỷ buộc đến cực kỳ chặt chẽ khiến cho mất đi cân bằng té ngã trên đất lột bỏ tử thần mặt nạ cung tử thần cướp đoạt linh hồn quyền khống chế họ rổ xì mà dứ lo lắng quát tầm lên nghe vậy ủ trí hạ xạ xủ kẹ đang chờ dùng cờ xạ nạt b ư ớ c lên tử thần mặt nạ lại bị giả cờ xỉ c ả bụ tổ vượt lên trước một bước cánh tay dài vung vẩy t r ạ cờ dạ giao giải phâu trực tiếp chặt xuống cầm đao ác quỷ đầu lăn xuống một bên đầu lâu cùng mất đi dựa vào tử thần mặt nạ rơi xuống bên chân để rơi xuống tại phụ cận c ả dìn dọa đến quát to một tiếng xoay tròn tung bay ám kim s ắ c xiềng xích đem n ử a đoạn dưới tàn khu xé thành mảnh nhỏ loạn vũ phía dưới làm cho giả cờ xỉ c ả bụ tổ cùng ủ trí hạ xạ xủ kẹ vội vàng lui lại tranh đẽ kim cương phong tỏa có mạnh như vậy dạ cờ xỉ ca bụi tôi nhìn một chút mồ hôi đều không có lưu một rộn đem cờ xạ nạt vào vỏ ủ ụ trì hạ xạ sủ kẹ cùng kịp phản ứng thấy thất thố cạ dìn một chút quả nhiên là kẻ hung hãn cạ dìn trong lòng âm thầm đoán thầm đứng dậy về sau hướng ủ ụ trì hạ xạ sủ kẹ phương hướng mà đi h ế thổ c h u y ể n sinh chi thuật cách đó không xa áp lực giảm nhiều họ rộ x i mà h é t lớn một tiếng nguyên bản đung đưa không ngừng linh hồn nháy mắt chút xuống rơi vào bốn cỗ tế phẩm bên trong chương sáu trăm linh ba cực kỳ nguy cấp theo cấm thuật h ế thổ truyền sinh một bước cuối cùng đi hết nguyên bản đã bị dạy vỏ đến t h o thóp tế phẩ đ á y mắt mất đi sinh mệnh từng mảnh từng mảnh ô huế bụi bặm tụ lại hóa thành d â y r ù a hình người đứng lên đã chết bốn tên hổ cả xuất hiện ở trước mắt mọi người bất đắc dĩ xuất thủ họ rồ xi mãs không chỉ có trả cờ dạ tiêu hao quá lớn k h u ấ y động năng lượng còn để đoạt từ huyện đũ hoàn thân thể càng thêm khó ổn c ấ m thuật thi triển sau khi thành công thất tha thất t h ể u mấy bước miệng cưỡng không có đổ xuống họ rồ xi mãs che miệng ho khan vài tiếng nước bọt hỗn hợp có máu tươi nhịn không được phun tới thấy không ổn họ rồ xi m ã áo vào phía dưới một trận núc n í c r ố ra một nửa giữ tợn mạch xà đem chưa tỉnh hồn, cả chói chặt, kéo tới trước người, lấy cánh tay của nàng. sau đó không chút do dự cắn nháy mắt một cỗ hạo đáng sinh mệnh lực hỗn hợp có t r ả cớ dạ tràn vào họ rổ xì m a n thể nội để tràn ngập nguy hiểm thương thế cấp tốc trở nên khá hơn không ít chỉ chốc lát t h ô n g thả lại sức họ rổ xì m a n đem t r ả cớ dạ tiêu hao hầu như không còn toàn thân sủi lơ cạ dìn ném xuống đất tiếp theo song tay kết tấn lợi dụng cấm thuật lực lượng áp chế bốn tên đã chết hổ cả ý chí c ư n g ép khởi động lấy thể nội được không dễ lực lượng họ rổ xì m ã thông linh ra một loạt tần chứa phong ấn lực lượng quá tải điều khiển h ế thổ thể đi vào nắp quan tải khép lại sau đó biến mất dưới đất chỉ có một thân ảnh mở ra mông mội hai mắt t r ứ n g mắt nhìn ọ c rổ xì m à s d... lại là ngươi n g ư ơ i trẻ tuổi chấm mê cấm thuật cũng không phải thói quen tốt thực lực mạnh nhất h ổ ca đệ nhất sẻn dù hạt hỉ dạ mạ không có dị dạng ngược lại là hơi kém một chút h ổ ca đệ nhị sẻn dù tô bị dạ mạ không thể hoàn toàn áp chế lại quả nhiên không hổ là sáng tạo một hệ liệt cấm thuật tiền bối cái chán nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh óc rổ xì m à s d... kết tấn song tay đều ngăn không được run dày nguyên bản khôi phục không ít lực lượng tam nhẫn là có thể áp chế lại căn bản không có thời kỳ toàn thị thực lực ế thổ thể bất đắc dĩ linh hồn hướng tới hoàn trình trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc g ọ rỗ xi mãn không còn lúc trước nhẹ nhõm bắt đầu mượn nhờ cấm thuật lực lượng mong muốn đem gần như mất khống chế huế thổ thể đặt vào trường khống một bên thấy thời cơ bất ổn đủ trí hạ xạ s ủ kẹ lần nữa rút ra cờ sanad liền muốn tiến lên ngăn địch giả cờ xỉ ca bụ tổ c à n g là bước nhanh mà đến trong tay cầm c h ó i chặt khống chế chú phủ phi tiêu ý đồ để vào sẻn rủ tô bị giả m ạ huế thổ thể trong đầu tăng mạnh khống chế đáng tiếc vẫn là c h ậ m một bước chỉ thấy sẻn rủ tô bị giả mà huế thổ thể xong tay thủ hạ run run mấy lần dãy rủi lấy kết mấy cái kỳ quái quá ấn nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi tụ lại tới ủ tri hạ xạ xủ kẻ cùng dạ cờ xỉ cả bù tổ xạ gì gẳng nguyên lai、like、là ủ tri hạ gia tộc người quả nhiên đều là chút có lẽ bị tiêu diệt g i a hỏa trong huyết mạch ô h ế người l ề n r ù a để cái này trời sinh phản lịch gia tộc l à như thế xấu xí đ ố i ta huy kiếm ngươi có lẽ bị thiết thực tiêu diệt nói x è n rủ tô bi ra mạ làm sai lưu loát kết tấn thủy đội thủy và ba vừa dứt lời liền gặp hé miệng hổ cả đệ nhị phun ra một đầu ngân nước hưởng ủ tri hạ xạ xủ kẻ phương hướng mà đi mau lui lại về sau xạ xù kẻ không kịp làm cái khác g i cờ xỉ cả bù tổ đem ủ chị hạ xạ xủ kẹ ngăn ở sau lưng cắn nát thủ h ạ cấp tốc thi triển phòng ngự nhất thuật thông linh tam trọng là sinh môn trong lúc đó nguyên bản coi như rộng rãi tầng hầm dâng lên ba đạo giữ t ậ n mặt quỷ cánh cửa kích thích một mảnh bay lên bụi đất năng lực phòng ngự kinh người bí thuật vừa mới cho hai người một tia cảm giác an toàn liền truyền đến một trận đồ vật bị kích phá tiếng vỡ v ụ vang không gì không phá thủy đội thủy đoạn ba trực tiếp đánh tan thông linh tam trọng la sinh môn đem giả c ỡ s ỉ cả bụ tổ bả vai đánh xuyên liên tiếp đem ủ chỉ hạ xạ sụ kẹ cánh tay phải mở ra một đường vết rách cuối cùng rơi vào kiền cô trên mặt đất đánh ra một đầu sâu đạt nửa mét hố thật mạnh ngay cả thần thụ đều có thể mở ra cường đại thủy đội căn bản cũng không phải là hiện tại dạ cờ xỉ cả bụ tổ cùng ủ chỉ hạ xạ sụ kẹ có thể ngăn cản che vết thương dạ cờ xỉ cả bụ tổ cùng ủ chỉ hạ xạ sụ kẹ sau khi tách ra lui tránh đi s ẻ n rủ tổ bị giả mạ trực tiếp công kích đây chính là ba mươi chín k ba mươi chín lực lượng a kéo xuống một mảnh vật áo đem vết thương băng bó kỹ báo thủ thiếu niên trừ phí công dùng xạ dị gẳng quan sát bốn phía bên ngoài có thể làm sự tỉnh quá ít nhân pháp vạn xà là chi trận tụ lực thật lâu họ tổ si mã biết đã không tại trạng thái chính cùng mấy tên thuộc hạ mong muốn áp chế s e n rủ tổ bị dạ mạ thực tế là quá khó cho dù hồ ca đệ nhị xa không tại đỉnh phong cũng giống vậy tại nhỏ hẹp trong tầng hầm n ầ m căn bản cũng không phải là phi lôi thần chi thuật đối thủ nhìn xem p h á p phới tới bầy rắn s e n rủ tổ bị dạ mạ không hề sợ hãi đáng tiếc trên tay không có một thanh vừa tay hào đ à o thủy độ nước n trôi sóng chắp tay trước ngực hồ ca đệ nhị nháy mắt liền triệu hồi ra đại lượng nước giống như lên cao vòi dòng nước tại nó chỉ huy dưới hướng về phía trước công kích mà đi bầy rắn cùng mánh li đến được cùng vẫn là có được vô hạn có vô là thương r ả cờ dạ sẻn dù tổ thế n tan tại rắn mảnh bầy hò rổ xì, xì cả tổ cùng hạ không nặng lắm nhưng có chút ảnh hưởng sức chiến đấu ưu chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng dạ cờ xì cá bụ tổ có tốt hiện tại cá dìn đến cùng có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp vẫn chưa biết được h rồ si mazzer hồn hển trong lòng vội vàng suy tư đối sách dùng thông linh thuật triệu hoán vạn xà làm phá o hôi ngăn cản một chút vẫn được sử dụng cái khác huế thổ thể hỗ trợ chiến đấu liền có chút mạo hiểm đối diện s ẻ n dụ tổ bị giả mạ chính là cấm thuật h ế thổ chuyển sinh người sáng tạo nếu như bị phản chế liền h o n g bét trừ cái đó ra những cái k i a đối phó phổ thông n g ị giả hiệu quả không tệ đồng dạng nhân thuật mong muốn áp chế thực lực cường đại trả cờ dạ vô hạn huế thổ thể là không được đương nhiên còn có cuối cùng át chủ bày cấm thuật bắt kỳ chi thuật chỉ cần thi triển đi ra liên hợp mấy tên bộ hạ có không nhỏ nắm chắc có thể trường không thế cục có thể bởi như vậy còn có thể hay không kiên trì đến cướp đoạt t ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ thân thể liền khó nói mấy trận kịch liệt bạo tạc về sau đuôi đất phiêu tán để người sợ h a i sẻn rủ tổ bị ra mạ lần nữa đi tới chạy khẳng định là không chạy nổi phi lôi thần chi thuật truy sát mấy người ngay tại vắt hết góc suy nghĩ phá cục phương pháp đ ỗ n g nhiên nguyên bản tựa hồ bị dọa ngốc cạ dìn ngầm đầu lộ ra một tia không hiểu nụ cười quỷ quyệt đ ố i trận địa sẵn sàng họ rỗ xì m ặ nói cần rút một tay không ừ n đương nhiên hứng hợp h ụ họ họ rỗ xì mặt rắn nhìn chằm chằm thần thái có chút dị thường cả dị người là ai chương sáu trăm linh bốn theo như nhu cầu chương sáu trăm linh bốn theo như nhu cầu từ trước đến nay nhát gan sợ phiền phức ca dìn tuyệt đối không dám ở họ rồ si mà trước mặt lấy loại này ngả ngớn n g ự a khí nói chuyện thái độ như thế trực diện tình thế nguy cấp còn có chút không kiên nhận ác đức cấp trên thái độ quá phận bình dị gần gũi sợ không phải muốn bị mang lên thí nghiệm đài t ắ t miếng chế tắc thành tiêu bản ngâm mình ở phò mạ lìn bên trong b ấ t kỳ chi thuật c ũ n g bất tử chuyển sinh không có trực tiếp trả lời vấn đề ca dìn ngữ khí dị thường bình thản tự thuật nói ta cũng không tham làm chỉ cần hai loại cấm thuật tới tay lập tức giúp các ngươi giải vây đại madz quả nhiên là ngươi đem giả c ờ xỉ ca bụ t ổ ây đ giả cùng c ả dìn liên thủ đánh tan cũng không có mò được cái gì có săn chỗ tốt thấy thế nào đều không giống cái kia chưa từng làm không công xích chi c ắ t bụi tác phong lặng lẽ lưu lại chuẩn bị ở sau cái gì đừng nói đại madz nhận giới chỉ cần có năng lực như thế cao thủ cái nào không phải tùy ý bày ra một đống lớn chờ lấy lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng ám tử cấm thuật cái gì không quan trọng chỉ cần ngươi có thể học được một lòng nào vào nghiên cứu nhận giới huyền bí bên trên liên quân lý giả thiên kiến bè phái truyền thựa có kè mặc cả cái gì đã sớm không để trong lòng nếu như lúc này thân thể sụp đổ tổn thất xa so với hai môn cấm thuật giá trị phải lớn hơn nhiều mặc dù không nhất định sẽ chết cho dù chết cũng có phục sinh cơ hội có thể lãng phí thời gian bỏ lỡ cơ hội sẽ để cho người hối tiếc không kịp bất quá đối diện thế nhưng là tiếng tăm lừng lấy hồ ca đệ nhị tỉnh táo cơ t r í càng hơn nó huỳnh s ẻ n dù hạt hì ra mạ thiên tài được vinh dự ba mươi chín nhận giới thứ nhất thần tốc nị dạ ba mươi chín ngươi xác định có thể áp chế được hh từ ca dìn xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra không đúng lúc h i n h miệt tiêu dung cái dạng này xác thực không có bao nhiêu sức t u y ế t p h ụ Bất quá, ta trợ quá, các nói ngươi, giúp là mà không p h ả i thay thế cố á c ngươi đ i chi, cái phó hướng chẳng thực đánh sẻn rủ tô ra Tô Bì qua mạ, lực đây là k h ô n g ít chết khấu hế thổ thể, b ê người này n để ô ủ chi ế hạ xạ xủ kẻ cùng dạ cờ xỉ ca bụ tổ sắc mặt có chút không dễ nhìn bất quá họ rổ si maz cũng không có quá nhiều ý nghĩ thản nhiên gật gật đầu tình thế còn mạnh hơn người đề nghị của ngươi ta đáp ứng nói họ rổ xì ma mở ra miệng rộng một quyển nhiễm không ít buồn nôn dịch nhờn quyển trục bị p h u n ra sau đó tiện tay ném cho cá dìn bắt đầu đi để các tiền bối mở mang kiến thức một chút bọn hậu bối lợi hại như ngài mong muốn ước lượng một chút quyển trục cười quái dị đem nó thu lại cá dìn tiện tay lấy xuống kính đen u dù mạ kỳ tộc nhân thân thể thật đúng là được trời ưu ái không hổ là gì nụ dị kỳ lựa chọn hàng đầu nhân giới quý giá nhất huyết kế giới h ạ cỗ n ộ ha độc chiếm tám phần những thôn khác tử trung hai phần thế giới này thật đúng là không công bằng A. nói cả dìn xong tay kết tấn lộ ở bên ngoài trắng non dưới làn da mặt bắt đầu hiện ra màu vàng kim nhạt quang huy sinh hồng sắc tóc theo thể nội t r ả cờ dạ cùng ngoại giới tự nhiên năng lượng gia o hội phun trào mà tung bay như hồng bảo thạch sông đồng càng ngày càng sáng tỏ tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe h ỏ a diễm như thế tùy ý lợi dụng tự nhiên năng lượng thật đúng là đáng sợ thiếu niên để ta nhớ tới một chút không vui chuyện cũ họ rồ xị mạt hai mắt toát ra nóng bỏng qua mang nhìn c h ầ m chằm uy thế kịch liệt cất cao cả dìn bên này biến cố để theo đuôi mà tới sẻn dù tổ bị da mạ đều có chút kinh nghi bất định dạng này màu tóc cùng con n g ư ơ i còn có như thế tinh thuần ẩn chứa sinh mệnh lực lượng trả cờ dạ là ủ ữ u dù mạ kỳ tộc nhân a vì cái gì cùng tặc nhân pha trộn cùng một chỗ hướng minh hữu thủ lĩnh hổ cả xuất thủ lão đại gia chớ cho mình trên mặt tiếp vàng ngươi chỉ là cái người chết mà thôi mới không phải hổ cả bây giờ c ô n ổ hạ thủ lĩnh l à t xu nạ ta cũng đã gặp qua ngươi lừa gạt không được ta nói c ả dìn cưới hếp mắt đ ố i s ẻ n rủ tổ bị r a mạ trêu chọc nói chủ nhân của cái thân thể này đúng là hữu mạ kỳ tộc nhân tình huống nguy cấp ta bản nhân nhất thời bán hội không đổi kịp đến tốt tính vận dụng một chút l ạ cứng nhắc nghiêm túc s ẻ n rủ tô bị da mạ khỏe mắt nhịn không được lay động cố nén trong lòng n ổ khí đồng thời cũng cẩn thận đánh giá mới xuất hiện cường địch lao đại gia chiến quốc thời đại n h i gia bình quân tuổi thọ chỉ có ba mươi tuổi có thể sống đến được người xưng là đại gia số tuổi thế nhưng là lớn lao vinh hạnh nói s ẻ n rủ tô bị da mạ quay đầu nói với họ rổ xì màng n g ư ơ i là hầu tử đệ tử a ta có chút ấn tượng như ngươi vậy nhân tài cũng phản bội cô n ô hạ thật sự là thế sự vô thường ôn chuyện liền thiếu đi nói hai câu nếu là cái người chết liền đừng nghĩ đến can thiệp nhận giới sự vụ ngoan mặc cho người định đoạt không tốt sao xuất ra mấy bình r ư ợ u t ề sau khi uống xong lại khôi phục mấy phần nó rộ s i mã chỉ huy giả c ỡ sĩ ca bụ tổ cùng n g ũ chỉ hạ xạ sú kẻ phối hợp c ả dìn đem s ẻ n r ụ tổ bị giả m ạ bao bọc vây quanh cô thân thể này vẫn là quá yếu ớt một điểm khe thở một hơi c ả dìn trong giọng nói tràn đầy tiết mới đến cùng c h ỉ là cái mười bốn tuổi khoảng trừng t i ể u nữ hải không chịu đ ự n g nổi quá cường đại lực lượng nếu như hấp thu tự nhiên năng lượng tốc độ nhanh hơn chút nữa có lẽ sẽ đối cạ dìn tạo thành mãi mãi t ổ thương thân thể d i biến ngược lại là tiếp theo mấu chốt là trên tinh thần tổ thương rất khó khỏi hẳn cứ như vậy bắt đầu đi hướng người khác liếp mắt ra h c ả dìn bông nhiên hét lớn một tiếng phía sau hơn mười đầu ám kim sắc xiềng xích như một cái lưới lớn t hướng sẻn rủ tổ bị d a m à bao phủ tới biết rõ tình thế người chuyển có chút không ổn sẻn rủ tổ bị d a m à không chút nào lộ e sợ nâng lên toàn thân trạ cớ dạ bắt đầu sử dụng nhãn thuật thủy đ ộ n đại bộ thủy s u n g ba t r ố n g rông xuất hiện to lớn sóng nước hướng bốn vương tám hướng lan tràn hình thành một cái cự đại thủy cầu phía dưới phun trào dòng nước đem mặt đất c ọ r ử a thành một mảnh hồ lớn nguyên bản xanh biếp cỏ xanh địa biến thành một mảnh trạch quốc trải qua tự nhiên năng lượng g a trì bí thuật kim cương phong tỏa bị bọt nước một cơn sóng li kim cương phong tỏa là rất lợi hại phụ trợ nhất thuật một khi bắt lấy đ ị c h nhân liền có thể hữu hiệu hạn chế đối phương trả cờ dạ vận chuyển có thể chính diện cường công vẫn là yếu một chút nếu như đối diện là chỉ vĩ thú đều không cần nhắm chuẩn vén tay háo lên bắt lại chính là đối phó nhận giới thứ nhất thần tốc lý dạ thật đúng là không phải nó sở trường Tạ ghét nhất chính là cùng thủy đột ít, đột tốt phát dạ mạnh, à, là cùng không đựng phong không chính chịu nhược huy nì sức lực. lắm dây điểm dưa rõ, quá vi nhờ n g ư ơ i nghiêm túc một điểm họ d ồ xị mạn đại nhân thế nhưng là trả tiền chương sáu trăm linh năm lại xuất hiện chương sáu trăm linh năm lại xuất hiện a ha ha ta quên khó trách cảm thấy có chút mất tự nhiên không phải mình thân thể chính là không quen qua loa cười cá dỉn nháy mắt tăng tốc tốc độ hướng về sẻn rủ tổ bị giả mạ phương hướng vào tới các ngươi đuổi theo chuyển vận và o phó bản đánh bột thế mà ngay cả cái khiên thịt n ế u không có tâm thật to lớn nhìn bản đại gia phụ trọng tiến lên mang các ngươi cất cánh nhìn xem c ả dìn lấy hoàn toàn không phù hợp khí chất tác phong không quan tâm công kích d i cờ sỉ c ả bụ tổ cùng ngụ chỉ hạ x ả s ủ kẹ hai mặt nhìn nhau mặc dù không rõ những cái kia chuyện ma quỷ là có ý gì có thể cuối cùng vẫn là đánh bạo đi theo rơi vào hậu phương họ rổ xì mà cũng không có nhàn rỗi thi t r i ể n thông linh t h u ậ t đem tính tình không tốt chiến hữu vạn xà triệu hoán đi qua ngăn t r ở đối phương nhất thuật hai trăm người tế phẩm không có lãng phí thời gian họ rổ xì mà trực tiếp ứng tuần chỗ tốt g i nhớ ngươi tàn nhẫn thị sắt vạn xà cũng không phải vật gì tốt đặt thành hiệp nghị về sau lấy v ư ợ xa loài rắn tốc độ nhanh trong tiến lên dùng thân thể cao lớn nghiền ép sẻn rủ tổ bị ra mạ thủy đột cho cạ dìn tập kích giảm bớt áp lực bị vạn xà thân thể khổng lồ đâm đến liên tục lắc lư thủy cầu hấp dẫn sẻn rủ tổ bị g a m ạ rất đại lực chú ý mà mang theo giả cờ xỉ cạ bụ tổ cùng ngụ chỉ hạ xả s ủ kẻ công kích cạ dìn càng là một đại uy hiếp thủy đột thủy liên đạn c ự c hạn ngưng tụ thủy đột trả cờ dạ giống như, như đạn pháo hướng về phía trước b ắ n phá xáo trộn ba người trận hình tính linh hoạt hơi kém g i cờ xỉ cạ bụ tổ không khỏi rơi vào đằng sau ưu trị hạ xả xủ kẻ cờ xạ nạ không ngừng cắt rơi nước liên đạn mặc dù ngăn trở. nhưng h ổ ca đệ nhị thủy đội nhận thuật uy lực to lớn như thế chỉ bằng lực t r ù n g kích liền có thể để người mệt mỏi ư ơ n g đối mấy lần về sau cánh tay run lên thiếu niên cũng dần dần có chống đỡ hết nội cảm giác về phần nói nghiêm túc c a dìn cái gọi là mang các ngươi cất cánh dĩ nhiên không phải một câu nói xuông chỉ bất quá những người khác thực tế có chút kéo hông theo không kịp tiết ấu cho nên tốt tính tự mình một người đ n g thủ t r ạ cờ dạ hướng phía sau ngưng tụ hình thành một đôi mẩu làm nhạt t r ạ cờ dạ cánh chim vô mấy lần về sau mượn khí thế lao tới trước nhảy lên một cái thiếu nữ trực tiếp hiện lên liên miên thủy đạn màn mưa đi tới s ẻ n rụ tổ bị dạ mà đỉnh đầu xoay quanh tại đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong kim cương phong tỏa lần nữa triển lộ uy lực chỉ là lần này không phải đối xẻn dụ tổ bị ra mạ bản nhân mà tới từ trên trời giáng xuống xem i xích tựa như lồng sắt đồng dạng đem phía dưới bao lại hình thành một cái phong bế không gian bí thuật pháp lực kết giới thiên thị trụ thế mà là có thể phi hành lý dạ ta thất sách cho dù là nhẫn thuật lưu phái nhiều đến đếm không hết chiến quốc thời đại biết bay lý dạ cũng là hy hữu nhân tài thiếu làm cho người khác giận sôi không nghĩ tới ở đây dễ như chở bàn tay liền gặp được một cái vẫn là như thế trẻ tuổi lão đại gia thời đại thay đổi nhìn ngươi kêu hoa dâm tóc liền không cần quản hậu nhân sự tình đi cũng không phải là ta chủ động muốn tới h ã y dày ta tại tỉnh thổ an bình ngược lại trách ta xen vào việc của người khác có phải là quá không muốn mặt rồi không muốn mặt chính là các ngươi cộ n ổ ha lý dạ không liên quan gì tới ta n g u y ê n lai、like、ngươi không phải cộ n ổ ha lý dạ vậy ta liền yên tâm không cần lại thủ hạ lưu t ì n h khó được lộ ra một tiên nợ nụ cười chào phúng hồ ca đệ nhị tựa hồ bưng xuống một ít tâm sự bắt đầu nghiêm túc chỉ thấy nó toàn thân giấy lên mắt trần có thể thấy trả cờ dạ năng lượng diễn hỏa lực lượng tụ tập lòng bàn tay nắm chắc thành quyền đầu sau đó đột nhiên hướng về phía trước xuất kích một cỗ khuấy động khí lưu vọt tới trước đem pháp lực kết giới thiên thị trụ anh ra một cái động lớn khí lực thật là lớn đây là thuần túy lực lượng bộ p h á t cùng mạch tổ gai mở ra bắt môn đ ộ t giáp về sau dùng bí thuật chú hổ là một cái đạo lý có thể tại ngàn năm dĩ hàng chiến quốc thời đại sống được đủ lâu n ý dạ có thể không đủ cường đại nhưng sẽ rất ít có nhược điểm từ kết giới vỡ vụn trong đùi mù dạo bức mà ra tóc trắng cường dạ lãnh không nói nếu như ngươi chỉ có loại này bản sự kia liền chuẩn bị chịu chết đi sát phạt quả đoán hổ ca đệ nhị đem ánh mắt nhắm ngay hữu t hạ xạ s ú kẹ một cái l ấ mình liền đi tới n ó bên người tay không nhập giao sắc vân đạm phong khinh cướp đi cờ sàn á t thấy tình thế không ổn báo thủ thiếu niên cũng không có chấp nhất cái gì thắng bại vinh dự trực tiếp mở ra chú ấn hai trạng thái mọc ra một đôi cánh về sau học giả c ả dìn bay đến giữa không t r ú n g tránh né lấy rõ ràng sát ý bạo giảm sẻn rủ tổ bị giam ạ trong tay có vũ khí sẻn rủ tô bị giam ạ rõ ràng càng thêm khó đối phó liếc mắt nhìn tựa hồ có chút ra sức trên thực tế đồng thời a có tạo thành cái uy hiếp gì vạn xả cùng ngừng lại thế công g i cờ xỉ cạ bụ tổ còn lại chiến lực cũng liền d ọ rổ xi mạ gi cẩn thận cảm giác thể nội trả cờ ra năng lượng biến hóa tái sinh hạch đã bị kích phát tới trình độ nhất định trưởng thành đến hiện tại có lẽ có thể phát huy lực lượng càng thêm cường đại ngài quả nhiên không hổ là uy danh hiện hách hồ ca đệ nhị chính là chết được quá mất mặt một câu thời gian nguyên bản chống đỡ mặt mũi không rơi vào sẻn rủ tô bị r a mạ lập tức xịu mặt sau đó dùng cờ xạ nạt chỉ vào trên trời c à dịn có chút tức giận q u á t hỏi người tấm tiêu miệng thúi so thực lực của ngươi mạnh hơn có bản lĩnh xuống tới so tay một chút cái này sao chờ một lát lập tức liên tốt ha ha không rõ ràng cho lắm cười cạ d ì n nhìn một chút kỳ quái nhìn qua mình đủ chỉ hạ xạ xù kẹ đã lâu không gặp người biến dạng a vậy ta liền yên tâm đại mạc đến nay cũng còn nhớ k ỹ tệ A gì mới thấy hắn thời điểm liền khích lệ hắn x o a y khí bây giờ gặp một lần quả nhiên thuế nguyệt là một thanh đao mổ heo a đây là chú ấn hai trạng thái tiên nhân hóa đều giống nhau cạ d ì n thờ ơ k h o á t k h o á t tay đúng ta cũng là có hắc ni dạ thêm nhiệt lâu như vậy không sai biệt lắm có thể dùng nói tóc đỏ nữ hải cười híp mắt kết ấ n sau đó thể nội toát ra một đoàn màu trắng tổ chức đem thân thể bao khoả về sau hóa thành màu xanh s phía sau cùng đầu vai sinh trưởng như cốt thứ dao nhọn tóc dài màu đỏ dối tung giống như chập trấn diễm hỏa đây là một đ ộ t làm sao có thể kiến thức rộng rãi s ẻ n rủ tô bị g i a mạ làm sao có thể không nhận ra mình thân ca ca xương bái nhận giới huyết kế giới hạn nhất thời giới sự kích động không khỏi thất thần nhận giới cứ như vậy lớn lại có cái gì chính thức đáng giá ngoài ý muốn kỳ tích đâu c ả dìn nút nhát nói để người không rõ ràng cho lắm song tay kết ấ n đem góp nhặt rất lâu chạ cờ dạ hôn h ò a lấy tự nhiên năng lượng đồng thời sử dụng ra một đội t ụ giới hàng đàn chương tràn t r ê sáu trăm linh sáu suy nghĩ chương sáu trăm linh sáu suy nghĩ các ngươi còn chờ cái gì ta cũng không phải xẻn dù hạt hì da mạ một độ uy lực so ra kém ba mươi chín lý giả chi thần ba mươi chín lại không nắm chặt thời gian s ẻ n dù tô bị da mạ lên trượt trước đó tuyên bố ta thế nhưng là tận toàn lực hết lòng quan tâm giúp đỡ nếu là chiến bại có thể trách không được ta thù lao tổng thể không trả lại thấy phía dưới lâm thời bọn chiến h ư u từng c á i n g â y n g ố c c ả dìn không khỏi nhắc nhở nếu như là phổ thông nhị dạ mấy lần chằn trọc xê dịch tiếp xúc thể nội t r ả cờ dạ liền bị một đội hút sạch có thể huế thổ thể có được vô hạn t r ả cờ dạ chỉ có thể quấy nhiêu nó không cách nào thi triển nhẫn thuật mong muốn hoàn toàn trói buộc chặt sẻn dù tổ bị dạ dạng này cừng dạ vẫn có chút khó khăn có cá dìn không cao hứng phản nản như ở trong ngộng mới tình dạ cờ xị cá bụ tổ cùng ngụ trí hạ xạ xủ kẻ vội và áp xúc sẻn rủ tô bị dạ mạ hoạt động không gian đồng dạng bị giật mình kêu lên vạn xà trừng mắt trên bầu trời c ạ dìn sau đó quay đầu nói ọ rồ xị m a r yêu cầu của ngươi ta làm được tế phẩm không nên quên chiến đấu vẫn chưa xong thứ m ộ t đội tứ ngược lĩnh vực ta lại không muốn đi lẫn vào đối với chúng ta dạng này đại hình thông linh thú quá không hữu hảo vạn xà tức giận phản bác đi dạ hình thể nhỏ còn có hoạt động không gian vạn xà loại này đại g i a hỏa m ộ t đội một t r ả o một cái chuẩn rút khô trả cờ dạ về sau cũng chỉ có thể mặc người sâu xé nếu là lâm thời bọn chiến hữu bắt được hổ ca đệ nhị hoạt động sau khi mong muốn ăn thịt rắn bồi bổ thân thể vạn xa trốn đều không cách nào trốn vạn xa nói xong không thể họ rổ x i m a kịp phản ứng trực tiếp giải trừ thông linh thuật rời đi ở đây duy nhất đại gia hòa rời đi vẫn là phải tự mình tới không còn keo kiệt trả cờ dạ họ rổ x i m a thông linh ra to to nhỏ nhỏ rất nhiều r ắ n độc trải rộng tại sẻn dù tô bị dạ mạ phương hướng bỏ chạy bên trên không cầu bắt l ấ y đối phương chỉ cần trì trệ một c h ú t h à n h động c h í n h là thành công dù tàu tại phụ cận dạ cờ xỉ ca b ù tổ kinh nghiệm phong phú cái à y chính là không cho cơ hội phản kích xem thời cơ liền cho địch nhân lập t ư c mặc kệ đánh không có đánh trúng một kích tức tình huống càng ngày càng không ổn hồ ca đệ nhị trên thân đã bị mấy mai trì đỏ d ì xe bòn đánh trúng lôi độn trả cờ dạ tê liệt lực lượng để thân thể dần dần không cách nào k h ô n g chế c u ố n quanh ở trên thân rắn độc càng ngày càng nhiều mặc dù cắn xe cùng kịch độc không cách nào ảnh hưởng ế thổ thể nhưng cũng làm cho người hành động bị ngăn trở mấy phút về sau càng ngày càng trì độn s ẻ n rủ tô bị ra mạ rốt cục bị tráng kiện sợi đắng bắt lấy cổ chân s o n g ý thức được không ổn s ẻ n rủ tô bị ra mạ bị liên miên nhánh cây c u ấ n quanh đến rắn rắn chắc chắc chỉ tới kịp dùng cờ xạ nạt mở ra một cái người giữa không trung tùy thời mà đ ộ c g ụ chỉ hạ xạ sủ kẹ thi triển lôi độn chi đỏ d ì duệ thương kích xuyên địch nhân cổ xem thời cơ giả cỡ xỉ cá bụ tổ bước nhanh tiến lên cánh tay vung đầy trả cờ dạ dao g i ả i phâu chém đứt bắt lấy cỡ xạ nạt cánh tay cùng lúc đó một mực điều khiển một đ ộ n truy kích cá dìn ngang nhiên xuất thủ cánh tay hóa thành một đ ộ n gai nhọn cắm vào sẻn rủ tổ bị dạ mạ bụng một đ ộ n thiên sáp chi thuật mũi nhọn đầu gỗ hóa thành vô số nhỏ bé gai gỗ tơm ỏ n g đem sẻn rủ tổ bị dạ mạ huế thổ thể thân thể quay đến thùng trăm ngàn lỗ t r i để mất đi hành động lực sau đó liền dễ làm đoạt lại cỡ không khách khí chút nào đem sẻn rụ t ổ bị dạ m ạ tứ chi chặt đức l ó e ra lôi q u a n g chỉ đỏ gì lưỡi đao đem n ó đóng ở trên mặt đất cuối cùng từ dạ cờ xỉ c ả bụ t ổ đem k h ô n g chế phủ chú đặt vào hổ cạ đệ nhị đầu lâu bên trong hoàn thành một kích cuối cùng nhìn xem triệt để mất đi ý thức tự chủ sẻn rụ t ổ bị dạ m ạ bị phong ấn gần quan tài bên trong họ r ồ xị mã cùng các bộ hạng lập tức thở dài một hơi lần thứ nhất tiếp loại này đại h o ạ n cuối cùng không có thất bại cả dịn vỗ vỗ trước mắt còn có chút k i ê m tốn bộ ngực xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán lại kéo dài một hồi trà cờ dạ liền không còn quả nhiên chỉ có trả cờ dạ nhiều đến tràn lan giá hỏa mới có tư cách chơi một đ ộ t hợp tác xem như vui sướng đi bất quá chung quanh một đ ộ t dần dần mất đi t r è o trống mà tiêu tán họ rồi xị m à cảm thấy lại có thêm khá nhiều niềm tin nếu là đại m à bản thể tại cái này khả năng thật đúng là không rằng có ý nghĩ xấu bất quá điều khiển cả dìn yếu đuối thân thể phân thân mà tôi h có phải là có thể lại hữu hảo hiệp thương một chút giải quyết tốt hậu quả công việc bộ hạ của ta còn sống a người nói thân thể này nguyên chủ nhân đương nhiên không có việc gì à ta cũng không phải tàn nhẫn như vậy người mượn dùng nó thân thể kiếm nhiều tiền còn sẽ nó chơi chết thực tế là quá xấu Yeah. k vài giây đồng hồ về sau c ả dìn tiếp tục hướng dẫn từng bước nói ngươi có thể nghĩ rõ ràng sắt chính là xuyên ruột độc dược tạo xương cương đao vì một trường không thể ăn không thể mặt mặt đang ra à lại một lát sau tóc đỏ nữ hải gương mặt thanh tú lộ ra một bộ bất đắc dĩ cởi khổ t ố t t ả tình t nguyện tiếp nhận bị khảo vấn bị mang lên thí nghiệm đại phong hiểm cũng không cùng ta rời đi niềm tin của ngươi xác thực có thể xuyên qua nham thạch ta minh mạch nói xong c ả c gì nối phía dưới họ rồ si m a trả lời ngươi thu nạp lòng người quả nhiên có một tay ta kém x a ngại à tiền bối ngay cả mỹ nam k ế đều dùng đến như thế lô hỏa thuần thanh quá khen quá khen chỉ là t r ù n g hợp tâm tình không t ồ i họ rồ si m a cười ha ha mong muốn nói cười lạnh đáng tiếc gương mặt kia cùng giọng thực tế không có khôi hài thiên phú sẽ chỉ làm người cảm thấy âm chầm đáng sợ đã thương lượng thỏa đáng ta liền không lưu ngươi thật đúng là trở mặt vô tình nga c ả dìn lắc đầu thở dài ngươi mặc dù không n ể tình ta thế nhưng là cái không nương tay đuôi thực tế người miễn phí tặng kèm ngươi một tin tức dị dị dạ ngay tại cách nơi này không đến một trăm cây số xa tiểu trấn bên trên t ù y hành còn có cựu vĩ gì nụ gì kỳ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thật đúng là xảo a các ngươi ba mươi chín tam n h ậ n ba mươi chín nói không chừng biết có vận mệnh đoàn tụ đâu nói xong c ả dìn s o n g tay mở ra một đạo làn da trắng bệnh đến kẻ đáng sợ hình sinh vật từ nó thể nội thoát ly thẳng tắp rơi xuống lợi dụng thổ đồn cấp tốc rời đi sau này còn đập lại hy vọng lần sau hợp tác bầu không khí có thể hòa hợp một điểm phía trên mất đi phụ thể d é t trắng ca dìn chưa thể trèo chống trả cỡ dạ cánh chim vận chuyển trực tiếp từ trên trời rớt xuống bị ủ trí hạ xạ s ù kẽ tiếp vừa vặn nếu là ca dìn hiện tại còn tỉnh dậy đại khái sẽ vui vẻ đến n g ấ t đi đi đáng tiếc hiện tại thực sự hôn mê đôi khó được hạnh phúc thời khắc hoàn toàn không biết gì ngươi cảm thấy đại mads thực sự rời đi sao họ rồ si -Sì、mads không xác định mà hỏi thăm lạc hậu một b ư ớ c giả c ờ sĩ ca bụ tổ t h i triển trưởng tiên thuật vì chính mình trị liệu nghe vậy nhẹ dọn đáp bất kể có phải hay không là thực sự không có thai hoàng ẩm đều có lẽ hảo hảo kiểm tra một chút bao quát ta cùng ấy đã dạ tên kia trạng thái càng nghĩ càng khả nghi thậm chí bao gồm xạ s ụ kẹ còn có họ rổ xị mạt đại nhân ngài bản nhân chương 607. m ư ợ n gió bẻ măng chương 607. m ư ợ n gió bẻ măng hoài nghi tựa như hạt giống một khi mọc dễ nảy mầm liền rốt cuộc khó mà khứ trừ dĩ vãng dưới đĩa đèn thì tối thời điểm không cảm thấy nhưng khi tìm tới hoài nghi mục tiêu một chút nhìn như bình thường sự kiện sâu chuỗi cũng làm người ta không thể không bắt đầu dò xét gần nửa ngày về sau khẩn cấp chuyển rời đến một cái khác căn cứ họ rổ xị m ạ một b ằ n người g à n xếp lại đang chờ chỉnh đốn về sau tiến hành thân thể tra xét u n g lòng ngủ trí hạ xạ xù k ẻ đem ung dung tỉnh lại c ả dìn nhét vào góc tường sau đó nhớ tới một ít sự tỉnh đột nhiên mở miệng hỏi từ t h ầ n mặt nạ đi đâu rồi ách đột nhiên nghi vấn nhắc nhở mọi người bị xem nhẹ địa phương đám người hai mặt nhìn nhau đáp không được da cờ xị c ả bụ tổ có chút không được tự nhiên nhờ nhờ gọng tiếng sau đáp ta nhớ được thời khắc cuối cùng từ bị chém đứt trên đầu rơi xuống cách gần nhất chính là c ả dìn nháy mắt tầm mắt của mọi người chuyển hướng mới vừa mở hai mắt ra vẫn không do sợ tình trạng tóc đỏ tiểu nữ hải nhìn ta làm gì trên người, người a từ thân mặt nạ tiến h lên ép hỏi dạ cờ s i ca bụ tổ sáng rực mà nhìn chằm chằm vào ca dìn ta không biết tựa như là bị ta trộm trong tay nhưng lúc kia quá khẩn trương không biết rơi đi đâu được rồi ca bụ tổ song tay được giải phóng về sau cái khác đều không thế nào để ở trong lòng họ rộ xỉ mà nói cho dù không có làm mất cũng có khả năng bị đài mà trò trộm đi nói cũng phải có chút bất đắc dĩ cũng vô kế khả thi vẫn luôn bị áp chế thân thể hoàn toàn bị khống chế ca dìn làm sao có thể chống cự được đài mà gi mượn gió bẻ măng còn lại cũng chỉ có chờ mọi người hồi phục trạng thái về sau lại đến chậm dại so đo họ rổ xỉ m à dại nhân ấy đã dạ bên kia có phải là nên phân p h ố chặt chẽ chống giữ nếu như cũng bị đại mad c ấ p đi k i a liền quá đáng tiếc không sao ấy đã dạ trên thân có thiên tri chủ ấn chạy không thoát thật sâu khảm vào trong linh hồn đến chết mới thôi chủ ấn cũng không phải những thứ đơn giản như vậy vẹn vẹn chỉ là mượn dùng lực lượng về sau nhiễm khí tức đại m à d thân thể đều kém chút xảy ra vấn đề lớn ấy đã dạ vượt vào sâu như thế không có siêu p h ả n thoát tục thủ đoạn căn bản cũng không khả năng thoát ly họ rổ xỉ ma dạy dạ mấy tháng trước đó liền đem mấy người các ngươi một mẹ hút gọn không cần đến như thế đại phí khổ tâm đối cường đại đến loại trình độ kia lý dạ, chỉ là có thiên phú nhân tài thậm chí là tuyệt đại bộ phận huyết kế giới hạn đều không nhiều làm ý nghĩa tuổi con trẻ liền bước trên con đường cường giả giả cờ s ỉ ca bụ tổ đến cùng vẫn là kém một chút không cách nào minh bạch những cái kia tung hoành nhẫn giới đỉnh tiêm cao thủ đến cùng ở vào cái dạng gì cấp độ trừ phi là xạ gì gẳng bị ả t i u gẳng x ỉ có xu mì ả cụ loại này mười phần có giá trị huyết kế giới hạn hoặc là có thể d u n g hợp về sau tu thành như ở trước mắt độn như thế huyết kế đào thải nếu không cưỡng ép tại thành thuộc hệ thống sức mạnh bên trong gia nhập lạ lẫm nhẫn thuật cũng không phải là chuyện gì tốt trừ phi có được gì hoặc là thể chất đặc thù bình thường nhì dạ là rất khó làm được mọi thứ tinh thông tại có hạn thời gian bên trong đem tinh lực đặt ở không am hiểu lĩnh vực là mười phần thiện cận hành vi hạ t ặ n cả cạ sĩ ngũ hành đều đủ y nguyên đi là lôi độn sở trường đường vừa mới được chứng kiến hồ ca đệ nhị xẻn rủ tô bị da mạ sáng tạo đại lượng cấm thuật nhưng chiến đấu chủ yếu thủ đoạn vẫn là thủy đội quá mức hỗn tạp cuối cùng chắc chắn sẽ luân lạc tới bình thường tình trạng nhất là đối đại mà giờ nói cái gọi là bạo đội đồng thời không có quá cường liệt nhu cầu cái tia tư thế chiến đấu thấy được sao tự nhiên năng lượng vận dụng thành thạo đến đáng sợ dạng này ra hỏa nếu là không có nắm giữ tiên nhân hình thức ta là không tin trường không hết t h ể cấp trên lên tiếng giả cờ sĩ cả bụ tổ cũng đành phải đem mượn cơ hội này thu thập một phen tâm tư bông xuống kia ta đi phòng thí nghiệm làm chuẩn bị sau đó tra xét thân thể có thể mệt nhọc đến nửa đêm thêm chút nghỉ ngơi đợi hừng đông về sau kinh nghiệm phong phú giả cờ sĩ cả bụ tổ cùng họ rỗ x i mã đem tất cả khả năng liên lụy tới người đều kỹ càng làm kiểm tra sức khỏe kết quả tự hồ không như ý mớn nếu là thật có đơn giản như vậy liền bị phát hiện lúc trước giả cờ xỉ cả bụ tổ liền có thể tìm tới vấn đề đồng thời giải quyết qua lâu như vậy rất nhiều xâm lấn v ế chỉ là đạt được kết quả để người cảm thấy khó giải quyết cùng chú ấn có chút cùng loại đại lượng tự nhiên năng lượng ăn mòn về sau đối thân thể cường hóa cực kỳ rõ ràng cùng đi qua mẫu máu so sánh cũng biết hiện tại cả dìn tố chất thân thể chỉ ít mạnh lên ba thành trả cờ dạ lượng tăng trưởng có hạn nhưng càng thêm câu đọc lại dễ dàng khống chế những này chính ngươi biết là được ta muốn nghe chính là đại ma như thế nào khống chế cả dìn thân thể sau này như thế nào tránh cũng sẽ hay không ảnh hưởng người khác nghĩ đến trước đây không lâu dưới tình thế cấp bách lợi dụng cả dìn khẩn cấp khôi phục tương thế còn có những ngày gần đây khắc khổ tu hành đủ chỉ hạ x ạ số kẹ hẳn là cũng không ít tại cánh tay của nàng bên trên lưu lại vết tích hai người đều là có khả năng nhận ô nhiễm đối tượng đương nhiên họ rồ xi、si、m ạ bản nhân là không sợ trước k i a không biết liền thôi hiện tại đái m à nếu là dám mượn nhờ thân thể của mình gây sự t i ê u ngạo tam nhẫn một trong có năm chắc giáo hấn hậu bối làm như thế nào tôn kính tiền bối để người lo lắng chính là ủ ữ u trí hạ xạ sú kẹ tốn sức tâm tư đem tới tay linh hồn vật chứa dùng không được những người khác làm tay chân rất tiếc nuối họ rổ xi、si、mạt đại nhân d ạ cờ xỉ cả bụ tổ có chút hổ thẹn lắc đầu có khả năng nhất tìm tới dấu vết để lại c ả g ì n trên thân đều không quá thuận lợi người khác liền càng khó cái này không hề chỉ là sinh vật phương diện ô nhiễm mà là cùng chú ấn ngang cấp sự vật chú ấn vật dẫn là rút ra từ gỗ thể nội ẩn dìm tấy ghép về sau cùng linh hồn chiều sâu khóa lại mà đại ma d ư ỡ n tái sinh hạch mặc dù cũng có khống chế tinh thần công năng nhưng càng thêm thiên hướng về nhục thể cho dù là khống chế cả dìn cũng là từ vật lý phương diện thực hiện kỳ thật cũng không có thương tổn linh hồn của nàng cùng tế bào thân thể chiều sâu d u n g hợp vật chất vật dẫn so tế bào đều muốn nhỏ hơn nhiều với lại trải rộng toàn thân hoàn toàn tìm không thấy thanh trừ thủ đoạn mặt khác lộ ra một bộ làm khó thần thái dạ cỡ xì、si、cả bụ tổ nhỏ giọng nói Ồ dồ xị、si、ma dại nhân ta đồng thời không có phát hiện bất luận cái gì đối thân thể cùng linh hồn phương diện không thể n ị c h chuyện tổn thương cái gọi là ba mươi chín ô nhiễm ba mươi chín cũng xa so với chú ân hòa nhiều lắm Ồ. Kết luận chương ủ a ngươi là...、Si、c chút lên một h thú, nghiền ngâm cười sáu trăm linh tám chưa quý lại chương sáu trăm linh tám chưa q u ê quên lại sợ họ rổ xì、si、m à r cùng nó dưới trướng toàn diện cho nên không thể không lâm thời xuất thủ nếu là không có đem bất kỳ chi thuật cùng bất tử chuyển sinh hai môn cấm thuật đem tới tay đại m a r ấ t có thể sẽ thua thiệt cần biết hình chiếu lực lượng cũng không phải việc nhỏ có thể trong khoảng thời gian ngắn đem yếu đ ố i cả dìn cường hóa đến có thể cùng s ẻ n dù tổ bị dạ mà một trận chiến trình độ dù là lực lượng nơi phát ra đại bộ phận là tự nhiên năng lượng cũng muôn vàn khó khăn đại m a bản thân thực lực đủ mạnh là một mặt vừa không mà tới tiêu hao cũng rất lớn đương nhiên còn có một điểm rất trọng yếu đó chính là cả dìn tiềm lực thực sự rất cao dụ mạ kỳ tộc nhân thể chất cũng không phải chỉ là hư danh đi theo họ rổ xì môn dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ tại chi tiết phương diện có lẽ không đủ nghiêm cẩn cái nhìn đại cục cũng kém xa họ rồ xì m à nhưng đại phương hướng còn được ta không cách nào xác nhận loại này ba mươi chín ô nhiễm ba mươi chín bản chất nhưng cũng minh bạch nó rất rõ ràng là cần tự nhiên năng lượng hoặc là ngang cấp trả cờ dạ mới có thể khởi động điểm này rất rõ ràng nếu thật là bình thường đồ vật làm sao có thể liên tiếp giấu giếm được dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ cùng họ rồ xì m à con mắt thậm chí là có được cả cụ dạ xỉn gẳng cạ dìn đều không hề có cảm giác bất quá từ một phương diện khác tới nói đối nguy hiểm cực độ mẫn cảm cạ cả dìn đều nói nói rõ cái đồ chơi này tính nguy hiểm thực sự không cao nhưng có một điểm là không cách nào giải thích được phí hết tâm tư bày ra như thế đại cục đại m a r đến cùng từ nơi nào được đến chỗ tốt chú ấn thứ này là như thế phiến phức họ rồ si mars đều không thể hoàn toàn trải rộng ra thiên tri chú ấn cùng địa c h i chú ấn là tinh phẩm số lượng cực kỳ có hạn đại bộ phận bộ hạ trên thân cũng chính là chút không ổn định thí nghiệm hình đồng lý đại m a r trên tay cũng không có bao nhiêu loại này có thể hoàn toàn là im lại tại thời khắc mấu chốt cách không xuất thủ hoàn toàn thể nếu không phải đụng tới cả gì n cái này du mạ kỳ tộc nhân cũng sẽ không phí như thế đại sức lực giống như ấy đã dạ trên thân rõ ràng qua loa nhiều còn có dạ cờ xì cạ bù tổ trên thân hẳn là cũng có mai phục nhưng đến bây giờ cơ hồ không có bất kỳ cái gì dị trạng trầm mặc một hồi trong lòng đột nhiên sáng lên dạ cờ xì cạ bù tổ thử tham dò đáp có lẽ thực sự như ta lúc trước nói là tại ba mươi chín chăn heo ba mươi chín chờ phiêu phì thể tráng về sau lại d ế t ă n thịt nhân loại là rất phức tạp xã hội tính động vật hành vi hình thức xa so với trong giới tự nhiên sinh vật muốn phức tạp có thể đến cực cao cấp độ lại vì đại đạo đơn giản nhất phản phác quy chân càng thêm dễ dàng bị lý giải nếu như loại này không biết ô nhiễm cử động giống như là tại 39, c h ă n heo 39, khả năng này thực sự chính là tại 39, c h ă n heo 39, đối đã trình độ nhất định đã tới t không phải người trình độ cao thủ tới nói nhìn như hạo đảng kỳ thật mười phần chen trúc nhận d ư ớ i liền như là bãi săn vừa mơm hoặc là trại chăn ngôi đại mars cùng ngõ r ổ x i mars ẳ n g nhân loại cơn giả thậm chí cả rất nhiều cỡ lớn thông linh thú hành động hình thức đều không khác mấy khác nhau ở chỗ thủ đoạn khác biệt long địa động cùng ngõ r ổ x i mars chính là thợ săn đại biểu cho cấp tiến bạo ngược thu hoạch rượu mục sơn thấp cốt lâm cùng khế ước của hắn đám người như n đ ồ giác rời l h o nhà nông h á c người dân rõ ràng có một bộ tốt giang lợi lại không nghĩ khi giả thu hung manh nhắm người mà phệ có chút ý tứ họ rồ xỉ ma mỉm cười đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ dễ dàng xử trí theo cảm tính khoác khoác tay ra hiệu giả cờ xì cạ bù tổ tạm thời dừng lại người khác cũng coi như xạ xù kẻ trên thân nhất định phải hào hào tra xét nhất thiết phải bảo đảm vạn vô nhất thất ngược lại c ố này huyện đu hoàn thân thể là muốn vứt bỏ trên thân thể thai h ỏ a ngầm dâu d ị a hiện tại họ r ổ x í m à còn nước gì đại m à ra tay giúp đỡ cường hóa một chút để nó i nhiều n o một đoạn thời gian đợi linh hồn chuyển rời đến đủ chỉ hạ xạ xù kẻ thể nội c ố thân thể này liền xem như thủ lao cũng không sao đương nhiên hào phóng điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng linh hồn khôi phục không quá nhiều cấm thuật bất tử chuyển sinh thi triển cũng không tại trên người ủ chỉ hạ xạ xù kẻ làm tay chân một bên khác mơ mơ hồ hồ biết một chút nhưng không chân thiết cả dìn nhút nhát thừa nhận đủ chỉ hạ x ả s ủ kẹ dị dạng chú ý trái tim bịch bịch đẩy l o ạ n ta thực sự không do lắm một đ ộ n cái gì hoàn toàn không dùng được ngay cả bay lên nhận thuật đều không có đầu mối có trời mới biết cùng ấy đ ã dạ luận bàn quá lâu có chút chán mong muốn thay đổi khẩu vị báo thủ thiếu niên có thể hay không một kiếm đem trên người mình một ít linh kiện cắt đi có cơ hội luận bàn một chút thực sự không cần ngươi lợi hại như vậy ta hoàn toàn không phải đối thủ gấp đến độ sắp khóc lên tiểu cô nương vươn tay cánh tay nhẹ nhàng giữ chặt thủ trì hạ xạ xủ k ẻ cánh tay hơi chút dùng sức liền đem đối phương kéo cái lảo đảo mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ bên trong cạ dìn sắc mặt càng phát ra đỏ bừng xin lỗi không biết vì cái gì khí lực đột nhiên lớn thêm không ít ta không phải cố ý cầm trong tay nửa mạnh bị xé vỡ ống tay áo đưa tới thủ trì hạ xạ xủ k ẻ chỉ là không kiên nhẫn vẫy vây tay bước nhanh rời đi thay nhau bị đả kích thiếu niên đại khái lại muốn thêm đại tu hành độ khó bị dạ cờ xỉ ca bụ tô áp chế kia là kinh nghiệm cho phép không bằng ấy đà dạ thì có chút để người lo nghĩ ngay sau đó nhìn thấy d ơ tay nhấc chân liền đem mình không cách nào địch nổi cường giả áp chế b a i maz còn có trong vòng một đêm liền m ạ n h lên mau bao đây đều là nơi nào xuất hiện q u á i vật nhất giới còn giảng hay không công bằng chính nghĩa cái gọi là cố gắng cứ như vậy không có giá trị a da cờ xỉ ca bụ t ổ còn tại làm thí nghiệm chờ mong càng nhiều phát hiện họ r ồ xỉ m à z thì trở lại trong phòng nghỉ m i ễ n cương ăn một điểm điều phối dinh dưỡng tề kích thích dạ dày vận chuyển bình thường sau đó an t ĩ n h ngồi xuống yên lặng vận chuyển trả c ờ ra phòng thí nghiệm thiết bị cha xét là một mặt thân là cường giả cảm giác cùng trực giác càng là trọng yếu thủ đoạn bảo mệnh u -si -si、hơn i hạ xạ sủ kẻ t một năm trước kia họ rồ x ĩ mạ đem những người kia qua loa an trí về sau liền không hề để tâm hiện tại trong đầu lại lần nữa hiện hiện thân ảnh của bọn hắn lực lượng nào đó ngay tại kích thích thân thể trưởng thành nhưng cũng kích phát ngủ say bản năng huyết u hoàn g cũng không hề hoàn toàn chết mất thân thể hiến tế cho họ d ổ x ì mãs linh hồn hóa thành tên là họ d ổ x ì mãs tinh thần khâu lại quái một bộ phận nguyên bản những cái kia vật chứa linh hồn đ ă n ký có lẽ tại cường đại họ d ổ x ì mã giáp chế xuống không đạt được gì theo thời gian trôi qua chậm rãi bị ma diệt biến mất nhưng hôm nay những cái kia quên lãng ký ức dần dần có khôi phục dấu hiệu thậm chí có khả năng ảnh hưởng họ rổ xi m ã phán đoán vì cái gì thi triển cấm thuật bất tử chuyển sinh về sau biết có ba năm giảm sốc thời kỳ dưỡng bệnh thậm chí dựa theo vận mệnh bên trong cố định hạng mục công việc họ rồ xị mặn sẽ bị u trí hạ xạ s ủ kẻ phản vệ thành công đều cùng ý chí trình độ bền bỉ cùng một nhịp thở cho dù là ưu tú nhất viễn thuật đại sư cũng không dám cam đoan có thể tại h u y ề n chi lại h u y ề n tinh thần cùng linh hồn lĩnh vực lấy được thắng lợi u trí hạ ít triệt xủ q u a m g i vì sao lại bị ngay cả màn dễ kỷ ụ xạ dịn g ặ n g đều không có u trí hạ xạ xủ kẻ phá mất trạng thái không tốt cùng ngừng có thể là nguyên nhân một trong tiềm ẩn tại sâu trong linh hồn ý q lấy lấy, nhưng cuối cùng đại mars cực kỳ khắc chế đồng thời không có lạm dụng càng là thần kỳ lực lượng càng cần cẩn thận một cái sơ x ả y liền biết trở thành nô lệ của lực lượng hiện tại họ rồ sĩ mars liên gặp mười phần khó giải quyết phiền phức thân thể nguyên chủ nhân cũng không có như trong dự liệu như thế một mực yên lặng bị đại mars trong lúc vô tình bố trí nhiễu loạn họ rồ sĩ mars đương nhiên là có năm chắc cuối cùng đem nó áp chế xuống cả hai thực lực tranh l ệ h lớn đến không thể vãn hồi tình trạng có thể đây rốt cuộc là gen ba mươi chín ý maz sân nhà đối họ rồ xì maz mang đến ảnh hưởng là rõ ràng ngẫu nhiên tác phong làm việc biến hóa đều là việc nhỏ nếu là ảnh hưởng thi triển cấm thuật thế thổ c h u y ể n sinh liền p h i ê n thước nói thực ra biến cố như vậy cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt gen ba mươi chín ý maz tàn hồn sinh động biết giảm bớt thân thể cùng linh hồn bài xích phản ứng nếu như họ rồ xì maz có thể hoàn toàn đem cái này một sợi dị biến uy hiếp giải trừ cũng có thể triệt để thanh trừ một cái thai họa ngầm gặp nguy hiểm cũng là cơ hội họ rồ sĩ maz cấp tốc đánh giá ra mình tình cảnh nếu như không có cường địch ở bên để cho mình có thể có thời gian thong dong giải quyết kia là không thể tốt hơn đáng tiếc nhận d i ớ i mãnh liệt tám lưu đem càng ngày càng nhiều người liên lụy đi vào ò dô oxy maz cùng những bộ hạ của hắn sớm muộn sẽ bị cuốn vào nhắm mắt chợp mắt nửa ngày ngoài cửa nhớ tới tiếng đập cửa ò dô oxy maz đại nhân là ta một trong đó khí mười phần giọng nữ từ bên ngoài chuyển đến c ù hễ mẹ vào đi tên là c ù hễ mẹ m trên thực tế đỉnh lấy mái tóc màu xanh màu đen như mực đồng tự một thân hơi có vẻ cường khí trang phục trang điểm đại khái chỉ có không thường thường hiện tại người trước huyết kế giới hạn tinh đ ộ phát thời điểm kia hóng ánh màu hồng nhạt kết tinh bó hoa. có thể ứng kỳ danh hảo mạng hội q cái dày thuộc hạ có chuyện quan trọng bầm báo điều tra có kết quả rồi xin lỗi họ rồ xì mạt ạ i nhân kia cỗ trả c ờ giả mặc dù rất cường đại nhưng đầu nguồn lơ lửng không cố định chúng ta tại phụ cận tìm tới thủy đ ộ n cùng băng đ ộ n vết tích trải qua cẩn thận điều tra tổn thất mấy tên bộ hạ về sau liền tiến hành không được cụ hễ này có chút hổ thẹn nửa q u ỷ tại họ rồ xì mạt r ư ớ c mặt cao giọng nói trừ phi ta ở đây mới có thể chống cự mực hai nhưng đối phương rất g i o h ạ t một mực tránh đi ta chắc hẳn cảm giác cũng rất tưởng người liền đạt được kết quả này còn có mặt mũi đưng trước mặt ta chậm rãi mà nói Orosimaz r t dù là nó g m trời sinh có được uy lực mạnh mẽ huyết kế giới hạn tinh độn cũng giống vậy sâu cho là nhục cụ hệ mẹ quy bị trục xuất tới đi quản lý bị đào thải phế vật căn cứ rời xa âm nhận thôn hạch tâm hồi lâu lại cùng dạ cờ xỉ cả bụ tổ quan hệ cũng không tốt bây giờ thật vất vả có cơ hội biểu hiện tựa hồ đồng thời không có hào hào bắt lấy họ rồ xỉ mát trong bộ h ạ liền không có mấy cái ở t r u n g hòa thuận đồng dạng coi là tinh anh c ủ hệ mẹ cùng gen ba mươi chín imas đương nhiên lẫn nhau thấy ngứa mắt quá khứ g ú t mắt nổi lên trong lòng để họ rồ xỉ mát nói ra miệng mất đi lạnh nhạt cùng thong rong túi đầu hoảng sợ cụ hệ mẹ vội vàng phân đua thuộc hạ vô năng nhưng vật tia thực sự rất quỷ dị cho dù bắt lấy cũng có khả năng khống chế không nổi Kiến theo chính mắt trông thấy người sống sót miêu tả không có lớn như vậy chỉ có dài tám chín m cao không quá năm m kia liền kỳ quái chưa từng nói chuyện sự tình bên trong đột nhiên phát hiện ngoài ý muốn kinh hỷ để tâm tình có chút không tốt ỏ dồ xỉ mạt nhấc n lên hứng thú mười ngày phân phó nên như thế nào tiến hành bước kế tiếp lộ ra một bộ nhiều hứng thú tiếu d u n g họ dỗ xi mãn nâng cầm lên sau khi suy nghĩ một chút nói phong tỏa tin tức tiếp tục theo dõi nhưng không cần ý đồ bắt giữ nửa tháng báo cáo một lần ta muốn biết vật kia tiến một bước tình báo minh bạch đi xuống đi theo cụ h ệ này rời đi trong phòng lần nữa lâm vào yên lặng là tam bị sao nếu thật là liền cực kỳ giá trị thật đúng là không sai vật k h í bị đại mad đánh trở tay không kịp họ r ồ xi mã rốt cục nghe tới để cho mình cảm thấy hứng thú tin tức tốt đứng dậy về sau đi vào gian phòng đằng sau trong tàng thư thất lật xem tương quan chính văn họ r ồ xi mã trầm mê ở trong nghiên cứu không thể tự thoát ra được vừa mới dâng lên một chút không có chút giá trị cảm xúc qua trong dây lắt liền bị tan giã tiêu tán cách đó không xa trong một gian phòng khác ủ c h ị hạ xạ s ủ kẽ ôm c ờ sanad cùng áo mà nằm làm thế nào đều không thể ép buộc mình nghỉ ngơi không lâu sau đó thực tế là khó mà áp chế trong lòng lo nghị báo thủ thiếu niên đứng dậy đi ra ngoài đi tới một chỗ yên lặng sân huấn luyện rút ra cỡ sanad thỏa thích quơ, phát tiết phiền muộn trong lòng mấy phút về sau dùng sức quá mạnh lũ trí hạ xạ s ủ kẹ chống vỏ kiếm thở hồn hẹn không cam lòng gầm nhẹ nói vì cái gì c ả dìn kẻ như vậy đều có thể ta lại không được mặc kệ là cái gì họ rồ xị mạt cũng tốt đại mạt cũng được chỉ cần có thể để ta mạnh lên như thế nào đều tốt vì cái gì liền không tìm ta rõ ràng so với nàng càng thêm cường đại nhiều lắm có thể nắm giữ siêu việt quốc cảnh dây đưa lực lượng cường giả ưu chị hạ xạ sủ kệ không tin liền không có cách nào tìm tới cơ hội tiếp xúc chính mình đã có thể để cho nguyên bản không chịu nổi một kích c ả n dìn trở nên mạnh như vậy càng thêm lợi hại chính cứ như vậy không thể vào mắt ta đưa thay sờ sờ trên cổ nóng lên thiên tri trù ấn nguyên bản nóng bỏng chờ đợi thiếu niên hơi tỉnh táo một điểm là cái này để hắn có chỗ cố kỵ đã bị đánh lên tiêu ký có s ở thuộc con mồi cái khác thợ săn muốn hơi thu liếm a chương sáu trăm mười già trẻ không gạt chương sáu trăm mười già trẻ không gạt đối diện quá khứ lựa chọn ưu chị hạ xạ sủ kệ cũng không cảm thấy hối hận nếu như không có đi theo họ rổ xi m ạ chỉ sợ ngay cả hiện tại cơ hội cũng sẽ không có lại càng không cần phải nói trở nên mạnh hơn nếu là lưu tại cô nộ hạ đại khái còn tại cùng hạ dù n ổ xạ cú dạ ưu dù mạ k ỳ nạ dù tổ chơi nghỉ d ạ đồng bạn trò xếp đi chỗ tốt không thể đều bị ta chiếm đạo lý này ta hiểu thế nhưng là không cam tâm nha nói thật ra lần đầu gặp mặt liền ra tay đánh nhau đổ máu hai người quan hệ thực sự r ấ t cô nộ hạ sụp đổ kế hoạch bên trong càng là kém chút náo ra nhân mạng đến mức song phương càng là giao tình hoàn toàn không có nếu không phải phản bội chạy trốn thời điểm đại mặt dẫn theo xa nhẫn nhóm hơi thả chút nước ưu trị hạ xạ s ủ kệ có thể hay không thuận lợi đi tới họ rổ xỉ mạt một phương đều khó mà nói chỉ là xa nhẫn đại mạt cùng trước thảo nhẫn c ạ dìn tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm quan hệ thần mật đi nghe nói chung tình tại tệ ạ di đại mạt hẳn là cũng chướng mắt dáng người thường thường một đầu khó coi tóc đỏ c ạ dìn mới đúng đã chỉ là muốn tìm cái công cụ nhân cái nào đều giống nhau đi càng mạnh không phải càng có giá trị sao chỉ cần có thể để cho mình trở nên cạn mạnh ưu t ị hạ xạ xủ kệ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì mà c ạ dìn tên ngu ngốc kia thế mà từ bỏ thoát khỏi nguy hiểm. hăng rán cơ hội vì nhất thời trong thân thể kích thích tố hôn loạn mà bắt đầu sinh bệnh tâm thần mà lựa chọn lưu lại thực tế là xuân không thể thành bình tĩnh trở lại về sau phối hợp khoanh chân ngồi dưới đất lạng l ặ n g m ì n h tưởng n ụ chỉ hạ xạ xú kẹ nhìn kỹ bên trong thân thể của mình khả năng gì thường nhưng không có bất luận phát hiện gì hơi thất vọng báo thủ thiếu niên mở hai mắt ra đột nhiên nhìn thấy mặt trước hình tượng không còn là kia chống trải sân huấn luyện t r ờ i chiều chiếu xéo phòng vẽ tranh bên trong một bức tranh đánh cùng bảy đầy thuốc màu hộp tiểu bàn vông đặc chế tại gian phòng thẳng trung ương giá vẽ bên trên treo một bộ tinh tế tranh chân dùng chính là đái mạt bộ dáng bên cạnh chân cao trên ghế không có mờ h a i cách đó không xa một tên thân hình c a o lớn hơi có vẻ khôi ngô tóc nâu thiếu niên thẳng tựa ở bệ cửa sổ bên cạnh phơi nắng tựa h ồ phát giác được đột nhiên xuất hiện ủ trí hạ xạ xú kẻ xoay đầu lại hơi có vẻ lô mãng cười chào hỏi nha đã lâu không gặp n g ư ơ i là đại mạc D... lại muốn tới một lần quyền quyền đến thịt huyết nhục văng tung toé chém giết xác nhận một chút thân phận của ta không có trả lời ngảng lớn trêu chọc nhịn không được mở ra xạ dị gạng ủ trí hạ xạ xú kẻ quét mắt bột phía nhưng không có phát hiện bất cứ gì t h ư ờ n à o nơi này là huyện đại mạn l u n núi b a i có chút bất đắc gì nói mong muốn tránh đi trong cơ thể ngươi t r ú ấn không kinh động họ rỗ xỉ m à đưa ngươi đưa đến nơi này cũng không dễ dàng cho nên trong lòng có chút vui mừng ủ trí hạ xạ xú kẹ khoe miệng co q u ắ p động mấy lần tấm lấy một gương mặt ra v ẹ thâm trầm hỏi là có chuyện gì x i n nhờ ta hoặc là nói là giao dịch ta xem như thế đi từ chối cho ý kiến đại mạn mỉm cười nói lúc này ngươi đại khái cũng không có tâm tình gì cùng ta liên lạc cái gì cũng không tồn tại tình cảm báo thù dựa n h à ta mặc dù không hiểu nhiều lắm cũng sẽ không dóng g ạ t lấy cảm đồng thân thụ thái độ khuyên ngươi từ bỏ ủ trị hạ gia tộc c ù n g cổ nổ hạ những cái kia l ạ sự vốn là không có quan hệ gì với xa nhẫn yên tâm tốt sẽ không ngăn cản người trả thù vậy là tốt rồi giữa chúng ta không có mâu thuẫn cái khác chỉ cần ta có đều có thể giao dịch không muốn tùy ý ưng ơ thuận mình trả không nổi đại giới hậu quả rất nghiêm trọng đại m ạ đưa ngón trỏ ra ở trước mắt lưng này có chút không tán đồng lắc đầu tỉ như nói ngươi nguyện ý đem cùng hữu du mạ k ỳ nạ dù tổ cùng hạ dù nổ xạ cũ ra còn có hạ tặc cả c ả s ỉ ký ức làm đại giới đổi lấy một môn cường đại bí thuật t ngươi có thể tước đoạt ký ức ưu trị hạ xạ s ủ kẻ trong lòng run lên cảnh giác nhìn xem trước mặt không biết có phải hay không là thật tồn tại bóng người ai biết được ngươi có muốn hay không thử một chút đại m a cười như không cười đáp vì biểu hiện ra thiện ý miễn p h i đưa tặng một cái tình báo cho ngươi trên thực tế các ngươi ưu trị hạ gia tộc xạ dị gẳng thao túng ký ức mới là phát rộ thậm chí có thể lừa gạt toàn thế giới mặc kệ là y gia nạt hay là y gia nami đều có thể từ nhân quả căn nguyên bên trên đem toàn bộ thế giới đùa bỡn xoay quanh dù họ mỹ cùng biệt thiên thần chỉ là trò trẻ con thôi người đồi ưu trị hạ gia tộc rất hiểu rõ so ngươi lớn tuổi mấy tuổi tóm lại là có chút giá trị a đại ma quát khoát, khoát tay ra hiệu không nghĩ liền cái đề tài này triển khai nguyên bản không nghĩ sớm như vậy cùng ngươi tiếp xúc ngươi bây giờ nên nói như thế nào đâu n g h i ê n g đầu suy nghĩ một hồi tựa hồ tìm không thấy phù hợp hình dung tử nhất thời kẹt ở chỗ này không có giá trị u c h ị hạ xạ sủ kẹt tựa hồ rất có tự mình h i ể u lấy sen vào nói ừng mặt ngoài nhìn xác thực như thế bất quá ngươi quá xem nhẹ chín h ngươi ta tại ngươi cái tuổi này năm cái không đúng là mười cái khả năng đều không phải ngươi đối thủ vì nhất thời ngăn trở mà ngộ phán tự thân định vị tương lai nhưng là muốn thiệt thòi lớn dừng một chút về sau đại mạc nói tiếp ta không có ý định thương lượng với ngươi người nào tâm dễ biến thế sự vô thường cũng đối ngươi báo thù hành trình không có hứng thú vừa rồi nghe thấy ngươi những lời kia để ta cảm thấy tựa hồ cần thiết thúc đẩy một chút giao dịch ngươi nghe thấy rồi sau này có phải là đều sẽ thời khắc giám thị chúng ta tất cả mọi người là người có thân phận bình thường loay hoay một chết nào có thời gian dỗi quản người khác n h à n sự nếu không phải vừa vặn bởi vì một chút ngoài ý mớn khả năng các ngươi bị xẻn rủ tổ bị g i mạ đánh chết ta mới có thể phát giác được ngay cả hiện tại cách b ạ n dặm xa cùng người giao lưu đều là một kiện rất phí sức sự tình cho nên không cần lo lắng đãi mà nhàn rỗi n h ả m chán liền nhìn t r ộ m người khác tư t n chơi nếu như không phải vừa lúc mong muốn đem một thứ gì đó đặt vào c ả dìn thể nội khả năng liền không có hiện tại nhiều chuyện như vậy cụ thể giao dịch là cái gì hy vọng chúng ta đều có thể theo như nhu cầu được đền bù hy vọng xác nhận đối phương thái độ ưu trị hạ xạ sủ kệ trong lòng chờ mong càng phát ra máy liệt tiên nhân hình thức tu hành pháp đổi lấy người giúp ta bồi dưỡng một con nhân công tinh linh người là nghiêm túc ưu trị hạ xạ sủ kệ thần sắc chấn động hai mắt lộ ra nóng bỏng qua mang nắm tay tay khổng chỗ ở run dày cho dù đối với ngoại giới không liên hệ sự tình lại qua t h ư ờ n g bây giờ báo t h ù thiếu niên cũng đại khái minh bạch chú ấn thiên nhân hóa các loại khái niệm quan hệ trong đó nếu quả thật có thể được đến hoàn chỉnh tiên pháp truyền thừa đây chính là thiên đại ân huệ hồ cá nhất hệ cùng tam đại thông linh thú thánh địa đem tiên nhân hình thức t u hành pháp cầm giữ đến cực kỳ chặt chẽ cũng liền g h trên thân chú ấn mở một đạo lỗ hồng nhỏ chỉ cần là biết không nội dung màn nhẫn giới cao tầng không sai biệt lắm có thể nói được đại mạng g lạ qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất tự học thành tài tu thành tiên nhân hình thức lý dạ dù là thời gian còn thấp không khắc pháp chuyển thừa tình thâm hậu, bằng tiên truyền nội cũng cái đó lần à hàng thật giá thật tiên nhân hình thức. Chương 611, cân nhắc lợi hại. Chương 611, cân nhắc lợi hại. tiên Cân Cân giá lợi lợi l đầu nghe thấy ủ trì hạ x ả s ủ kẻ kinh hỷ dị thường cũng không đủ là lạ chú ấn tiềm lực hạn mức cao nhất quá thấp giá n tiên thuật con đường quá mức gian g uy vẫn là từ cùng là nhân loại đái mà dữ lộ ra đường tựa hồ càng thêm đáng tin cậy về phần nửa câu sau nửa hiểu được không trực tiếp bị ủ trì hạ xạ xủ kẻ trò xem nhẹ đợi xác nhận đái mạt không phải nói đùa về sau hơi bình phục nỗi lòng u trì hạ xạ xù kệ thấp giọng hỏi thiên nhân hình thức tu hành pháp truyền t h ừ a là như thế tùy ý sao ta chỉ là dạy cho ngươi phương pháp về phần có thể hay không dùng có học hay không sẽ đó chính là ngươi sự tình đái mạt k h o á t khoác tay n g ư ơ i tại họ rồ si mạt dưới trướng có cái gì là không chiếm được long địa động vì tất cả nhi g d ạ rộng mở đại môn người nào đều có thể đi thử xem thậm chí không phải người cũng được trên bản chất u trì hạ xù kệ đã tập hợp đủ tất cả báo thù thành công yếu tố lại thêm ủ trì hạ ít trị đã bệnh nguy kịch kết cục kỳ thật đã sớm chú định sớm m ộ n hai người huynh đệ biết tới một trận số mệnh q u y ế t đấu ủ t r ì hạ xạ s ủ kệ sẽ thắng nhưng là không phải thực sự báo thủ thành công liền không khen ngợi phán bất quá đối thân bất do kỳ ủ trì hạ xạ s ủ kệ tới nói sớm một ngày giết chết ủ trì hạ ấy chia chính là hắn duy nhất có thể cố gắng phương hướng liên quan tới thân tình cùng gia tộc ưu dù mạ kỳ nạ rủ tâu ngay từ đầu liền không có ủ t r ì hạ xạ s ủ kệ trước có được sau đó lại mất đi cái nào càng thêm bất hạnh thật đúng là không giống vậy so sánh mệnh trung chú định chỗ cứ thế long đong kinh lịch đại khái cũng là bọn hắn trưởng thành cần thiết đi đối đại mà g i nói lắc lư ỉn dợ dạ chuyển thế chi thân khả năng so tính toán rõ rộ si maz còn muốn phiền p h ư ớ c nó đứng sau lưng lục đạo tiên nhân sớm đã đem hết t h ể an bài đến thỏa đáng có hay không đại maz đều không thế nào ảnh hưởng kết cục đ ư ờ nghịch tiểu thông minh là không được cuối cùng chắc chắn sẽ phản vệ chẳng bằng mang lên mặt bản thanh thanh sở sở giao dịch ngay từ đầu đại maz không có ý định cưỡng ép quấy nhiều đủ trí hạ xạ xú kẻ chỉ là không mất cơ hội cơ xuất hiện cho hắn mặt khác một đầu có thể chọn con đường về phần có đi hay không có thuận lợi hay không mời tự hành quyết đoán tổng thể không phụ trách tiên nhân hình thức tu hành pháp chạy ra đại giới kỳ thật không đáng giá nhắc tới không nhân thủ nắm tay dạy bảo có mấy người có thể tu hành thành công đâu. Tay tay h ú nếu g chi c như không phải ủ trì hạ xạ xù kẹ loại này tự mang tuyệt sử phùng sinh nhân vật chính thuộc tính đại màn trao tặng tiên nhân hình thức tu hành pháp lại không dốc lòng dạy bảo rất rõ ràng không phải đang giúp người mà là tại hại người chỉ dạy phương pháp không bảo đảm học được quay đầu một chậu nước lạnh để ủ trì hạ xạ xù kẹ nóng bỏng tâm tỉnh táo không ít ta muốn gánh chịu phong hiểm lớn bao nhiêu đây mới là thảo luận giao dịch thái độ đi nhìn thấy chỗ tốt liền không quan tâm nếu là về sau hiệu quả không đạt dự tính ngược lại đưa tới oán hận liền không có lời đại mạc gật gật đầu đáp thuộc tính khác nhau tự nhiên năng lượng cùng tiên thuật trả cớ dạ là có khả năng lẫn nhau d u n g hợp xúc tiến nhưng tuyệt đại bộ phận tình hôn g dưới đều là bài xích lẫn nhau thậm chí là thủy hóa bất dung rất bất hạnh ta tiên thuật trả cớ dạ, cùng chú ấn trả cớ dạ là không cách nào cùng tồn tại bởi vì trên người, người thiên tri chú ấn gần như không thể chủ động thanh trừ cho nên đường chỉ có một đầu dù ta tiên nhân hình thức tu hành pháp nguyên lý cùng tăng lộ tăng lên chú ấn hạn mức cao nhất đi ra mình con đường tiên nhân phiền thoái như vậy nóng lòng báo thủ hữu trí hạ x ạ số kẹ cần chính là có săn tốc thành tăng lên chi pháp tốn hao thời gian cùng kinh lịch tự hành tìm tòi tựa hồ không quá đáng tin cậy cũng không phải đối với mình thiên phú không tự tin mà là không có cái kia kiên nhẫn với lại họ rổ xỉ m à khả năng cũng sẽ không cho mình quá nhiều cơ hội không phải ta hủ do ngươi mặc kệ tương lai ngươi báo thủ có thành công hay không nếu như không nghĩ tráng niên mất sớm hoặc là đi long địa động thử một chút tiên nhân hình thức lập tức chết ngay hoặc là chờ chết mình cân nhắc hoặc là tìm tới cơ hội triệt để phong ấn nếu không m ệ n h không dài rồi nếu như có thể giống mỹ tạ dạ xỉ ẳng cộ như thế cơ hội không sử dụng chú ấn vẫn được có thể u trị hạ xạ s ủ kẻ tính cách làm sao có thể làm được những thứ này chờ giết chết nam nhân kia về sau lại nói u trị hạ xạ s ủ kẻ không kiên nhẫn đánh gây đại m à n g n g ư ơ i cảm thấy ta cơ hội thành công lớn bao nhiêu không biết đại m ạ n đồng thời không có lựa gạt ý tứ mà làm mười phần thản n h â n á p bất quá nếu là thất bại ta bảo đảm ngươi sẽ không chết đây chính là khó được tin tức tốt ngay cả chú ấn tỷ lệ tử vong đều cao như vậy đại maz đã có năm chắc bảo vệ ủ u trí hạ xạ s ủ kệ tính mệnh trên thực tế biến tướng tại trải đường thất bại có thể còn sống sót chờ khôi phục lại nhiều thử mấy lần có lẽ liền thành đây cái này có thể so sánh đi long địa động mạo hiểm mạnh hơn thành g i a o do dự một lát ủ u trí hạ xạ s ủ kệ thống khoái mà đáp ứng nhân công tinh linh là cái gì nên như thế nào bồi dưỡng cái gì đều không có làm rõ ràng liền đáp ứng điều kiện của ta thật đúng là gắt lớn đại m a cười như không cười trêu c h ó n nói chỉ cần có thể mạch lên cái khác không sao cả ta đã có bị ngươi chiếm tiện nghi giác ngộ nhưng đối với ta tới nói đáng giá báo thủ thiếu niên cũng không thèm để ý một chút vật ngoài thân tăng thực lực lên sau khi đánh đổi một số thứ cũng là phải có chi ý tốt ta đại mà phất phất tay nhẹ nhàng đẩy ra lộ ra ấm áp cửa sổ xoay người ra ngoài đuổi theo không tự chủ được thuận đại mà giấu chân tiến lên báo thủ thiếu niên đi ngang qua một mảnh trựu tượng máy móc cảm giác mười phần lĩnh vực bốn phía vừa mắt cao ngất cự hình đoá hoa lại như thế rung động lòng người nơi này là nhân công tinh linh nhà thai ngén hy vọng ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín những này đều không trọng yếu nói đại ma rất đủ chỉ hạ xả sú kẻ đi tới một gốc bán n ở rộ cây trước hai người nhảy lên đứng tại cánh hoa vùng ven nhìn phía dưới sắp thành hình bóng người tóc bạc váy đen sau lưng mọc lên nhỏ nhắn xinh xắn hai cánh xanh thẳm trong ánh mắt tường đỏ con ngươi lại đến xem ta rồi bên cạnh cái kia mặt đơ người quái dị là ai đại ma nhìn không được ho nhẹ vài tiếng làm dịu một chút không khí n g n g ạ nhỏ giọng nói nói mỏ gì lời nói thật ta không phải dậy qua ngươi sao tại người xa lạ trước mặt phải có lễ phép g i chương sáu trăm mười hai nói cùng chương sáu trăm mười hai nói cùng con gái nhà ai mới cánh tay dài như vậy liền sẽ nói lời nói rồi t h ứ n g mắt một đôi xạ dị gẳng cũng là mắt mủ ánh mắt gì mà vậy tại sao xương hâu ngươi là phụ thân ngây thơ thuần phát nhân tạo tinh linh đem người sáng tạo xưng là phụ thân hoặc là mẫu thân rất bình thường đi đại m a d r chuyện đương nhiên hồi đáp ồ đó chính là nói còn có mẫu thân lạc u c h ị hạ xạ sủ kệ lấy phi thường cường đại năng lực phân tích có phán đoán đồng thời thoát ra ta nói cho ngươi tiểu tử đừng làm không thỏa đáng liên tưởng ai quản ngươi những cái kia u c h ị hạ xạ sủ kệ nhất miệng đây chính là ngươi để ta bồi dưỡng nhân tạo tinh linh chúng ta có vẻ như không hợp không sao a đại m a d r khoát tay thờ ơ đáp chỉ cần thành lập thông linh khế ước là được đơn giản như vậy ngươi mong muốn nhiều p h i ế n phức đại mà tức giận nói thật có kỹ thuật hàm lượng ngươi làm được tới a lúc đầu phụ tặng một cái có được nhị đoạn biến thân năng lực khôi lỗi là nhân tạo tinh linh hiện ra lực lượng dựa vào xét thấy ngươi sẽ không khôi lỗi thuật liền mất đi ngược lại cũng không cần đến u c h ị hạ xạ s ủ k ẻ phong cách chiến đấu vốn là không thế nào ỉ lại ngoại vật trừ cờ xạ n ạ t thực dụng một điểm cái khác đều không cần cho hắn phối cường đại hơn nữa khôi lỗi cũng là bài trí có thể bớt t h bớt thật đúng là gian thương tác phong như thế nào mới có thể ký kết khế ước chờ một chút ngươi đồng ý ta còn muốn thuyết phục tiểu gia h o ặ kia suy nghĩ cản đường này đại m a còn không có vớt thuận quan hệ cái gọi là khế ước cũng chỉ là lâm thời khởi ý thôi tạm thời đem vũ trí hạ xạ s ủ kẻ p h i ế t ở một bên đại m a tới gần có chút không vui lòng nhân tạo tinh linh phụ thân đại nhân không thể đổi người sao thông linh khế ước bản thân là đôi bên cùng có lợi song phương kết xuống r à n g buộc đại chủng loại cũng liền như vậy mấy loại nhưng chia nhỏ xuống tới đều có đặc sắc trên bản chất nhân tạo tinh linh cũng là cùng loại thông linh thu bán vũ lực thu hoạch trả cờ dạng hoặc là cái gì khác năng lượng tồn tại trưởng thành cần tư lương cần động lực những này cũng không thể không có đầu mượn những cái kia chỉ có một thân t r ả cờ dạ lại không cách nào hiệu suất cao lợi dụng n ý giả trả giá bộ phận thể lực cùng tinh thần lực liền có thể được đến chiến l ự c có cái gì không hài lòng đại ma giết xích lại gần tại tiểu gia hỏa bên thai nhỏ giọng nói thiên kia nhìn xem đốc không phải tốt hơn a một lòng trầm mê ở tu hành mà không để ý cái khác cũng sẽ không thường xuyên thi t r i ể n thông linh thuật tới phía ngươi nhàm chán thời điểm ngươi còn có thể mượn nhờ hắn tới cảm giác thế giới bên ngoài tốt bao nhiêu ta bận rộn như vậy cũng không bao nhiêu thời gian đến bụi ngươi có cái đồ đần cho ngươi dài bờn tốt qua suốt ngày không có việc gì đi nói như vậy hình như cũng đúng mẫu thân đại nhân cũng không thường đến còn muốn chiếu cố cái khác m u ộ i m u ộ i đều không thế nào chú ý tới ta những này từ bệ bộ lực lượng tinh thần tập hợp thôi hóa ra nhân tạo tinh linh thông minh trình độ vượt q u á đại mà dự kiến từ vụn vật ký ức lạc ấn bên trong bọn chúng có thể căn cứ tự thân thuộc tính có lựa chọn rút ra một chút tri thức miễn trừ đại mà c ũ n g xạ làm cơ sở thưởng thức quán tâu trình tự đương nhiên dạng này phát triển cũng không hoàn toàn là chuyện tốt t h như tưởng tượng bên trong định hướng bồi dưỡng liền trở nên rất khó khăn mong muốn chính xác định chế loại nào đó năng lực tính cách cùng tiềm lực nhân tạo tinh linh trở nên gần như không có khả năng bọn chúng trưởng thành sẽ ở mức độ rất lớn ỷ lại sen lẫn khế ước giả bản tính cùng thực lực là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục quan hệ đương nhiên nhân tạo tinh linh muốn càng có lợi hơn một điểm có thể có điều kiện chủ động giải trừ khế ước mà khế ước giả tại thực hiện lời hứa hoàn tất trước đó không thể giải ước lại thế nào lấy phục vụ người tự cho mình là đều cải biến không được nắm giữ hạch tâm kỹ thuật đái mars cùng s xạ thành lập cái nôi vườn hoa là cường thế bên á hiện thực hào n ô n khuyên bảo mới đưa ý thức tự chủ bạo dạp nhân tạo tinh linh cho thuyết phục đối với mấy cái này có bản thân ý chí nhưng không có linh hồn hư giả sinh mệnh đại mars kỳ thật vẫn không có thể hoàn toàn làm rõ ràng bọn hắ chỉ có thể cùng cấm thuật thi q u ỷ phong tận cụ hiện tử thần cùng có thể giao phó bất tử c h i thân cùng chú thuật tử tư bằng huyết t à thần tương tự một chút những này có trí tuệ thậm chí có thể giao phó người khác lực lượng lại rất khó bị giết chết tồn tại đại khái chính là cổ đại những người r ố t nát kia nhóm cung phụng các loại thần linh hình thức ban đầu làm cái nôi vườn hoa sinh ra cái thứ nhất nhân công tinh linh gánh vác đại m ạ n cùng xạ tư tâm cùng vô kỳ hạn nhìn mà sinh ra trời sinh mang theo vốn không nên tồn tại cái này thế giới nhân tạo các tinh linh n g u y ê ộ i bản thân rất phù hợp vụ chỉ hạ xạ s ụ kẹt r ê n thân những kia cỗ từ cực đoan báo t h ủ dục vọng mà diễn sinh ra tâm tình tiêu cực loại kia bởi vì cực độ căm hận mà sinh ra tinh thần ba động hợp thành trạ c ơ dạ thực tế là rất thích hợp làm nàng t r ư ở n g thành tư lương ký kết thông linh khế ước về sau thực lực tăng lên tốc độ biết nhanh đến nằm ngoài dự đoán của đ á i mars nhưng làm thứ nhất xuất sinh nhân tạo tinh linh tính cách cũng không v ặ t m è o hạt đám thậm chí có chút g â y thơ dạng này tương phản để đáy m a cùng xạ vì đó tìm tới phù hợp xen lẫn khế ước giả tổn thương t ấ u đầu ó c nhất giới muốn tìm được một cái tâm tình tiêu cực bạo dạp tiềm lực không tầm thường còn có thể cùng hơi có vẻ ngây thơ nhân tạo tinh linh nhìn vừa ý thực tế là quá ít thông linh khôi lỗi là công cụ nhưng không phải hoàn toàn không có ý thức công cụ cái nôi vườn hoa thành lập không phải vì cho những cái kia phổ thông khôi lỗi sư cung cấp phục vụ mà là mong muốn chế tạo thành chân chính tinh anh truyền thừa cho dù không bằng tam đại thông linh thú thánh địa ít nhất phải không kém hơn nhẫn đao thất nhân chúng đi đừng quá lo lắng khế ước có tác dụng trong thời gian hạ định chỉ có ba năm về sau ngươi liền giải thoát vậy được rồi bất quá phụ thân đại nhân bây giờ ta cũng phải lớn lên bắt đầu tiếp xúc thế giới bên ngoài có phải là nên có cái danh tự、ừ. là ta sơ sẩy ngươi cảm thấy sưng hô như thế nào tương đối hài lòng ta cũng không hiểu nhiều a luôn cảm thấy thật là phiền phức dáng vẻ trông t ậ y vào sinh ra không bao lâu nhân tạo tinh linh cho mình đặt tên tựa hồ có chút không chịu trách nhiệm đại m ạ ư làm khó gãi gãi cái hót hỏi g i liền gọi ra mạ bù kỳ đi ánh mắt xuyên thấu qua hư không nhìn thấy tầng kia ngăn cản lấy lúc không gian loạn lưu trên nội bích bám vào một mảnh cây kẹ gì hạ hoa đại m ạ ư vô ý thức nói có thể n g h i đầu sau khi suy nghĩ một chút cái nôi vườn hoa thứ nhất nhân tạo tinh linh danh tự cứ như vậy vui sướng quyết định đã danh tự chủ nhân không có ý kiến đại mads cũng không còn hao tổn tâm trí suy nghĩ nhiều mời đến u trị hạ xạ sủ kẻ tới chuẩn bị xong chưa bắt đầu đi u trị hạ xạ sủ kẻ trực tiếp nơi đó trả lời chắc chắn nói đại mads gật gật đầu lấy tay từ giã mã bù k ỳ thể nội lấy ra một đoàn óng ánh kết tình đưa cho một mặt nghiêm túc u trị hạ xạ sủ kẻ cái này l i ề n kết thúc rồi người còn muốn phức tạp hơn ký kết thông linh thú khế ước chỉ cần biết cái danh tự theo cái huyết thủ l n là được Ta chương á i này còn cần cấp c o n g i c ù n sáu trăm tinh một mươi ba mừng rỡ chương sáu trăm một mươi ba mừng rỡ kia có thể đưa ta đi đi thiên nhân hình thức tu hành pháp lúc nào dạy cho ta đã cho ngươi sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ liền rõ ràng nếu là có tất cả cái gì tìm một nơi yên tĩnh minh tưởng mặc niệm ra mạ bù kỳ danh tự sau đó liền có đáp án rồi làm sao có thể có loại kia chuyện tốt tâm tình tốt thời điểm Bảo bối vừa dứt lời đại mạc nhất chân bỗng nhiên bay đạp đem tránh không kịp vụ trí hạ xạ xủ kẻ đánh cho mắt tối sầm lại như rơi vào vực sâu không ngừng chìm xuống ngay tại sợ hai thời điểm đột nhiên tâm niệm vừa động trước mắt sắng rõ mở mắt ra thiếu niên nhìn thấy y nguyên chống trải sân huấn luyện mình thì bình yên ngồi dưới đất vừa rồi là đang nằm mơ trong lòng hầu nghi ủ trí hạ xả sủ kẻ tập trung ý chí vơ vét trong đầu ký ức ý đồ lại xuất hiện kia chân thực đến không giống như là vọng tưởng tang nộ sau đó một cỗ liên quan tới t r ạ cớ dạ tự nhiên năng lượng tiên nhân hình thức quan hệ trong đó cùng tương quan tu hành pháp còn có một chút tâm đắc trải nghiệm cảm ngộ c ũ n g nguy hiểm khẩn cấp hạng mục công việc chờ ký ức nổi lên trong lòng đây là thực sự trong lòng dung mạnh trợ đại hỷ ỉ ủ t r hạ xả sủ kẻ tham lam hấp thu quý giá ký ức đây là xa so với mình bây giờ cường đại chính thức đạt tới cùng ngũ ảnh đánh đồng siêu cấp cao thủ khó được kinh nghiệm truyền thừa muốn nói có thể làm cho mình trở nên cường đại cỡ nào còn qua xa nhưng ít ra để h t r ì hạ xạ s ủ kẻ minh bạch mình thực lực tại nhận giới đ ị h b ị cũng đại khái minh bạch cùng h t r ì hạ ít chị ở giữa t r ê n h lệch không còn giống như kiểu trước đây không hiểu ra sao về phần k i a cái gọi là ước hẹn ba năm căn bản cũng không có bị một lòng báo thủ thiếu niên để ở trong lòng không có ý nghĩa trả cờ giả cùng tinh thần lực mà thôi vốn chính là muốn lãng phí đồ vật đổi lấy như thế quý giá tài phú đối với hiện tại trong ngượng n g ủ n t r ì hạ xủ ạ s kẻ tới nói kiếm bụn ta nắm giữ hiện tại quyền chủ động ngươi nắm lấy tương lai chỗ tốt tất cả mọi người được đến mong muốn dạng này tốt nhất không có chút nào liên quan hai người tốt nhất là tiền hàng thanh toán x o n g quan hệ cái gọi là bố thí cùng ân tình đối đồng dạng t i ê u ngạo bọn hắn tới nói thực tế là quá nặng nề g h nguyên lai、like、đây chính là tiên nhân hình thức cùng tiến pháp nam nhân kia cũng là ngang cấp cường giả a khó trách rò r d ầ s i m a đều muốn nhượng bộ lui binh đứng người lên đủ trí hạ xạ xú kẹ lúc này rốt cục cảm nhận được thời gian dài không có nghỉ ngơi mọi mệnh bất quá bởi vì thu hoạch tương đối khá mà khiến cho trong lòng cảm giác thỏa mãn cực kỳ mãnh liệt để cho mình coi nhẹ ngày xưa hậu trọng có khác với bình thường trạ cờ dạ khí tức cũng phát ra tại bên ngoài cơ thể cùng lúc đó ở trong phòng của mình tinh luyện lấy trạ cờ dạ cá dịn Thôi c ó c h kinh hoàng, ú t lại cú ó c h t bất đắc d ĩ nhìn xin e m thắt l g càng i ra k h ô phát huy tác dụng ngay sau đó cả dìn có thể mơ hồ cảm thấy được trong không khí một chút kỳ quái năng lượng bị mình có ý thức hấp thu đến thể nội về sau tạo thành hiện tại trên thân thể biến hóa bởi vì đối nguy hiểm mười phần mất cảm cho nên rất tùy tiện tìm đến an toàn giới hạn không đến mức quá lượng hấp thu mà quay về không được đầu cố lực lượng này đại ma lợi dụng nó đem ta cường hóa đến bây giờ tình trạng này à đây chính là tự nhiên năng lượng thế nhưng là tự nhiên năng lượng dùng để lâm thời cường hóa thân thể hoặc là tăng mạnh nhận thuật y lực tự a hồ vẫn được mong muốn như đại ma như thế toàn phương vị chất biến tăng lên tự a hồ còn có rất lớn c h ê n l ệ n h ngay tại yên lặng vì chính mình tình cảnh lo được lo mất y nguyên kiên trì tu hành thời điểm cả gì đột nhiên phát giác được một c ố quen thuộc nhưng lại có khác với đi qua trả cờ dạ ba động lan tràn ra đây là xạ xủ kẻ đi hắn đang làm cái gì bản năng muốn qua tìm kiếm nhưng c ố kỵ hiện tại căn cứ bên trong bầu không khí có chút quỷ dị xinh xinh ngăn chặn hiếu k ỳ dục vọng cá dìn đến cùng không có tùy tiện ra ngoài chỉ có thể trong lòng âm thầm lo nghĩ x u nạ gạ cũ bên trong nhà ngang n g đặc biệt vì đ á i mát bỏ trống nào đó một tầng đại mát ngồi tại trận văn trung ương mở hai mắt ra trên mặt khó nén vẻ mệt mỏi nhưng lại để lộ ra một tia mừng rỡ đặt ở trên đầu gối kia một bộ xem như đạo cụ tranh chân dùng dần dần thu lại trạ cờ dạ quan huy lông tóc không tổn hao gì bị đại mát trần đầy mặc kệ là b ấ t kỳ chi thuật hay là bất tử truyền sinh đây đều là h ó rồ xì ma hạch tâm năng lực không nghĩ tới lại có cơ hội có thể đem tới tay đại ma thỏa mãn đứng người lên đi đến bên cửa sổ đang muốn đẩy mở cửa sổ hít thở không khí đột nhiên cảm thấy được phụ cận có mấy c ố mịt mờ nhưng cường đại trà cờ dạ ba động tụ tập ở chung quanh với lại khoảng cách cũng không xa do dự một lát đại ma đi tới dưới lầu phòng khách bên trong đã nhìn thấy tựa hồ chờ đã lâu cản cụ rộ tại nhàn nhã xem báo v ư n g trả người ở đây làm gì thân là ảnh vệ đội thành viên không đi bảo hộ cả dẹp đại nhân ở đây công nhân l ờ i biếng dù là người là đệ ngũ thân ca ca cũng quá phách lối đi. ngươi cho rằng đây là ai hại càng c ù dỗ để tờ báo trong tay xuống đem trong miệng nhấm nuốt điểm tâm nuốt xuống p h ủ tay sau không để ý chút nào nói từ tối hôm qua bắt đầu nơi này liền ba phen mới bận b ộ phát to lớn trả cờ dạ ba động bắt đầu mọi người cho là ngươi tại làm thí nghiệm cho nên không có để ý về sau cảm giác có chút không ổn lo lắng ngươi có phải hay không lọt vào ám sát đánh lén cho nên ở chung quanh bày ra phòng ngự ta thế nhưng là từ tối hôm qua đến bây giờ một mực thủ tại chỗ này thế mà còn không có được đến một câu cảm tạ ngược lại là rất lấy oán trách là như vậy sao đại ma một mặt vô tội nháy máy mắt ai không có việc gì biết ở trong thôn đánh l ê n ta cái này a i biết cản cụ rỗ nhún núi mai n g ư ơ i cái tên này để không ít người một đêm đều ngủ không ngon ngươi biết không có cái gì thí nghiệm kế hoạch có thể hay không sớm báo cáo chuẩn bị n g ư ơ i bây giờ mạnh bao nhiêu trong lòng mình phải có số trả cờ dạ tản ra về sau vô ý thức sát ý cũng có thể làm cho nhát gan dọa sợ trách ta lạc là... h ứ không có cảm ơn c h i tâm g i a n hỏa nếu không phải ta ngăn cản ảnh vệ đội thành viên cùng bộ hạ của ngươi đều chuẩn bị phá cửa mà vào cản cụ rỗ tức giận nói hiện tại kết thúc nên nói cho ta ngươi đến cùng đang làm cái gì a Ta chương ũ n xong g đi gà sáu trăm mười bốn lạc hậu chương sáu trăm mười bốn lạc hậu đại mars trừ trạ cơ dạ cùng tinh thần tiêu hao có chút đại bên ngoài cơ hổ lồng tóc không tồn hao vậy phần cạ dìn cùng ngụ chỉ hạ xạ xu kẹ còn có ý đa dạ tương lai sẽ như thế nào để họ dồ si mars đi nhọc lòng tốt không thể quá tham lam thấy tốt thì lấy chậm lợi lần tiếp theo cơ hội trên tay hiện hữu đồ vật đều đủ đại ma dự tiêu hóa một hồi tựa hồ phát giác được thực sự chưa từng xuất hiện vấn đề về sau cản cụ dậu giải trừ cảnh giới để hồi hộp các bộ hạ rút lui chung quanh bị sơ tán bình dân cũng bắt đầu trở về hơi chấn an một chút bộ hạ xử lý một điểm việc gấp về sau đại ma dự cùng cản cụ dậu ngồi đối diện tại to lớn cửa sổ sát đất trước một bên nhàn nhã hưởng thụ trà chiều một bên nhìn phía dưới trên đường phố khôi phục người bình thường lưu tràn cảnh vẫn là cái gì cũng không nguyện ý nói a cản cụ d ậ sắc mặt có chút không dễ nhìn có phải là thực lực của ta đã không đủ để biết bí mật của ngươi rồi đại ma thu hồi ánh mắt có chút kỳ quái mà nhìn xem cậu em vợ tựa hồ có chút bất mạn đ o á n trách không nên a ngươi chừng nào thì biến thành như thế không tự tin cậu em vợ rồi cái thiệt ngay cả bạo tẩu gà ạ giả cũng dám thỉnh thoảng khuyên can vài câu yên lặng lấy đại tân sinh thứ nhất khôi lỗi sư tự cho mình là gia hỏa thế mà tại người đồng lứa trước mặt như thế lộ ra mềm yếu thái độ chờ ngươi bị đà kích đến liền minh bạch cản c ù dô tức giận l ầ m b ầ m không đến thời gian hai năm so với mình còn hơi kém một chút đại ma d... bây giờ ngay cả bóng lưng đều không nhìn thấy tuy nói là bởi vì cùng đại ma d... tương đối quen cho nên được phái tới x nếu như không phải các bộ hạ đều nhìn mình cản c ù dô đã sớm muốn đánh chống n u ô i quân họ rồ xị mạt bọn người vị trí cách xù nạ gạ cụ đâu chỉ vạn dặm cho dù là đại m à mong muốn thông qua kia nhỏ bé không thể nhận ra tự nhiên năng lượng rung động trực tiếp can thiệp phương xa chiến cuộc cũng là một kiện có chút phí sức sự tình dưới tình thế cấp bách tự nhiên không có khả năng có giữ lại bình thường thôn dân cùng trung hạ cấp nỉ ra bởi vì năng lực nhận biết có h ạ n chỉ là bản năng từ trong lòng hiện ra khó chịu cảm giác giống cản cụ dô loại này so với bên trên thì không đủ so xuống dư s ạ c nhìn ngược lại có thể mơ hồ phát giác được chung q u n h kia sôi chào mánh liệt tự nhiên năng lượng k u ấ y động thực sự không phải bọn h ắ n cường đại đến đã có thể lợi dụng tự nhiên năng lượng mà là đ á i mạt bản lực hấp thu phía dưới phụ cận tự nhiên nồng độ năng lượng kịch liệt lên cao sau đó bị đ á i mạt như cự kính hút nước hấp thu tựa như tự nhiên năng lượng biển lớn dưới đáy đột nhiên mở cánh người như vực sâu không đáy thôn phệ hết thảy gần trong gang tấp cản cụ dỗ càng là cảm xúc lương sâu tại cảm giác phương diện giống như đưa thân vào c u ồ n g phong sóng lớn bên trong tùy thời đều có một loại sắc bị xé thành mảnh nhỏ cảm giác dù là biết rõ loại này uy hiếp cảm giác là hư ả o vẫn miên không được vì áp lực quá lớn mà sinh lòng e ngại mặc dù không biết ngơi cùng thứ gì tại chiến đấu, nhưng vẹn vẹn là h ứ n g hờ giữ i ba liền để ta cảm thấy không thể đối đầu loại này hốt hoảng cảm giác thực tế là quá tệ đại ma dắt chén trà xuống cười k h ẽ vài tiếng sau đó chậm rãi giải, giải thích nói chúng ta t r ê n lệch đồng thời không có lớn như vậy người nghĩ nhiều tự nhiên năng lượng cùng tiên thuật trả cờ dạ là một loại hiệu suất cao hơn càng có uy hiếp lực lượng đối phổ thông trả cờ dạ có gia vị bên trên áp chế giống như sư tử lấy săn n g ồ i c h â u nước mà sống nhưng châu nước p h á t hung ác cũng có đem sư tử đầm chết năng lực cũng không phải là lực lượng không đủ mà là ăn của người đối hung mánh kẻ săn mồi tự nhiên e ngại để bọn hắn không cách nào chống cự sư tử răng nhọn ngươi nói như vậy ngược lại để ta càng thêm bề b g i chúng ta đã không thể cùng đài thi đấu rồi sao ngươi như thế nào là cái chết đầu góc đâu trở về cùng tệ a dị vung n ũ n g ngựu nàng có thể sẽ rất tình nguyện khuyên bảo khuyên bảo ngươi bị bọn đệ đệ ỷ lại ngày đó thân là trưởng tỷ tệ a dị thế nhưng là chờ thật lâu nàng quên đi thôi sẽ chỉ bị chê cười mà thôi b ư ớ c gấp khả năng sẽ còn nắm đấm người đến có hung ác như thế bảo sao cảm giác gần nhất tệ a dị cảm xúc rất ổn định nha đó là bởi vì nàng biết đánh không lại ngươi mà ta lại không được cho dù bị đánh một trận cũng không dám hoàn thủ thì ra là thế xem ra vẫn là thường ngày thấy ít đôi tỷ đ ệ ba người ở giữa sinh thái quan hệ lý giải có chút không đủ thấu triệt bất quá nghĩ đến tệ hạ gì thật đúng là loại kia gây gấp sẽ động nắm đấm n ữ hải cản cụ dầu nghi hoặc kỳ thật cũng là tuyệt đại bộ phận xa nhận khôi l ộ i sư đi đến chục n h ì n phương diện về sau cần đối mặt một vấn đề khó khăn không nhỏ hạn mức cao nhất quá thấp trừ phi giống súng nạ no xạ sổ gì như thế đi đến nghiên cứu cấm thuật con đường nếu không rất khó dựa vào truyền thống phương pháp thêm gần một bước đi qua khôi lỗi sư lĩnh vực phát triển còn dừng lại tại kỹ phương diện không có đạo mở rộng như cản cụ d ầ loại này có thiên phú nhưng không biết hướng cái kia dùng sức tuổi trẻ khôi lỗi sư chỉ có thể tại khôi lỗi thao túng kinh nghiệm trên giới công phu thỉnh thoảng lấy tính năng càng thêm ưu việt khôi lỗi đột phá bình cảnh có thể đây rốt cuộc chỉ là lượng tích lũy cơ bản không nhìn thấy chất biến khả năng sẽ hạ đại tiểu thư khởi s ư ớ n g cái nôi vườn hoa kế hoạch kỳ thật có bị ký thác kỳ vọng tiềm lực nhưng là lấy s u nạ g ạ cụ thể lượng trên thực tế là rất khó cung ứng uy phong bắt diện hùng sư khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ tương lai cũng khó có thể trưởng thành đến thảo nguyên chi vương phước diện không có đại m ạ thêm chút bổ sung cuối cùng có khả năng biến thành là ăn và vô vị bọt thì lại nếu như ngươi chỉ là muốn tìm cái phàn nàn đối tượng ta là không quan trọng về phần phương pháp giải quyết ta đại m a nhẹ nhàng lắc đầu x ú n ã no xạ s ố gì lưu lại kinh đ i ể n khôi lỗi bên trong quá đen hắc nghị cùng xạ la mạn đờ ngươi mới cầm tới trước hai khoản xạ la mạn đờ đều không thể thuần thục sử dụng nhọc lòng còn có chút sớm nếu như tìm gà ạ dạ hỗ trợ sớm vào tay nói không chừng có thể thành có thể chính là bởi vì là thân huynh đệ ngược lại không tiện mở miệng đại m a cái này tự khoe là tỷ phu gia hỏa quan hệ xa gần trình độ phù hợp tạ dị đã là cải tổ tuần phòng nghị gia quân thay mặt chỉ huy thứ không phải liền l trước n vị này g phí sức là khẳng định bao nhiêu cũng có thể lấy điểm chỗ tốt nếu như là cái lòng dạ hiểm độc người còn có thể vớt chút dầu nước bất quá tể h ạ gì là gạ ạ dạ thân tỉ tỉ tất cả mọi người dùng bắt bẻ ánh mắt nhìn xem có một số việc liền khó thực hiện sau đó mấy năm người trẻ tuổi diễn chính là chiều hướng phát triển Tệ à gì vẫn chương ỉ là mới bắt đầu. Đó sáu trăm một cao cấp, mươi năm người kế nhiệm chương sáu trăm một mươi năm người kế nhiệm ảnh vệ đội nhiệm vụ còn chưa đủ ngươi dậy vào sao thực sự không phải đài mạt qua loa cho dù bởi vì có đài mạt cái ngoài ý muốn này người ủng hộ dẫn đến gà ạ dạ vị trí muốn tương đối vững chắc không ít nhưng kẻ t â m thù cũng sẽ không bởi vì mặt đối lập cường đại rất nhiều liền thay đổi trận doanh ám sát là lấy nhỏ thắng lớn tuyệt hảo thủ đoạn bảo hộ gà ạ dạ làm việc cũng không thấy liền có thể n h ẹ n h õ m thượng vị thời gian không dài gà ạ dạ nhìn như dần dần đi đến quỹ đạo nhưng là nói thật ra ảnh vệ đội từ trên xuống dưới đều không có hoàn toàn quét d ọ n qua bên trong có phải là có dụng ý khó dò chi đổ ai cũng không dám cam đoan vì cái gì để ngươi làm t i ế p thân thị vệ ngươi liền không nghĩ tới a thật sự cho rằng là thực lực ngươi cường đại thủ hộ kỹ xảo xuất sắc ta minh bạch cản c ù dỗ ở mục đáp chỉ có ta là hoàn toàn có thể tín nhiệm cho nên ngươi muốn cái gì chỉ có thể tạm thời tại ảnh vệ đội phạm vi bên trong tranh thủ toàn bộ ảnh vệ đội đại khái lấy ba cấp cơ cấu tạo thành phổ thông ảnh vệ đội thành viên lấy bốn tới năm người một tổ thiết đội trưởng một tên dẫn đầu cản c ù dỗ hiện tại chính là một tên đội trưởng bởi vì thực lực xuất chúng xem như tương đối phát triển ba đến năm cái tiểu đội tạo thành một cái liên đội nhân số lâu dài bồi hồi tại mười lăm đến hai mươi người từ một tên quản lý sự vụ này thường tham mưu ở giữa ra lệnh toàn bộ ảnh vệ đội từ ba cái liên đội cấu thành trên danh nghĩa từ gạ ạ giả nhậm thống lĩnh chứ kz trên lý luận người khác là không cách nào điều động ảnh vệ đội nhưng là s ù nạ gạ cũ có một tên chuyên trách phòng ngự hộ vệ đội cái này cùng tệ ạ gì dẫn đầu cái chủng loại kia tra để lọt bổ sung nhị tuyến bộ đội khác biệt mà là đường đường chính chính đóng giữ nị gia quân trước kia là ý gia nhậm thống lĩnh từ khi bị s ù nạ nọ x ả sổ dị liên lụy về sau từ trưởng lão x ả kiêm nhiệm đóng giữ bộ đội là có quyền yêu cầu ảnh vệ đội hiệp phòng cả hai đều là chuyên ti phòng ngự nị g i quân chỉ là có khuynh hướng toàn bộ làng cùng khuynh hướng kz khác biệt kz cường thế thời điểm. tự nhiên không ai dám đánh ảnh vệ đội chủ ý đáng tiếc đệ ngũ chống chỗ hơn một năm có trời mới biết trên danh nghĩa gà ạ dạ dòng chính bộ đội đến cùng bị thẩm thấu thành bộ rắn gì thanh tẩy là không thể nào thanh tẩy không nói gà ạ dạ có hay không cái kia hy vọng trong tay không có quyền mệnh người cũng không có người có thể thay nếu không phải quân bách như vậy cũng sẽ không đem đài mặt dưới trướng nhất được xem trọng chiến đấu thiên tài sờ mù cho đào đi qua cho cản cụ rồ t r ợ thủ non nửa năm đi qua thật vất vả mặt ngoài đem ảnh vệ đội cái này trọng yếu nhất lực lượng trộm trong tay cản cụ rồ nếu là chơi đuổi lùng túng coi như khó làm ta lại không nói không làm thanh trừ gián điệp truy sát phản nhẫn bắt kẻ ám sát cùng thợ săn tiền thưởng ta tự nhận làm rất tốt chỉ là cảm giác rõ ràng có thể phát huy càng lớn tác dụng lại chỉ là mang theo bốn năm người bận b ệ u từ phía nói điểm thực tế đại mạng k h o á t khoác tay đừng kéo những này có không có l ừ a gạt một chút tỷ tỷ ngươi thì thôi thật sự cho rằng dùng loại này nhàm chán nói láo liền có thể tại ta trôi này quá quan người khác có thể sẽ bởi vì quyền nhẹ lại việc v ậ t quá nhiều mà sinh lòng bất mãn ngươi thế nhưng là đời trước cả d ẹ t nhà thiếu gia đương nhiệm cả dẹp thân các ca cần thiết cùng người bình thường cạnh tranh tiến tới cơ hội bảo vệ tốt gà dạ tương lai cái gì không có như thế c cái hiện thực vấn đề càng cao cấp lý giả càng là đối gạ ạ dạ không chú ý bị ký thác kỳ vọng đại tân sinh còn không có trưởng thành bất quá ảnh vệ đội tương đối đặc thù xác thực có lẽ sớm một chút để gạ ạ dạ nắm giữ quyền chủ động Mặt ngoài kính c ầ n nghe theo cũng không phải không thể tiếp nhận nhưng nếu là một cái không thuận khả năng liền biết xảy ra vấn đề những người kia có thể trung p h ú quý tuyệt đối sẽ không cùng gà ạ dạ cùng chung hoạn nạn sau khi suy nghĩ một chút đại m a nói với cản c ù d ồ ta suy tính một chút chuyện này ngươi liền đừng tham dự an tâm chấp hành nhiệm vụ cái khác ta cùng gà ạ dạ biết quyết định đem cản c ù d ồ đuổi đi về sau đại m a nghỉ ngơi một hồi nghĩ đến có phải là muốn làm một chút đầy tay như gà ạ dạ suy nghĩ thời gian lực lượng sẽ đem hết thể phản đối lực lượng đều là tùng có thể dạng này quá chậm đại bộ phận người nghĩ đều là gà ạ dạ mới bất quá m ư ơ i bốn tuổi chờ được nhiều thay hắn quyết định cũng là phải nếu như không có ạ c a t s u k i không có lần thứ tư nhận giới đại chiến cái này thật đúng là không phải vấn đề gì lấy cái giá thấp nhất thay đổi một cách vô tri vô giác hoàn toàn quyền lực giao tiếp đối lưu kinh đả kích xu nạ gạ cụ tới nói không có gì thích hợp bằng có thể đ á i mã cũng có tư tâm nếu quả thật muốn đem một đôi xu ca cụ từ gạ ạ dạ thể nội r ú t ra thế tất biết gặp nguy hiểm chuyện này cũng tuyệt đối không có khả năng đ á i mã cùng gạ ạ dạ hai người hợp lại kế liền làm phải làm cho rất nhiều người duy trì không tại thời khắc mấu chốt quấy dối tại sa nhận nhóm xem ra Vĩ thú là cái nếu g người mang u y hiểm cho mọi đồ đ vật, n n rất h i ề đau xót, như n g lại có không phải, đó cũng đó là thể o à làng n củng bộ sở ữ u tài t sản, không h riêng n m ì hơi trao thể tung thể nhận, càng không thể cầm cả dẹp mệnh lung tung hành động. Nếu như h cầm cả có dẹp tăng tốc gà ạ dạ trình hợp làng lực lượng tốc độ liền không thể tốt hơn lấy trạng thái tốt nhất nên đón lần thứ tư nhận giới đại chiến đồng thời mau chóng đem một đôi xù cạ cụ sử trí thỏa đáng ảnh vệ đội cùng cặn cụ rổ có lẽ là cái đột phá khẩu nghĩ đến đ ạ i mạn phất phất tay một bộ khôi lỗi xuất hiện tại đáy m ạ trước mặt chính là cạ dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi từ năm trước bắt đầu cỗ này nhân khôi lỗi vẫn từ đáy m ạ sử dụng đối đại maz tới nói là rất không tệ chiến lược bổ sung bất quá từ khi thu hoạch được một đội lực lượng lại tu thành tiên nhân hình thức đột phá bình cảnh về sau từ đ ộ n xa thiết bí thuật tác dụng liền càng ngày càng nhỏ mặc kệ là năng lực phi hành vẫn là thủ đoạn công kích đều có thay thế chi pháp cũng liền từ đ ộ n phong ấn hiệu quả cũng không tệ lắm nhưng đại maz cơ bản không thế nào dùng tới qua như thế nào đánh tan phong ấn đại maz tương đối sở trường thực hiện phong ấn liền không thế nào để bụng mượn dùng lâu như vậy cũng nên vì hắn tìm tới phù hợp đợi tiếp theo chủ nhân dù sao cũng là một môn lợi hại huyết kế giới hạn còn không đến mức biến thành tất cả có thể lưu tại đại mads trên tay hít bụi còn không bằng để cản cụ dỗ tiếp nhận mặt khác đại mads phải hào hào nghĩ cái không có trở ngại lấy cớ mặc kệ là thực lực vẫn là cống hiến phương diện đại mads lâm thời mượn dùng trong làng cùng sở hữu tài sản mọi người không dám công khai nói này nói kia hiện tại cản cụ dỗ nhưng không có cái kia hy vọng cùng thực lực để người khác mặc miệng tia tay đ è xuống trên b à n công tác thông tin linh chỉ chốc lát trực ban y xạ gỗ gõ cửa đi đến đi cả dẹp nhà giúp ta hẹn trước một chút cùng đệ ngũ b ữ tối liền nói ta có chuyện quan trọng nói chuyện chương sáu bí mật chương sáu bí mật c ù n giữa gà ạ dạ trao đ ổ coi như thuận lợi. chỉ cần lợi, đại như thuận phương hướng không năm liên hợp nghìn khảo thí quy mô khả năng vượt qua đó trước cạnh tranh trình độ kịch liệt không thể nghi ngờ biết cực cao nguyên bản kế hoạch bên ngoài kỳ gì gạ cụ đã xác định sẽ phái người tham gia dù chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu cũng đáng được coi trọng cô treo hải ngoại vụ nhẫn còn là lần đầu tiên chính thức tham gia nhận giới công khai hoạt động vân nhẫn cùng nham nhẫn còn không có tỏ thái độ gã giả mong muốn mượn nhờ cơ hội lần này tại đại chúng trước mặt công khai lộ diện mọi người là minh bạch ngũ ảnh đại hội vì c ả dép đệ ngũ chính danh có thể các đại quốc đại danh cùng các vị kim chủ nhóm còn không có gặp qua sủ n ạ gã cụ tân nhiệm thôn t nhiệm rút ư n liên quan g Mặt một tới khác, cả cụ đôi sủ r ra kế hoạch đại m d c cũng nói một chút triệt để rút ra vẫn là bóc ra một nửa đều là có thể chọn phương án về phần tại sao biết có không tại trong kế hoạch bộ phận sau tay cầm tử thần mặt nạ đại mạc có dạng này lực lượng đeo lên hắn về sau triệu hồi ra tử thần dùng tử thần chi nhận đem một đôi sủ cạ cụ cắt chém thành hai bộ phận nạ mỹ cạ dơ m i nạ tổ có thể làm đến sự tỉnh xa nhận nhóm hẳn là cũng không kém cho dù không thể chia cắt tâm dương đem nó chặt thành tải hữu hai nửa phân biệt phong ấn cũng được A đáng tiếc một đôi sủ c ả cụ tựa hồ đối với bị cắt mở có chút mâu thuẫn v ề p h ầ n bất tử chuyển sinh cùng bắt kỳ chi thuật kết hợp lại đội thân thể con đường này đại mạng không có lấy chính mình cũng không có nghiên cứu rõ ràng tại trên người gạ A gia nếm thử thực tế là quá nguy hiểm mặt khác cố ý lấy công khai phương thức cùng cạ dẹp đệ ngũ liên hoan kỳ thật cũng có mình suy tính suy đoán thượng vị giả ý nghĩ là trà trộn tại hệ thống bên trong nhân vật người không thể tránh né ngẫu nhiên biểu hiện ra thân mật tư thái cũng là tránh người khác nộp h á n tất yếu thật muốn thương lượng chuyện quan trọng gì hai người bí mật giao lưu liền đủ rồi không cần đến đặc biệt tại trong phạm vi nhỏ truyền ra chủ yếu vẫn là vì để cho một ít n ắ m không tuân theo người định ra tâm tư đại m a mặc dù có uy hiếp gà ạ dạ c ả dẹp chi vị khả năng nhưng trước mắt không có tính toán như vậy hai người quan hệ cá nhân rất tốt không chỉ là bởi vì tệ ạ gì quan hệ đến đại m a cùng gà ạ dạ cái địa vị này l u ậ n việc làm không luận tâm đã là rất phổ biến sự tình trong lòng nghĩ như thế nào không trọng yếu những người khác coi trọng chính là biểu hiện ra ngoài thái độ yên lặng làm chút hiện thực là cơ sở nhưng thích hợp biểu diễn bản lĩnh cũng không thể thiếu so sánh đại mads trời sinh thủ l ĩ n h gà ạ dạ lĩnh nộ đến sớm hơn với lại cũng nguyện ý không chối từ vất vả làm những này mà kiên nhận không quá đủ xích chi cắt bụi liền kém không ít tại các phương chú ý bên trong cùng gà ạ dạ thương lượng không chút rung động kết thúc đại mads hưu tâm đi b á i phòng một chút fuii đáng tiếc cái này lao tiền bối không nguyện ý ở thời điểm này cùng đại mads liên lụy quá sâu hưu tâm hỏa hoãn đã xa lánh không ít quan hệ ý đổ đành phải tạm thời bông xuống như thế gió m sóng lặng hai ngày qua đi đại mads lần nữa bị trịa dỗ cùng h、e、bị triệu kiến sớm đã có tâm làm một lần cuối cùng nếm thử đ ạ i mà d đã không muốn chờ những người khác khó mà nói nhưng ít ra muốn để xù nạ gạ cụ bên trong thái thượng trưởng lão nhóm duy trì trong thời gian ngắn như thế tấp nập giao lưu xem ra hai vị cũng nên có chú ý lần này hai vị trưởng lão không có con loa song song ngồi quỷ chân tại làm công khảo cứu tạ tạ mì bên trên trước mặt đã cất k ỹ nước trà nói thật ra truyền thống bôi trà kỳ thật có chút không hợp đái mà g khẩu vị nhưng chính thức trường hợp vẫn là đến chiều theo một điểm trà q u ố t sản vật có khối kia mới phụ trí địa chúng ta những lao ra hỏa này cũng có thể hưng phúc trước kia dạng này trà ngon Cũng không dám tùy ý hưởng dụng, đến đại mà dưng dám chén trà lên uống một hớp nhỏ về sau bông xuống đem trà mải thành phấn mải đều đều đầy đủ quáy về sau tràn đầy mặt nổi lên cửa vào về sau hương vị hơi nặng một chút yêu thích trà xanh đại mà có chút không quen nhưng cũng có thể phẩm ra một phen cùng dĩ vãng khác biệt phong vị ta cũng mời qua một chút kinh nghiệm phong phú nông dân trồng trẻ tại ở vạ dì thôn khảo sắc qua mong muốn đưa vào một chút đáng tiếc tất cả mọi người không quá xem trọng phong quốc khí hậu đến cùng không thích hợp cây trà sinh trường thành quy mô trồng khẳng định là không được chỉ có thể nhập ra tùy tục nhìn có thể hay không bồi dưỡng một chút bản địa đặc sắc t r à loại đến lúc đó còn mời hai vị trưởng lão nhiều hơn đánh giá đại ma toàn trà sản nghiệp đã bị từ bỏ lợi dụng sa mạc hoàn cảnh trung thổ chất khác biệt mối phân hàm lượng chiếu sáng chế trà công nghệ t r ờ làm chút ít mà tinh đặc công phẩm vẫn có thể làm được đáng tiếc một cái bị ký thác kỳ vọng cây công nghiệp kế hoạch còn chưa bắt đầu liền chất yểu vẫn là người trẻ tuổi cảm tưởng chúng ta lúc kia thật sự là toàn cơ bắp vì đạt được một khối đất đai phì nhiêu cùng thổ quốc mấy năm liên tục xung đột cùng cô nộ hạ c ù n g chết liền không ai đem ánh mắt nhìn về phía hải ngoại thật muốn nói thẳng tắp khoảng cách kia phiến vịnh khu c h ú gần nhất địa phương so mấy cái đại quốc gặp giảm sắc khu còn muốn hẹp hải ngoại những cái kia hòn đảo mặc dù không có mấy cái diện tích lớn đến có thể tại trên địa đồ có chút tồn tại cảm nhưng nhiều như vậy cộng lại cũng rất khả quan nuôi sống một cái tiểu quốc nhân khẩu vẫn là có khả năng đại m a cười cười không có giải thích thêm lấy xa n h ữ n kia yếu đối thủy độ năng lực xuống biển cùng cô nộ hạ n h i dạ chiến đấu không phải đưa đồ ăn, cũng không đặt vào mặt đất ưu thế không lớn lấy mình ngắn tấn công địch chi trưởng đầu góc xấu mới làm như vậy cũng liền đái mà g i ớ i tay cầm không chiến bộ đội ưu thế để cỗ nổ hạ nghị dạ không thể làm gì thôi ở trên trời tung hoành không chiến bộ đội thành viên mượn tiêu diệt hải tặc lấy cớ đem chọn khu vực cầm giữ đến cực kỳ chặt chẽ chiếm lĩnh đông đảo hải đảo đã tới gần trà quốc hai mươi km bên trong hàn huyên vài câu về sau chia rỗ mười phần bình thẳng hỏi ngươi cùng gà ạ dạ đã làm tốt quyết định rồi đúng vậy mượn nhờ lần này liên hợp n h ì n khảo thí đem vấn đề một lần giải quyết không thể lại kéo dài có cái gì đặc biệt lý do sao kỳ thật ngươi cùng gạ ạ dạ hoàn toàn chờ được ngay cả ta loại này sắp nhập thổ lao thái bà cũng không có gấp g á p ta có chút lo lắng khả năng không có nhiều thời gian như vậy đại madrid sâu một hơi quyết định thổ lộ một điểm hoa quả khô cho hai vị trưởng lao biết ba mươi chín ạ cà sụ kỳ ba mươi chín tổ chức vấn đề so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn chúng ta nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất làm tốt nên đón nhận giới đại chiến chuẩn bị Nhận chiến. sững chẳng Ngươi Chia hỏi. thứ giới đại chiến. Chia sở, chẳng hỏi. Ngươi biết rồ sở, ngay tại kế hoạch thu thập đủ bộ ví thú đây là so với lúc t r ư ớ c sẻn dù hạt h ỉ giả mạ cùng n g ũ chỉ hạ m ạ đạ giả còn muốn đáng sợ vi hiếp nguồn tin tức là trực tiếp giao cho họ rổ xi、si、mặt tốt hắn có hát qua bản sự so xì m giả đăng kỳ thật không kém là bao nhiêu chương 617. cự tuyệt chương 617. cự tuyệt di m ệ gẳng rốt cuộc mạnh cỡ nào kỳ thật không có mấy người thực sự được gặp thượng cổ trong thần thoại miêu tả phần lớn không thể tin thậm chí có hay không lục đạo tiên nhân người này tồn tại đều là ẩn số có thể sẻn dù hạt hì dạ mạ cùng ngụ chỉ hạ mã đạ đạ đến cùng có bao nhiều lợi hại trịa thật đúng là làm người nghe kinh sợ cố sự c h i a rồ từ chối cho ý kiến nhắc lên nọ rỗ xì m à cũng vô pháp tùy tiện để người tin tưởng kiến thức rộng rãi thái thượng trưởng lão nhóm làm sao có thể tùy tiện tin tưởng đại maz có chút tình báo chúng ta đã biết có thể càng nhiều đều chỉ là n g ư ờ i lời nói của một bên xác thực không có gì sơ hở nhưng cũng không có chứng cứ nếu như không có đặc biệt lý do ngầm thừa nhận chính là cực hạ tự mình ra mặt vì đại maz cùng gạ ra học thuộc lòng là không thể nào hoang ngôn khó khăn nhất để người phân biệt vừa vặn chính là đem một đống chỉ tốt ở bề ngoài lời lẽ sai trái dấu ở phá thành mảnh nhỏ chân tướng bên trong khiến cho hiểu lầm không tự chủ được sinh ra đại m a có chút vô kế khả thi cho dù đem cái gọi là thần thụ tuột s ủ kỳ c ả cụ g i lục đạo tiên nhân ác giả cùng ị n dở dạ quen người ngoại đạo ma tượng cùng chín đại v i thu quan hệ trình bày rõ ràng cũng rất khả năng không cách nào thuyết phục người khác tại thần thoại lại xuất hiện trước đó những này càng giống là phán đoán quỷ thần truyền thuyết mà không phải nhận giới chân thực lịch sử chứng cứ cái gì là không thể nào có nếu như ta có thực lực có thể đối phó di nệ gẳng liền sẽ không như thế lo nghĩ đại m a bất đắc dĩ thở dài họ rồ sĩ m a bị đuổi rét đến bốn phía ẩn nút ủ trị ha í chia s ù nạ no xạ sổ gì cao thủ như vậy cũng p h ụ phục tại ba mươi chín ạ cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức thủ lĩnh d ư ớ i chân kỳ thật đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề đều là tâm cao khí ngạo thiên tài nơi nào là có thể tùy tiện chịu làm kẻ dưới có một số việc chính là như vậy tại loại nào đó phương diện không cách nào thủ tín tại người chia rỗ t r ầ m mặc một hồi mới nghiêm túc hỏi trừ đó ra ngươi còn có cái gì muốn nói bất kỳ cái gì bằng chứng đều được biện pháp là có tìm tới chứng nhân là được bất quá đại mạc suy nghĩ một hồi do dự nói trước mấy ngày ta cách không cùng hồ ca đệ nhị sẻn rủ tổ bia mạ đánh một trận xen du tổ bị dạ mạ chịa dầu nguyên bản có chút hiếp con mắt mở ra trên mặt l ư ỡ i biếng t h ô n g d o n g thái độ giết hết e bịt trong tay bưng chén trà cũng hơi rung nhẹ một chút là huế thổ c h u y ể n sinh lần trước liên hợp nhìn trong cuộc thi xuất hiện qua họ rồ xị mạn thân thể có tổn thương kém chút bị cấm thuật phản vệ ta rút hắn một tay liên hợp vụ trì hạ xạ sụ kẻ cùng dạ cờ x ỉ ca bụ tổ đem xẻn dù tổ bị dạ mạ phong ấn thuận tiện dọa giống một điểm chỗ tốt chết rồi sống lại khôi lỗi a năm trước sự tình rất nhiều chi tiết đã sớm lưu truyền ra h ổ ca đệ nhất cùng đệ nhị xuất hiện liên thủ với họ rổ si maz giết chết h ổ ca đời thứ ba hỉ dù dẹn xạ dù tổ bị sự tình thế nhưng là chấn động một thời tự mình lẩm bẩm chĩa rổ lấy lại tinh thần nghiêm túc hỏi cảm giác như thế nào đại maz chỉnh lý một chút t ì m tử tận lực chuẩn sắt đáp khoảng cách qua xa tất cả mọi người không cách nào sử dụng toàn bộ lực lượng bất quá hồi ức một chút chiến đấu trải qua sau đó tiếp tục nói không hổ là ba mươi chín nhất giới thứ nhất thần tốc n g ĩ dạ ba mươi chín thủy đội cũng rất lợi hại chính diện đơn đấu khả năng có chút phí sức nhưng nếu là bay lên vẫn là có phần thắng cận thân chiến đấu không quá hành phi lôi thần ấn ký một khi bị loại đến t r ê n thân sẻn rủ t ổ bị dạ mạ liền có thể thiết thực chiếm cứ chủ động từ các không có khả năng phương hướng thực hiện t h ế công tốc độ lại nhanh cũng vô sự vô bổ có thể mở ra tiên nhân hình thức bay lên đại mạ liền có thể đổi bị động làm chủ động vận dụng khôi lỗi thuật phong độn bí thuật cùng huyễn thuật các loại thủ đoạn đem sẻn rủ t ổ bị dạ mạ đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác kim giác cùng ngân g i á c huynh đệ có thể đem đoạn hậu hiểm hộ bọ hạ rút lui sẻn rủ tô bị dạ mạ truy sát đến chết đại mạ ở phương diện này sẽ chỉ cằn mạnh Có t đại c mạn nhưng giá mình, thủ, cùng cùng mà cảm giác tại phương diện tốc độ mình kỳ thật so sẻn dù t ố bị r a mạ nhanh hơn một điểm nhưng năng lực phản ứng tựa hồ có chỗ không kịp đây là kinh nghiệm chiến đấu chế lệch sống lâu mấy chục năm tích lũy không phải tư chất cũng không tính đỉnh tiêm đại m à có thể theo kịp bí mật đại m ạ kỳ thật cảm thấy mình so sẻn dù t ố bị r a mạ còn mạnh hơn một chút có thể loại này phương diện giao thủ ngoài ý muốn nhân tố quá nhiều một cái cường lực nhận thuật khống chế không làm liền có thể là bại cho nên chị d ồ nói đến cũng không sai đã không tại đỉnh phong cũng không bao nhiêu chiến ý s ẻ n d ụ tổ bị ra mạ huế thổ thể đến cùng cùng bản thể lớn bao nhiêu t r i n h l ệ n h thực sự khó mà nói người nói chứng cứ là chỉ họ dồ si mà ra hắn chưa hẳn có thể tin ta mặc dù cũng không phải là quá chú ý người cùng họ dồ si mà tiếp xúc nhưng cũng không cần quá phận tin tưởng hắn chị d ồ nghiêm túc nhắc nhở nói dù sao cũng là giết chết đệ tứ hung thủ n g ư ơ i tác phong làm việc phải thận t r ọ n g một điểm ta minh mạch đại mạc do dự một hồi vẫn là trực tiếp nói người khác ngài ôm lấy lo nghĩ không biết đối với ngài cháu trai xú nạ no xạ sổ gì phải trang tin được xạ số gì chịa rộ tinh thần chấn động ý của ngươi là nếu như ngài cổ ý ta thử một chút có thể hay không đem huế thổ c h u y ể n sinh đoạt tới tay ngài có thể trực tiếp gọi ba mươi chín xú nạ no xạ sổ gì ba mươi chín trả lời xù nạ no xạ sổ gì thân là ạ cà s ủ k ý nhiều năm hạch tâm thành viên khẳng định là gặp qua vẹn gì nệ gẳng nếu không cũng không có khả năng khăng khăng một mực vì ạ cà s ủ kỳ trưởng quản công tác tình báo nhiều năm như vậy về phần nọ rổ xỉ maz bên kia đương nhìn hắn hiện tại đem bốn vị đời trước hồ cả huế thổ thể đều tóm vào trong tay thậm chí khả năng còn có cái khác cao thủ có thể hắn dám dùng a lực không chế cùng tự thân trạng thái thế nhưng là cùng một nhịp thở thân thể không tốt liền không muốn chơi đùa lung tung s e n dù tô bị giả mạ mất không chế một lần liền đủ làm người ta kinh ngạc run dày tại khôi phục thực lực hơn phân nửa trước đó có lẽ không còn dám sử dụng huế thổ chuyển sinh lực lượng nếu là mất không chế chính là s e n dù hạt i ra mạ đại m a hỗ trợ cũng không giải quyết được đại m a nói xong chờ thật lâu mới nghe được t r ả lời thật đúng là để người khó mà cự tuyệt dụ hoặc b lấy loại kia tư thái phục sinh đại khái xạ sổ gì cũng sẽ không cao hứng đi đại mads có chút túi đầu không nói thêm gì nữa việc này còn phải suna no xạ sổ gì thân nhân duy nhất quyết định h ế thổ chuyển sinh dù sao cũng là một môn cấm thuật nguy hiểm trong đó không chỉ có riêng chỉ có h ế thổ thể phản vệ đầu này dù là trải qua họ rổ xì m à d s cùng dạ c ỡ xì c ả bù tổ cải tiến cũng tất nhiên tồn tại nguy hiểm thấy được nguy hiểm quả thật làm cho người lo lắng nhìn không thấy nguy hiểm càng để cho người e ngại nếu có thể đại m a d cũng không nghĩ để gạ ạ dạ lấy cấm thuật phương thức phục sinh nếu như muốn thấy ta cái kia khả ai cháu chai, k h ô nếu g cần đ n loại k hế như thuật. l có t ư thể đem su nạ no xạ số di một nhà ba người toàn bộ phục sinh đương nhiên cũng là chuyện tốt có thể cấm thuật kỳ sinh chuyển sinh không làm được đến mức này lấy huế thủ thể khôi lỗi tri thân xuất hiện trên thế giới này vốn chính là bi kịch váy dày người mất an bình thực tế là làm trái nhân luân nếu như vậy cũng chỉ có thể chờ tương lai cường đ ị c h bất kích đại mà trong giọng nói không khỏi lộ ra một chút mọi m ệ n h ha ha đừng có gấp c ư ờ i chế rồ tựa hồ minh bạch đại mà dân tâm tư người thái độ này cũng làm cho ta có chút tin tưởng những cái kia là thật tồn tại d i nệ gẳng ngươi thấy tận mắt ta tại những người khác trong trí nhớ gặp qua người này không thể nghi ngờ chính là su nạ no xạ số di, mà không biểu tình vẹn sau lưng mọc lên màu trắng trang giấy cánh chim ủ trị hạ ý chia họ dồ sị măng trở mặc dù rất nhiều tàn khuyết không đầy đủ nhưng đại m ạ vẫn là từ những cái kia đoạn ngắn bên trong để luyện ra không ít có giá trị manh mối cũng tỷ như hy đ ạ n gia nhập hạ ca sủ kỳ thời gian phi thường muộn nhưng rất được cô nạn tin tậy mà ủ trì hạ ý trịa cùng họ rộ x i m ạ liền chưa từng có bị xem như người một nhà phản bội cái gì bèn tịnh không để ý chỉ cần thời khắc mấu chốt cống hiến lực lượng là được trong lòng nghĩ như thế nào ảnh hưởng không được đại cục di nghệ g ằ n g nắm chắc những người kia là không nổi bật nước lấy tinh thần của ngươi thiên phú làm được n h ữ này cũng có thể lý giải trên thực tế hai người trò chuyện đồng thời không có đàm luận quá nhiều chi tiết đại maz chỉ nói là kết quả đại khái đề cập nguyên do mà chia rồ cũng chỉ đối hiện trạng cảm thấy hứng thú thật muốn truy căn tố nguyên thực tế là quá p h i ề n phức có thể tiếp xúc rất nhiều cấm thuật còn bảo trì khắc chế c h i tâm ngươi là không sai ra hỏa ngài quá khen không nói khác v u ế thổ chuyển sinh môn này cấm thuật giá trị kỳ thật so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau chia rồ cũng trải nghiệm tới đã có thể phục sinh s u n a no xạ số di như vậy mấy vị đ ờ i trước kz còn có một đám tiền bối cao thủ có phải là đều có thể trở thành tương lai lần thứ tư nhận giới đại chiến lực lượng có thể đại m a chưa từng có đề cập loại khả năng này tỷ như đại c Dô mà i h tưởng n h tượng bên trong đem nạ gạ tổ huế thổ thể đem tới tay một năm bốn mùa không ngừng tại phong quốc thi triển vũ hồ tự tại thuật mưa xuống cải thiện hoàn cảnh nhìn qua tựa hồ thực sự rất không tệ ngược lại huế thổ thể đều có được vô hạn trả cờ ra có thể cái này vô hạn trả cờ ra là lấy ở đâu đại mà tiếp nhận giáo dục k h i ế n cho h k ô n g có k h ả năng t đáy mars đều có thể lý giải họ rồ xị m a r ư liền không rõ nguy hiểm trong đó sao đoán chừng là biết cũng chỉ có thần trí không bình thường dạ cờ xị、si、cả bụ tổ mới không quan tâm làm cái gì huế thổ chuyển sinh quân đoàn nhẹ nhàng nhấp một miếng trà nóng tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn chịa rồ lời nói xoay chuyển cùng chúng ta hai cái lao ra hỏa nói những này gạ ạ dạ đều biết sao đại mà dịch sau khi suy nghĩ một chút đáp đại bộ phận đều biết có chút không có ờ chịa rồ đặt chén t r à xuống có cái gì không tiện a cũng là không phải có chuyện như vậy mà là cảm thấy ta tự mình tới là được dạng này a chịa rồ đột nhiên có chút mất hết cả hứng phối hợp suy nghĩ cái gì e b i t mở mắt ra dùng khoe mắt quét nhìn l i ế c nhìn một phen bên người chịa rồ sau đó đối đại mặt hỏi vừa rồi những cái kia tựa hồ phi thường có giá trị tình báo có bao nhiêu người biết cô n ộ t hạ hẳn phải biết một chút nhưng là đại mạc thành khấn đáp hồ ca đệ ngũ tựa hồ cũng không phải là rất rõ ràng thì dù rẽn xạ dù tô bị chết được quá mức đột nhiên hồ ca đời thứ ba rất nhiều b ộ trí đồng thời không có chuyển trò s u nạ ba mươi chín nhận giới c h i ám ba mươi chín sĩ mù dạ đàn dự khả năng biết ba mươi chín ạ cà sù kỳ ba mươi chín tổ chức càng nhiều tình báo dí n g ệ g ặ n g cũng là gặp qua vì tăng cường sức thuyết phục đại mạc lộ ra nói ta tại x ĩ mù dạ đàn g i dưới trướng lưu lại n h ã tuyến rõ ràng là đồng bạn ngươi cảm thấy sĩ mù dạ đàn vì cái gì không cùng sù nạ liên thủ cô nộ nạ lại nói trong, đạo cùng trưởng l a cái này đại mà đột nhiên xương sở lời này tựa hồ hình dung mình cùng gà ạ dạ cũng giống vậy đại mà cũng không hề cảm thấy mình so gà ạ dạ càng thích hợp khi ca này, nhưng có hay không cảm thấy mình khi cả d ẹ t đệ ngũ biết so gà ạ dạ làm được kém không có không muốn làm ca d ẹ t lười nhác diễn chính cũng không phải là sẽ không làm cũng không phải không có năng lực làm tốt ngẫu nhiên từ trên cao nhìn xuống chỉ điểm gà ạ dạ đại khái cũng từ đ ấ y lòng cảm thấy mình so với tuổi trẻ gà ạ dạ mạnh hơn không nói dẫn đầu s ù nạ gà c ụ phồn m i n h hương thịnh cũng hẳn là so quyền vi chưa t ừ n g dựng nên gà ạ dạ bó tay bó chân dậy vỏ phải tốt hơn nhiều nếu như nói s ù nạ gà c ụ có ai là nhất không đem gà ạ dạ cái này cả dẹp đệ ngũ để vào mắt đại ma tuyệt đối là nổi trội nhất mấy cái kia FUI cùng những người phản đối k i a nhóm là cựu thị cùng mâu thuẫn đại ma đồng thời không có cho rằng gà ạ dạ cái này cả d ẹ t nên được không hợp cách nhưng cũng không cho rằng hắn làm được vạn vô nhất thất bởi vì có mình cái này anh minh tần h võ tỷ phu tồn tại mới có thể thuận lợi như vậy chống lên đại cục công lao đại ma tự nhận là không nhỏ nhưng h ã y xem gà ạ dang ả n g lớn cũng tuyệt đối chạy không thoát Lúc trước, cá chết, cổ rủ Tô mất tại Tô rủ ra rắn rủ rẹn rủ hồ nhị khi hạ, hì đệ đầu sẻn nổ Bì B sau mà xả so ngươi cùng gạ ạ dạ càng thêm l o á n mắt chuyện về sau ngươi cũng rõ ràng từ lúc nào bắt đầu nhẫn giới c h i ám bắt đầu cùng hổ c ả đời thứ ba không hợp đây đại khái chính là cảm thấy mình bên trên cũng được còn có thể làm được tốt hơn bắt đầu a đại m à r s cùng gạ ạ dạ ở chung phương thức mặc dù có chút khác biệt nhưng cũng không có bản chất khác nhau mà ebis thì là đang nhắc nhở đại m à r s vết xe đổ cũng không chỉ là để hậu nhân nhìn xem mà thôi tạ ơn dạy bảo của ngài đại m à r s từ đáy lòng nói cũng chỉ có trịa rổ cùng e b i dạng này siêu nhiên thái thượng trưởng lão mới nhìn đến thấu triệt cũng có tư cách đối đại m a như thế đ ị điểm chương 619. n h ư thế lịch sử chương 619. n h ư thế lịch sử cùng hai vị trưởng lão gặp mặt đồng thời không có duy trì quá dài thời gian đại m ạ nguyên bản định trước tiên thuyết phục chĩa rổ cùng ebis vì chính mình học thuộc lòng đem tiếp xuống thời gian hơn một năm bên trong kế hoạch nhất là liên quan tới một đôi xủ c ả cụ s ử trí dựa theo ý nguyện của mình đẩy tới nhưng là ebis khuyên bảo để một lòng cho là mình đi tại chính xác trên đường đại mạc ý thức được mình phạm cái sai lầm lớn thấy rõ n h ậ n giới đại bộ phận quyết định tương lai sự kiện trọng đại bí mật cũng không có nghĩa là lựa chọn của mình chính là tốt nhất không có ý định đem trong lòng dự định hoàn toàn nói rõ ràng thậm chí cũng vô pháp để những người khác chuẩn xác lý giải dựa vào cái gì để người khác giúp đỡ chính mình là thực lực cường đại đến có thể muốn làm gì thì làm vẫn là x o á y khi đến vô pháp vô thiên ngay cả thiên hạ vô địch xuất sủ kỳ c ả g ụ dạ đều không thể dựa theo tâm ý của mình triệt để chi phối toàn bộ nhân giới cuối cùng bị mình hai đứa con trai đánh bại phong ấn tại su nạ gạ cụ bên trong đại mạc thực lực s á c thực rất mạnh ngay cả gạ ạ dạ đều muốn kém hơn một chút nhưng muốn nói có thể làm đến nhất n g n cửu định khẳng định là không thể nào mình dưới trướng cũng thỉnh thoảng biết có người cảm thấy không coi trọng mà đi ăn mắng khác chúng chi là những cái kia vốn là có tiền có tài phú cùng lực ảnh hưởng đại nhân vật lá mặt lá trái không phải số ít nếu không đại m a cũng không cần đến lại nhiều lần cùng t r i a r ổ cùng e bị thương lượng cuối cùng hai vị trưởng lão cũng không có minh sắc duy trì đại m a nhưng dầu gì cũng xem như ngầm thừa nhận mong muốn làm điểm chẳng phải phù hợp quy củ sự tình cũng được một khi xảy ra vấn đề cũng đừng gửi hy vọng ở các tiền bối cho đại m a giải quyết tốt hậu quả kết quả như vậy để đại m a có chút thất vọng nhưng cũng coi như miễn cưỡng sau đó đem hai vị trưởng lão ý tứ cùng gà ạ dạ thông khí về sau đại m a chế định thật lớn hơi kế hoạch giao phó cho tín nhiệm bộ hạ về sau rời đi xù nạ gạ cụ hướng về đông nam phương hướng nhanh chóng bay đi xuyên qua xuyên quốc thẳng tới hỏa quốc cùng trà quốc biên cảnh nơi đó có xù nạ gạ cụ sơ bộ thành lập điểm định cư đã phát triển đến cần trong thôn nhân vật trọng yếu đi thêm chút tọa trấn tình trạng mặt khác liên quan tới quệ ỵ k ỳ dị bổ sổ vấn đề cũng cần cùng k ỳ dị gạ cụ đại biểu thương nghị một chút chuộc về giá cả cùng phương thức đương nhiên cũng có khả năng mỹ dục đệ ngũ còn có ý định khác những này đều cần đại mà tự mình đi xử lý xa nhận nắm giữ khối kia thuộc địa khai phát độ khó có chút lớn lấy lì i ả hành động lực mong muốn mở ra một cái hoàn chỉnh điểm định cư cũng phải tốn không ít thời gian cũng may l à n g cho c h i viện đầy đủ không chỉ có đại m à d ư ớ i trướng tham gia t ố kiến còn chiêu mộ rất nhiều có thành thạo một nghề bình dân tham dự lì i ả có thể làm rất nhiều chuyện với lại lại nhanh lại tốt nhưng có chút thực sự cần rất chuyên nghiệp mới có thể cùng kinh nghiệm t ỷ như bản địa đặc sản cây trà đại mad có thể trong sa mạc tôi hóa ra một mạng lớn đến khả năng không thể sống được ngắt lấy la t r ả chất lượng như thế nào cũng không phải tùy tiện liền có thể làm tốt toàn bộ lãnh địa phía đông cùng thủy quốc tương đối phía tây là hóa quốc Tính cả trên giới hai dương, phân hai cả cùng giới biệt lôi quốc c ù n gia phong nhìn nhau h quốc a từ hai bờ đại dương đông gió dương phương hướng thuận gió thuyền hành n bắc h n ngày, tuần, đến sóng h thì chậm thi một tuần, thể một ba gia có quốc. Quốc gia kia hiện tại là cái phồn hoa địa phương lôi quốc thủy quốc cùng hỏa quốc m ẫ u dịch hạch tâm trạng t r u n g chuyển hai năm trước tu kiến nạ dù tổ cầu lớn thế nhưng là tương đương h ù n g vĩ tiêu tụy không ít gây không ít tài trí đại tỷ t ỷ hạp cùng đại ma dưới mãnh liệt hải triều một bên thăm dò lấy vụ cận địa hình sóng quốc a đại ma d i hiểu do gật đầu nơi đó là vận mệnh tri tử nhóm lần đầu bộc lộ tài năng địa phương mọi mộ xì ra bụ dạ cùng bạch còn táng ở nơi đó chỉ là mộ phần lại không có quệ ỷ kỳ gì bổ s ổ chúng ta mới thành lập làng liền kêu lên môn thôn c ó một cọ nạ rủ tổ cầu lớn nhiệt độ hấp dẫn thương khách cùng nhân tài tiến về như thế tùy ý. h ạ p luốt vớt bị gió biển thổi loạn tóc chán nhịn không được ngây ngốc một chút có phải là suy nghĩ thêm một chút cứ như vậy đi tên thôn chỉ là cái danh hiệu về sau phát triển lớn mạnh cảm thấy không thích hợp lại đổi chính là nhiều nhất để vẽ địa đồ nhiều người nhọc lòng mà thôi nói đại ma dứt k h á t k h o t a y thờ ơ qua l o nói dưới chân mảnh này gò đồi liền gọi ổ cậy a mạ kia phiến đủ loại cây trà luôn có nông dân trồng trè vất vả lao động thỉnh thoảng có người hát đối địa phương liền gọi ủ tại a mạ phía dưới đầu kia cụ c ủ hái trả nữ chơi đùa vắng lai liền gọi ỷ ỷ mỹ rủ thống lĩnh đại nhân ngài nói những địa phương này nguyên lai đều có danh tự theo đại ma dù hạ phương hướng h ạ p nhìn một chút về sau có chút lúng túng nhỏ giọng nhắc nhở trước kia kêu, kêu cái gì ta mặc kệ về sau liền gọi cái này đại ma đ á n h gáy hạp không cần suy nghĩ nói đem tất cả khả năng khiến mọi người nhớ tới trước kia lịch sử địa danh tất cả đều cho ta đổi nơi này không còn là hỏa quốc lãnh thổ mà là xù nạ gạ k h địa bàn đem hết thể liên quan đến lịch sử duyên cách cùng bản địa hương thổ thần thoại danh nhân chuyện ký thư tịch tất cả đều xử lý cái này có cái này tất y ế u a hạc có chút không hiểu chúng ta nhân thủ rất hồi hộp không có thời gian làm cái này chậm một chút không có việc gì tận lực không làm cho người ta phản cảm đại phương hướng tuyệt đối không thể biến cho dù nơi đây bình dân nghèo rất m ù n g tơi có thể nghĩ muốn để bọn hắn quên nhận giới đệ nhất đại quốc thân phận tán đồng xù nạ gạ cụ quá thúc cũng không phải một chuyện dễ dàng có bao nhiêu tự khoe là đại quốc người thuộc đảng gia hỏa nguyện ý đi làm cái gì phong quốc nông dân những cái tiên ngoan cố lao gia hỏa cũng coi như cho dù chất lượng sinh hoạt tương đối thấp nhưng đến cùng là ngũ đại quốc một trong cư dân hạp cùng tuyệt đại bộ phận xa nhận đồng dạng đồng thời không có cái gì thực dân khái niệm cũng không hiểu chinh phục lòng người độ khó so chinh phục mảnh đất này muốn khó hơn nhiều thống chi xa nhận thu hoạch được minh môn thôn phương pháp là thông qua lấy lại trao đổi đồng thời không có trải qua máu và lựa tẩy lễ mới phụ chi đất cư dân nhưng không có dễ dàng như vậy chịu phục đem nơi này có được thành thạo một nghề nhân tài thuê tới tùy tiện tìm một chút sự t ì n h để bọn hắn làm đừng để bọn hắn nhàn rỗi dù là thua thiệt ít tiền cũng không quan hệ đối xa nhẫn có mang ác ý cũng không cần động thô làm khó xây một cái số đen đem bọn hắn hộ khẩu của những phần tử bất hảo quản lý phân chia đối đãi để thân thiện xa nhẫn kia một bộ phận hiện ra cảm giác yêu việt tới nội bộ phân hóa lấy gì chế gì cái gì c ấ p nhị dạ khả năng không có loại này thủ đoạn nhưng kéo một phái đánh một phái xáo lộ vẫn là minh mạch đem đai mà r ấ phân phó ghi tặc trong lòng h ạ mặc dù còn không có nghĩ đến quái triệt nhưng cũng hơi minh sau đó ta liền để bộ hạ chấp hành chương sáu trăm hai mươi không có kết quả chương sáu trăm hai mươi không có kết quả nhẫn giới ngũ đại quốc bên trong hỏa quốc quốc thổ không phải lớn nhất vẹn vẹn hơi thắng qua thủy quốc nhưng thích hợp cư ngụ chi địa diện tích so phong quốc cùng thổ quốc cộng lại còn nhiều hơn thảm thực vật bao trúng x u ấ t càng là viễn siêu quốc gia khác chính là bởi vì thổ địa phi nhiêu sản xuất phong phú khiến cho hỏa quốc cư dân tập trung độ tương đối cao lấm ta lấm tấm thôn trấn ở giữa phân bố mạng lớn cơ hồ không bao nhiêu người ở lại rừng rậm nguyên thủy mặt ngoài cái này tương đối màu mỡ quốc gia chỉ có một cái làng lý dạ làng lá nhưng trên thực tế tại gió lớn lục hải bên trong bí mật tồn tại làng lý dạ gia, gia tộc cùng trụ sở không phải số ít chỉ cần không làm ác cổ n ổ hạ cấp lý dạ kỳ thật cũng lười quản những này r ế t chi không dứt cùng lưu lãng n h ẫ n người tập đoàn không khác điểm định cư nhưng nếu là có người dùng tiền vây quét bọn hắn chính là cổ n ổ hạ phong phú thủ lao nhiệm vụ mục tiêu được xưng là đạo phỉ thẳng xuôi xẻo đương nhiên trong đó cực thiểu số cũng là có đại bối cảnh tỷ như nạ d i gia tộc dược liệu căn cứ cùng cổ nộ hạ có bảo hộ hiệp nghị g i mạ nạ cả ân thôn cùng các loại có hậu đài câu lạc bộ trờ làm trước cổ nộ hạ gia tộc quyền thế cụ dạ mạ gia tộc đương nhiên sẽ không cùng những cái kiêng n g h è o túng ra hỏa một cái đánh ngộ bây giờ kiếm được đồng tiền lớn bọn hắn không chỉ có đệ tử trong tộc y nguyên duy trì lấy cổ n ổ hạ nghị dạ thân phận đồng thời cũng là cổ n ổ hạ thế tục thế giới người hợp tác có tiền mặc dù không thể không gì làm không được nhưng rất nhiều chuyện đều có thể dùng tiền giải quyết cổ n ổ hạ gần ba trăm cây số phía đông nam cách bờ biển đã không xa lắm thuận một đầu rộng lớn dòng sông mà xuống không đến hai ngày liền có thể tiến vào biển cả bờ sông nhánh sông hội tụ chi địa phân bố mấy cái thương nghiệp thành trấn trong đó một cái nhìn như không thấy được nhưng lối kiến trúc mười phần đặc biệt tiểu chấn rõ ràng cùng cái khác không giống. p tại không người chú ý dưới mặt đất một mảnh phi thường bao la không gian tầng dưới chốt nhất thiết trí lấy phòng hộ đẳng cấp cực cao phòng thí nghiệm nhiệm vụ kết thúc sau nghỉ ngơi trong lúc đó cụ già mạ dạ cụ mò khó được đến chỗ này tra xét nghiên cứu tiến độ tại một đám mặc màu trắng cùng màu lam nhạc quần áo lao động nhân viên nghiên cứu chen trúc dưới sắc mặt bình thản cụ già mạ dạ cụ mò có chút túi người dò xét lấy thân thể quan sát tỉ mỉ lấy ngâm mình ở bồi dưỡng vật chứa bên trong mấy cái sinh vật hàng mẫu liên điểm này thành quả một chút người tàn tật hình v á i vật tựa hồ là nhận dị dạng thôi hóa các loại không bình thường biến dị dẫn đến đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu có lẽ là chúng ta kỹ thuật không đủ tiến triển tương đương chậm nhưng cũng không phải không còn gì khác một tên mang theo kính mắt mười phần phù hợp cứng nhắc nhà nghiên cứu tác p h ò n g trung niên bác sĩ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp trả bởi vì hắn không phải n g dạ rất nhiều cùng trả cợ dạ có quan hệ nghiên cứu chỉ có thể xin nhờ sinh vật tri thức không quá đủ n g dạ trợ thủ dẫn đến rất nhiều tưởng tượng đều xuất hiện sai lầm nghiên cứu tiến độ không thuận cũng rất bình thường nói một chút nếu để cho ta hài lòng có thể cân nhắc để ngươi tiếp tục nghiên cứu hai tháng cụ dạ mạ dạ cụ m ọ vân đạm phong khinh nói vô tình tựa hồ đổi đi phòng thí nghiệm người phụ trách là kiện không quan trọng việc nhỏ trên thực tế đến bây giờ trước mặt lòng này bên trong thấp t h ỏ g trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh nhà nghiên cứu đã là đời thứ tư trước ba mặt trò bao quát một tên mỹ dạ tại áp lực lớn lao dưới cuối cùng lựa chọn mạo hiểm hướng trên người mình thử nhận rất đại ăn mòn tổ thương mặc dù đều sống tiếp được có thể nửa đời sau đoán chừng cũng khó có thể khôi phục lại bình thường sinh sống h á n g giọng một cái phòng thí nghiệm người phụ trách cao giọng đáp mặc dù nhân bản kỹ thuật không quá quan nhưng tại tế bào phân t á c h cùng dung hợp giai đoạn liền toàn bộ thất bại ngay cả hoạt hóa phát dục giai đoạn cũng chưa tới liền tử vong có thể đại khái xác định thứ này tế bào hoạt tính cực cao ự c c nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh sinh mệnh càng giống là bị cắt xén một ít trọng yếu công năng binh khí sinh vật vậy chúng nó là nhân loại sao đừng nói cười ló bản cái đồ chơi này trừ ngoại hình không có cái gì địa phương giống như là người trên bản chất cùng nhân loại không quan hệ nhiều lắm nếu như nhất định phải lấy nhân loại định nghĩa gọi bọn hắn ba mươi chín người thực vật ba mươi chín là phù hợp phòng thí nghiệm người phụ trách khoa trương la hét tựa hồ muốn sống vọt một chút bầu không khí những cái kia tế bào tại kính h i ể n v i dưới có thể rõ ràng hiểu rõ đến bản chất nếu là thời gian đầy đủ ta đều đang nghĩ muốn hay không đưa chúng nó t r ô n xuống có thể hay không mọc dễ nảy mầm kết xuất một đống cổ quái như vậy hình người ba mươi chín trái cây ba mươi chín tới còn có cái gì loại này tế bào nếu như ngươi có thể đem chủ nhân giao cho ta cẩn thận nghiên cứu nói không chừng có càng nhiều phát hiện trước mắt nha đại khái có thể xác nhận những này tế bào hàng mẫu rời đi bản thể về sau đơn độc sinh tồn năng lực cực kém nhưng cấy ghép đến người khác trên thân tỷ lệ sống s u ấ t cực cao nói phòng thí nghiệm người phụ trách tựa hồ nhớ tới một ít kỳ tích nhịn không được khoa tay múa chân mà thán phục nói chỉ là một đoàn nhỏ tế bào tổ chức là có thể t r ị tốt tiên thiên thiếu hụt rất nhiều chứng bệnh tỷ can tế bào loại hình lợi hại nhiều đây chính là y học sử thượng kỳ tích tốt. Người đi xuống đi. cụ giả mạ giả cụ mò mất hết cả hứng k h o á t k h o á t tay đều là chút luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại sinh mệnh lực c ư ờ n g đại trị liệu thương thế những này tính là gì hoa như thế đại đại giới cụ giả mạ giả cụ mò mong muốn chính là như thế nào đem loại lực lượng này lấy ra đồng thời hoạt hóa trong đó một độ chi lực đem không có cam l ò n g còn muốn tiếp tục giải thích trước phòng thí nghiệm người phụ trách đuổi đi về sau cụ giả mạ sẽ tiến lên ă n u ổ i thất bại cũng không có gì lại tìm cái khác tiến sĩ đi ta có chút nản trí thúc phụ đại nhân thứ này phương diện quá cao không chỉ cần phải sinh vật học y học tạo nghệ cực cao với lại nị dạng cấp cũng không thể quá thấp dựa vào mấy người chung sức hợp tác cũng vô pháp giải quyết xứng đôi vấn đề khác biệt lĩnh vực nhà nghiên cứu nhìn vấn đề góc độ là không giống hiện tại cụ dạ mạ gia tộc phòng thí nghiệm cần chính là các lĩnh vực đều không kém lại có thể thống ngự các phương đem dẹt trắng tế bảo nghiên cứu triệt để tuyệt đỉnh thiên tài kỳ thật ta cũng biết đem nó giao cho s u nạ đại nhân là hữu hiệu, hiệu nhất đệ ngũ đệ tử xạ cụ dạ cùng ta rất quen dẫn tiến một chút vấn đề không lớn bất quá bởi như vậy liền không khỏi ta trường khống cụ dạ mạ gia tộc xác thực không yếu n h ỉ dạ trong gia tộc so với bọn hắn có tiền không có mấy cái thế tục thế giới cơ bản đánh không lại bọn hắn mọi việc đều thuận lợi không thành vấn đề có thể đối hổ cả tới nói thực sự không đáng chú ý thật vất vả từ đáy mạt kia đem tới tay giặc trắng cứ như vậy giao cho làng nghiên cứu quá thua thiệt thực tế không được lại đi tìm đáy mạt lạc nghe nói hắn gần nhất tại phương nam khai hoang hẳn là thiếu tiền a chương sáu trăm hai mươi mốt nhân thủ chuẩn bị chương sáu trăm hai mươi mốt nhân thủ chuẩn bị từ khi vượt n h ỉ dạ thôn tổ chức nhanh viện binh đội bắt đầu vận chuyển lại cỗ nộ hạ bên trong đường thôn n h ỉ dạ liền càng ngày càng nhiều dĩ vang chỉ là đáng tin minh hữu nhất là xù nạ gạ cụ thường trú đại biểu hiện tại rất nhiều bởi vì không phải thường ngày công vụ mà không thể không ngưng lại ngoại nhân đã nhìn mãi quen mắt vừa mới bắt đầu cũng bởi vì hiếm thấy mà bị người vây xem bây giờ đi tại trên đường cái đều không nhiều người nhìn một chút làm su nạ gạ cụ đại biểu truyền xạ tết kỳ thật đồng thời không có quá nhiều hiện thực có thể làm lúc đầu nhanh viện binh đội cũng chỉ là mới lập nghiệp vụ không có trải rộng ra cái gọi là nhiệm vụ đặc thù cũng liền không thế nào nói đến trên cơ bản tất cả mọi người còn ở vào rèn luyện giai đoạn người bận rộn nhất chính là thân là đội trưởng hạ tặc cả, cả si mặc dù không tình nguyện một chút lông gà vỏi việc nhỏ cũng chỉ có hắn có thể xử lý như vụ nhẫn cùng nham nhẫn tại nhà ăn phát sinh cãi vã vân nhẫn chê cởi cổ nổ hạn nhị dạ thân hình yếu đuối xa nhẫn khinh bị vân nhẫn nói chuyện phát âm mơ hồ không rõ loại hình đều cần hạ t ạ c cả c ả xỉ từng cái điều g i ả i nếu như không phải hồ ca đệ ngũ mệnh lệnh nổi tiếng bên ngoài có tin nhị dạ thực sự không nghĩ quản những này phá sự lẫn nhau ở giữa thấy ngứa mắt các thôn nhị dạ có thể không ra tay đánh nhau cũng không tệ sau khi làm việc hạ t ạ c cả c ả xỉ cũng đang cảm thán tình nguyện ra ngoài làm nhiều mấy cái cấp ép nhiệm vụ cũng so mỗi ngày vì những n à y việt vật hao tồn tâm trí phải tốt hơn nhiều có như thế cái trong lòng không tình nguyện hành động lại không lời b i ế n thủ lĩnh s ã tes cũng có thể nhín chút thời gian thường xuyên qua lại tại s ù nạ gạ cũ c ù n g cố nổ hạ đã không chậm chê phong quốc nhiệm vụ cũng có thể tại nhanh viện binh đội làm đủ t ư thái tại cố nổ hạ thời điểm có thể làm kỳ thật cũng không nhiều nhàn rỗi sau khi cũng có thể dùng nhiều chút thời gian chỉ điểm mình bộ hạ ở mẹ nọ xỉ xổ c ù n g cố di nguyên bản ba người các ngươi đều có lẽ tại năm nay tiếp tục tham gia t r u h ì n khảo thí có thể ở mẹ nọ đã sớm tấn t h ă n g chút nghìn tuy nói không phải cái gì quá lớn phiền phức có thể s ã tes cũng phải vì các học sinh tiền đ ổ nhiều hơn cân nhắc cho dù không trải qua t n g h n khảo thí cũng có thể trở thành nhìn có thể đây rốt cuộc là một lần biểu hiện ra bản thân cơ hội bỏ lỡ cũng quá đáng tiếc đại m a có thể có hôm nay cùng nhìn trong cuộc thi chắc tuyệt biểu hiện là không thể tách rời gia nhập không chiến bộ đội về sau ở mẹ nọ bởi vì đặc thù mới có thể mà được đề bạn c ô dị cùng xì xô biểu hiện cũng có thể vòng có thể điểm nhưng đến cùng không có quá nhiều cơ hội biểu hiện vì công tấn thăng cũng có chút k huyết thiếu sức thuyết phục cho nên tại nị h dạ cấp bậc bền trên lạc hầu một bước có thể đoán được chính là nửa năm sau liên hợp nhìn khảo thí khẳng định vẫn là ba người một tổ tham gia đến lúc đó thiếu người tiểu đội nhất định phải lâm thời bổ sung đội viên đ ã sơn có quyết định này liền phải sớm chuẩn bị lẫn nhau quen thuộc cũng có thể tăng mạnh phối hợp lấy cao tấn thăng sát xuất thành công lão sư ta cảm thấy vẫn là đến tìm tương đối quen thuộc người hiểu rõ tương đối tốt ở chung ở mẹ nọ mỉm cười đề nghị nói thì nói như thế nhưng người thích hợp khó tìm s a tết có chút khó khăn vốn là có thể an bài một chút hậu bị thành viên có thể ba cái học sinh bị điều nhập không chiến bộ đội có một đoạn thời gian quen thuộc nơi đó không khí lại tìm chút truyền thống xa nhẫn tại phong cách bên trên liền có rất lớn khác biệt cộ dị có chút tiếc nuối nói nguyên bản ta cùng xì xổ xem trọng một cái không sai ra hỏa đáng t i ế c bị điều đi các người nói là sơ mù a ảnh vệ đội tấn thăng cùng phổ thông nỉ dạ không giống đã quy về đệ ngũ còn hạt liền không tốt thao tác sa tes cũng có chút t i ê n t đối tên kia đại danh ngay cả sa tes đều nghe nói qua thực lực tuyệt đối chưa chắc rất mạnh thiên phú cũng không thể so những cái kia thành danh bên ngoài thiên tài càng xuất chúng có thể cái kia một tay tài năng xuất chúng kiếm kỹ thực tế là để người kinh ngạc xù nạ gạ cụ am hiệu phong độn so cái khác nỉ dạ thôn hơn rất nhiều tinh thông đao kiếm chi kỹ cũng không ít có thể đem cả hai kết hợp lại cao thụ lại một cái đều không có trước kia trong làng chưa từng xuất hiện cao thủ như vậy tự nhiên cũng vô pháp khai phát ra cùng loại truyền thừa chỉ vì cái trước mắt xa nhẫn c ớ c ít có người biết tại loại này cần chuyên chú lĩnh vực bỏ công sức như thế nào nhanh chóng hữu hiệu mà tăng lên thực lực mới là yếu vụ mấy năm này cũng liền s u dạ thể thuật để mắt người trước sáng lên hiện tại lại có một cái tên là sở mù kiếm đạo cao thủ đại ma tên kia thực lực mình cường cũng coi như ánh mắt cũng là rất bậc ác nguyên bản thường thường không có gì lạ thậm chí có chút chất phác ngu rốt ra hỏa trong thời gian ngắn liền có thể bị hắn điều giáo đến xuất sắc như vậy mới có thể loại vật này mỗi cái không quá tranh lệch lý dạ hoặc nhiều hoặc ít đều có、chút. có thể phát hiện chưa tạo hình ngọc thô đồng thời để bọn hắn rực rỡ hào quang cũng không phải một chuyện dễ dàng mới có thể liền còn tại đó vì cái gì người khác phát hiện không được bây giờ nói những này cũng v u sự vô bổ c ô gì có chút tiếc nuối nói ra cờ xạ cũng không tệ đáng tiếc có mấy chi thiếu người đội ngũ đều tại mời chào hắn chúng ta kỳ thật không có quá nhiều ưu thế còn có mạng ngô cụ kém hơn một chút cũng là kiếm thuật h ả o thủ có thể phong cách quá khuynh hướng đâm tới ám sát không cách nào cùng ta cùng xì sổ năng lực hình thành bổ sung liên hợp nhìn khảo thí dù sao chỉ là một lần thi đấu tính chất biểu diễn Khẳng định không ẳ n định g h k có khả năng tùy ý hạ sát thủ bó tay bó chân phía dưới thích khách hình nì dạ liền rất ă n tệ h tỏi t các n g ư ơ i liền không có cân nhắc qua hướng đại mạng tìm kiếm trợ giúp sao sao tệ đề nghị s i s o là cái phụ trợ cảm giác nì dạ ngươi là t h ể thuật cường công hình thiếu k h u y ế t một cái cả công lẫn thủ toàn năng phong cách nì dạ không chiến bộ đội có lẽ có đi nghe tới lao sư s i s o k h ẽ thở m ộ t hơi ở mẹ n ọ cùng có gì như nhau có chút bất đắc gì đáp nhân thủ hẳn là có tại nhiệm vụ hàng ngày tiếp xúc phạm vi bên ngoài liền không thật nhiều thêm tìm hiểu dù sao chúng ta cùng đại mà không có gì quan hệ cá nhân đây là huyện chuyển t u y ế t pháp không phải là không có quan hệ cá nhân vấn đề trừ nhiệm vụ bên trong giải quyết việc chung thái độ bí mật ở mẹ nọ cộ gì hai người cùng đái mà cơ hồ không có giao thờ đi hỏi một chút đi sa thes hơi có điểm tâm mệnh mỏi nói đại mà không phải như vậy bất cận nhân tình các ngươi cần đồng đội một chút thực lực đầy đủ nhưng không có cường lực đội ngũ nhân tài cũng không phải số ít chỉ là không có liên hợp thời cơ yêu ghét loại vật này thực sự không có gì đạo lý tốt giảng học sinh của mình ở mẹ nọ khuôn mặt thanh tú dáng người cũng không tệ trong người đồng lứa là công nhận mỹ nhân nhân khí khá cao có thể đại mà chính là nhìn nàng không vớ mắt mặc dù cho tới bây giờ không cho qua tiểu hải xuyên thế nhưng không có bất kỳ cái gì đặc thù chiều cố nói là cố kỵ tệ ạ gì đi cũng không quá giống đã từng cùng s u nạ gạ cụ bên trong mấy cái cô gái xinh đẹp thậm chí là cổ n ổ hạ nữ nị dạ chuyển qua chuyện xấu cũng không gặp bọn hắn xa lánh nguyên bản còn trông cậy vào mấy cái học sinh cùng đái mà giờ ở chung lâu quan hệ biết có cải thiện hiện tại mới bất đắc gì phát hiện thực sự suy nghĩ nhiều người tuổi trẻ bây giờ quan hệ trong đó thực tế là quá khó lấy lý giải lòng người không cổ a kém xa chúng ta lúc kia thuần phát hồ ca nhà thu nạ ngồi ở trong phòng làm việc xuyên thấu qua sáng tỏ cửa sổ nhìn xem vút qua không trung xa nhận không chiến bộ đội thành viên biến mất ở phương xa chân trời về sau mới kéo xuống m à n cửa tuy nói nhanh viện binh đội còn chưa hoàn thành qua mang tính tiêu chí nhiệm vụ nhưng một chút vụn vặt sự t ì n h vẫn là cần nhân thủ đi làm trên cơ bản hơi phí sức một điểm đều giao cho nham nhẫn đi làm bọn hắn cần nhất biểu hiện không cho những thôn khác tử quá phận nghiền ép tứ v i gì nụ gì kỳ dỗ xỉ lấy cớ xù nạ gạ cụ phái ra đại bộ phận đều là không chiến bộ đội thành viên nhận giới chạm tay có thể bỏng siêu cao kỹ thuật hình lý giả cần chân chạy hoặc là có tác dụng trong thời gian hạn định tính khắc nghiệt nhiệm vụ đều giao cho bọn hắn cầm tới tiền thù lao cũng nhiều điểm này những thôn khác t ử đỏ mắt cũng không có cách ai kêu người ta có bản lĩnh thật sự đâu c ô nội hạ kỳ thật cũng có một nhóm thành hình không chiến tiểu đội có thể cùng xa n h ẫ n vẫn là có không nhỏ trích lệnh sức cạnh tranh vẫn là kém xa tít tắp lần này xuất kích chính là vì tiếp ứng đông đại dương bên trên bị cự hình h ả i t h ú tập kích mà mất đi động lực tới gần tuyệt cảnh đội tàu dĩ vãng gặp được nhiệm vụ như vậy chờ nhị dạ đến thời điểm cần cứu van đối tượng cơ bản đều lạnh t h ấ cũng chỉ có ở trên trời tung hoành ngang dọc siêu cao cơ động nhị dạ mới có cơ hội ho nếu như tương lai không cách nào ở phương diện này gắng sức đuổi theo rất nhiều cùng loại nhiệm vụ khẩn cấp cuối cùng tất cả đều không có khả năng cạnh tranh được xa nhận đây là ý nghĩa thực sự bên trên nghiền ép đà kích không phải không cạnh tranh được mà là từ nguồn cội liền bị đào thải cho nên dù nạ tình nguyện sớm trả giá đ ắ t cũng phải lôi kéo xù nạ gạ cụ đem cổ n ổ hạ không chiến bộ đội xây dựng tiểu đả tiểu n h á o là không được mà là chính thức thành quy mô có sức chiến đấu nỉ ra quân liếc nhìn trong tay xù nạ gạ cụ vừa mới phát tới giao nhận đơn hồ ca đệ ngũ tay cũng nhịn không được run dày một chút giá cả thật đúng là không có chút nào hàm xúc trong lòng có chút tiên đối lại có chút bất đắc di su nạ tự nhiên minh bạch phe mình kỹ thuật không lấy ra được có việc cầu người phải có bị hố giác ngộ s a nhận báo giá kỳ thật đã cực kỳ thành ý nghe nói xủ chỉ cả cùng giác cả nhìn thấy s a nhận cho ra giá cả tức g i ậ n đến đem văn phòng đều cho nện ă trăng m sau Tsunakaku gian qua khai tiêu chuẩn khoảng Kono khoản, thời hạ hàng cánh thù định chế. Cái trước cũng coi như, công khai ghi trong này, tổng cộng vốn cũng công giáp, giá từ đặt vượt trước Cái coi là là cố cố đặc đó cái trước cổ n ổ hạ còn có thể bất kể đại giới miễn cưỡng phòng chế ra mấy cỗ đằng sau định chế khoản liền hoàn toàn không có năng lực chế tạo trừ cái đó ra còn có mười bộ là liên hợp khai phát công trình cơ tương lai biết phân phối đến các bộ môn hoặc làn ý gia tộc làm khảo thí thí nghiệm dùng loại này chi tiêu càng là kinh người trên danh nghĩa liên hợp khai phát kỳ thật chính là cổ n ổ hạ dùng tiền học kỹ thuật chỉ là trên mặt mũi đẹp mắt một điểm mà thôi điểm này dù nạ cũng minh mạch tiền tiêu kết quả lại không cách nào căn đoan kết quả cuối cùng như thế nào đều xem xa nhẫn lương tâm nguyện ý xuất ra bao nhiêu hoa quả khô mặt khác cũng phải nhìn cổ n ổ hạ nghĩ ra năng lực lĩnh n g ộ xa nhận thật vất vả bông ra học tập nếu là mình học không được cũng là không tốt l i ê n vì lần này quy mô chưa từng có giao dịch kim c h á n để người lá gan rung động hợp tác cổ n ổ hạ cũng học su nạ gạ cụ lấy nghị g i trường học tốt nghiệp cũng không được tuyển học tập tạo thành học sinh trao đổi đi hướng su nạ gạ cụ thực tập cũng chính là học tập cánh trang giáp thao túng vì tương lai đại quy mô tuyển chọn đánh tốt cơ sở loại này cùng loại ủy bồi sinh bổ sung cũng khẳng định không phải miễn phí đều phải cổ nộ hạ trả tiền mà lại là đồng tiền lớn cho dù lại đau lòng tu nạ cũng minh bạch nên hoa còn phải hoa có đôi khi có thể sử dụng tiền mua được đã rất may mắn may mắn su nạ gạ cụ cùng cổ n ổ hạ là minh hữu chủ chỉ c ả đời thứ ba gấp đến độ dơ chân nghĩ dùng tiền mua đều không có đường đâu như thế vừa so sánh dù nạ tâm hơi cân bằng một điểm trừ chuyện tiền bạc để người sốt ruột bên ngoài còn có một chuyện cũng làm cho su nạ có chút đắn đo khó định bị đặt ở phía dưới cùng tới từ kỳ gì gạ cụ xin giúp đỡ phong thư thực tế là quá phiền phức cũng không biết thần bí kỳ gì gạ cụ bây giờ là trạng thái gì mỹ giúp đệ ngũ t h dù mỹ mệ thế mà viết thư cho su nạ thỉnh cầu nhanh viện binh đội trợ giút tìm kiếm kỳ dị g một đời t r ư ớ c tam vĩ gì nụ gì kỳ là mỹ giục đệ tứ ạ gù dạ dù nạ là biết đệ ngũ tờ dù mì m ẹ chính biến sau khi thành công lên này h ệ ạ gù dạ xấu hổ phía dưới tự s á t mà chết đây đều là lưu t r u y ề n tới tình báo có độ tin cậy tương đối cao có thể để người nghi hoặc chính là đã nắm giữ đại cục tờ dù mì m ẹ ấ y vì cái gì không có rút ra vĩ thú mà là để ạ gù dạ tự s á t mà chết khiến cho tam vĩ bị liên lụy mà mất tích đem vĩ thú sắp xếp cẩn thận lại tự sắt cũng không một a hồ ca đệ tứ nạ mị cạ dờ mì nạ tổ cùng thê tử h dù mà kỷ cợ tị nạ cũng là đem nhi tử thu xếp tốt giao phó cho hổ c ả đ ờ i thứ ba hỉ dù rẽn xạ rủ tô bi thuận tay xử lý một phen cụ g a mạ về sau mới chết tam vĩ mất tích còn muốn tìm kiếm những thôn khác tử hỗ trợ tìm kiếm thực sự là dù nạ có chút đau đầu đệ lên kẹn rổ về sau đối chậm đợi phân phó xì dù nói chuyển giao cho cả cả xì、si, để hắn phái ra nhân thủ tìm kiếm mặc kệ tìm được hay không chí ít biểu hiện được tận tâm một điểm Biết, binh viện đội, tận chức tận trách thư ký đồng ý lúc đầu, nhanh viện binh đội, thành lập đồng nhanh chính chức lúc ký ý đầu, là t h ú n g chi kỳ gì gạ cụ còn vì nhiệm vụ đưa tiền cho dù không phải quá nhiều nhưng cũng không keo kiện tiền đặt c ọ c đều đã sớm thanh toán nếu như cự tuyệt nhanh viện binh đội tồn tại ý nghĩa liền không có đúng đạn dộ bên kia phái người tham gia hành động tình cầu phê chuẩn còn có để thẹn dịu cũng đi xử lý ngoại vụ một đội áp chế vĩ thú vẫn là rất cường lực có h ạ n tại cũng làm cho người yên tâm một điểm nhưng vào lúc này một tên ám bộ đột ngột xuất hiện đem tình báo trình lên về sau cấp tốc biến mất thấy thế không chút nào kỳ quái xu nạ liếp nhìn trong tay văn kiện lông mày dần dần nhữ lại làm sao vậy tu nạ đại nhân s、si、ì dùn cẩn thận hướng lấy tâm tình tựa hồ không tốt lắm cấp trên hỏi kiểm tra báo cáo liên quan tới đ à i m à huyết dịch hàng mẫu lại có dạng này bí mật kiểm t r ắ c mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng s、si、ì dùn đến cùng không hỏi ra miệng đem báo cáo lật qua lật lại nhìn nhiều lần dù nạ càng ngày càng nghi hoặc cùng s ẻ n rụ gia tộc tìm không thấy bất luận cái gì huyết thống liên hệ thậm chí cùng cổ nổ hạ hiện hữu gia tộc đều không liên quan nhưng là m ộ t độn huyết kế giới hạn vết tích đã xác nhận là chân thật phong độn cùng âm độn bên ngoài cũng liền từ độn cùng mục độ tương đối rõ ràng nhưng không phải nguồn gốc từ huyết mạch trừ cái đó ra làm người ta kinh ngạc nhất lại tại Hợp tình Lý. Chính cùng nhiên năng lượng thân hòa năng lượng là bào từ tự tế độ, so i biết rất rõ tiên nghi giữ. n mệnh nhân hình thức, nạ củ đã vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ nắm、giữ. Chương 623, Trung、hợp. Chương 623, Trung h thể thức, thực thể hợp. hợp. lực, có củ xác rất rõ xú gạ đã vô 623. 623. s sánh với quan hệ không sâu đại mạ một người khác càng làm cho người để ý thực lực mạnh mẽ tại ngũ ảnh cùng một đám cao thủ đảo mắt phía dưới xuất thủ quay dối còn có thể toàn thân trở ra kẻ tập kích cái k i a nắm giữ thời không ở giữa n h â n tuật h ủng có xạ gì gẳng người thần bí bất động thanh sắc đem mẫu máu thu thập về sau cùng trong làng ghi chép so sánh cũng là cho ra một chút kết quả cùng ụ trì hạ có gần vô cùng thân duyên quan hệ có cực lớn khả năng chính là thân phận không biết ụ trì hạ tộc nhân đáng tiếc hàm mẫu bởi vì chiến loạn di thất không ít dẫn đến không cách nào phán đoán là ai thậm chí ngay cả là ụ trì hạ hệ nào đều không rõ ràng giám định kết quả cơ bản bài trừ ngoại nhân thu hoạch được xạ gì gẳng giống hạ tặc c ả cạ xì như thế nắm giữ khả năng cái kia ạ cà sủ k ỳ khả nghi ra hỏa là cái hàng thật giá thật cổ nộ hạ lý ra hoặc là đã từng là cộ nộ hạ lý ra căn cứ hổ cạ đời thứ ba hỉ dù rẽn xạ dù tô bị cùng đệ tứ n Hẳn là có t dù vậy ngành tình báo vẫn là căn cứ bao năm qua sinh tử không biết nguyên nhân cái chết còn nghi vấn hoặc là hải quốc không còn ưu trí hạ gia tộc danh sách tử trận xác định mấy cái đáng giá đối tượng hoài nghi trong đó ưu trí hạ mạ đạ dạ thình lình xuất hiện chỉ là bởi vì đi qua quá lâu khả nghi trình độ cực độ rượi vào sau Bị hoài nghi giả cầu h thoát thân đủ chỉ hạ CC, cùng trên danh nghiệm phản nhận đủ chỉ hạ chỉ hiểm nghi trình độ tương đối cao đứng hàng cấp bách ế t trì trên trì trịa cao cùng tương đứng ủ ủ cấp c đối y độ n đ i ề tra thủ bút t vị, dùng màu đỏ í càn h khả nghi nhân viên, chính vòng viên, trọng ra điểm l đã b ê t r ê nạ lý linh h bia ủ bị t ổ Cầu cán c nạ bị h i chiến kết thúc lần thứ ba nhận giới đại chiến phân ra được thắng bại chiến hậu ủ trị hạ gia tộc cùng cổ nộ hạ không chỉ một lần phái g i a nhân thủ tìm kiếm ủ trí hạ ô bị tổ thi thể tất cả đều không thu hoạch được gì Thổ liệt thổ cho nên lúc trước bị trôn dưới đất cho rằng đã chết mất hữu trí hạ obitol còn sống khả năng là tồn tại đối suy đoán ra những này khiến người ngỏ ý nhưng cũng có chút ít khả năng kết luận nạ dạ xỉ cạ cụ chú nạ vẫn là mười phần tín nhiệm kỳ thật có một cái rất phương pháp đơn giản có thể phán đoán có phải là hữu trí hạ obitol nam ấy bị cho rằng tử vong anh hùng còn có lưu một con xạ dị gẳng ở trong thôn bây giờ đang ở hạ tặc cả cạ xỉ trong hớp mắt còn có một cái bằng chứng chính là người thần bí kiêm một mực lấy độc nhãn mặt nạ tư thái xuất hiện vừa vặn cùng hạ t ạ c c ả cạ s ỉ mắt trái xạ dị gẳng góp thành một đôi chỉ cần từ con kia xạ dị gẳng bên trong rút ra một chút tế bào hàng mẫu cùng thu hoạch được mẫu máu so sánh liền có thể ra kết luận nhưng là đúng là không phải muốn khai thác như thế hành động dù nạ có chút do dự cơ hội đều là có sẵn nổi tiếng bên ngoài có tin lý ra từ c ô n ộ hạ sụp đổ kế hoạch về sau không chỉ một lần bởi vì dùng mắt quá độ chắc chắn viện trị liệu nhất là gần nhất tựa hồ cảm thấy hốc mắt trái bên trong xạ dị gẳng có chỗ dị dạng h chỉ cần xù nạ u y ệ n ý tùy tiện mượn cớ lấy trị liệu danh nghĩa làm chút tay chân rất dễ dàng không chỉ có không thương tổn con mắt còn có thể không bị phát giác suy nghĩ sau một hồi lâu dù nạ rốt cục hạ quyết tâm có một số việc là không tránh khỏi cho dù kết quả sau cùng có khả năng sẽ để cho người cảm thấy tuyệt vời s i dùn chuẩn bị sẵn sàng thông chi cả cạ xỉ có dành liền đi một chuyến phòng thí nghiệm hắn hẹn trước sự tình an bài tốt minh bạch biết cấp trên làm trọng yếu sự tình hạ quyết tâm s i dùn cấp tốc bố trí tốt sẽ phải làm sự tỉnh tràn trọc về sau đi tới phương nam dị dỉ dạ mang theo ựu d mạ kỹ nạ dù tổ xuyên qua tại nguyên bản vẫn là một mảnh man hoang gò đ ổ i bây giờ có chút nhân khí trả quốc biên cảnh nguyên bản nơi này cũng thuộc về hòa quốc bây giờ đã đ ổ i chủ mới vừa lật qua năm mới thụ gió biển thổi và ấm không khí ảnh hưởng k h ô lạnh hàn khí tiêu tán nước mưa dần dần nhiều hơn thiên tinh vũ ở chính là hoa trên núi rực rỡ thời điểm tên là minh môn thôn căn cứ đã có chút giao thông yếu đạo chiến lược chỗ sung yếu bộ dáng nguyên lai là minh môn thôn ta còn tưởng rằng ta đã nổi danh đến nước này đã có người dùng ta tới mệnh danh hứng thú bừng bừng mà đến đợi đến biết chân tướng về sau thiếu niên tóc vàng hơi có điểm thất vọng phản là nói ha ta cũng dọa cũng mình ộ t v môn cùng h nạn dù tổ viết ra có không nhỏ khác biệt nhưng ở liệu đọc phát tâm âm, âm la mã bên trên là giống nhau như lúc nếu như không phải hiểu rõ người chắc chắn sẽ mơ hồ háo sát tiên nhân ngươi nói một chút vì sao lại có trùng hợp như vậy sự tỉnh nhìn xem quan môn đệ tử ánh mắt hiếu kỳ dị dị dị dạ gãi gãi cái óc có chút qua loại áp ta nào biết được nơi này trên danh nghĩa đã không phải là hỏa quốc địa bàn hiện tại về xa n h ẫ n còn hạt có chút sự tình không thật nhiều nghe n ó n g mặc dù mơ hồ cảm thấy mệnh danh người tự a hồ là cố ý nhưng cũng không làm rõ ràng được một cái còn không quá nổi danh tiểu g i a hỏa có cái gì tốt ă n vạn xa nhẫn ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ hơi hơi hít mắt làm hồi ư ớ c hình trên mặt mơ hồ n g ố c dạng lập tức đem gì dẻ dạ c h ọ c cười nhanh như vậy liền quên rồi năm trước nhìn khảo thí ngươi còn cùng bọn hắn đánh lớn một trận ngươi nói là cái kia không có lông mạy mắt còn tâm tê lùn ấn tượng khẳng định vẫn là rất khắc sâu nhưng c h ỉ có tương tự kinh lịch cảm đ ồ n g thân thụ gạ dạ những người khác đã có chút nhớ không do đúng còn có đánh qua một trận từng thấy máu đại mads tên kia cũng thế có cơ hội nhất định phải làm cho hắn kiến thức một chút mình tu hành thành quả để hắn không còn dám lấy coi thường thậm chí là ánh mắt k i n h bị nhìn chính mình c ô nộ hạ giờ nhìn thứ b à y ban không chỉ có ủ trí hạ xạ số kẻ còn có tương lai hổ cả ủ dù mạ kỳ n ạ dù tổ cũng không biết hắn hiện tại thế nào có lẽ cũng không tệ lắm phải không dì dạ dạ mơ hồ không do ứ n ớ i thực tế không có ý tứ nói đối phương đã là cả dẹp để ngũ sợ đả kích rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lòng tự tin à. nạ rủ tổ nơi này vẫn là một mảnh lộn xộn thực tế không phải cái đặt chân nơi tốt chúng ta mau chóng rời đi đi không cần đến vội vã như vậy tới đều tới tìm một chỗ hảo hảo tu hành đi bất quá đầu tiên đến tìm một chỗ hảo hảo có một bữa cơm no đủ gian khổ khi lập nghiệp khai thác chi đ ị a cái khác cũng còn mười phần thiếu thốn nơi ăn trốn ở vẫn là không thiếu chương sáu trăm hai mươi bốn tiếp sức chương sáu trăm hai mươi bốn tiếp sức có tiên nhân dị di l ã g i mang theo rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tới gần không lâu đại ma dư liền đã có phát giác bất quá cùng đối phương không có gì giao tình cũng không có gì tốt giao lưu cùng là tiên nhân cũng không phải thân thiện lý do diệu mộc sơn cùng long địa động quan hệ liền rất tác liệt thấp cốt lâm cặp sự tiên nhân cũng không nghe nói cùng ghệ ạ mà tiên nhân cùng bạch xà tiên nhân có cái gì hô động giao lưu kiên nhẫn đem trước mặt con dối hình người tệ ạ dị kiểm tra tu sửa hoàn tất để nó mang theo thông linh t h u tắc kẻ hoa phối hợp rời đi đại mạng thuận mở hành lang tiến vào trống giống lòng núi chú ý lừa gạt mấy cái chỗ rẽ về sau đi tới tầng dưới chót trong phòng thí nghiệm nơi này mặc dù không giống núi non trùng điệp bên trong dễ dàng mở không gian dưới đất nhưng cũng coi như không tệ lấy lì ra lực lượng móc ra một mảnh địa cung kỳ thật không khó chỉ là tại minh môn thôn bởi vì lượng mưa lớn đào quá sâu về sau đầy nước t ầ n g đất liền biết thấm nước càng đi chỗ sâu càng nghiêm trọng hơn chỗ chúng khu vực không chỉ có không thích hợp ở lại thậm chí ngay cả dưới mặt đất đều bởi vì quá mức ở mức mà không có cách nào mở ra lợi dụng chỉ có thể dựa thế đào mở núi đất dùng khối đất n ề n vững chắc cho dù là dạng này nội bộ hơi ẩm cũng làm cho quen thuộc phong quốc khô giáo không khí xa nhẫn nhóm có chút không t h í c ứng hoàn cảnh như vậy cho dù là dùng nhị dạ lực lượng khai phát đều vô cùng có độ khó người bình thường càng sẽ không ở loại địa phương này động đầu ó c cũng chỉ có không có lựa chọn nào khác xa nhẫn mới có thể ở loại địa phương này xây dựng rầm rộ đương nhiên cũng không hoàn toàn là chuyện xấu tỉ như một chút trong sa mạc tương đối khó tìm sinh thể vật liệu ở đây vẫn là rất dư dả l u i tới bộ hạ thỉnh thoảng cùng đái mạt hành lễ trào hỏi đại mạt l ệ n h nhặt đi tới tầng dưới chót nhất nhìn xem bồi dưỡng vật chứa bên trong nhân bản thể tốc độ phát triển từ hoàn chỉnh sinh trưởng chu kỳ đến các loại đầu to tứ chi dị thường p h á t dục thậm chí di thực dị thể tế bào cá thể những này đương nhiên là lấy đái m ạ bản nhân hàng mẫu bồi dưỡng thậm chí vì khảo thí một ít tính trạng làm nuôi trồng định hướng Tí như tinh thần lực quá độ kích thích cái kia thân thể cùng tứ chi như thu nhỏ lại tiểu hài chán đột xuất so người trưởng thành còn lớn mấy phần làm những này dĩ nhiên không phải vì làm cái gì phân thân mà là vì một số không thích hợp tại bản thể bên trên nếm thử gặp nguy hiểm nhận thuật phương hướng phát triển d ò đường đi đến phần cuối về sau một bộ đầu có hai sừng như á c quỷ nét mặt nam tử vô c h i không biết nằm tại trên bàn thí nghiệm tựa hồ phát giác được đại mặt đến cỗ này rõ ràng cùng ủ cồn mở ra chú ấn hai trạng thái về sau bộ dáng cực độ tương tự nhân bản thể bản năng mở mắt như loại này cấp tốc thúc đẩy sinh trưởng nhân bản thể chỉ có bề ngoài giống như là người bình thường bên trong kỳ thật có rất lớn thiếu hụt lúc đầu từ họ rổ x ĩ mã nơi đó trao đổi tới sinh vật kỹ thuật cũng không phải là mười phần g i ả n g cứu cơ bản không có chiếu cố đối tượng thí nghiệm khả năng đại mãn sẽ không giống nhân tính đ ạ m mạc nhà khoa học điên như thế tàn nhận đối đại vật thí nghiệm nhưng cũng chỉ là tại hoàn thành thí nghiệm về sau giao phó bọn hắn một chút mình trả cờ d a ân ký cho những n à y tuyệt đại bộ phận đều có trí mạng thiếu hụt sống không lâu lâu người nhân bản một chút khả năng chỉ là rất đáng tiếc cho đến bây giờ một cái vượt qua dự kiến hàng mẫu cũng không có xuất hiện qua bọn hắn sinh mệnh tựa như phụ dung sớm nở tối tàn lưu tinh còn không hảo hảo thưởng th liền thọ hết chết giả giống như trước mặt cái này đủ cồn nhân bản thể tại thân thể thành thục về sau thế mà thức tình huyết kế giới hạn ký sinh quỷ phôi chi thuật quả thực để đại ma mừng rỡ thế nhưng là về sau cái này bị ký thác kỳ vọng đối tượng mở ra huyết kế giới hạn về sau thế mà không cách nào thu hồi một mực ở vào tiêu hao sinh mệnh l ự c trạng thái cho dù đại ma s ử x u ấ t tất cả vào liếng cũng vô pháp lịch chuyển loại này xu thế chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó ngày càng suy yếu cuối cùng sắp gặp tử vong hôm nay chính là nó không đến một tháng ngắn ngủi phần cuối của sinh mệnh bình tĩnh nhìn xem đ è i m a r cùng nó hung thần á c sát bề ngoài khác biệt thanh tịnh hai mắt nhìn xem đ è i m a r tựa hồ toát ra một tia mừng rỡ sinh mệnh sinh ra là một chuyện rất nghiêm trọng rất tiếc nuối ta không có cách nào cứu v ắ n ngươi nói đ è i m a r cười một cái tự dễ ước lúc đầu mình cũng không phải là cái gì cao minh nhà nghiên cứu sinh vật kỹ thuật càng không phải là am hiểu lĩnh vực chỉ là tại cùng khôi lỗi tương quan phương diện hơi có chút tạo nghệ ngay cả họ rộ sĩ m à cũng không thể bảo đảm nhân bản sinh mạng thể tỷ lệ sống sót có thành công hay không hoàn toàn dựa vào vật khí không có thể chất đặc biệt cự tử nhất sinh đều không đủ lấy hình dung nó nguy hiểm trình độ Trước mấy ặ t thủ nhân bản thể cũng không có loại kia tuyệt phùng sinh cường vận, còn không có trưởng thành đến có thể lý giải thời tử trình nhân không phùng sinh không khắc sinh đại khủng cồn cũng có cường còn có có chết. bản vận, đến bố giải kia loại lý đại sử sẽ độ, m phút về sau tại đ à i mà dáy nhìn dần dần hai mắt nhắm lại sinh cơ mẫn diệt trên thân thể hiện ra từng đầu phù văn màu vàng hội tụ ở trái tim vị trí hình thành một cái h ó n g ánh sáng long lanh trung tâm hiện ra màu tím n h ạ t quang huy kết tinh bị đ à i mà dự trộm trong tay quan sát một phen không có gì dị thường về sau đem nó đặt tại cái chán lẳng lặng trải nghiệm lấy nó ngắn ngủi một đời càn bộ mấy phút về sau màu tím nhạc quang huy bị hấp thu không còn q a y về tinh khiết kết tinh bị đại mạc để vào một bộ sinh mệnh lực còn cường thịnh nhân bản trong cơ thể dạng này nếm thử liền như là một lần lại một lần luân hồi gửi hy vọng ở một lần có thể mang đến kinh hì đáng tiếc cho đến bây giờ thu hoạch giải rác cho dù là vừa mới thu hoạch liên quan tới huyết kế giới hạn ký sinh quỷ phôi c h i thuật thể nghiệm cũng vô pháp đối đại mạc thực lực bây giờ tăng lên mang đến quá nhiều chỗ tốt cách nắm giữ tiên pháp c h u y ề n dị viễn ảnh còn xa ngay tại bận rộn thời điểm đại mạc ộ t nhiên đầu lông mày vẫy một cái tựa hô phát rác được một ít động tĩnh quay người đi vào hậu phương trong phòng nghỉ vào chỗ về sau tinh thần trăng ra thuận tiếp thân bảo tồn tranh chân dung tiến vào tín vào t mượn đường đi tới cái nôi vườn hoa vừa tới không lâu liền thấy đã sớm chờ đã lâu sẽ đại tiểu thư trong ngực thực sự ôm một bộ cánh tay cao mái tóc dài vàng óng không màn g danh lợi khuôn mặt khôi lỗi chúc mừng ngươi cái thứ nhất nhân công tinh linh bồi dưỡng thành công khó nén trên mặt mừng rỡ sẽ đại tiểu thư giả vợ như một bộ bộ dáng bất mãn phản n à nói n vừa mới bắt đầu trưởng thành độ dẫn trước nhiều như vậy vì cái gì cuối cùng vẫn là so ngươi giả mạ bù k ỳ m u ộ n xuất sinh lâu như vậy đại khái tư chất càng tốt đi đại m ạ hơi trái lương tâm lấy lỏng trên thực tế tinh thần lực chiếm ưu lại thỉnh thoảng dùng tự nhiên năng lượng về lễ sinh trưởng tốc độ càng nhanh là tất nhiên. Đúng. ngươi cho tiểu gia hỏa này lên tên là gì c ả c sĩ h o ti sẽ hạ đại tiểu thư cưng chiều vớt ve con rối tóc vàng cười nhẹ đáp đây chính là ta tác phẩm đắc ý hoàn mỹ kế thừa tinh thần của ta thiên phú con rối hình người nguyền ruột thuật sẽ vì vậy mà khai hỏa bí danh hy vọng như thế đi có được tinh thần thiên phú nhân tạo tinh linh cùng gia mạ bù kỳ không phải một cái loại hình so sánh những này đại mạ kỳ thật càng để ý chính là sẽ hạ đại tiểu thư thẩm mỹ bình thường không ít cạc sĩ hoa ti bộ dáng rất thanh tú mặt may ở giữa kỳ thật có sẹ cùng xa nạ tỉ mỗi cái bóng không biết như thế nào khá là đẹp đẽ chiếu vào mình bộ dáng đến xem ra so trước kia tự tin không ít chương 625. bản tính chi gì? chương 625. bản tính chi gì? kỳ thật sẽ hạ đại tiểu thư do dự một hồi mới nghiêm mặt nói ta muốn cho đứa bé này tìm phù hợp khế ước giả người có rảnh rỗi giúp ta tìm kiếm một chút đời thứ nhất xen lẫn thông linh đối tượng đến cẩn thận một điểm một chương giấy trắng dễ dàng nhất vẽ tranh vì phát triển sau này phương hướng định tốt nhạc dạo đằng sau liền sẽ không có trên phạm vi lớn sửa đổi tất yếu không có mấy cái quen biết bằng hữu sẽ hạ đại tiểu thư nơi nào nhận biết cái gì am hiểu âm đ ồ có được tinh thần thiên phú khôi lỗi sư trên h chí hủy thác hỗ ậ m cả ngay t ợ chứ không đúng thuộc hạn, cũng chỉ có mỗi mỗi nạ cùng Đài mà Ta hỏi một chút nhìn, có chính cùng không hạ, hỏi nhìn, hay không Thư hai đúng sạn nạ người nguyện Vốn Đài Đài Ta một Tiểu Đại mỗi mỗi Mà. Mà người i ý? là l xã thủ kết tinh. Trên bản chất cái nôi vườn hoa là vì khôi lỗi sư mục tiêu cuối cùng sáng tạo sinh mệnh phục vụ thế nhưng là xa nhẫn các tiền bối mấy chục năm không có làm được sự tình đại mà cùng xã đại tiểu thư cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thực hiện đem cái này một hành động vĩ đại chia làm thân thể cùng tinh thần hai bộ phận về sau khôi lỗi thân thể tương đối dễ dàng thực hiện khôi lỗi tri hồn cũng có thể tại cái nôi vườn hoa bên trong lấy tế tự phong thần pháp cải tiến sau tinh thần bí thuật thực hiện mặc dù cuối cùng sản phẩm nhân tạo tinh linh là nguy vật không thể trực tiếp tồn tại ở hiện thế nhưng có thể thông qua đái mạt cải tiến sau tái sinh h ạ c h biến tướng cùng khôi lỗi thân thể tạm thời d u n g hợp thích hợp nhất khi nhân tạo tinh linh khế đ ứ c giả chính là đái mạt cùng xã đại tiểu thư có thể những tiểu t ử này vốn chính là hai người lực lượng tinh thần kéo dài nếu như lại tăng cường tinh thần liên hệ cuối cùng sẽ chỉ biến thành linh hồn phụ thuộc cùng cái nôi vườn hoa thành lập dự tính ban đầu đi ngược lại cái này tiểu bất điểm ca sĩ、si、hoa ti thuộc tính như thế nào liên bề ngoài biểu đến xem tựa hồ hơi có vẻ nhược khí không bằng giả mã bù k ỳ có sức sống nhưng bên trong như thế nào còn phải hào hào tra xét một phen thản nhiên đem ôm vào trong ngực con dối đưa qua đại mad tiếp nhận một cái tay nhở eo một cái tay phủ tại cái chán tinh thần lực xâm nhập hạch tâm cơ hồ đồng nguyên lực lượng để đại mad dò xét không có gặp được bất luận cái gì quánh i ê u liền đụng chạm đến một cái mới sinh ý chí a cơ hồ không để phòng hư giả linh hồn tại đại mad trước mặt thỏa thích mở rộng cửa lòng cũng không m a n g danh lợi ung dung bình thản bề ngoài khác biệt cái này nhân tạo tinh linh phản ứng hơi có điểm trị đột không chỉ có ngốc với lại lòng hiếu kỳ xa so với g i ã mã bù kỳ tràn đầy tinh thần thiên phú không có gì để nói nhiều ta cùng xẻ đại tiểu thư đều là có âm độn năng khiếu khôi lội sư cái k h á c cũng liền thôi sáng sủa hoạt bát tính cách là từ ai trên thân kế thừa còn có kia cố kiêu ngạo đến gần như tự luyến thích hiện lộ rõ ràng tự thân tồn tại cảm muốn biểu hiện để đ á i maz không khỏi lâm vào trầm t ư xẻ đại tiểu thư mặc dù thường thức hơi thua nhưng cũng không đ ầ n trí thông minh rõ ràng so tuyệt đại bộ phận nhị dạ đều cao bất kể nói thế nào nàng cũng là chịu tội tinh anh giáo dục hào môn quý nữ khoe khoang hàm dưỡng sâu tận sơn sơn có thể sống r ộ i cùng tự luyến liền hoàn toàn không hợp h à o nếu như không phải d ị biến đó chính là nói bạn đại gia bị đè nén bản tính trực tiếp phản ứng tại nhân tạo tinh linh tính cách thuộc tính bên trên rồi cảm giác như thế nào là cái tiểu tử nghịch ngậm đi sẽ h đại tiểu thư tìm kiếm lấy hỏi ừm xác thực đây là cái nghịch ngậm đến có chút quá mức nhưng bản tính thiện lương thậm chí có chút ngây thơ tiểu h ả i tử kêu đánh kêu z ế t uy tín lâu năm khôi l ỗ i sư cũng không thích hợp nàng còn tại xoắn suýt thế là không phải không cần thận bại lộ trong tiềm thức bản tính m ạ c mà h à n hồ trả lời chắc chắn khế ước giả có chút khó tìm a Ta. đối tượng hợp tác nói không thích hợp đó chính là thực sự không thích hợp về phần nguyên nhân cụ thể đại ma duy liền lười nhác hỏi nhiều đem nhân tạo tinh linh nâng cao đặt ở trước mắt cười yếu ớt lấy mắt to cùng đái mà dối mặt nếu như không phải n à người sáng tạo một trong thật đúng là khó đem người trước mặt này ngẫu cùng nhiệt tình như lựa tính tình vẽ lên ngang bằng tiểu ca sĩ họa ti ngươi mong muốn cái dạng gì khế ớt giả đã đắn đo khó định cứ dựa theo nó nguyện vọng tới an bài đi mỗi ngày có thể mở vui vẻ tâm cùng nhau chơi là được phụ thân đại nhân yêu cầu của ta không cao、ừ. đại mà sẽ làm khó gãi gãi c á i óp càng là loại này mơ hồ không do yêu cầu càng là phiền phức thật vui vẻ là cái gì tiêu chuẩn cùng nhau chơi có cái nào khôi lỗi sư suốt ngày không có chuyện để làm cùng khôi lỗi làm trò chơi có lẽ đã t ư ở n g nhà ở khôi lỗi sư c ả n cụ dộ có thể có thể c ả xì họa t ỷ có thể chịu được mỗi ngày ổ tạ cụ trong nhà lấy nàng kia tràn đầy lòng hiếu kỳ ngày nào biến thành cuồng nhìn lén hoặc là theo dõi cuồng đều không kỳ quái cho nên phù hợp khế ước giả là cam đoan nàng không đi bên trên đường nghiêng trọng yếu cam đoan ngay tại đại mads trầm tư thời điểm tên nhỏ con giả mã bù kỳ không chịu cô đơn bỏ lên trên đại mads đầu vai nói với đại mads phụ thân đại nhân ta cũng muốn thay cái có ý tứ khế ước giả cái kiệu chỉ hạ xạ s ủ kẻ thực tế là quá b u ồ n mực trừ nghỉ ngơi chính là tu hành một điểm ý tứ đều không có lại kiên trì kiên trì qua chút lúc liền quen thuộc đại mads có chút khó khăn theo lý thuyết lấy nhân tạo tinh linh làm chủ khế ước có lẽ có thể đồng thời đối ứng số nhiều khế ước giả đáng tiếc mới sinh nhân tạo tinh linh thực tế là quá yếu không thể cùng thì duy cầm nhiều phần thông linh khế ước nếu như cứng rắn muốn cưỡng ép sử dụng cuối cùng rất khả năng đem còn chưa đủ ngưng thực hư giả linh hồn sẽ thành mảnh nhỏ đạo lý liền cùng ghệ a b ú n tạ đồng thời bị nạ m ì c ả g i ờ m ì nạ tổ cùng dị dẻ dạ thông linh đến cùng đi giúp ai đương nhiên là ai trả cờ dạ trả giá tương đối nhiều liền nghe ai người trả giá cao được có thể nhỏ yếu nhân tạo tinh linh sẽ trực tiếp bị kéo thành hai nửa phân biệt thực hiện khế ước cái này liền quá bi kịch tương lai chờ những tiểu gia hỏa này mạnh lên đồng thời thao túng mấy cái khôi lội thân thể cũng không thành vấn đề hiện tại nhà kém xa trấn an được có chút không chịu cô đơn đang còn muốn cả xì h ỏ a t ỷ trước mặt biểu hiện r a đại tỷ uy nghiêm gia mã bù kỳ đại ma suy nghĩ một phen về sau đối xả đại tiểu thư nói khế đ ứ c giả không nhất định phải là khôi lôi sư chỉ cần có thể để nhân tạo tinh linh nhanh chóng trưởng thành là được về phần trả gia đại giới nhà không nhất định phải dùng cung cấp khôi lôi sức chiến đấu phương thức người nói như vậy khoáng đ ạ t tầm mắt xả đại tiểu thư nháy mắt minh bạch đại m ạ dự định có phù hợp lý giả dùng tiền thu mua cũng được cái này đại m ạ bất bách những người có tiền này nhà đại tiểu thư chính là trực tiếp như vậy có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề tất cả đều không là vấn đề đại khái là ý tứ này về phần nhân tuyển mã đem nhận biết u y ễ n thuật n h ị dạ tinh thần bí thuật cao thủ cùng cảm giác đạt nhân ở trong lòng qua toàn bộ đại m a ự khóa chặt mấy cái mục tiêu cù dạ mạ dạ cù mỏ cùng sen còn có h ạ n n g ư ơ i cảm thấy cái nào tương đối phù hợp nghe tới đại maz lựa chọn đối tượng x ẽ h đại tiểu thư nguyên bản nhẹ nhọn khuôn mặt tươi cười lập tức s ụ xuống chương sáu trăm hai mươi sáu tập hợp chương sáu trăm hai mươi sáu tập hợp liền không có những người khác tuyển rồi sao hạ cũng coi như hơn hai mươi tuổi là a di cùng đại maz là tương đối thuần túy thượng hạ cấp quan hệ mặc dù bây giờ không có bạn trai nhưng cũng không cùng đ á i maz chuyển cái gì tương đối thực truy c h u y ệ n xấu có thể cù dạ mạ dạ cù mọ là chuyện gì xảy ra nàng cùng đ á i maz chuyển xấu cũng không chỉ tại su nạ gạ cụ thậm chí đã xông ra phong quốc tại cỗ nổ hạ cũng không ít người nghe nói về p h â n s e n cùng đ á i maz làm gần hai năm đồng đội c h u y ệ n xấu cái gì đã sớm chuyển nát đừng tưởng rằng làng nghị dạ liền không có chỗ làm việc c h u y ệ n xấu cẩn trọng chịu mệt nhọc khi đại maz trợ thủ cùng cái bóng đại maz cũng không tiếc đề bạt muốn nói hai người là thuần khiết quan hệ đồng nghiệp ai mà tin a n h ì lại nhân vật cho cười phát tiết trong lòng a o ước cùng đấu kỵ chi tình nơi nào đều giống nhau cũng khó trách xã đại tiểu thư có chút không vui lòng bả bối của mình giao cho những cái k i a cùng đái m à dây dưa không rõ ra hỏa thực tế có chút không quan tâm thế nhưng là xú nạ gạ cụ am hiểu h u y ễ n thuật vốn là không nhiều có thể cung cấp chọn lựa phạm vi quá hẹp h ỏ i đại mạt do dự một chút nghiêm mặt đáp ta cảm thấy cổ nổ hạ dạ mạ nạ cả gia tộc là thích hợp nhất tinh thông cái bóng bí thuật nạ dạ gia tộc cũng cũng t ạ m được đáng tiếc ta cùng bọn hắn đều không có gì giao tình quen biết dạ mạ nạ cả ỷ nổ cùng nạ dạ xỉ cả m ạ đều là không thiếu tiền gia tộc tử đệ loại chuyện này không có cách nào xin nhờ bọn hắn còn có hạ dù nổ xạ cú dạ h u y ễ n thuật thiên phú cũng không kém đáng tiếc không thế nào khai phát âm độn cuối cùng bái sư suna học ý liệu nhận thuật đi toàn bộ nhận giới am hiểu âm độn cũng không nhiều cũng liền mấy người này có thể chọn dựa theo thiên phú cùng thực lực tới so sánh cụ dạ mạ dạ cụ m ọ là thích hợp nhất x e n nhất làm cho người yên tâm h ắ p liền tương đối chúng quy chúng cụ tinh thần cảm giác cũng coi như âm thuộc tính nhưng dù sao kém một b ậ c với lại quan hệ cũng không có quen đến có thể tùy ý phó thác bí mật trình độ trong lòng không vui lòng nhưng cũng vô kế khả thi tìm không thấy thay thế nhân tuyển xã đại tiểu thư xoắn suýt một lát sau liền từ bỏ để tiểu cả si họa tị quyết định đi chỉ cần nàng hài lòng là được bất đắc dĩ nhượng bộ sẽ đại tiểu thư đành phải giao cho đài mà dự tới xử trí sau đó hai người liên thủ t r a xét một phen toàn bộ cái nôi vườn hoa vận chuyển tình trạng không có phát hiện dị thường về sau trước sau lui ra ngoài tu hành qua đi lau khô đầu đầy mồ hôi ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ cùng dị d ỉ dạ tại một chỗ vừa mới mở không lâu nhân tạo ao suối nước nóng tiêu phí một phen về sau bắt đầu hưởng thụ đã lâu mỹ thực không nghĩ tới loại địa phương này thế mà còn có như thế hưởng thụ chi đ i ể dị dạ dạ hài lòng tự rót tự uống so thang quốc khách sạn suối nước nóng khẳng định là kém xa cũng không bằng cộ nộ hạ bên trong h ú c nhật lâu nhưng ở loại này ở m ớ t đến khí muộn địa phương có coi như có lương tâm sơn tuyển a o cũng không tệ trừ cái đó ra ăn uống cũng mười phần giảng cứu trước mắt xử lý tính không được đầu bếp nổi danh kế tác cũng so với cái k i a không giảng cứu q u á n ven đường c ò n rồi tiệm ăn mạnh hơn nhiều so phương bắc ấ m áp nhiều ở bên ngoài tu hành mệt mỏi có thể trực tiếp nằm xuống cũng không cần lo lắng thụ hàn sinh bệnh đối tăng thực lực lên mười phần để bụng u dù m à kỳ nạn dù tổ cũng liền phương diện này chú ý nhất ngay tại hai người ấm áp vào ăn thời điểm bên ngoài truyền đến một trận ồn ào hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một con cực đại thẳn làm đầy ra thông khí màn mong muốn tiến đến đang tiếp đại môn quá chật ý thức được không cách nào thông qua đại môn đại t h ầ n lằn ngoan ngoãn mà thối lui đến một bên ngồi xuống đầu bên trên dạng chân nho nhỏ con rối nhảy xuống sau đó không coi ai ra gì đi đến a giống như có chút nhìn quen mắt đem thức ăn trong miệng n u ố t xuống k h í p mắt hồi ức một hồi rốt cục có chút ấn tượng hũ rủ mạ k ỳ nạ rủ tổ hết lớn đây chính là cái kia gọi là ba mươi chín đại mạt ba mươi chín xa nhẫn mang theo trong người con rối hình người khôi lỗi xuất hiện thân là khôi lỗi sư đại mạt khẳng định liền tại phụ cận khả quan xem xét thật lâu đều không có phát hiện cái kia đối với mình thương thế trên người thợ ơ còn có thể thợ ơ cởi đem đối thủ đả thương ra hỏa xuất hiện c h ơ mắt nhìn xem con dối đến gần từ trong ngực móc ra mấy t r ư ơ n g tiền mặt đưa cho lóc bản phụ trách người tiếp đãi sớm có s ợ liệu đem chuẩn bị kỹ càng hộp cơm giao cho con dối giao dịch hoàn thành con dối dẫn theo mua được giao hàng sau khi ra cửa người đại t h ầ n lần vần đạm phong khinh rời đi toàn bộ quá trình bên trong bao quát trong tiệm cái khác thực khách tiếp đãi phục vụ viên cùng l ó bản người đi trên đường tựa hồ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc không có bất kỳ cái gì dị dạc háo sát tiên nhân người trông thấy không có cả kinh trận mắt hốc m ồ m ngụ dù m à kỳ nạ rủ tổ chỉ vào đi xa tắt kẻ hoa kỵ sĩ nói con dối tại mình động ấy có phải là có cái gì yêu mà quỷ quái quay phá vậy khẳng định là nguyền rủa con dối trông thấy người liền biết bị cuốn lên lớn tiếng h ồn ào thiếu niên tóc vàng t r e o đến những người khác quay đầu chú ý có chút xấu hổ g ì dỉ dạ dà đem đệ tử kéo qua che miệng ngâm miệng đừng ảnh hưởng người khác quá thất lễ nói xong cười làm lành lấy đối mọi người nói xin lỗi tiểu hai tử kém kiến thức xin mọi người thông cảm đợi u dù mạ kỳ nạ rủ tô bình tĩnh trở lại về sau đau đầu dị dỉ dạ mới tức giận dạy dỗ người cái tên này cũng dám cùng gì nụ gì kỳ động thủ thế mà sợ quỷ cùng nguyền rủa con rối thật là một cái không sự can đảm tiểu thi hải đừng quá mất mặt thế nhưng là thế nhưng là quá kỳ quá i đi không có gì lạ tức giận vỗ vỗ một chút cũng không hấp thụ giáo hơn nụ dù mạ kỳ nạ dù tổ cái chán dùng khôi lỗi mua giao hàng tính là gì ủy thác thông linh thú mua đồ nhiều ta còn có thấy người linh hồn xuất khiếu ở ngoài ngàn dằm chém người thủ cấp linh hồn xuất khiếu cái gì quá xa xôi nụ dù mạ kỳ nạ dù tổ chỉ coi gì gì gái dạ là nói khoác lát không công thai nhỏ giọng giải thích thông linh thú là sống có thể con dối hình người không phải n h ẫ n giới như thế lớn thần kỳ nhân t h u ậ t nhiều cho nên ta mới mang ngươi ra du lịch thấy nhiều từng t r ả i t ố t hiểu rõ một phen nghỉ dạ đến cùng có thể làm đến trình độ gì liền chút chuyện nhỏ này liền ngạc nhiên tương lai coi như không dễ chịu bất đắc dĩ lắc đầu g ì g ì h ả ạ dạ đang chờ tiếp tục lại nói m à n g cửa lần nữa bị đẩy ra một trận như gió lốc y thế t ử trên trời dáng xuống sau cấp tốc bị thu hồi liền gặp một vị màu nâu đậm tóc dài nữ hài đi đến nhìn nó tuổi tác s o h ữ dù mạ kỳ nạ dù tô đại nhất hai tuổi trên mặt mang nhẹ nhàng tiêu dung phía sau dãn ra cánh chim khẽ chấn động sau thu hồi như áo choàng dán tại phía sau đây là trông thấy n ó cái chán bắt mắt cổ n ổ hạ hộ nghệch dì dì dạ ra cùng u g ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ s ư ớ n g sốt một chút thế mà lại có đồng bạn ở đây là có nhiệm vụ sao nạ dù tổ xem ra cùng ngươi là người đồng lứa ngươi biết u d u mạ kỳ nạ dù tổ lắc đầu chưa thấy qua năm trước nhìn khảo thí cũng không có nàng nhìn nàng kia gầy yếu bộ dáng cũng không giống quá lợi hại dáng vẻ bất quá trên người nàng món kia nửa người giáp rất đẹp không chỉ là đẹp mắt dì dì dạ ra nhiều hứng thú đánh giá tiến đến nữ hải tại món kia trong khải giáp thế mà phát hiện cùng vừa rồi con dối hình người tương tự khí tức là t r ư n g hợp chương sáu trăm hai mươi bảy trung phùng 627, Trung Phùng. càng, càng, càng t u đi chỗ ù n cao đi liền biết phát hiện có thể được xưng đồng bạn đối thủ địch nhân nị dạ càng ít đi tham gia qua một hai lần nhẫn giới sau đại chiến còn có thể sống sót nị dạ đã rất ít để ý liệu bên ngoài sự tỉnh giật mình một cái mang theo cộ nộ hạ hộ trán nữ nị dạ trên thân có cùng xa nhận khôi lỗi có tương tự trả cơ giả nếu như s ù nạ gạ cụ cùng cổ n ổ hạ không phải minh hữu dì dì d ạ d ạ đều muốn hoài nghi cái này t h à n h tú tiểu cô nương có phải là bị x ố i rục g i á n điệp loại kia áo giáp có điểm giống từ s ù nạ gạ cù mua về cánh trăng giáp nhưng ngoại hình cùng trong tình báo nói tới không giống là định chế khoản a tại dì dạy d ạ d ạ cùng ngụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ánh mắt nghi hoặc bên trong tiểu nữ h à i tìm cái gây trống điểm ấy phần bề ngoài không sai bảng hiệu đồ ăn phối hợp bắt đầu ăn uy háo sắc tiên nhân ngươi làm sao rồi u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ kỳ của em mà hỏi thăm mặc dù tại rời nhà bên ngoài mấy ngàn dặm đụng phải cổ nổ hạ đồng bạn có chút khiến người ngoài ý nhưng đây cũng không phải là cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình a người kia có cái gì đặc biệt có chút để ý nhưng không liên quan gì đến chúng ta cổ nổ hạ n g h ĩ dạ dấu chân trải rộng toàn bộ nhận giới du lịch qua trình bên trong t r ù n g hợp gặp được không thể bình thường hơn được về phần tiến lên chào hỏi cái gì vẫn là miễn á hai người niên kỷ t r ê n lệch như thế lớn nhiều năm không tại cổ nổ hạ người trẻ tuổi còn có hay không nhận ra ra đã từng tam nhẫn một trong gì dỉa dạ đều là cái nghi vấn ngay tại sư đồ hai người chuẩn bị thu hồi chú ý a n tính ăn xong rời đi thời điểm bên ngoài đột nhiên xông tới một nam một nữ hai tên trẻ tuổi đi ra nam xa nhận vóc dáng hơi cao thân hình thon dài tay cầm một thanh cao cỡ nửa người giống như s o n g xả quấn quanh m à thành dây leo trượng nữ hải thấp hơn có một bộ cơ hồ thân hình không sai biệt lắm chờ cao t r ư n g cung hai người đứng tại cổng không chút kiên kỵ đánh giá trong tiệm thực khách vài giây đồng hồ về sau liền đem ánh mắt khóa chặt tại tiến đến không lâu phối hợp ăn cái gì tiểu nữ hải sau lưng tìm tới mục tiêu hai người nhãn tình sáng lên bước nhanh về phía trước nguyễn lai、like、là cụ g i mạ dạ cù mọ ngài rốt cục cũng là n ý dạ chúc mừng là các người a hôm ấy n g ụ m lớn nước canh liếm liếm khỏe miệng cụ dạ mạ dạ cù mò ngầm đầu liền thấy năm ngoái tại xù nạ gạ cụ học tập thao túng cánh trang giáp thời điểm nhận biết hai cái người đồng lứa gián mi phú mi cô đã lâu không gặp xem ra các người trôi qua không tệ nhìn hai người tùy thân mang theo vũ khí cũng không phải là trước kia sơ đạp nhị dạ con đường bình dân nhị dạ có thể sử dụng lên thống lĩnh đại nhân xuất thủ hào phóng dùng nội bộ cống hiến đổi lấy gián mi thận trọng trả lời chắc chắn nói người lãnh đạo trực tiếp là cái cao cấp khôi lỗi tạo hình sư chính là tốt bình thường thi tác phẩm phế liệu đều là bên ngoài khó gặp đồ tốt vụ mặt trả cơ giả kim loại không thành hình sinh thể vật liệu tìm đ ò i cũ khôi lỗi linh bộ kiện đại maz đều là làm làm rắc r ư ỡ i chống chất tại nhà kho những n à y trả cơ giả truyền m ư ờ i phần hữu dị tài liệu đại maz không dùng được tất cả đều bị t h ắ c các bộ hạ thay xử lý phế phẩm hai lần thu về lợi dụng khấu trừ nhân lực vật lực kỳ thật cũng không tiết kiệm bao nhiêu cũng liền bộ hạ khôi lỗi sư đám học đồ có thể được điểm chỗ tốt cải tạo đổi mới khôi lỗi các loại vũ khí liền xem như phúc lợi nửa bán nửa tạm phát hạ đi nhất làm cho đại maz coi trọng vẫn là để có trí tại khôi lỗi ch trong ngắn hạn khẳng định là không kiếm tiền đại mad cũng không có trông cậy vào quá nhiều chỉ cần có thể thu hồi chi phí duy trì vận chuyển là được chống lên nội bộ điểm công hiến cùng điểm công lao cấp cho cùng hối đoái thu về hệ thống mới là đại mad ự coi trọng nhất dạng này có tiến có ra tuần hoàn để giới trướng một mươi phần mảnh vỡ hóa các bộ phân miễn cưỡng có thể ghép lại thành một cái chính thể vẫn là các người làm việc đ ắ t lực mới có lần này c h ố tốt đại m ạ cũng không phải cá i nhân từ người hiền lành không sáng tạo ra viễn siêu thu hoạch giá trị hắn mới sẽ không đối các ngươi nhìn với con mắt khác nói cù dạ mạ gia tộc đại tiểu thư đem trước mặt m ị thực ăn hết hơn phân nửa làm dịu đường dài đi đường mọi m ệ t cùng đói về sau cười h í p mắt nói d ừ n g núi hoang vắng địa phương ở đây khai thác không thoải mái a cấp trên quyết định thuộc hạ nào có chất v ấ n p h ẩ n giàn m ị cùng phụ m ị cộ nhìn nhau vừa cười vừa nói con tốt có ở vạ gì thôn kinh nghiệm không đến mức luồn cuốn tay chân gia cụ m ọ tiểu thư lúc này tới không biết có chuyện gì mặc dù có chút không có ý tứ chúng ta cũng không thể không nhắc nhở một chút nơi này đã là xù nạ gạ cụ lãnh địa khắc thôn n ỉ dạ không có giấy thông hành là không thể tùy ý xuất nhập vừa mới bắt đầu thành lập cứ điểm cơ sở công trình không hoàn toàn không có gì tốt nhớ thương xa nhẫn nhân thủ cũng không đủ cảnh giới hệ thống còn không có hoàn toàn trải rộng ra đến mức cụ dạ mạ dạ c ụ m ỏ đột nhiên xuất hiện thời điểm chưa kịp phản ứng chờ đồ ăn đều ăn hơn phân nửa mới có người chạy tới tìm hiểu tình huống thực sự không thể tùy ý ra vào n ư ờ i nhẹ cụ dạ mạ dạ cù mò n h ê n g đầu sang chỗ khác đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ cùng dì dẻ dạ phương hướng lập tức được nhắc nhở xa nhẫn cũng phát hiện sư đ ồ hai người dị thường đón ba người tìm kiếm ánh mắt dì dẻ dạ cười ha h à đáp sơ lâm bí địa ta là một tên tác gia ngay tại phụ cận lấy tài liệu không biết có gì chỉ giáo sư đ ồ hai người trước mắt thân phận nhận ra độ xác thực rất thấp dì dẻ dạ đầu đội dầu chữ hộ ngạch ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ tu hành qua đi phao qua suối nước nóng cỗ nộ hạ hộ trắn tạm thời cởi xuống mỗi ngày con đường thương khách không ít xa nhẫn cũng sẽ không phân biệt thân phận của mỗi người cho nên hai người nên ngang đi tới. cũng không nhiều người thêm để ý nhưng bây giờ đã bị để mắt tới chỗ khả nghi nổi b ậ n liền ẩn giấu không đi xuống cũng không phải dị dị dạ sợ chỉ là không nghĩ dẫn xuất phiền phức vô vị đáng tiếc bên người đệ tử hoàn toàn trải nghiệm không đến gì d ễ dạ tâm tư đón ánh mắt đứng người lên đại đại liệt liệt nói ta là cỗ nộ hạ nghỉ dạ ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ tương lai sẽ trở thành hổ cả nam nhân các ngươi nhìn ta cùng háo sắc tiên nhân làm gì đ ầ n như vậy chứng ý thức được không đúng mong muốn ngăn cản cũng không kịp dị dạ dạ không khỏi n h dọn q u n trách nhanh mộn nhanh miệm toàn cơ bắc thiếu niên đã không nhớ rõ là lần thứ mấy nói lung tung dẫn xuất sự cố lại là cô nổ hạn như dạ dạ m ỉ nắm chặt dây leo trượng keo ký cấp phụ m ỉ c ổ cũng ước lượng trên lưng trường cung u dù mạ kỳ n ạ dù tổ ta có chút ấn tượng cụ dạ mạ dạ cụ mò hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch đối diện là ai nguyên lai là g ì dì dạy dạ đại nhân chương 628. luật bản chương 628. luật bản vì cái gì đáy m à không nghĩ tùy ý cùng dì dạy dạ gặp mặt dì dạy dạy dạ cũng không có đi tìm đáy m à cái này mình muôn thôn người thực sự k h ô n g chế chủ yếu là hai người thân phận có chút đặc biệt hai người đều không phải cái gì quá mức so đo lễ nghi cùng quy của người có thể địa vị đến trình độ này chỉ cần là công khai gặp mặt đều sẽ bị người nghiên cứu đồng thời quá độ giải độc có lẽ chỉ là một lần không có ý nghĩa thất lễ đại m a cùng gì dị dị dạ không có cảm thấy có cái gì trọng yếu các bộ hạ liền biết não bổ ra một đống lớn cái gọi là thâm ý có đôi khi nhị dạ thôn ở giữa quốc cùng quốc ở giữa quan hệ chuyển biến xấu rất khả năng chính là một lần không hiểu thấu hiểu lầm gây nên cũng không phải là những đại nhân vật kia thực sự m ư ờ i p h ầ n nóng lòng nghi thức cùng phố trường mà là vì không lan truyền phạm sai lầm lầm tín hiệu cùng fui đi được quá gần nhiều trò chuyện một hồi liền có xích chi cắt bụi cùng g à ạ dạ trở mặt lời đồn truyền ra hai cái người trong cuộc đều không để ý cái gì riêng phần mình thân tín bộ hạ lại có xa lánh dấu hiệu thực tế là để người d ở khóc d ở cười bất quá bây giờ như là đã nói ra gặp một lần cũng tốt cùng dì dì dạ cách quá gần cũng không phải là đại maz mong muốn chủ yếu là hiện tại đánh không lại hắn phổ thông trạng thái giới thực lực của hai người tranh l ệ n h có lẽ không có lớn như vậy có thể dì dì dạ có rượu một sơn một đám thông linh thu hiệp trợ đại maz song quyền nan địch tứ thủ nếu như đều mở ra tiên nhân hình thức đại mads liền càng không phải là đối thủ diệu mộc sơn không biết bao nhiêu năm tích lũy xuống tiên thuật thực tế là quá lợi hại cho dù là am hiểu tinh thần bí thuật đại mads cũng không có năm chắc tại ma h u y ễ n c ố c lâm hát đã kích xuống toàn thân trở ra đây chính là ngay cả b ẹ n lục đạo đều bị đánh bại cường đại h u y ễ n thuật đối mặt x u nạ cùng ngõ rộ si mads đại mads đều không có áp lực lớn như vậy dưới sự bất đắc dĩ đại mads đành phải phân p h ó bộ hạ cho cụ già mạ dạ cụ mỏ cùng dị dạ dạ dù dù mạ kỳ nạ dù tổ an bài thật kỹ một chút sáng ngày thứ hai một chỗ mới vừa mở không lâu lộ thiên sân huấn luyện bên trong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đang cùng một tên cao hơn hắn hơn phân nửa cái đầu tóc ngắn trang phục nữ hải l u ậ t bản dì dạ ôm ngực đứng ở một bên nhìn xem đệ tử biểu hiện đại mạc ù n g cụ dạ mạ dạ cụ mỏ đứng tại cách đó không xa vừa quan sát chiến cuộc một bên nhỏ giọng trao đổi giữa sân thỉnh thoảng dùng ảnh phân thân chi thuật tăng mạnh tiến công đồng thời tiêu hao đối diện tên là hướng phong nữ hải thể lực đáng tiếc hiệu quả thực tế chẳng ra sao cả sáu bảy vây quanh ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ ảnh phân thân đang đến gần trước đó liền bị không hiểu thấu công kích đánh sổ đồ chuy nếm thử nhiều lần đều vô công mà trở lại đ ồ phí trả cờ dạ cùng thể lực mà thôi u dù mạ kỳ nạ rụ tổ móc ra phi tiêu cảnh giới mà nhìn xem đối diện giơ tay nhấc chân liền đánh tan mình tiến công phe mình lại ngay cả đối phương phản kích thủ đoạn cũng không biết không nói tiếng nào biểu hiện ra thực lực hướng phong thẳng như kỳ danh là cái danh phủ kỳ thực phong độ t n ý dạ thậm chí so đại m a c à n g thuần túy đây là đệ tử của ngươi sao nhỏ giọng hỏi cụ g i a mạ giả cụ mò tò mò nhìn hướng phong lấy một loại kỳ quái vận luật bước chân hướng u dù mạ kỳ nạ rụ tổ cấp tốc tới gần không khí chung a n h đều giống như đang vì nàng mà chảy x u i không phải đại màz không nghĩ như gạ ạ dạ như thế t u ổ i còn trẻ liền thu người nữ đệ tử nhân thuật cùng chiến pháp cùng ngươi có điểm giống cụ dạ mạ dạ c ú mọ từ chối cho ý kiến cười nhẹ thằng như tương đối yếu đ ớt thời điểm đ á i màz áp dụng chiến thuật không sai biệt lắm phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa kết hợp cận thân không khí thao túng xác thực có năm ấy c á i bóng thân là nữ hải tử hướng phong thể lực cùng trả cờ dạ không bằng đại màz tại chiến thuật tinh tế trình độ bên trên còn hơn nhiều đại màz tỷ như thân pháp càng thêm q u mị cận thân phong độn cách đấu kỹ hoa hướng dương thanh lam tỉnh dùng đến lô hỏa thuần thanh mấy lần liền đem vũ dù mà đại mad cận thân thời điểm thích dùng bắt c h i nữ cùng đoạn điện thường phục dùng chân cầm n g u y ệ n kết thúc bởi vì trạ cờ dạ dư dả nữ hải kia nhìn như chiếm ưu nhưng nếu là không thể nhanh lên đánh lũ dù mạ kỳ n ạ dù tổ kết quả không tốt làm a ta biết đại mad gật gật đầu trạ cờ dạ lượng cùng thể lực là trời sinh ưu thế lũ dù mạ kỳ n ạ dù tổ cậy vào nó chiến thắng cũng là chuyện đương nhiên chỉ là quá khó nhìn hiện tại cựu vĩ gì nụ gì kỳ năng lực chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu hơi phong phú một điểm cái khác muốn khen cũng chẳng có gì mà khen gặp qua gần đây v ủ chỉ hạ xạ s ù kẻ thực lực này m à đối v ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ biểu hiện có hơi thất vọng tựa hồ mình cũng cảm giác đánh cho biệt khuất ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lần nữa thi triển ảnh phân thân chi thuật lần này xuất lực càng lớn tổng cộng vượt qua hai mươi cái thân ảnh từ bốn phương tám hướng phát động công kích một mảnh phi tiêu mưa đánh tới không chút nào cảm thấy bối rối hướng phong x o n g tay kết tấn không nhiều trạ cờ dạ ở sau lưng tụ tập thành màu lam nhạt cánh chim sau đó nhảy vọt mà lên tiến tới lao xuống gia tốc hướng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ phương hướng tập kích không ta chợ cánh trang giáp liền có thể bay rồi không đúng có vẻ như chỉ có thể lướt đi. Cù một, một đạo lưu quan hiện lên u dù mạ kỳ nạ rủ tổ trong lúc cấp thiết dùng phi tiêu ngăn chở hướng phong sầu hồ dạy kèn lại chịu không được lực trúng kích bị đánh cho lăn lộn lui lại mà hướng phong cũng bị phản tác dụng lực chấn bay đáng tiếc toàn thân bị thương vụ dù mạ kỳ nạ rủ tổ dây rủi lấy đứng lên tựa hồ không có gì đáng ngại hơi có vẻ mảnh mai hướng phong thủ đoạn đã bắt đầu run run dày có thể dừng ở đây đi nạ rủ tổ dì Di dẻ -di dạ cao giọng kêu dừng thời gian không dài so tài ta còn có thể đánh t h ở hồn hển thiếu niên t ó c vàng có chút không phục nói lập tức liền muốn thắng lúc đầu nghĩ đến thừa cơ khiêu chiến một chút m ạ n mạn kết quả toát ra một cái không hiểu thấu nữ h à i tử nhìn xem không quá mạnh lại không thể dứt khoát chiến thắng thực tế có chút bị khuất cái này khiến tự giác tiến bộ không ít vận mệnh c h i tử trong lòng hơi có chút không cân bằng Tốt. đừng có đùa tiểu tính tình dì Di dẻ -di dạ khó được nghiêm túc quát nhận rõ mình cũng không mất mặt tương lai của ngươi bất khả hạ lượng nhưng cần càng nhiều tu hành dì Di dẻ -di dạ tiền bối tiểu hai tử vẫn là phải nhiều cổ vũ đại m a cười khuyên giải nói đã rất không sai nhìn với ai so dì dì dạ hàm hồ nói tựa hồ cũng phát giác được lòng tin có chút gặp khó đ ệ tử phải hào hào chấn an một chút trình độ này so năm đó ta cũng không kém nhiều lắm khó được nói câu lời nói thật dì dì dạ hừ lạnh một tiếng cùng là ở cối xe so tới so lui s á t thực không có ý gì hôm nay liền đến nơi này hướng phong đi làm việc ngươi đi đại maz vất p h ấ t tay để một mực thoát ly nhận giới đến mức có chút bành trướng ngủ dù mạ kỳ nạ dù tổ khiêu chiến xích chi cắt bụi đại ra sự kiện như vậy lắm lại nạ dù tô lấy tuổi của ngươi thực lực như thế k ỳ thật không kém có thể cách rủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ còn có chút trên lệ hơn Trường một năm nay thời gian đi theo dị dị dạ dạ đi khắp nửa cái nhận giới tốt xấu cũng trưởng thành không ít rủ dù m à kỳ nạ dù tô đến cùng không có như trước kia động một chút lại khống chế không nổi cảm xúc dị dị dạ dạ đệ lại thiếu niên tóc vàng run nhẹ nhẹ bà vai nhẹ nhàng lắc đầu sau đó đối đại mặt hỏi ngươi gần đây gặp qua cái kia rủ trì hạ gia tộc trẻ mồ côi đúng vậy a đại mạt m ộ phần thản nhiên thừa nhận gánh vác l ấ y khôn cùng oán hận quyết trí thể báo thủ thiếu niên mười phần không tốt liên hệ mặc dù ta đối cái gọi là bị nguyền rủa huyết kế giới hạn xa gì gẳng truyền thuyết có chút không tin bất quá cực đoan cảm xúc tăng thêm gần như tự mình hại mình khổ tu thật đúng là để thực lực tăng lên tốc độ nhanh đến kinh người nghe ngươi nói như vậy giống như là đang tiêu hao tương lai chỉ vì cái trước mắt chi pháp dị d ạ ra một chút suy nghĩ khẽ vớt ư cầm địa điểm mình nói tương lai có lẽ sẽ trả giá đắt có cùng là ba mươi chín tạm nhận ba mươi chín một trong n g ọ r ổ x i ma trợ r ú t những vấn đề này râu rịa các loại thần kỳ cấm thuật cùng bí dược là có thể thiết thực làm dịu tu hành quá độ mang đến tác dụng phụ đồng dạng xuất thân tại cô nỗ hạ lại là đồng đội dị dễ dạ có lẽ so đài m à dị h i ể u càng thêm khắc sâu thiếu niên kia vốn chính là thiên phú dị bẩm hạng ư ờ i lại thêm viễn siêu thường nhân cố gắng trình độ nhận giới khó tìm dạy bảo người dốc lòng chỉ điểm chỉ cần không nửa đường chất h i ể u rất nhanh liền có thể trở thành nhận giới cao cấp nhất cường giả một trong thiên phú cùng cố gắng a tại đài ma mỉm cười ánh nhìn đũ dù mạ kỳ nạ dù tổ năm chặt năm đấm có chút không cam lòng hỏi ta hiện tại thực sự không bằng xạ s ủ kẻ a ta và các ngươi thế nhưng là tại chục nghìn khảo thí cùng trận thi đấu đối thủ trong đó t r ê n lệch đương nhiên là trải nghiệm được đến hơn một năm trước kia ngươi cùng xạ s ủ kẻ thực lực đã rất tiếp cận nhưng là hiện tại đại m ạ giang tay ra t r ê n lệch ngay tại kéo dài làm sao có thể ta rõ ràng đã rất dụng tâm tu hành ba năm kỳ hạn tu dù mạ kỳ nạ d ủ tổ là biết ó rồ sĩ m ạ thi triển cấm thuật bất tử chuyển sinh về sau suy yếu kỳ đi qua chính là cướp đ o ạ t t ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ thân thể thời điểm hiện tại t r a n lệch thời gian không nhiều đã qua bán đem ủ t r ì hạ xạ sủ k ẹ bắt trở lại lời thề tựa hồ càng ngày càng khó lấy thực hiện cái gọi là nói được thì làm được nhẫn đạo phá diệt gần ngay trước mắt tương lai trở về như thế nào đối mặt một đồng bạn khác hạ dù nộ xạ c ũ ra giác nộ khác biệt cái gọi là dụng tâm cùng cố gắng chỉ là ngươi cảm thấy đại mà như là mũi tên đâm vào ủ rủ m à kỳ nạ rủ tổ trái tim ngươi là vì chứng minh mình nhẫn đạo mà ủ t r ì hạ xạ sủ kẹt ạ i đánh bạc sinh mệnh báo thủ còn nhớ rõ chút n h ì n khảo thí thời điểm ta đã nói với ngươi a ba mươi chín chết ba mươi chín không phải treo ở bên miệng sinh mệnh chi trọng chỉ là ngôn ngữ thực khó nhận thụ dứt lời tựa hồ phát giác được chính mình nói quá nhiều đại mạc hay náy nhìn về phía mặt chầm như nước dị dày dạ xin lỗi nhìn thấy cố nhân nhất thời khó mà kiềm chế sự hoan h ỷ trong lòng không sao cả có n g ư ờ i cái này người đồng lứa đánh giá vài câu so ta nói sơ lược có sức thuyết phục nhiều nạ dù tổ vẫn rất có thiên phú chỉ là bù lại cơ sở cần thời gian cái này ta là đồng ý đại mạc gật gật đầu đáp lúc trước lời biếng mà lãng phí thời gian bây giờ tất cả đều muốn từng cái bù lại đợi đến hậu tích bạc phát thời điểm liền có thể đột phi manh tiến、ừ. đưa tay vớt vớt ủ rủ m à kỳ nạ rủ tổ dối bởi tóc dì dẹ dạ cởi mở mà c ư ờ i to nói tốt đừng lo lắng có ta cái này đại danh đỉnh đỉnh ba mươi chín cóc tiên nhân ba mươi chín dạy ngươi tóm lại không thể so với người khác trinh l ệ n h dừng một chút về sau lại đối lại mặt hỏi người gặp qua h chỉ hạ xạ s ú kẻ ò dồ si ma hẳn là cũng tại đi hiện tại bọn hắn trốn ở cái gì địa phương đại mặt đáp lần trước chạm mặt là tại hỏa quốc phương bắc tới gần đ i ể n quốc biên cảnh lúc ấy còn đánh lớn một trận cũng liền hơn nửa tháng trước đó đi ò dồ si ma bọn hắn hiện tại thế nào rồi nghe nói tại bị ba mươi chín h cát sủ kỳ ba mươi chín tổ chức truy sát còn có dì dè ra nghi ngờ nhìn đ á i mars một chút các người xa nhẫn cũng đang tìm hắn dù sao cũng là ám sát đời t r ư ớ c c ả dẹp phản nhẫn đụng tới vẫn là phải quan tâm một chút đại mars qua lo a nói hiện tại họ rồ xì mars a h ổ không tại trạng thái c ố n ộ hạ mong muốn đối với hắn làm chút gì cái này một hai năm là cơ hội tốt nhất chế liền không nói được v ề phần đ á i mars cùng ngụ chỉ hạ x ả s ủ kẻ cùng họ rồ xì mars bọn người chạm mặt đến cùng phát sinh cái gì liền lấy xù nạ gạ cụ cơ mật cùng cá nhân tư ẩn mập mờ đi qua tuy ý trò chuyện một hồi đại m a đang định mời dì dẻ dạ cùng ngụ d ù mạ kỳ nạ Dù tổ sư đ ổ hai người tiểu tụ một phen một tên bộ hạ vội vàng chạy đến đưa qua một trường tờ giấy nhỏ đại maz viết qua lập tức nghiêm sát mặt c h ầ m ngâm sau một lát nói với dì dẻ dạ vốn chỉ muốn chiêu đãi một phen đang tiếp đột nhiên có chút việc đến chỉ hoãn nếu như không ngại ban đêm lại thương lượng đi có phiền phức ừng không tính nghiêm trọng nhưng cần kịp thời xử trí nguyên thuộc về hỏa quốc địa phương này đã thuộc về xu nạ gạ cụ bị đại m a trải rộng ra phạm vi lớn cải tạo về sau tiến độ một mực không chậm biết rõ kính sợ tự nhiên đ ạ i mạn đồng thời không có cậy vào n ì dạ siêu p h à m lực lượng mà tùy ý làm vậy một mực rất khắt chế tận lực tránh vì nhân công cải biến mà bị gây nên phản vệ đáng tiếc sự cố vẫn là không thể tránh được quen thuộc phong quốc hoàn cảnh đối khô hạn sa mạc cùng sa mạc bãi quy hoạch thuận buồn sôi gió sa nhẫn tại s ử trí nước mưa đông đảo gò đồi rừng mưa khu vực thời điểm vẫn là quá nóng nảy d u n g thổ độn cải biến hình dạng mặt đất về sau thảm thực vật hóa nước củng cố đất năng lực yếu bớt thời tiết trở nên ấm áp nước mưa dần nhiều mấy lần lũ ống cọ rửa về sau đất đá trôi phát sinh xác suất gia tăng không ít có thể sa nhẫn nào có lo nhất thời không quan sát liền đủ thành sự cố mặc dù không có người chết có thể thụ thương có không b t còn tốt đại mà trước kia dặn dò qua phải chú ý an toàn có nỉ g h dạ bảo vệ cứu viện không có gia đại sự vậy ngươi đi mau lên chính sự quan trọng mấy phút về sau hai đội không chiến bộ đội thành viên khẩn cấp lên không vượt qua hai mươi cỗ hai người cao tám chân nhện hình thái cự hình khôi lỗi tại mấy tên khôi lỗi học tập cùng giờ nhìn thao tùng dưới đẩy ra mặt đất công sự che chắn từ dưới đất xuất hiện lần theo núi đá đá l ở chầm kỳ khu con đường treo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng biến mất tại lục sắt trong rừng dạng này khẩn cấp hành động cứu viện trừ số ít mấy cái nhìn đại bộ phận đều là học tập cùng tấn tấn lý dạ thật là khiến người ta sợ hai thản phục hiệu suất cùng tố chết gian khổ khi lập nghiệp minh môn thôn hoàn cảnh độ c h á n h lệnh trừ đã thích hướng sơn dân bên ngoài cũng không thể thỏa mãn người bình thường đại quy mô định cư điều kiện trừ một chút c â y t r à cùng khó mà trường kỳ bảo tồn lâm sản giá trị ít tiền bên ngoài đồng thời không cái gì có giá trị tài nguyên khoáng sản không đầu nhập to lớn nhân lực vật lực cải tạo nơi này căn bản là vô dụng chỗ cho nên cộ nộ hạ mới bỏ được đến đem khối này diện tích không nhỏ địa bàn mức cho xù nạ gà cù chương sáu trăm ba mươi phía sau t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi phía sau môi trường tự nhiên h i ể m ác cũng sẽ ảnh hưởng nghị dạ hành động hiệu suất dưới loại tình huống này triển khai phạm vi lớn cứu trợ bình thường thật tốt mấy tên t r u n h ì n mang theo lấy t r u n h ì n là chủ lực bộ đội bảo vệ chữa bệnh nghị dạ hành quân gấp mau chóng đổi tới mục đích giống sai nhẫn dạng này lấy giờ n ì n cùng học tập là chủ lực lo liệu lấy khôi lỗi quân đoàn tại ngay cả đường đều không có địa phương trải rộng ra có thể duy trì trật tự bất l o ạ n cũng không tệ lấy từng cỗ có được cụ thể công năng khôi lỗi làm hạch tâm biên luyện tiểu tổ mức độ lớn nhất đền bù giờ nhìn cùng học tập năng lực cá nhân không đủ thiếu hụt trên thực tế mơ hồ cần nhìn mới có lãnh đạo mới có thể truyền thống t ỷ như những cái kia cỡ lớn khôi lỗi chỉ cần hiện trường có mấy cái thâm niên khôi lỗi tạo hình s ư đem nó cải tạo thành doanh địa tạm thời cùng chiến trường bệnh viện không thành vấn đề xa nhận thực sự muốn cuộc thời hy vọng sủ nạ cùng những lao gia hỏa kia làm tốt nên đón một cái cường thịnh minh hữu chuẩn bị đi trải qua hai lần nhẫn giới đại chiến di rẽ r đương nhiên có thể nhìn thấy những cái kia g ấ u ở biểu tượng xuống lực lượng su nạ gạ cụ truyền thống khôi lỗi sư cũng đã là trên chiến trường đòi mạng tử thần có thể đến cùng nhân số có h ạ n từ đại lượng học tập cùng giờ nhìn tạo thành khôi lỗi quân đoàn tụ q u ò n đệ ngang nên như thế nào ứng đối đại khái cũng chỉ có dựa vào vi thú cỡ lớn thông linh thú cường sát hoặc là điều động ám sát cao thủ mạo hiểm tập kích có thể cứ như vậy chiến tranh sẽ nhanh chóng hướng tới gây cấn dị nụ dị kỳ đánh lộn vi thú ngọc bay loạn có được di sơn đảo hải lực lượng cả khẳng định ngồi không yên t ự c hạn hiệu suất cao giết chóc sẽ đẻ ép cộ nộ hạ phổ thông nị dạ cơ số lớn thực lực tổng hợp cường ư thế khi n ỉ dạ thôn mạnh yếu từ đỉnh tiêm n ỉ dạ thực lực và số lượng quyết định không đạt được k cái này cấp bậc chiến l ư ợ c đều chỉ là phất cờ hò reo lâu la đương nhiên hỏa quốc cùng cổ n ổ hạ y nguyên cường đại nhưng sẽ không giống trước kia toàn diện dẫn trước ưu thế cũng sẽ không rõ ràng như vậy tỉ như trước mắt xem ra tiền đổ vô lượng khôi lỗi lĩnh vực xù nạ gạ cụ nhất chi độ c tú cái khác n ỉ dạ thôn ngay cả cạnh tranh tư cách đều không có ngay tại gì dị dạ ra bọn người cảm khái thời điểm hơn hai mươi cây số bên ngoài bên trong dây núi tứ phía sụp đổ núi đá đẹp ở giữa hẻm núi lấp đầy non ử a bị san bằng cây cối ngộn xộn đổ dạp đầy đ mây trên trời mưa vẫn như c ũ không có ngừng hất lên áo tơi xa nhận dưới sự chỉ huy của đại m a tuyển một cái tương đối an toàn dốc núi đóng quân cự hình khôi lỗi vây tại một chỗ địa bàn cao độ điều chỉnh c h â n nhà dỡ bỏ lẫn nhau ghép lại về sau tạo thành một cái chiếm diện tích không nhỏ hai tầng p h n g út xung làm lâm thời chiến trường bệnh viện nếu là ở mẹ nọ tại liền tốt đại m a nhịn không được b á n trách xù nạ gạ cụ bên trong chữa bệnh nị h dạ vốn lại ít nội tình c ù n g cổ nổ hạ càng là kém xa tít tắc ảo nào cũng vô sự vô bổ việc cấp bách là cứu trợ thương binh cũng may trọng thương cũng không nhiều cũng sẽ không rơi xuống cái gì tàn tật ảnh hưởng tương lai di、trứng. chính là vết thương nhẹ nhiều lắm không ít bị thương tay chân không tiện đều cần c h i ế u cố lại nhất thời bán hội không cách nào trở lại cương vị công tác vì mấy tên có chuyển biến xấu phong hiểm người bị trọng thương ổn định thương thế về sau đại m a trở lại nơi xảy ra cẩn thận kiểm tra chung quanh vết tích chỉ chốc lát thu xếp tốt thế cục hạt theo sau xin lỗi thống lĩnh đại nhân truy cứu trách nhiệm là lúc sau sự tình đại mad lắc đầu l ạ i nhạt hỏi thật là ngẫu nhiên thiên h a i không phải có người cố ý quấy dối không có tìm được bất luận cái gì khả nghi vết tích với lại ta cũng không có phát giác gì thường trạ cơ dạ ba động năng lực chiến đấu cũng không phải là siêu q u ầ n bạn tùy hạt có thể được đề cử đến đại mà giới trướng làm trọng yếu cán bộ nó trả cờ dạ năng lực nhận biết chính là trọng yếu lý do một trong toàn bộ minh môn thôn là thuộc hạt điều tra năng lực mạnh nhất nếu như tăng thêm ngưng lại tại xù nạ gạ cũ bên trong chủ trì căn cứ huấn luyện rộn chung quanh không có bất kỳ cái gì nhân vật khả nghi có thể vô thành vô tức tới gần đáng tiếc dối bời man hoang chi địa vẫn là có lỗi thủng có thể tìm ra với lại mặc kệ là nhìn cảm giác dò xét vẫn là trả cờ dạ cảm giác đều không phải vạn vô nhất thất thì như am hiểu p h ù du chi thuật dẹt cùng thời không ở giữa nhận thuật thủ trí hạ o b i t o mong muốn bay dối thật đúng là khó lòng phòng bị cho dù có cần cũng không có khả năng tại tất cả địa phương đều bố trí kết giới đổi u hạp đi chủ trì hậu phương đại mads cơ trả cờ dạ cánh chim bay lên không trùng nhìn xuống phía dưới thả ra mấy cỗ khôi lỗi về sau trải rộng ra cảm giác hấp thu tự nhiên năng lượng nhập thể mấy phút về sau đỉnh lấy đột một dài ra cuối cùng huyết h ồ n g tóc nâu đại mads mở ra đen nhánh hai con ngươi tăng mạnh gấp mấy lần năng lực nhận biết lấy đại mads làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan tràn dò xét lấy phía dưới hết thể dấu vết để lại cùng lúc đó phương xa an tọa dị dẻ dạ biến sắc nhìn về phía phương xa loại cảm giác này quả nhiên thật là khiến người ta sợ hãi thang p h ụ trừ diệu mộc sơn đây là ta đụng phải cái thứ nhất tiên nhân mặc dù nhận giới cơ bản đã chắc chắn đại mà nắm giữ tiên nhân hình thức nhưng chính thức nhìn thấy nó sử dụng ít làm sao vậy h à o s á t tiên nhân không có gì một chút chuyện nhỏ t r ầ n an có chút kỳ quái ủ dù m à kỳ nạ dù tổ trần chờ một chút từ bỏ đi điều tra dự định tiếp xúc đến cảm giác dị dẻ ra minh mạch đại mà chỉ là tại trải vớt nhân vật khả nghi cũng không nhất định là muốn chiến đấu cho dù thật có tặc tử không có hảo ý lấy tiên nhân hình thức chi lực chắc hẳn cũng sẽ chiến thắng thân là c ô n ổ hạ n ý h ị dạ phe mình tại b ị thỉnh cầu hiệp trợ trước đó vẫn là không muốn tùy ý nhung tay dù sao nơi này là xa n h ẫ n phạm vi thế lực không lâu sau đó đáp xuống đất mặt đại mạ d thất vọng nhìn xem trên sân là sốt bùn đất núi cao tuyết lở chỉ cần một lần hò hét một chút chấn động là đủ dẫn phát tại tỏa h đáng thời điểm dẫn phát một trận đất đã trôi độ khó cũng sẽ không cao bao nhiêu mưa còn tại xuống cái không ngừng cho dù thực sự có người động tay chân vết tích cũng bị cọ rửa đến không sai bị lắm đại mạc bản nhân vẫn là có khinh hướng đây là một lần ngoài ý mới có thể trốn qua điều tra cao thủ cứ như vậy mấy cái cùng đại m à cùng xù nạ gạ cụ là địch càng là liếc qua thấy ngay rất khó tin tưởng ạ cắt xù kỵ cấp ép phản nhẫn sẽ nhàm chán đến làm khó mấy cái giờ nhìn thậm chí là học tập cho dù là đối đại m à hận thấu xương nổ kỳ đoán chừng cũng sẽ không tự xuống giá mình chơi loại này cho vật hẳn là ta suy nghĩ nhiều gần nhất thời gian hơn một năm đắc tội không ít người có chút nghi thần n g h i quỷ cười nhẹ lắc đầu chậm rãi hướng về doanh địa tạm thời đi tới thẳng đến màn đêm sơ hàng đ ứ t q u ă n g xuống cái không ngừng mưa mới dừng lại đợi đến tất cả thương binh đều thu xếp tốt về sau đại m a mới trở về trụ sở chuyển tin thân ở cổ nổ hạ bên trong xạ lợi dụng ngày nghỉ đi tới minh môn thôn tựa hồ có việc cùng đái mạt thương nghị cụ dạ mạ dạ cùng họ đồng thời không có cùng gì dỉa dạ cùng ngũ d ù mạ kỳ nạ d ù tổ hàn huyên dự định đại khái phán đoán mới lập danh o địa trạng thái về sau hướng gia tộc truyền tin chuẩn bị nhân thủ cùng vật tư làm hối lộ đái m d t cậy vào chương sáu trăm ba mươi mốt theo dõi chương sáu trăm ba mươi mốt theo dõi mấy chục mét sâu dưới mặt đất ưu ám không ánh sáng lĩnh vực đột nhiên hiện lên một tia mịt mở trạ cờ dạ ba đ ậ n ngay sau đó bốn phía treo trên vách tường đèn chiều sáng đột một sáng lên đem kết giới thu hồi về sau Bạo lộ ra 5 tên mấy a ra giữa bao n động vật mặt nạ hình người bóng bóng người, toàn thân bao phủ tại trường đen lên g theo vật mặt tại chiếu chỗ phủ che kéo vào bào màu xạ dưới, dài cái ở p thấp hình thể đặc thủ. Những khác không chỉ hơi khác che người cũng dáng, biệt biệt. Rất tốt, đặc đều cao có giấu sai đi. là lắm là bộ mập ốm ấ người thuận sáng ngời chỉ dẫn phương hướng đi tới một chỗ cao ngất cửa đá trước đó hợp lực đẩy ra về sau liền gặp trong đó có một nhóm lớn hoàng gỗ mở ra về sau bên trong tất cả đều là khởi bạ phủ phi tiêu s m o i kèn chờ quân dụng vật tư nơi hẻo lánh bịt kín bình xứ bên trong thậm chí đổ đầy binh lương hoàn kim sang d ư ợ c trở nhận giới đại chiến bên trong không thể thiếu tiêu h à o phẩm người cầm đầu phất phất tay các bộ hạ tiến lên đem nó chứa vào thời không ở giữa nhà kho cẩn thận tra xét quét dọn hết thể khả năng bại lộ vết tích các bộ hạ đi tư tán thủ linh thì hơi có chút thất thần nhìn xem một phía tựa hồ tại dư vị quá khứ cố sự bây giờ tên là minh môn thôn chỗ qua nhiều năm như vậy không thể nghi ngờ là hoang bị t r i địa người ở t h ư a t ớt thuốc trướng trải rộng thủy thai tấp ngập là các loại giã thu tự nhiên nơi ở nút lại không thích hợp nhân loại ở lại tại hiện hữu điều kiện dưới khai phát khó khăn kinh tế giá trị không hiện nhưng cũng không có nghĩa là nơi đây không còn gì khác Am h i ể u c h nạ gà i cụ cùng đại mặt có thể nhìn thấy mảnh này hoàng tam giác vàng chiến lược giá trị cổ n ổ hạ cao tầng hơn phân nửa cũng sẽ không làm như không thấy chỉ là mấy chục năm qua đầu này quanh con nam bộ đại vĩ từ khi rút tổ kiến đến nay liền bắt đầu bố cục xây dựng thêm hỏa quốc phòng tuyến một bộ phận thậm chí có thể nói là thời khắc mấu chốt kiềm chế sụ nạ gạ cũ thắng bại tay cũng không phải là bài trí vài chục năm nay mặc dù không có chính thức để lộ mạng che mặt nhưng ở lần trước nhận giới đại chiến bên trong làm đông nam phương hướng hải chi quốc cảnh nội nửa người nửa cá hải yêu thủy chiến binh khí nghiên cứu phát minh kế hoạch tổng hậu cần trèo trống đã từng thiết thực bắt đầu dùng qua dù sao hải tri quốc cách cổ nộ hạ quá xa tại đại dương chỗ sâu tùy thời đứng trước vụ nhẫn uy hiếp nếu như không thể kịp thời chi viện cũng quá nguy hiểm ở đ ồ sĩ、si、mã g người đã từng vết tích lại có một cái muốn vĩnh cửu biến mất làm rút thâm niên tiền bối đã từng cùng tam nhẫn một trong thiên tài cộng tác bảo vệ sĩ、si、mù g i ả đ ẳ n vì làng lập xuống công lao han mã vô số lần liên thủ xuất sinh nhập tử xa nhẫn khôi lỗi sư sương độc mây khói nham nhẫn liên miên cả bẫy vụ nhẫn sóng lớn tập kích đều bị từng cái hóa giải đáng tiếc đã từng hữu đã trở thành phản nhẫn mình cũng đã từ từ ra đi định phong không tại áp dèm dại ô ma c ô nộ hạ các ni dạ đều nhanh quên cái tên này đi làng c ô nộ hạ chiến lược dự trữ kho cùng nơi ở nút đã từng hoa c ô nộ hạ rất đại đại giới mới có bây giờ quy mô có thể theo lần thứ ba n h ậ n giới đại chiến kết thúc họ d ồ ô sĩ mù chủ đạo hải yêu binh khí sinh vật nghiên cứu phát minh kế hoạch kém xa dự tính đã từng tử rút ni dạ bảo vệ căn cứ lần nữa phong tồn mà x ĩ mù dạ đặt giao cho làng chiến hậu lập hồ sơ bên trong phương nam phòng tuyến trọng yếu một vòng bởi vì mất đi giá trị mà bị phế vứt bỏ đến mức tiếp nhận hổ cả chi vị sun căn bản cũng không biết nơi này còn có một nhóm giá trị liên thành kế hoạch ngoại chiến chuẩn bị vật tư cho dù nhiều năm lễ quan hệ kéo dài một đoạn thời gian có thể xa nhận nhóm tiếp nhận tốc độ đến cùng vẫn là quá nhanh thậm chí không thể cổ nổ hạ n g dạ rời khỏi x ú nạ gạ cụ không chiến bộ đội đã đem nơi này xem như đất tự lưu bình thường đến về tuần tra khiến cho sĩ mụ dạ đ ặ n căn bản là tìm không thấy cơ hội thu hồi phong tồn vật tư đồng thời xóa đi vết tích cũng may mảnh đất này xuống căn cứ cách bờ biển không xa rút các n g dạ hoa vài ngày thời gian mượn mưa to cơ hội mới dán mặt biển đào một đầu dòng nước ngầm tiến vào nơi đây càng thêm phi bên trên p h ệ kỳ đang mạo vũ thi công sa nhẫn nhóm động tác quá lớn đã sắp tiếp cận địa cung một chỗ ngoại bộ lối ra dưới sự bất đắc dĩ áp dèm ra ô mạ mới xảo mượn tự nhiên chi lực xóa đi vết tích đồng thời sắp xuất hiện miệng che giấu tại cắt đá phía dưới chỉ cần qua một đoạn thời gian nước mưa ăn mòn mặt đất đổ sụt đã từng lối ra liền rốt cuộc nhìn không ra vết tích không lâu sau đó bọn thuộc hạ thuận thông đạo dưới lòng đất đem từ đông bắc đến tây nam như là chân châu nối liền nhau địa cung toàn bộ quét dọn sạch sẽ sau cấp tốc tập kết thuận chạy ngược hải triều rời đi nơi đây trước khi rời đi rút các n h ị dạ đã phá hư địa cung liền biết bởi vì trọng lực mà đổ sụt không chỉ có như thế vùi lấp dưới đất không người chú ý tới từ khởi bạo phù kết thành trận thế sẽ tại cần thời điểm cho ở phía trên xây dựng rầm rộ xa n h ậ n trùng điểm m ộ t kích cho dù bởi vì một chút ngoại ý muốn rời khỏi nơi này làm rút ni dạ thủ lĩnh sĩ mụ dạ đ ă n g cũng muốn giữ lại tùy thời có thể trở lại năng lực mặc dù bây giờ xú nạ gạ cụ c ù n g cổ nổ hạ là minh h i ế u nhưng phần này song phương đều không có quá lớn lòng tin minh ước đến cùng có thể tiếp tục bao lâu ai cũng không biết mưa bụi tràn ngập bờ biển một tên người mặc màu đầm áo trùm một tay kết ấ n một cái tay khác che mắt phải vánh mắt mang theo vụ nhẫn hộ chán nỉ dạ bằng vào vượt qua người ta một bậc trả cờ dạ thị giác nhìn thấy lén lén lút lút rời đi rút nỉ dạ một bằng người đồng thời cũng nhìn thấy bị sóng chiều che đậy thủy đạo cái gọi là minh ư ớ c cũng bất quá như thế lại thân mật khăng khít hợp tác cũng lẫn nhau a m t o á n bất quá cứng nhắc vụ nhẫn trên mặt lộ ra một k i a nụ cười rêu cận vì bảo thủ bí mật vẫn là đem tình báo bán cái giá tốt mà suy nghĩ lấy nhưng không có chú ý tới dưới nước một đám tới lui hộ xa đang đánh giá lấy phía trên vụ nhẫn đồng thời phân ra mấy đầu đuổi theo rời đi rút nỉ dạ càng sâu ưu ám lĩnh vực mấy đầu từ kim loại chất liệu cùng sinh thể vật liệu phục hợp mà thành ngoại hình như phóng đại rất nhiều lần kim thương ngư khôi lỗi nhìn thấy phía trên sung làm cảnh giới thuần dưỡng t h u dị động về sau có chút phản ứng nguyên bản thông qua đơn hướng trong suốt vật liệu quan sát đến phía trên l o à i cá thỉnh thoảng du động mà lắc lư bọt nước gây nên v ầ n g sáng g i ế t thời gian nị dạ lập tức cảnh dắt lên phía trên có biến biển sâu ẩn ú t nhưng thật ra là tương đương không thú vị thể nghiệm chương sáu trăm ba ư ơ i hai phân thủy biết g i dựa vào có hạn không chiến bộ đội thành viên cùng cũng không cường đại thủy chiến mỹ dạ không cách nào hoàn toàn bảo hộ lợi ích đ ạ i h mạn đem cũng không thành thục dưới nước khôi l ỗ i đều dùng r a những n à y thi tác hình mô phỏng sinh vật thể loài cá khôi l ỗ i tại khai phát ra cao bạo bắn xa vũ khí tẩn nấp năng lực có thể giấu giếm được đại bộ phận am h i ể u thủy đội nghi dạ trước đó chỉ có điều tra phụ trợ tác dụng lấy trước mắt minh môn thôn tình huống dạng này lặn mẫu h ạ m kỳ thật cũng có chút giá trị nghỉ ngơi phương lắng lại về sau mấy tên người mặc áo lặn có dưỡng khí túi xa nhẫn thuận rút n h i dạ con đường đi ngược dòng nước sau đó rất dễ dàng liền phát hiện đã đ ổ sụt không ít liên miên địa cung nửa đêm trước đó nhận được tin tức b ạ c m ạ cuối cùng là đổi tới nơi đây mấy tên bộ hạ vì không thể chặn đứng vốn nên nên thuộc về xa nhẫn đồ vật mà ảo não đại ma dự trầm ngâm một lát vẫn không khỏi nở nụ ư ờ i thật đúng là vẫn khí tốt một phen không hiểu thấu cảm khái để đứng hầu một bên hạp kinh ngạc không thôi thống lĩnh đại nhân ngài là nghiêm túc ta giống như là đầu góc không dùng được người sao đại ma dự lơ đến nói nếu như không có những này kế hoạch của ta đến chỉ hoãn thật nhiều năm nhưng có mảnh này cổ nộ hạn nhì dạ trải qua mấy chục năm mở rộng d ạ i thủy đạo liền thuận tiện nhiều lắm ngay từ đầu đại ma d ư liền có ở chỗ này mở liên thông ba mảnh hải vực k i n h đạo đ ê m khối này bán đảo cùng đại lục chỗ nối tiếp hoàng tam r ắ t vàng khai phát thành quán thông đ ộ vật đường thủy đầu m ố i nguyên bản định hoa thời gian hai năm tại lần thứ tư nhận giới trước khi đại chiến hoàn thành đáng tiếc thực tế tiếp nhận về sau đại mã vẫn cảm thấy mình đánh giá thấp nơi đây khai phát trình độ khó khăn tại mặt phẳng trên bản đồ nhìn nơi đây chỉ là một mảnh lộn xộn gò đồi nhưng trên thực tế bán đảo cùng đại lục chỗ nối tiếp dưới mặt đất là một m ạ n g lớn cứng rắn nham thạch vôi càng khiến người ta khó mà chịu đựng chính là mảnh này chập trùng không lớn xẫn lĩnh độ cao so với mặt biển thế mà khá cao đất liền thắng tấp và biển trên l tại n kế hoạch xong tối ưu lộ tuyến bên trong thấp nhất cách mặt biển bảy tám mươi m tối cao gần hai trăm linh m dạng này công trình lượng toàn bộ sù nạ gạ cũ bên trong tinh thông thổ đột nhị giả cùng lên trận trong vòng hai năm cũng không thể hoàn thành cần biết nghĩ dạ cũng là huyết nhục chi khu t r ả cờ dạ cùng thể lực cũng là có hạn sao có thể đứng máy khi không ngừng sử dụng nhưng có đầu này có sắn thủy đạo liền khác biệt phía dưới mở rộng đào sâu phía trên gia cố mượn nhờ hiện hữu địa cung không gian hoàn thiện nội bộ công năng chính là một đầu có sắn dưới mặt đất k ê n h đạo lấy nhận giới bây giờ vận tải đường thủy trình độ cùng tạo thuyền năng lực còn xa mới tới mấy vạn mấy chục vạn t ấ n trọng t ả i siêu cấp thuyền hàng đại hành kỳ đạo thời điểm còn nhiều mấy trăm tấn cỡ chung tiểu mục thuyền mượm tải trọng hơn ngàn tấn cũng đã là đại gia hỏa về phần vạn tính bằng tấn trở lên toàn nhận giới đều không có kiếm lại trở về chính là có đầu này tu sửa một chút liền miễn cưỡng có thể dùng dưới mặt đất kênh đào núi vàng đều có thể kiếm về đương nhiên đầu tiên đến đầu nhập một số tiền lớn đem nó sơ bộ khai phát đến miễn cưỡng có thể dùng trình độ còn muốn nhận giới không buộc phát đại chiến tranh thương nghiệp phát đạt buôn bán trên biển sinh động mới được bất quá nghĩ nghĩ trong làng điểm kia cấp phát cũng liền miễn cưỡng có thể đem mặt đất điểm định cư kiến tạo ra được dưới mặt đất k a n h đảo công trình vẫn là đến có to lớn trước đầu nhập cái gọi là dự toán có lưu thừa thãi tất cả đều là nói nhảm kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa thế nhưng là x ú nạ gạ cụ vận chuyển cũng cần to lớn tiền tài cùng vật tư quay vòng không có khả năng lại cho đại mà càng nhiều c h i viện thật muốn tiếp tục làm lời nói tự mình một người chơi không chuyển đến giao người a lần này cùng ở h ạ a dị thôn quy hoạch mới lập thời điểm không giống khi đó mọi người lòng tin không đủ kéo tới đầu tư không nhiều dẫn đến làng quy mô rút lại không ít điểm xuất phát không bằng trong tưởng tượng cao như vậy lần này cũng không đồng dạng tiền cành ngay thẳng chỉ cần không ngủ là người đều biết đây là cái kiếm tiền hạng mục lớn nháy mắt mấy giờ trước cụ già mạ dạ cụ mò ám chỉ không thiếu tiền thái độ từ não hải toát ra chật lại bị đại mạ dùy bỏ trên mặt đất điểm định cư có thể để cụ già mạ gia tộc tham dự một chút dưới mặt đất kênh nào đến tìm trong làng thế lực gia nhập liên minh tăng thanh thế đem hào đến vô pháp vô thiên sạ cùng san nạ t ỷ mỗi lắc lư tiền đến còn có fvui lao r a hỏa dưới trướng năng lượng vẫn là rất đủ gạ dạ liền có chút vi rượu để t ạ dị lấy tư nhân thân phận xuất tiền gia nhập liên minh đi nàng đã nhiều lần phản nản không mang tỷ lệ ba người cùng một chỗ phát tài đại cổ đông muốn nghiêm khống số lượng sau đó lại phân ra một bộ phận cho tâm phúc mời mua lòng người tự giác an bài vạn vô nhất thất đ ạ i mà dị, lục lọi cái cảm dương dương tự đắc mỉm cười gật đầu không ngừng thống lĩnh đại nhân tựa hồ rất cao hứng nghĩ đến cái gì chuyện vui rồi phúc họa tương y đi đại mà hồi đáp triệu tập phong ấn ban cùng kết giới ban đến đây loại bỏ thứ ngươi phụ trách việc này phía trên điểm định cư an bài giao cho gia mi kinh nghiệm phong phú cảm giác nghỉ g a hạp là nơi đây cẩn thận nhất trợ thủ so với cái kia c h a y c h a y n ó c còn đáng tin hơn nhiều cần tuân phân phó vẫn chỉ là đơn giản hình thức ban đầu minh môn trong thôn cụ dạ mạ dạ cụ mọ hào khí địa tô xuống bản địa quý nhất phòng đêm đã khuya n g h e ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi ngủ nửa đêm lại nhịn không được tỉnh lại nữ hải lật qua lật lại ngủ không được trong đầu hồi tưởng đến đại mà trước đây không lâu cùng mình thương nghị sự tỉnh gọi là ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín a ta đưa ra lễ vật bị xem như cùng người khác hợp tác t ừ bản rồi xem như vật tận kỳ dụng có thể luôn cảm thấy có chút thua thiệt nếu như đại mà tưởng tượng bên trong cái gọi là khôi lỗi thế giới thật có thể phát triển đến lý tưởng trình độ cũng không tính bôi nhỏ mình đưa ra ngoài bảo vật thế nhưng là đối tác là cái có thể cùng mình so đấu t à i phú tuổi trẻ nữ h à i kia lại không giống đồng dạng là đại tiểu thư đều là từ tiểu không thiếu tiền phú ra thiên kim bị xa lánh mà quái gợ quái dị cùng người yếu nhiều bệnh không có bằng hữu cũng không kém là bao nhiêu chúng ta thuộc tính tựa hồ trùng hợp nhiều lắm luôn có một cái lộ ra dư thừa a từ đại m à trong lời nói phán đoán cái kia gọi là sẽ A, mặc dù có chút khó chơi nhưng không phải mình đối thủ duy nhất đáng lo chính là đối phương là xa nhẫn mà mình là cộ nộ hạ lý dạ không có đối phương gần nước ban công ưu thế chương sáu t r ă n tuyển chương sáu t r ă n tuyển bên ậ n rộn đến dạng sáng Mạng, khẩn than nhân phong phong nghỉ, rời trở đi Đại sau, mới hiểm bài loại thủ cấp bỏ lại về m mặt, chút c h rửa u ẩ bị ngoài h thời cách hừng không ỉ ngơi đông Bên n g điểm, đã xa. xuống hơn nửa đêm mưa thời gian dần qua ngừng lại phương xa chân trời hơi tản ra đám mây tản ra lấy mặt trời q u a n huy phát ra một tia mặt trắng ngồi dựa vào phía trước cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần Đại mạch trải vớt một chút hai ngày này phát sinh sự t ì n h về sau không có phát hiện quá nhiều sơ hở thế là suy nghĩ lấy nhu cầu cấp bách xử lý sự tỉnh cá nhân thực lực làm kiên thiết đặt nền móng tương lai cần từng bước một tới hơi lạnh h u t áp không khí mang theo sáng sớm mùi thơ ngát thấm vào nội tâm để có chút mọi m ệ n h tâm tư hơi thư giãn một điểm trên thân thể m ệ n h nhọc đều là t h ứ yếu vấn đề là trên tinh thần cảm giác cấp bách cũng không phải là dùng cường đại tinh thần lực lượng chống liền l ư ỡ n lên đi qua đến có đầy đủ nghỉ ngơi tới điều trị mới được cho tới bây giờ đại m d c cũng không thể không ao ước loại kia có thể phân thân ngàn vạn đem vô số thiên đầu vạn tự việc và xử lý đến rõ ràng nhân vật lợi hại xù nạ gạ c ù bên trong khôi lỗi công xưởng không chiến bộ đội trụ sở huấn luyện ở họa dị thôn vận danh giữ gìn cùng hiện tại đơn giản quy mô minh môn thôn đều cần rất nhiều nhân thủ tới vì đại mạc chống lên khổng lộp như vậy cục diện thực lực mới là đại mạc đại m ạ dự tuyệt đối sẽ không lầm trọng điểm xa vào đến âm mưu q u ỷ kế làm ruộng tranh bá vũng bùn bên trong đi đáng tiếc cùng dì dạ i d phong cách chiến đấu có chút không giống cho dù đều là tiên nhân cũng không phải một cái đường đi chứ có thể cung cấp tham khảo lưỡng sinh chi thuật diệu m ộ t sơn đồng thời không có quá nhiều đáng giá đại m ạ dự hao tâm tổn trí nghiên cứu tiên thuật dì dạ i d đoán chừng đối đại m ạ dự tinh thông phong độn cùng tinh thần bí thuật không quá cảm thấy hứng thú mong muốn luận bản giao lưu cũng không tìm tới quá mạnh động lực cùng lý do âm thầm mỉm cười lấy đại m ạ dự đem tinh thần chui vào chỗ sâu cùng bản thể tại lúc không gian loạn lưu bao khóa, cái phụ thân đại nhân những cái kia chính là ngươi vì ta chọn khế ướp giả ừm cảm giác thế nào tóc vàng cái kia đần t i ể u tử thể nội có một c ố làm cho người ta chán ghét khí thức màu nâu đậm tóc dài cô đường thể nội tản ra dễ người hương vị nhưng cảm giác có chút nguy hiểm cái kia tài trí đại tỷ tỷ bình thường còn không có học được u y ẹ n c h u y ể n cả si hoa t h ì trực tiếp nói cái nhìn của mình ưu dù m à kỳ nạ d ủ tổ đoán chừng không được có gì dễ dạ che chở không có cách nào ở trên người hắn tùy tiện làm tay chân với lại đại mạ dừng một chút tiếp tục nói trên thân cựu vĩ dị nụ dị kỳ ăn mòn tính quá mạnh thời gian dài tiếp xúc không phải chuyện tốt vĩ thú trả cơ giả đối tuyệt đại bộ phận ni giả tới nói đều là có hại cũng không thể trực tiếp điều động ưu dù mạ kỳ nạ dù t ố n là bởi vì thể chất đặc thù tăng thêm bắt quái phong ấn chuyển hóa bảo vệ nhân tạo tinh linh hiện tại còn rất yếu ớt không nên mạo hiểm chín đại vĩ thú bên trong một đôi sủ cạ cụ là nhất nghịch ngợm cụ dạ mạ là nhất cựu thị nhân loại cái khác vĩ thú bị giới hạn gì nụ gì kỳ thực lực cùng phong ấn trình độ ngẫu nhiên còn có thể ra hít thở không khí cụ dạ mạ liền khác biệt mỗi lần lại thấy ánh mặt trời không phải bị một độn trà đạp chính là bị mặn dễ kỳ ù xạ dị gẳng lương gạt tương lai sẽ còn bị một mực nhốt tại phòng tối bên trong còn không nhìn thấy hết hạn tù phong thích hy vọng làm sao có thể đối với nhân loại có hào cảm ngay cả phủ c ả xạ cụ tiên nhân thi triển lưỡng sinh chi thuật trợ giúp thù dù mạ kỳ nạ dù tổ cảm giác tự nhiên năng lượng đều bị cụ già mạ trả cờ dạ l ậ t t u n g quằn chó g ầ m bùn đại mạt vẫn là không muốn hy vọng xa v ớ i nó biết cho mình sắc mặt tốt ngay tại trên đầu sóng ngọn gió vận mệnh c h i tử kéo hắn lông dê phong hiểm có c h ú c đại so sánh dưới hắp liền ổn thỏa nhiều có thể nàng thiền tư có hạn nếu như tuyển nàng biết kéo chậm cụ xì họa tỉ tốc độ phát triển đương nhiên đây cũng không phải là cái vấn đề lớn vốn là không có trông cậy vào cái này một hai năm cái nôi vườn hoa bên trong nhân tạo tinh linh có thể trưởng thành đến có giá trị thực dụng trình độ theo đại mạ di nghĩ phong hiểm cung ích lợi điều hòa cân bằng một chút cụ già mạ dạ cù mọ là cái lựa chọn tốt có thể tâm tư này rất nhiều nữ hải mong muốn để nàng hỗ trợ còn không biết biết đưa ra cái gì để người làm khó điều kiện tới nếu như có thể tận lực tuyển cụ già mạ dạ cù mọ đi có lẽ ngươi sẽ thích nàng cũng c ó nói đại mạ gia đủ lối tương lai có chút thấp thỏm lại có chút hưng phấn cả xỉ họa ti kể từ cùng ngụ trí hạ xạ sủ kẻ ký kết khế ước về sau trong thời gian ngắn Đã có sớm như g vậy cho tới nay tu hành đều tương đối cần cù hữu du mạ kỳ nạn dù tổ cũng từng có không ít một nắng hai sương đi sớm về trễ thời khắc bất quá như minh môn thôn dạng này ngày mới mới vừa sáng liền cơ hồ mao đủ sức lực bắt đầu làm việc vẫn là rất ít gặp lười biếng đem xong tay lồng tại trong tay háo gì dạy dạ nắp g một cái nói đây là mọi người cố gắng sinh hoạt dáng vẻ giống như ngơi ư khắc khổ tu hành mong muốn trở nên càng mạnh đem đi vào lạc lối đồng bạn tìm trở về đồng dạng bọn hắn cũng cần vất vả kiếm tiền nuôi sống gia đình thế nhưng là bọn hắn không phải n g dạ ra không đúng có một chút không phải n g dạ. tại đại maz tận lực duy trì dưới dưới trướng thực làm nhân vật tận lực duy trì một phần tư người bình thường tỷ lệ không quá quan trọng sống có thể không cần nghĩ dạ, liền tận lực cho sinh hoạt gian nan chỉ có khí lực cũng không biết hương cái kia làm bình dân một cái cơ hội làng ở họ gì đại maz đã phạm vi nhỏ thửa hiệu quả cũng không t ệ lắm dạng này nếm thử gã dạ là duy trì xú nạ gã cú bên trong đại bộ phận trưởng lao thờ ơ lạnh nhạt cũng có số ít ngoan cố bảo thủ nhị dạ cầm ý kiến phản đối bất quá ni h dạ số lượng không đủ là thiết thực tồn tại vấn đề khi tìm thấy thay thế phương án trước cũng sẽ không có người trắng trợn ngăn cản đi tới một cái mới vừa mở cửa không lâu an đính trước điểm mấy phần qua vặt xem như khao mình bữa sáng dì d ẻ dạ cùng ngủ rủ mạ kỵ nạ rủ tổ song song lấy chờ lao bản mang thức ăn lên ni dạ kỳ thật cũng là một loại nghề nghiệp ta rất cao hứng ngươi cho rằng khi một cái ưu tú ni dạ là đi tại thông hướng vĩ đại trên đường đi có thể cũng không thấy so cái khác mưu sinh thủ đoạn còn cao thượng hơn dĩ dẹ dạ dùng khỏe mắt quét nhìn đánh giá lui tới người đi đường nhưng không có phát hiện một cái để người cảnh đẹp ý vui đến đủ đẹp mắt nữ h à i tử không khỏi đánh chịu thở dài một hơi nơi này không khí không sai để người thư thái rượu cũng còn không có trở ngại chính là không có thưởng thức ba mươi chín cóc tiên nhân ba mươi chín tài hoa nhật tỉnh tiểu cô nương uống rượu đều ít đi rất nhiều niềm vui thú đã thành thói quen đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tự động đem háo sát tiên nhân phàn nàn loại bỏ xem như không nghe thấy sau đó giải thị trường sáu trăm ba mươi bốn điều kiện chương sáu trăm ba mươi bốn điều kiện ta không có xem thường bọn hắn ý t ứ chẳng qua là cảm thấy tất cả mọi người đang cố gắng chính là phương hướng hơi có điểm không giống cái k i a gọi đái m à g i a hỏa nói đến lời mặc dù rất giận người có thể ta nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy có chút đạo lý xa x ù kẻ vốn là rất ưu tú là công nhận thiên tài hơn nữa còn cố gắng như vậy hiện tại ta không bằng hắn là rất có thể nhưng ta sẽ không bỏ qua ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất dĩ dạ v ư ơ n tay mong muốn thói quen nặn một cái để từ đầu sau khi suy nghĩ một chút nhẹ nhàng vô vô b ả vai ngươi còn trẻ có được để người a o gớp tương lai cái k i a khẩu khí rất đại đại m à ta cũng đã được nghe nói t r u y ể n khảo thí thời điểm biểu hiện cũng chỉ là tốt đẹp mà thôi tính không được kinh tài tuyển diễm nhưng không đến thời gian hai năm liền đem người đồng lứa xa xa bỏ lại đằng sau hắn là thế nào làm được u dù mạ kỳ nạ dù tổ có chút ao ước lại có chút không phục hỏi lúc ấy đánh thắng dốc l y đều bị trọng thương chúng ta hẳn là cũng không kém q u a xa nhưng bây giờ hắn đứng tại trước mặt ta hướng hắn huy quyền động thủ đều cảm giác không cách nào nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn dũng cảm đến có thể hướng xa so với mình cường nhân vật lợi hại khởi sướng khiêu chiến nhưng hiện thực tranh lệch vẫn là phải thừa nhận có đôi khi chính là như vậy dì dè ra cười cười năm ấy nếu là không có rượu một sơn gệ ạ mà tiên nhân chiếu cố mình có lẽ sẽ mạnh lên nhưng tuyệt đối sẽ lạc hậu m ắ t khác hai người đồng bạn không ít tìm tới phù hợp con đường thực lực liền biết đột phi manh t i ế n ta kỳ thật đã vì ngươi an bài tốt nhưng lấy ngươi cơ sở ngay cả nhập môn yêu cầu đều không đạt được cho nên ta muốn càng thêm cố gắng mới được đúng không ừng còn lại liền giao cho ta đi đệ tử thiên phu không kém cũng đủ cố gắng nếu là lại không thành chính là thụ nghiệp giải hoặc â n sư trách nhiệm mặt trời lên cao sứ mặt trời phủ kín sinh cơ g i ặ t rào tiểu s â n cốc một mảnh rừng rậm bên đường đại m ạ g không hề cố kỵ hình tượng ngồi trên đồng cỏ hết sức chuyên chú điều chỉnh thử lên trước mắt khôi lôi đối diện cụ dạ mạ dạ cụ mọ mặt mỉm cười không nói một lời nhìn xem đại mạc bận rộn mười mấy phút về sau một bộ cánh tay cao nhỏ nhắn xinh xắn con rối chính thức hoàn thành cùng cả s i họa t ỷ sáng sợi tóc màu vàng nóng khác biệt vì đó chuẩn bị thân thể tóc cằn g dài hơi q u a n xoắn hơi khuynh ư ớ n g màu xanh sớm song mã đuôi lắc tại trước ngực quần áo chủ thể màu đỏ cam vàng sáng áo khoác trình thể khí chất nhìn qua so cả xo cả xi đại m ạ đem nó g ơ lên để cụ g i mạ dạ cụ mò cẩn thận mong nó giống như là cái nghiêm túc hảo hải tử ta biết ngươi cũng đừng cho nàng quán thâu cái gì vật kỳ quái làm sao có thể ta lại không phải cái gì người xấu cụ g i mạ dạ cụ mò hé miệng c ư ờ i trộm tiếp nhận vừa mới hoàn thành c ô i lỗi xem ra ngươi thẩm mỹ cũng không tệ lắm qua loa dáng vẻ bộ quần áo này rất thỏa đáng đúng không đại m ạ mơ hồ không rõ đáp lại tuyệt sẽ không thừa nhận cái này trang điểm là đối thẩm mỹ hiểu lầm hơn mười năm xã đại tiểu thư tác phẩm có chút đơn điệu dáng vẻ nếu không lại thêm một thanh t h nữ che nắm rủ cái này cũng không sao đại mạt gật gật đầu chỉ là c ả xì h ỏ a tỷ thân thể đến cùng là chiến đấu dùng khôi lỗi trang bị thêm bộ phận khẳng định phải phụ bên trên vũ khí thuộc tính nếu như ngươi còn có cái gì yêu cầu cùng nhau nói ra ta tốt tổng hợp cân nhắc nhân tạo tinh linh hạch tâm là tinh thần cô đ ộ n g hư giả linh hồn âm độn là cơ sở thân thể chỉ là bên ngoài thiết nhưng là lấy khế ư ớ c giả làm hạch tâm cả hai cuối cùng vẫn là cần tổ hợp mà thành chính thể cả hai biết lẫn nhau sinh ra ảnh hưởng tinh thông huyễn thuật cụ g i ả mạ giả, giả cụ mỏ cũng không phải là khôi lỗi sư nhưng kinh lịch nhiều như vậy cũng là không phải đối khôi lỗi sư hoàn toàn không biết gì đại ma cùng xị hạ tiểu thư dự định chỉ là mượn nhờ cụ dạ mạ dạ c ụ mỏ h u y ễ n thuật thiên phú đến giúp đỡ cả xì họa thì nhanh chóng trưởng thành nhưng là trao đổi qua về sau cụ dạ mạ dạ c ụ mỏ thế mà đưa ra muốn thực hiện khế ước bên trong khôi lội phụ trợ chiến đấu nghĩa vụ nói cách khác cụ dạ mạ đại tiểu thư hạ quyết tâm muốn qua một thành khôi lội sư nghiện cũng không biết cái này c ổ linh tinh quái cô nương đến cùng đang suy nghĩ gì không chỉ có như thế cụ dạ mạ dạ cù mỏ còn đối cả xì họa tì khôi lội thân thể đưa ra mười phần cụ thể yêu cầu từ đại ma tự tay tiến hành cải tiến điều trình thử minh môn thôn đến cùng nhiều người phức tạp còn có tạm thời ngưng lại gì có một số việc tránh được nên tránh cho nên mới đến cái này yên lặng địa phương khảo thí khôi lỗi để ta ngẫm lại nghèo đầu mái tóc dài màu nâu nữ hải nghĩ một lát về sau hỏi tiểu ca sĩ họa thì thuộc tính là tinh thần âm độn nếu như hướng huyễn thuật phương hướng phát triển lần đầu lên đường tốt nhất có thi thuật môi giới ý của ngươi là đại m a s ư ớ n g sở tùy ý giật mình huyễn thuật lý luận hết sức phức tạp mới học mới luyện dựa vào tinh thần lực cứng rắn đối khẳng định là hạ hạ sách tiểu ca sĩ họa t h bây giờ cũng không cường đại cho nên đến có công cụ phụ trợ Tỷ như sen dùng cây quạt thi triển mùi huyễn thuật mượn dùng cây sáo thi triển âm thanh huyễn thuật chỉ trong cuộc thi lang nhẫn mượn nhờ t ử vòng xâm lâm bên trong giữa hẻ b ư ớ c hơi hơi nước vân vân đến chỗ cao thâm như cụ dạ mạ dạ cụ mò cụ trị hạ ít chĩa dơ tay nhấc chân đều có thể thi triển huyễn thuật khác nói bình thường n h ị dạ vẫn là không muốn cưỡng ép cho mình thêm độ khó xả đại tiểu thư con dối hình người nguyện r ự a thuật khẳng định không được yêu cầu quá cao sen mùi huyễn thuật cung huyễn thể thuật cũng không thích hợp hình thể nhỏ nhắn xinh xắn con dối hình người so sánh dưới áp dụng một loại khắc kim dung tính tương đối cao thủ đoạn cũng rất k h ô n tệ liền âm thanh chính trong cuộc thi kim truy cùng đại hội tiếng đ ị c h huyết thuật cho đại m ạ dấn tượng rất sâu với lại đại mạc giam h i ể u khống chế không khí phong độn đối âm thanh huyết thuật truyền bá có lẽ có rất không sai tăng thêm cả x ì họa thì nếu như muốn học cơ sở có lẽ không kém âm thanh a rất không sai dựa vào chấn động truyền lại huyết thuật trả cớ dạ để cho địch nhân sinh ra h ảo giác không hề chỉ có thể trong không khí truyền bá nước đại điệu kim loại t r ờ đều có thể thậm chí hiệu quả càng tốt hơn cho dù che khuất lỗ thai hơn phân nửa cũng không tránh thoát cụ thể tuyển cái gì tiêu chuẩn dựa theo truyền bá khoảng cách xa lực xuyên thấu cường tới sàng chọn đi người âm nhạc liền nói ta là ngoài nghề được đại mà dạ mặt mò đỏ hừng tinh thần lực cường đại đến có thể nghiền ép đại bộ phận mỹ ra còn cần đến suy nghĩ cái gì kỹ xảo cụ dạ mạ dạ cù mò thu liêm tiêu dung không tiếp tục tiếp tục chế nhạo đại mà、dạ. âm thanh gieo rát sức quấn hút tưởng người tiểu nói này ta liền minh bạch khó trách rất nhiều viễn thuật nghĩ dạ dùng chung gió cây sáo tiêu tới làm vũ khí thu cầm đàn vi ô lông lập tức tiến vào đáy m à t não hải chật lại bị phủ định không khác không dễ mang theo tính bí mật kém gốm địch đi trước hết để cho tiểu c ả si họa thi thử một chút nếu như không thích đổi lại chương 635. điểm xuất phát chương 635. điểm xuất phát nghĩ dạ là cái đa tài đa nghệ nghề nghiệp theo đại mạng biết cổ nộ hạn n h ĩ dạ trường học nghệ thuật chương trình học vẫn là rất được hăng men như hội họa cắm hoa thư pháp trở thích học sinh không ít thanh nhạc điêu khắc vũ đạo trở liền tương đối tiểu chúng cái trước nhập môn đơn giản cho dù thiên phú hơi kém cũng có thể học được ra dáng cái sau、so、đối thiên phú cùng nghệ thuật giám thưởng năng lực cao hơn trừ xuất thân danh môn gia tộc tử đ ệ bản thân có quý tộc giáo dục cơ sở tương đối dễ dàng học thành bình thường nhị dạ vẫn là không thế nào tinh thông x u nạ gạ cụ nhị dạ trường học liền không thế nào coi trọng những này không trực tiếp ảnh hưởng năng lực chiến đấu t r ư ơ n g trình học cho dù đ á i m ạ có nghệ thuật tế bào qua nhiều năm như thế cũng bị ma diệt hầu như không còn cụ i ả mạ giả, giả cụ mò ngược lại là có rất cường hội họa cơ sở còn đã từng làm qua một đoạn thời gian cổ nỗ hạn nghị giả trường học hội họa lao sư cho dù là dùng tiền mua tư cách cũng có thể chứng minh nàng xác thực có phương diện này tài năng về phân nhạc khí nhất là gốm địch loại này tương đối tiểu chúng thuộc loại từ tiểu bị bệnh liệt giường cụ giả mạ gia tộc đại tiểu thư đồng thời không có h ọ c qua hai người tổng cộng thật lâu cuối cùng quyết định dùng đặc thù điều phối vật liệu chế tắc một gốm địch che nắng dù dùng giả cổ dù giấy tiểu dáng tương đối đại mạ dùy tâm sử dụng nhìn như tính tình nhảy thoát cụ dạ mạ dạ cụ mò nó thẩm mỹ lại truyền thống nhiều lắ cũng may nhận r i i vốn chính là ở vào nhanh chóng biến đổi thời gian cửa sổ các loại phong cách cũng không tính là quá đột ngột âu phục dày d a hiên ngang anh tư y ê u nhã thiên kim quý tộc ôn tồn lễ độ đại gia khuê tú nhiệt tình như lựa tiểu mộ i nhà bên cho dù là cùng đại tranh diễm cũng không có gì kỳ quái chỉ là đại m à c ù n g xã đại tiểu thư cho c ả sĩ họa tỷ thiết kế phong cách gỗ thịt tài nữ thiết lập nhân vật tăng thêm dạ m ạ tôn nã đệ tỷ c ổ nguyên tố về sau lộ ra có chút khó chịu nhưng cũng không tới dở dở ương ương trình độ cũng may lòng hiếu kỳ nặng hứng thú huyên bác tiểu cạ sĩ họa tỷ tựa hồ vẫn còn tương hòi hò cái nôi vườn hoa bên trong triệu hoa tới cùng khôi lỗi thân thể dung hợp về sau liền ngăn không được tìm kiếm dục vọng một cái tay vui sướng chuyển động đầu vai hoa rủ một bên tò mò hỏi cái này hỏi cái kia ngay cả từ tản ra bùn đất mùi thơm ngát bãi cỏ xanh xuống bay ra ngoài sâu kiến đều có thể tràn đầy phấn khởi quan sát cả buổi cái này có thể so s a n h chiếu cố giả mạ b ụ kỳ vất vả nhiều đại m a khổ một gương mặt kiên nhẫn đáp trả mỗi một cái vấn đề tiểu hai t ử nói nhiều dù sao cũng so cái gì cũng không nói phải tốt hơn nhiều đi cụ dạ mạ dạ cụ mò đáp lại nói ta đã cảm thấy rất tốt ta trước k i a ta nằm tại trên giường bệnh nhìn ngoài cửa sổ c h ó i lọi xuân quang đều không thể ra ngoài thưởng thức chỉ là phấn hoa trứng liền có thể để ta khó chịu một hai tháng khác biệt gặp gỡ để mọi người đối với ngoại giới giác quan cũng là khác biệt ta cũng biết tuổi nhỏ thời điểm lắm lời so muộn hồ lô mạnh hơn có thể đây cũng quá nhau tâm hăng hái tiểu c ạ sỉ h ỏ a ti tinh lực quá mức tràn đầy đôi cái này chỉ ở trong trí nhớ có ấn tượng lại lần đầu tiếp xúc thế giới tràn ngập vô tận tham d ò m lớn không phải sao hiện tại liền không cẩn thận chọc tới vừa mới khôi phục con mật xào huyện một nhóm tiểu hoang mật trận địa sẵn sàng thỉnh thoảng dùng đuôi n g o i hoang ý đồ công k chưa thấy qua loại chiến trận này tiểu g i a hỏa còn tưởng rằng những cái k i a tiểu côn trùng là tại vui sướng cùng nàng chơi đ ù a tiếp xuống liền giao cho ngươi lạc đại maz thở phào n h ẹ nhóm từ nhỏ đã là hai tử vương đại maz liền không có như thế vì tiểu hải tử thao q u a tâm ngươi chính là lo lắng quá mức theo lý thuyết kế thừa ngươi rất nhiều bản tính có lẽ đối tiểu cả s ì họa tỷ có lòng tin a chính vì vậy mới lo lắng a đại maz tức giận hừ một tiếng Sẽ hạ đại tiểu thư vốn chính là cái tiêu ngạo đến không có bằng hữu ra hỏa ta cũng không phải đứng đắn gì người nếu không phải ách trần trơ một chút không biết nên từ nơi nào nói lên mạch mạn há to miệng cuối cùng vẫn là ngừng lại làm sao đối với mình đánh giá thấp như vậy cụ dạ mạ dạ c ú mò cười hỏi ngươi hẳn không phải là đối với mình như thế không có lòng tin người a cái này cùng lòng tin không quan hệ ta bây giờ thành tựu ở mức độ rất lớn muốn quy công cùng ngoại bộ áp lực đầy ta không thể không cố gắng tương lai nếu thật là đến có thể thả bản thân trình độ đoán chừng liền sẽ không như thế bó tay bó chân thứ cụ dạ mạ dạ c ú mò nhịn không được cười nhạo nói tuyệt đại bộ phận người đến lúc kia biểu hiện đều chẳng ra sao cả Cương đại đến mà ấ t thuốc thủ, năng lực tự đi hội kiểm xã chế h ước cao lực o năng n toàn mình quyền chung lên quyền lợi riêng, quyền mình vì người, không tiên thần, chính là thánh nhân. Người nói, cũng là có mấy phần thật thể đặt vào đạo đạo là là dựa của vì đức Đại có có xem, mấy mà phải lợi lợi lý. sau khi suy nghĩ một chút gật gật đầu tiếp trước những cái k i a đại quyền trong tay hoàng đế khi tiết tuổi già khó giữ được chỗ nào cũng có nhận giới ngũ đại quốc đại danh cũng phần lớn là xa hoa dâm đ ả n g hạng người cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn trong lòng bọn họ là không tồn tại tận hưởng lạc thú trước mắt sau khi chết tia quản hắn hồng thủy ngập trời mới là chân thực khắc họa ta lo lắng chính là tiểu cạ xì h ỏ a t ỷ nàng đến cùng không phải nhân loại nhân loại giá trị quan kỳ thật cũng không hoàn toàn có thể bọc tại trên người nàng với lại lâu dài đến xem ta hy vọng ra mạ bù kỳ tiểu cạ xì h ỏ a t ỷ cùng tương lai xuất sinh nhân tạo tinh linh đều là x a nhẫn thậm chí là nhân loại đồng bạn mà không phải thần tiên cao cao tại thượng hoặc là thánh nhân cho nên ngươi mới có thể đối mỗi một cái khế ước giả như thế bắt b ẹ a cu dạ mạ dạ cu mò thận trọng cười cười xem ra ta tại trong lòng ngươi đánh giá cũng không t h lắm thật sự là cảm thấy thụ sùng n g kinh đối thực lực trưởng thành tăng thêm rất trọng yếu nhìn quen lòng người hiểm ác về sau y nguyên bảo chỉ xích tử c h i tâm t h i ệ t lương càng thêm đáng ngưỡng mộ đang l ừ a gạt cùng hiệu lầm bên trong phạm sai lầm lớn cuối cùng chiến thắng trong lòng tà ma cụ già mạ dạ cù mò đại m a d cảm thấy là cái không tầm thường ra hỏa chính là bởi vì mình gà mở tinh thần bí thuật cho nên mới hiểu thêm chiến thắng mình chuyện này đến cùng có bao nhiêu khó ta có tốt như vậy sao cụ già mạ dạ cù mò cười híp mắt hỏi kết quả còn không phải bị ngươi xua đổi như g ắ t tỉ khú k h đại m a d lúng túng đáp rất lâu sự tình trước kia liền chớ cút tại bên miệ ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm trong núi đột nhiên thổi tới một cỗ kinh p h o n g ngay tại vui sướng chơi đùa tiểu cạ s ì hòa thi nhẹ nhàng dương lên trong tay che nắng rủ nhẹ nhàng thân thể liền bị thổi đến bay lên sau đó hoàng du du bay đến đ à i mà giật trước mặt rơi xuống chân mắt hốc mồm đại mà t đưa tay đem nó tiếp nhận mười phần ngoại ý muốn hỏi ngươi chừng nào thì học được chiêu này cái này rất khó sao cảm giác có thể làm cứ làm như vậy rồi tốt ta những cái này nhân công tinh linh điểm xuất phát so đ à i mà giật trong tưởng tượng cao hơn nhiều thiên phú loại vật này có lẽ sẽ không chống rông xuất hiện am hiểu phong độn cùng thao túng không khí có lẽ tới từ đại mà năng lực biểu hiện được không sai tiểu cạ xi、si、họa t ì thật là một cái thiên tài t i ê n là đương nhiên mười phần không khiêm tốn tiểu gia họa lập tức đắc ý ngóc đầu lên che nắng dù xoay chuyển càng thêm vui sướng chương sáu trăm ba mươi sáu lộ tẩy chương sáu trăm ba mươi sáu lộ tẩy cụ dạ mạ dạ cụ m ọ nhẹ nhàng linh hoạt đem tiểu cạ xi、si、họa t ì nhận lấy cẩn thận đem trên thân nhiễm vết bẩn lao đi sau đó đối đại mặt hỏi tiểu cạ xi、si、họa ti lợi hại như vậy tỷ tỷ gia mạ bù kỳ cũng không tệ đi ta có thể hay không nhìn một chút tỷ đại nhân khẳng định cũng không tệ à chỉ là có chút một mực không thích ra chơi còn cận luôn luôn kể cận phụ thân kể phụ đại nhân cùng mạc dù đệ ố tốt, i đối nói ta rất ta cũng c h u y n tiếng, thế nhưng thế lên à cảm giác không có không g đại i nhân h n tỷ tỷ uy m mặt Đại đẻ l ê tiểu cả si họa thi đầu nhận lấy đáp dạ m ạ bù kỳ là cái mười phần nghiêm túc hảo hải tử ngẫu nhiên có chút nạo kiểu khẩu thị tâm vi rất n u thuận vậy ngươi vì nàng chọn khế ước giả là ai đại mạc sau khi suy nghĩ một chút thản nhiên đáp u c h ị hạ xạ sụ kè cái k i ệ gánh vác huyết hải thầm cựu thiếu niên thật đúng là ngoài ý muốn lựa chọn xem ra ngươi rất xem trọng hắn nhìn xem tránh thoát cú già mạ dạ cù mò ông ấp lần nữa chạy xa đuổi theo mùa xuân hồ điệp tiểu gia hỏa đại mạn hơi xúc động nói xem trọng hắn là thực sự nhưng càng muốn mượn hơn t r ợ hắn ba mươi chín chúa cứu thế ba mươi chín cường vận che t r ở dạ mạ bù k ỳ vượt qua mới sinh l o n g đong chúa cứu thế nguyên bản còn lệnh nhặt chỗ chi cụ dạ mạ dạ cụ mò đột nhiên giật mình dạ mạ bù k ỳ l ạ như vậy cần che t r ở nhân tạo tinh linh sao đại mạn đáp thế gian ba mươi chín thứ nhất ba mươi chín đều là có ý nghĩa đặc thù cái thứ nhất làm được người bị người ghi khắc thứ nhất bị người khen ngợi ba mươi chín thứ hai ba mươi chín cũng rất ít bị người chú ý nhìn như siêu quần bạc tụy h kỳ thật đã in dấu lên ba mươi chín kẻ thất bại ba mươi chín ba mươi chín kẻ yếu ba mươi chín vết tích nguyên bản không nên xuất hiện trên đời này hư giả sinh mệnh càng là trời sinh liền không bị ba mươi chín vận mệnh ba mươi chín chiếu cố kẻ đến sau cũng liền thôi cái thứ nhất sinh ra nhân tạo tinh linh càng là gánh vác lấy tất cả ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín nguyên tội cù dạ mạ dạ cù mọ t h ầ m ngâm một hồi có chút hiểu được cho nên mới cần chúng ta những n à y khế ước giả dùng như thế phiền phức phương thức khiến cái này nhân tạo tinh linh tại nhận giới phát huy lực ảnh hưởng đại nhân khái minh bạch nếu như những tiểu tử này bản thể xuất hiện tại nhận giới đoán chừng liền biết vận rủi quân thân thậm chí toàn bộ đều có khả năng vẫn thạch t i ê n hàng đem nó đập chết hoặc là gặp được rộn u g cạn lôi k ế t đi nhất là ba mươi chín thứ nhất ba mươi chín dạ mã vũ kỳ ba mươi chín nguyên tội ba mươi chín cái từ này cũng là có chút ý tứ cái này khiến ta nhớ tới ý đồ ý đồ bản thân là cụ dạ mạ dạ cù mò huyết t ế giới hạn tạo nên hư giả mặt trái ý chí nếu như dựa theo đại mà lý luận cho dù không có đại mà lúc trước xảo n ộ trợ giúp nàng giải quyết hết ý đồ tương lai cũng sẽ có cái nào đó thiên phú cường vận người giú nếu như không phải đại m à d ọ l nhập vận mệnh c h i tử ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ sẽ hiệp trợ cụ già mạ dạ cù m ỏ vượt qua năng quan n g ư ơ i nguyên lai、like、là như thế mê tín người tin tưởng số mệnh loại sự tình này à cho nên chắc chắn tệ ạ gì là n g ư ơ i thiên mệnh thê tử lạc đại mads cười nhẹ lắc đầu nói ta tin tưởng vận mệnh nhưng là k h ô n g phục thì ra là thế ta minh bạch trách không được ngươi sẽ trở nên mạnh như vậy đại mads để cụ già mạ dạ cù mò ngờ ngờ chậm nhịn không được mở miệng cười to ngươi có chừng loại nào đó năng lực có thể nhìn trộm tương lai vận mệnh mà tệ ạ gì cũng không phải là người mệnh chúng chú định tri tâm người yêu ta nói đúng không đại ma sắc mặt cứng đ ờ không biết giải thích như thế nào có thể từ đôi câu vài lời bên trong suy đoán ra bộ phận t r ậ n tướng không thể bởi vì là người xuyên việt liền đánh giá thấp người khác trí tuệ a nhìn xem sắc mặt của ngươi ta liền biết đoán được tám chín phần m ộ ư ơ i có chút thổn thức cũ i ạ mạ dạ cù mỏ cảm khai nói thiên tài cũng là có cân cước huyết thống truyền thừa trí tuệ vận khí cố gắng không đồng nhất màn ân g ngươi cũng liền cố gắng còn qua loa vận khí không t í n h kém cái khác không đáng giá nhắc tới dạng n à y người nhận giới nhiều đi dựa vào cái gì ngươi liền có thể sừng sững nhận giới đình ta có kém như vậy đại m a có chút k h ô n g phục dù sao cũng là người xuyên biệt mặc dù mọc ra một chương người qua đường mặt cũng không đến n ỗ i đánh giá như thế thấp đi cố gắng ngươi hơn được nhìn khảo thí thua ngươi g i ó đi đoán chừng ngay cả hữu dụ mạ k ỳ nạ dù tổ đều hơn một chút bọn hắn từ nhỏ đã bái danh sư học nghệ truyền thừa cùng vận khí không kém ngươi a về phần huyết thống không đề cập tới cũng được nhẹ nhàng linh hoạt chế nhạo vài câu cụ dạ mạ dạ cù mò tiếp tục nói hành vi của ngươi hình thức có một chút là không hợp với lẽ thưởng người khác khả năng không có chú ý nhưng ngươi không thể gạt được con mắt của ta trước kia ta còn tưởng rằng ngươi trời sinh tính tình không thể đoán vận khí không t luôn có thể tại một đoàn đ a y dối bên trong làm ra thích hợp nhất chính mình lựa chọn hiện tại mới hiểu được là cảm giác tiên tri a người khác nói mỏ ta có thể cái gì đều không có thừa nhận đại ma ngữ khí có chút không tự tin phản bác tôi đi ngươi cũng không phải là cái gì có lòng dạ âm h i ể u người sướng vui giận buồn giấu không đủ bí ẩn đ ừ n g mạnh miệng cụ thể ta liền không hỏi ngươi liền nói cho ta tương lai ngươi cái nào tình địch đem tệ ạ gì cướp đi rồi tư tiểu bị bệnh liệt dường nhiều năm như vậy g i cụ mo đại tiểu thư chưa bao giờ như hôm nay dạng này cảm thấy sung sướng lòng hiếu kỳ cũng tràn đầy đến khống chế không nổi không có tình địch bởi vì ta đã chết thật lâu ha ha thì ra là thế còn không có sống đến cùng trận thi đấu trình độ ngươi liền nghỉ cơm tệ ạ gì đem ngươi c ấ p quên sau đó giúp chồng dạy con ngươi cái này quả nhiên là rất ba mươi chín sa n h ậ n ba mươi chín tương lai không đúng là quá khứ không nên cười c h ú t nghiêm túc chúng ta đây là đang nghiên cứu thảo luận nghiêm túc chủ đề t a biết lại cười xuống dưới bụng của ta đoán chừng chịu không được thật vất vả ngừng lại khoa trương thái độ thu liễm cảm xúc dạ cù mọ đại tiểu thư hỏi nếu như ngươi đã sớm chết rồi như vậy giúp ta tiêu diệt ý đồ vận mệnh bên trong an bại không phải ngươi như vậy hắn là ai u du ma ki nạ du t ô cái gì cái kia mặc một thân phân màu vàng đồ đẩn ngươi có thể nói ít vài ba câu đi ba mươi chín tam nhận ba mươi chín một trong gì gì giải ra đại nhân quan môn đệ tử mệnh trung chú định ba mươi chín chúa cứu thế ba mươi chín trong lúc cấp bách dành thời gian vì ngươi b à i ưu giải nạn ngươi lòng mang cảm kích đi kia tạm thời đem đ á i mà giữ lại nhiều lần đề cập chúa cứu thế liên quan hàm nghĩa cùng sắp nên đón diệt thế nguy hiểm khả năng không hề đệ tâm gia cụ m a u đại tiểu thư thấp thỏng hỏi ta bị vận mệnh ăn bài ba mươi chín nhân vật ba mươi chín là cái gì nhân vật nữ chính tương lai lại bởi vì cảm kích dân cứu mạng mà lấy thân tướng hứa a không có đại mạ dù mục đáp có được đại khí lượng nhân vật chính thích đều là có được t r í lớn nhân vật nữ chính cụ dạ mạ dạ cụ m ỏ còn kém không ít cho dù mạnh hơn hạ dù nổ xạ cụ dạ như vậy một chút điểm nhưng cùng h ì ụ gạ h ì nạ tạ so sánh liền không đáng giá nhắc tới vậy là tốt rồi cụ dạ mạ dạ cụ m ỏ vỗ ngực thở dài m ộ t hơi vừa nghĩ tới cái kia đần bộ dáng liền cảm giác không được tự nhiên cũng không có khoa trương như vậy tương lai ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ vẫn có chút đáng xem thiên phú kỳ thật không kém bằng không gì gì dạ cũng sẽ không coi trọng hắn ta không phải nói những này cụ dạ mạ dạ cù mò sâu kỳ nói giúp ta người là ngươi so tên k i a muốn tốt chương 637. t h ă n g cấp chương 637. t h ă n g cấp nhắc qua quá khứ những cái kia đại mạ d ư ớ lập tức nhớ lại mình thân thể cùng tư duy đều bị người không chế ngũ g i á c bị lường gạt khuất đủ, tiếp theo tức giận đáp lại nói lại không phải ta muốn hỗ trợ liên hợp nhìn trong cuộc thi họ rồ xị mạ d ư ớ phát động c ố nộ hạ sụp đổ kế hoạch khắp nơi một đoàn gây dối một lòng chạy trốn đại mạ không trêu a y gây a y liền không có cụ dạ mạ dạ cù mò cho bắt được ngươi nói một cái ngay cả nghị dạ đều hôn không lên bị giam thẳng xui xẻo có lòng hiếu kỳ lớn như vậy làm gì c ò n dọa người kêu to một tiếng nếu không phải mình có chút phương diện tinh thần thiên phú đoán chừng hai năm trước liền chưa xuất sư đã chết cái này cũng không thể đoán ta đi cù dạ mạ dạ cù mò che miệng cười trộm ai bảo ngươi lén lén lút lút từ ta ba mươi chín ẩn cư ba mươi chín địa phương trải qua gọi là ẩn cư rõ ràng là bị trông giữ còn phải lại giải thích vài câu nghĩ đến thắng cũng không có gì tốt chỗ đ ạ i mà dứt k h o á t ngậm ngược lại không còn làm vô vị tranh luận tóm lại kết quả còn rất để người vừa ý không phải sao xem như thế đi đại m ã lại không tình nguyện cũng sẽ không nắm lô múi nói lời biệt đặt thân là người xuyên việt trên linh hồn dị thường tiên phú kỳ thật cũng không có giá trị quá lớn nếu là không có lúc trước biến cố từ trên thân cụ dạ mạ dạ cụ m ỏ học được một chút tinh thần bí thuật gia lông cải tiến sợi chạ cờ dạ dây v ỉ tinh thần khôi lỗi dây khẳng định là làm không được vì chính mình tiếp xuống hơn một năm đến nay nhiều lần hiểm tử hoàng sinh thực lực đột phi manh tiến lập xuống công lao hãn mã h ữ cồn dép trắng địa bán ngu loại hình khẳng định cũng không cách nào đem tới cụ dạ mạ dạ c ú mò cười híp mắt cảm k h á i nói n g ư ơ i đều thành uy chấn nhận giới đại nhân vật ta cũng sớm thực hiện trở thành nị dạ mộng tưởng khờ dại mong muốn gả tới s u nạ gạ cụ đi cửa sau khi nị dạ mưu tính bây giờ xem ra là như thế b u ồ n c ư ờ i nhưng nếu là thực hiện kỳ thật cũng rất đáng đến chờ mong cách đó không xa thuận giữa sơn cốc lượn vòng lên cao gió lốc vui sướng vừa đi vừa về bay múa tiểu cạ xì hoạ ti liền như là đại hào thải sắc bồ công anh vì trước mắt càng tăng thêm vô tận sinh khí mộng tưởng cái gì vẫn là phải rộng lớn một điểm rất dễ dàng thực hiện sẽ để cho người cảm thấy không biết làm thế nào Cựa trước kia hồ đái mà ũ người đối ai nói qua lời qua t ơ n đáng tiếc đã không nhớ nào. n g g tự, tiếc đã lúc rõ là ư t ầ mới thường m có tiểu t phú h vừa vặn mười tám tuổi đã đi hết cái khác n h ỉ dạ cần cả một đời đi cố gắng thực tiễn con đường không phải cũng ý nguyên không thỏa mãn à. chăm chỉ không ngừng vất vả đến cùng là vì cái gì nói đến đây dạ cụ mò đại tiểu thư đột nhiên lấy lại tinh thần nghiêm túc hỏi người nói ba mươi chín Chúa cứu thế 39, là chỉ thế nghe ủ chỉ hạ xạ kẻ cùng dù mà đại mà n giám có thể tùy ý suy n c h ô n gia c ê mọi đại tiểu tư hơi đột nhiên giật mình lập tức bung ô ra tinh thần cảm giác chờ phân phối hiện chúng quanh không có dị thường về sau mới yên lòng là loại kia gần như hoàn mỹ binh khí sinh vật dép trắng điều tra a trong giọng nói lộ ra ngoài ý muốn c h i tình cụ dạ mạ dạ cù m ò vội vàng hỏi còn có người có được nhìn trộm tương lai năng lực ta cũng không có nói là người đại mạt dạy thấp thân ảnh hồi đáp như vậy dừng lại đi cái đề tài này chúng ta là đàm luận không ra vật gì có giá trị quá khứ hiện tại cùng tương lai thời gian không gian cùng vận mệnh lấy phạm nhân trí tuệ tới suy nghĩ tràn ngập sai lầm cùng nghịch lý nhưng vô luận như thế nào không thể phỏng đoán tồn tại an bài tốt hết thảy cũng kiểu gì cũng sẽ tại hiện thực phương diện an bài một cái lý do thích hợp thì như thập vĩ phục sinh in dợ ra cùng á x gia t u y ề n thế cụ dạ mạ dạ cù mọ thu được đại m ạ cảnh cáo hiểu rõ gật đầu tương lai không lâu diệt thế nguy cơ l à như thế h u n g hiểm không chỉ có ngươi không có n ắ m chắc ngăn cơn sóng giữ hai vị mệnh trùng chú định ba mươi chín chúa cứu thế ba mươi chín cũng vô pháp cam đoan vạn vô nhất ta cho nên đến phòng ngừa chú đáo ta minh bạch ai có thể biết cái này ngẫu nhiên cười đùa t í từng nói đáng sợ sự tình nữ h à i đến cùng minh bạch cái gì ngược lại đại màa không có đ ộ c tâm năng lực nhìn xem tựa hồ khám phá đại màa nói nhăng nói quội thuật bên trong chân tướng dạ cụ mõ đại tiểu thư phất phất tay tựa hồ đối với nàng có chút hải lòng thiệu cạc An bài 39, năm 239, thay bài ngươi năm cái gọi là ba mươi chín vận mệnh ba mươi chín cũng bất quá là loại trình độ này đồ vật cho nên ngươi không phục cũng không có gì k ỳ quái đổi là ta cũng sẽ không thừa nhận loại này nhàm chán đồ vật không có khoa trương như vậy đại ma dứa v a i h h ư nhẹ một tiếng thản nhiên nói những cái k i a tội á c phía sau màn hấp thụ như thế nào suy nghĩ gì thế chính nghĩa sứ giả cùng đồng bọn của hắn nhóm như thế nào ngăn cơn sóng giữ gột rửa thế gian tái hiện ngay thẳng tình thế kỳ thật ta đều không quá quan tâm cũng không có ý kiến đến gì chỉ là không nghĩ để cho mình cùng người bên cạnh bị tác động đến mà vô vị mất mạng không có chút nào phù hợp ba mươi chín hỏa chia ý chí ba mươi chín tinh thần nha làm hơn mấy tháng cổ n ổ hạ nghĩ dạ cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cũng kém không nhiều nên từ tiếp xúc đến cổ nổ hạ nghĩ dạ trên thần cảm nhận được tia cỗ thôi động cổ nộ hạ tiến lên tập thể ý chí ta là từ nhận rơi góc xuất hiện nhà quê x a nhẫn ba mươi chín họa chia ý chí ba mươi chín có quan hệ gì với ta hai người tán gấu đem t r u n g quanh đi dạo toàn bộ cảm giác có chút không thú vị n h ả m chán ngồi tiểu cạ xỉ họa thi đem lực chú ý đặt ở bên hông đừng bị một gốm địch bên trên thừa dịp hai cái đại nhân đều không dành chú ý thời điểm đem nó quan sát một phen về sau đặt ở miệng bên trong dùng sức thổi lên một cỗ trầm thấp hùng hậu tiếng địch đánh gãy đại m ạ cùng cụ dạ mạ dạ cụ mò nói chuyện không khỏi nhìn về phía p h ư n g mã dùng sức tiểu cạ xỉ họa thi tựa hồ phát giác được bên người quan sát ánh mắt muốn biểu hiện tràn đầy tiểu gia hỏa, càng thêm ra sức th mấy phút về sau nhiệt tình diễn tấu một khúc tiểu cạ sĩ h o a ti đắc ý nhìn xem đại mạng trông mong trở lấy phụ thân đại nhân tàng an dương không sai thanh thúy to do cùng chầm t h ấ p tuyển chuyển cùng cả âm vực rộng lớn chính là thổi phồng làn điệu hoàn toàn không có cách nào nghe không có học qua nhạc khí và nhạc lý tiểu cạ sĩ h o a ti là cái chính cống linh hồn nghệ thuật ra chương sáu r ă m b ư ơ i tám chung cảm giác chương 638. t r chung cảm giác ta liền biết mình là một thiên tài đã dặn này ta liền bất đắc dĩ lại diễn tấu một khúc đi được rồi đem nhiễm một chút lông như kim sắc đuôi ngựa vớt sạch sẽ đại mạt ngăn lại tiểu gia hòa kích động cử động sau này đi theo giả cù mò t ỷ t ỷ nhiều học một ít nhà bọn hắn có rất lợi hại lao sư chờ ngươi trở nên ưu tú hơn lại đến d i ễ n tấu cho mọi người n g h e đi có quan hệ tiểu cạ xỉ họa t ỷ sự t ì n h đại mạt cùng cụ g i ả mạ giả cù mò cứ như vậy vui sướng quyết định mà giả cù mò đại tiểu thư nguyên bản định để đại mạt hỗ trợ dép trắng tế bào sinh vật thí nghiệm sự tỉnh càng đã sớm hơn quyết định bởi vì đại m ạ đối cụ già mạ gia tộc cao phối đưa phòng thí nghiệm cũng có không nhỏ nhu cầu về phần minh n g n thôn một chút cơ sở công trình đầu tư. hai người quyết định mục đích là được cụ thể lợi ích phân chia tự nhiên có người phía dưới thương lượng cảnh xuân tươi đẹp buổi chiều núi cao thảo nguyên cùng rừng rậm xanh ung tươi tốt chỗ giao giới đại mạng ngồi ngay ngắn ở ngọn cây đ ỉ n h tắm rửa lấy ánh mặt trời ấm áp v ô n g ra cảm giác để cho mình thân thể trở nên càng thêm rán ra vừa mới kết thúc tiên nhân hình thức tu hành thể nội trả cờ dạ có chút thiếu thốn nhưng loại kia từ lực lượng đỉnh trượt xuống dư vị vẫn tải đưa tay phải ra một bàn màu làm nhạt hỏa diễm chạm trả cờ dạ từ đầu ngón tay hướng các vị trí cơ thể lan tràn mười mấy giây đồng hồ về sau đông nhiên mở to mắt đ ạ i mạn mà nhướng mày cánh tay cùng nơi b ả vai đột nhiên bị cắt mở mấy cái không quá sâu vết thương chảy ra một chút tơ máu lại thất bại tâm tình có chút không tốt đ ạ i mạn phun ra một ngụm trọc khí hơi có điểm táo bạo phàn nàn ờ thiếu niên tựa hồ tu hành gặp một điểm phiền p h ứ c nha tóc trắng ôm ngực không biết lúc nào xuất hiện g ì dì g i dạ đứng tại phía dưới đem đại mạn nhìn ở trong mắt ngài làm sao tới là có chuyện gì phân p h ố a không cần như thế có quáp dì dạ thả người nhảy lên đi tới đại m ạ bên người sau đó mười phần không để ý tới hình tượng nằm nghiêng ở một bên từ phía sau lưng xuất ra hồ lô rượu hào sảng uống một hớp lớn rượu này không sai nghe nói là phong quốc định chế đặc cung rượu đại danh cùng quý tộc đều mười phân tích ngài h à i lòng liền tốt sa mạc chi địa t h ổ địa sản xuất quá ít hàng năm vườn trái cây thu hoạch có hạn cũng liền điểm này tinh hoa có thể miễn cưỡng xem xét so sánh gì di hải dạ trong tay táo rượu đại mạc càng thích loại kia huyết hồng lên men nước nho đem trong trí nhớ mấy loại khứ trừ đường phân cùng lẫn lộn thuần thủ đoạn thử toàn bộ cuối cùng tìm tới mấy loại phù hợp thành phẩm rất nhanh liền vang dội phong quốc hân quý vòng tròn Một p hai ư phương người, cho dù cối phong quốc, cũng có loại này rượu ơ cơ n nuôi cẩn phong cũng này ngon, nhất định phải đi ở vạ gì thôn nhìn g khí hậu cho hội, phải thời h quốc, cối loại đi một xem. Tùy có có o dù vạ ở n h a người lại hàn huyên vài câu về sau dị r ẻ ra nói thụ ngươi chiêu đãi lâu như vậy lại không rời đi đều nhanh có chút không nữa sáng mai ta liền muốn mang theo nạ rủ tổ rời đi du lịch cùng tu hành không thể câu tại một chỗ trước khi rời đi cố ý tới chào hỏi thuận tiện gửi tới lời cảm ơn ngài hai lòng liền tốt hai lòng cười to vài tiếng tràn đầy uống vào mấy m ụ rượu ngon dị dẻ ra đập đi lấy miệng rộng nói với đại m a d vừa rồi ngươi là đang luyện tập phong độn trả cờ giả hình thức kia cố bén nhọn để ta cách xa như vậy đều cảm thấy ra thịt tần ẩn đau nhức khí thế thật sự là đáng sợ không hổ là để nổ kỳ không thể làm gì đem rổ xì bắt được thiên tài như ngài nhìn thấy cũng không thành công đại m a d cười khổ đáp lại nguyên bản trong kế hoạch có lẽ sau một bước học được tiên nhân hình thức đều đã hướng tới thành thục có thể càng thêm thô thiện phong độn trả cờ giả hình thức lại chậm c h ạ p không thể bước ra một bước cuối cùng tiên nhân hình thức tốt xấu còn có tu hành đại cường mặc dù cũng chính là cái đại phương hướng có thể đến cùng không đến mức không có chỗ xuống tay phong độn trả cờ giả hình thức liền thật có chút để người sờ vớt không được đầu não năm ấy đệ tứ kỳ thật cũng gặp phải n g ư ờ i một dạng nan đề lấy thiên phú của hắn hiện tại còn phải mạnh có lẽ có thành t ự đi người tuổi trẻ bây giờ a thật sự là đáng sợ đệ nhất càng so đệ nhất mạnh ha ha hào sảng cười to dị dạy dạ cũng không có bởi vì đại mặt cũng không phải là cổ nộ hạ n g ra mà có kiên kỵ ngược lại mơ hồ có chút vẻ tán thưởng nếu như là ba mươi chín tia chốc vàng ba mươi chín có lẽ so ta càng có cơ hội lấy thông linh thuật cùng phi lôi thần chi thuật thành danh hộ cả đệ tứ không chỉ có riêng sẽ chỉ một tay dạ sẽ gẳng hóa đ ộ n phong độn cùng lôi đ ộ n tạo nghệ cũng không tệ chỉ là tại lúc đó không gian nhận thuật bóng tối dưới có chút không h n thôi ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm trong tầm mắt một đầu trên cành cây đầu vai c h e nắng dù hơi rung nhẹ tiểu cạ xì hoa ti mười phần nghiêm túc nâng lên gương mặt bắt đầu mình biểu diễn y ê u nhã giai đ i ệ u hướng về rừng rậm cùng vùng hoang vu lan tràn Đây đừng để được là, dù sao cũng là lực là loại dù dễ dạ, sao gia cũng cái tác có, đừng tưởng rằng để người học được các loại chi thức thưởng năng vẫn tưởng rằng người huyết mạch gì giám lại không tự chủ được trầm mê trong đó háo sắc tiên nhân lăng lăng đem cái này một khúc sau khi nghe xong mới vô đùi lớn tiếng gọi tốt tốt một bộ đông đi xuân tới cố hương cảnh đẹp c h i ngộ thật là khiến người ta dư vị vô tận để ta cũng không khỏi tự chủ mong muốn về thăm nhà một chút đại m a c ư ờ i yếu ớt không nói l ặ n g lặng mà nhìn xem phương xa tiểu cạ xì h a ti có chút ảo nào nắm lấy thái dương vì vừa rồi mấy cái âm điệu không cho phép mà có chút để ý đây là cái nào danh g i ả k ỳ tác có thể đem gốm địch diễn dịch đến nước này tuyệt đối không phải là hạng ư ờ i vô danh đi thật muốn đi tiếp một chút đoan chừng không được đã không còn tại thế bên trên rồi không kém bao nhiêu đâu. đại m a g i ả m hồ đáp như ngài suy nghĩ cái này một khúc liền gọi là cố hương nguyên phong cảnh từng tại trong ngậu vùng đi không được cố hương lại có mấy người có thể thờ ở đâu tiên hiển tác phẩm để lại thế mà không thế nào trên thế gian lưu truyền thực tế là quá đáng tiếc cũng may còn không có thất truyền có tiên nhân g ị dễ dạ hiểu lầm đại m a i s cũng không nghĩ tới giải thích mà là lẳng lặng nghe đối phương thao thao bất t u y ệ t suy hư nhiều năm như vậy tại nhận giới kiến thức không thể không nói lớn tuổi vẫn là có rất nhiều ưu thế liền nhận giới thưởng thức bên bắt trình độ bên trên đại m a thúc n g a cũng không đội kịp cuối cùng tự hồ cảm thấy cùng đại mads trò chuyện mười phần hợp ý dị phong độn trả cờ dạ hình thức kỳ thật ta cũng không phải rất hiểu bất quá hai người chúng ta đều là nắm giữ tiên nhân hình thức huyền bí l ị dạ cái gọi là ba mươi chín hình thức ba mươi chín nói theo một cách khác kỳ thật có chút chỗ tương đồng mặt khác tựa hồ nhớ ra cái gì đó cóc tiên nhân hơi cẩn thận nói lúc còn trẻ họ r ồ sĩ m a s đã từng đề cập tới một cái lý luận cái gọi là đơn thuộc tính trả cờ dạ hình thức rất khả năng chính là từ trả cờ dạ tính chất biến hóa đột phá cực hạn về sau đơn thuộc tính ba mươi chín huyết kế ba mươi chín có phải là thật hay không chính ngươi trong trước song thuộc tính dung hợp là huyết kế giới hạn ba thuộc tính là huyết kế đào thải âm dương ngũ hành vì huyết kế thu nạp kiêm một loại thuộc tính thiên phú năng khiếu phát huy đến cực hạn cũng là có thể thuận huyết mạch di truyền a chương 639. t r c h u y ề n thừa chương 639, t r c h u y ề n thừa ẩn chứa tại nị dạ huyết mạch bên trong thiên phú phần lớn đều có đệ nhất càng so đệ nhất bình thường xu thế cực kỳ cá biệt siêu q u ầ n bạn tụy nhân vật cũng cải biến không được quy luật tự nhiên thiên tài là ngoài ý muốn phổ thông mới là trạng thái bình thường theo nguyên bản lấy gia tộc huyết mạch vì m ố i quan hệ mà thành lập gia tộc dần dần suy vong hoặc là vì thông gia mà dẫn đến huyết thống càng ngày càng mầm m n h nhận giới làm cho bên trên danh hiệu huyết kế giới h tới đối ứng chính là rất nhiều bình dân nghĩ dạ dần dần bắt đầu ngoi đầu lên cô n ộ hạ truyền kỳ tam nhẫn chỉ có s u nạ xuất sinh danh môn dì dì dài dạ cùng họ rỗ xỉ mà hai người đồng thời không có hiện hách thân thế không thể loại trừ bọn hắn cũng kế thừa một chút từ tổ tiên chuyển xuống huyết mạch thiên phú nhưng bọn hắn thành tựu đại bộ phận cùng huyết thống quan hệ không lớn đại m ạ n lật qua trong làng một chút tư liệu cho dù là chiến quốc thời đại nghĩ dạ gia tộc trừ phi đột nhiên toát ra một cái đột biến người thiên phú bốc phát chỉ hoãn một chút huyết mạch lực lượng suy yếu trên cơ bản trong những tháng năm dài đẳng đăng đã qua dần dần biến thành bình thường những cái kia cực đoan trầm mê gia tộc huyết mạch lực lượng các lý giả có thậm chí ngu xuẩn đến gần hơn thân gây giống phương thức bảo trì cái gọi là tinh khiết kết quả nha càng là mong muốn giữ vững tổ tiên huyết mạch q u ả tặng suy sụp đến càng nhanh mà những cái kia nhảy ra huyết mạch ràng buộc đem huyết kế giới hạn bí thuật truyền thụ cho người khác ngược lại có thể đem truyền thừa kéo dài đến kéo dài hơn ở trong đó lấy các loại ngũ hành đ ộ n thuật dung hợp cùng học được từ v ị thu huyết kế giới hạn truyền ba đến phổ biến nhất cái gọi là đơn thuật tính huyết kế lực lượng đại ma trước kia liền từng có suy đoán ý h ọ gạ cụ huyết kế giới hạn bạo đột vô cùng có khả năng chính là khắc chế thổ độn lôi đ ộ n vì cái gì có thể đem ấy đ ả giả áp chế đến xích sao x u nạ gạ cụ sa n h â n thuật cũng là đặc thù hoàn cảnh xuống thổ thuộc tính n h â n thuật gạ ạ giả phòng ngự tuyệt đối tại ủ chỉ hạ xạ s ù kẻ chỉ đỏ gì trước mặt cũng như giấy mỏng đồng dạng yêu ớt có thể bạo đ ộ n là huyết kế giới hạn sa n h â n thuật không phải đại ma dự suy đoán sa đ ộ n chỉ là từ một đôi s ù cạ cụ trên thân học được từ đ ộ n phế liệu kém hóa về sau để không có thiên phú phổ thông nhị dạ cũng có thể miễn cưỡng sử dụng phiên bản đơn giản hóa đem ngũ hành đội thuật trạ cờ dạ hình thức cũng xem như cùng loại đơn thuộc tính huyết kế đại ma dự cụm mỏ gạ cụ lôi độn trả cờ giả hình thức nạ dạ gia tộc cái bóng bí thuật dạ mã nạ cả gia tộc tinh thần bí thuật ạ ký bỉ trịa gia tộc bội hóa thuật quỷ đèn gia tộc nước hóa thuật thậm chí là linh hóa thuật kết hợp lại phân tích vẫn có thể phát hiện một ít quy luật thổ độn lôi độn âm độn cùng dương độn tổng kết lại chỉ có hai loại sử dụng phương thức một loại chính là ngoại phóng hình thành bí thuật một loại tác dụng tại tự thân cả i biến thể c h ấ t cả hai phương thức vận dụng có chút không giống nhưng đều là trả cờ g i cùng thân thể lẫn nhau xúc tiến hình thành thẳng hướng tăng thêm song xoát úp mặc dù cũng có nguyên nhân hôn huyết mà dẫn đến huyết mạch năng lực thậm chí là huyết kế đào thải truyền thừa muốn dễ dàng nhiều thậm chí bởi vì truyền thừa tích lũy mà dẫn đến chất biến phát sinh tại số lượng ưu thế cùng huyết kế truyền thừa độ khó điểm thăng bằng năm chắc thật tốt chuyên chú đơn thuộc tính mì dạ gia tộc thế mà xa so với huyết kế giới hạn gia tộc còn muốn phồn vinh hương thịnh biệt tinh anh tại phổ la đại chúng số lượng ưu thế trước mặt t h u ộ trận cũng là không phải là không thể lý giải dĩ dạ nói tới cái kia được từ họ rổ si mà phỏng đoán kỳ thật cũng xác minh đại mà trong lòng càng độ một mực tăng mạnh phong thuộc tính trạ cơ giả tính chất biến hóa uy lực hoặc là càng thêm thành thạo nắm giữ hình thái biến hóa c mà là có lẽ nghĩ đến như thế nào đem phong độ lực lượng cùng tự thân kết hợp lại triệt để hòa làm một thể hóa thân thành phong cái gọi là hình thức là một loại thay đổi huyết thống chất biến biết tiên nhân hình thức nghĩ dạ hậu duệ học được tiên nhân hình thức khả năng càng lớn phong độn trả cờ dạ hình thức hậu đại học tập phong thuộc tính nhận thuật thiên phú càng tốt một đội n g h dạ hậu đại phần lớn am hiểu thổ đ ộ n cùng thủy đ ộ n băng đội n g h dạ hậu đại càng thích hợp tu hành thủy đội cùng phong độn cung đáy m a nói chuyện phiếm ộ t đoạn thời gian dị d ạ dạ đến cùng không bỏ xuống được cụ dù mà kỳ nạ dù tổ an uy đã rời đi chỉ còn lại đ á i m a một người tính t ọ a tại hoa trên núi rực rỡ gió xuân bên trong nghe tiểu cả xì họa thì hơi sứt xẹo thổi lấy để người thư thái từ khúc đại nhân khái minh bạch nhiệt huyết tràn đầy bối cảnh tấm t r ả cờ dạ lực lượng bản chất là cái gì dội ra s o n g tay che khuất một nửa mặt trời đ á i m a g i h p mắt đón chói mắt cường quang trong lòng có chút buồn bã có cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nhẫn giới là cái bị in dấu thật sâu bên trên truyền thừa quy tắc siêu phảm thế giới trở nên càng mạnh ưu tú hơn đem nó đúc vì huyết mạch chi cơ sau đó sinh sôi sùm dưới truyền đi càng rộng nếu như đem đáy m a đưa vào thập vĩ, thần thụ hoặc là thần thụ trái cây nhân vật tái sinh hạch tương tự vì t r ả cơ dạ từng cái bị cấy ghép tái sinh hạch n h ý dạ như ấy đã dạ bọn người không tựa như nhận giới trở đợi bị thu gặt chúng sinh a mặc kệ là k i ề u non vẫn là chó c h ă n k i ề u cuối cùng đều là muốn g i ế t tan thịt không có ngoại lệ chỉ là rất đáng tiếc đã từng người c h ă n k i ề u h u ộ t sủ kỳ cạ c ù dạ tựa hồ lật t u y ể n trong mương bị chó chăn k i ề u cùng k i ề u non hùn vốn đổ nhào trên mặt đất bước trên một chân lớn để nó vinh thế thoát thân không được nhân thuật lực lượng vì sao lại bởi vì các loại lực lượng chiều sâu giao hỏa biến thân cùng hợp thể mà trở nên cẩn mạnh bởi vì như vậy càng thêm tiếp cận ban sơ truyền thừa lúc đầu bộ dáng đáng tiếc nhân loại từ khi phát hiện mình không phải thần phụ thuộc hoàn toàn có thể duy trì mình độc lập nhân tính liền rốt cuộc không nguyện ý trở thành thần lực lượng một bộ phận chính đại vĩ thú thoát ly ngoại đạo ma tượng cũng không nguyện ý hòa làm một thể thống chi là tâm tư càng thêm phức tạp nhân loại còn có những cái kia thông linh thú thánh địa cũng kìm nén không được thừa dịp c ứ u non bầy vô chủ vụ trộm bắt đầu kéo lông dê còn lão nhìn chằm chằm cổ nổ hạ nhất mập mấy cái. cái gọi là tiên thuật trả cơ dạ là thật có thể mang theo tự thân hoàn trình tin tức sao lưu cho dù tử vong Cũng có ũ n g c thể giữ lại k h ở i t ử hồi sinh cơ hội trong trí nhớ họ r ầ u si m à có vẻ như liền rất tốt làm một phen biểu thị còn có cái gọi là in dơ i a cung a dạ trả cơ dạ c h u y ể n thế l ụ c đạo tiên nhân không phải cũng tại nhiều năm sau mượn thể phục sinh a khó trách các loại chuyển sinh bí thuật nhiều lần c ấ m g cung dứt thượng lương bất chính hạ lương tự nhiên toàn lệ hòa thượng đạo sĩ đều đang h ò ta cũng được a dù sao cũng là tuổi còn trẻ liền tu thành tiên nhân hình thức thiên tài trong lòng l u n g tu nghĩ đến mạng mà không khỏi vì chính mình ý nghĩ giật này mình tiến tới trong lòng âm thầm m ì n cười nói những này còn quá xa trước tiên đem lần thứ tư nhận giới đại chiến cùng xuất xù kỳ cả cụ dạ phá phong mà ra cửa này qua lại nói thật sự nói đến xuất xù kỳ hạ g ọ dỗ lục đạo tiên nhân tri danh vẫn là rất đáng được tán thưởng dựa theo nó truyền giờ nhìn tông bố cục đại khái là thật sự có để thiên hạ chư sinh người người như rồng dự định không chỉ có phong l ớ n thập vĩ còn phong bị lấy để nghị dạ đánh vỡ ràng buộc nên đón nghị dạ tình h thế chương 640. cảm tính chương 640. cảm tính về phần như thế nào tu thành phong độn trả cờ dạ hình thức chờ một hồi lợi thế nội dẹp trắng cung cấp sinh mệnh lực đem thương thế trên người chữa trị về sau đại mã dừng lại tu hành sau đó tâm vô tạp n h i ệ m thưởng thức trong núi cảnh trí phát giác được đ á i mã đã kết thúc tu hành thổi mua cỏ cà di nạ thật lâu còn sẽ chung quanh đi dạo toàn bộ tiểu cà xì hòa ti đi tới đại m a bên người phụ thân đại nhân có phải là muốn trở về rồi không đ ộ i đại m a cười nhẹ nhàng mà đem ô m lấy đặt ở vai rộng đầu vào chỗ nhẹ nhàng vô vô nó lưng diễn tấu học được thế nào g i a cụ m ọ tỷ tỷ giúp ta mời lão sư thổi đến vừa vẫn rất tốt nghe ta cũng học được rất nhanh ừng ta nghe thấy vừa rồi cái k i a tóc trắng lao ra ra còn khích lệ ngươi thổi đến em hay thực sự nha tiểu ca si họa thi ngượng ngùng lộ ra một tiêu ngượng ngùng thổi sai mấy chỗ người mới học có trình độ này đã không sai á đại m a nhẹ giọng c h ấ n ă n nói trừ kiếp trước nghe qua những cái kia nghe nhiều nên thuộc danh khúc còn có chút ấn tượng đại maz ố i âm nhạc cũng không am hiểu sẽ a đại tiểu thư đại khái hiểu một điểm có thể b ì những t h ư cái nào không rõ ngay cả âm nhạc lao sư cũng không thể giải đáp ta cảm thấy vẫn là hỏi trước phụ thân đại nhân tương đối tốt mặc màu hồng phấn dạy chân nhỏ kéo theo lấy bắp chân tại đ á i mà g i ữ trước ngực nhẹ nhàng đung đưa hai tay nắm ở cẳng rủ khuôn mặt nhỏ lộ ra chủ trừ chi sắp tiểu cạ x ì h o ạ tỳ t nhỏ giọng hỏi cái này một khúc cố hương nguyên phong cảnh mỗi một cái âm phủ ta đều quen thuộc có thể nối liền diễn tấu ta hoàn toàn trải nghiệm không ra trong đó đông tuyết tăng rã nước chảy dốc rách cảnh xuân tươi đẹp hoa trên núi rực rỡ ý cảnh mặc dù ta cũng cảm thấy cái này thủ khúc rất thêm hay nhưng không thế nào lý giải mọi người thưởng thức say mê thậm chí vô an tán dương cảm giác thậm chí đều không do tại sao phải gọi cố hương nguyên phong cảnh phụ thân đại nhân ta có phải hay không có chút không bình thường đại mạt nghe tiểu gia hỏa nghi hoặc về sau hơi suy nghĩ một chút lập tức rõ ràng một chút sau đó thản nhiên đáp đây không phải lỗi của ngươi là phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân không có gì âm nhạc t à i hoa là như vậy sao tin tưởng ta sẽ không lừa ngươi đến tương lai ngươi học được càng nhiều nhất định sẽ minh bạch đến lúc đó so phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân ưu tú hơn đến lúc đó còn muốn làm phiền ngươi dạy một chút hai chúng ta à. kia thôi ta tựa hồ bị thuyết phục tiểu gia hỏa mỹ tư tư móc ra một khối nhỏ vải nhung tỉ mị đem một cỏ cạ di ạ lau sạch sẽ cẩn thận từng ly từng tý đeo ở hông cái túi nhỏ bên trong thấy thế, thế đại mạc không khỏi thở dài n h ẹ nhóm tân sinh nhân tạo tinh linh lo liệu lấy đại mạc cùng sẽ đại tiểu thư hai người thiên phú t h ư ở n g thức cùng tư duy năng lực nhưng dù sao sinh ra thời gian còn thiếu tại cảm tính cùng trừu tượng tư duy bên trên còn có rất lớn thiếu hụt bởi vì còn không có hình thành thế giới quan của bản thân cho nên tại nghệ thuật giám thưởng phương diện cơ hội là chống giống giống như trước mặt có một con mèo tiểu ca sĩ họa thì là nhận biết trên giấy họa một con giống như lúc mèo nàng cũng nhận ra được kia là một con mèo nhưng nếu là dùng giải rác mấy bút phát họa ra đường nét miêu tả ra một con diêm mèo tiểu gia hỏa khả năng liền không có cách nào rút ra hình tượng đặc thù đánh giá ra k i ệ n là một con mèo nói cho cùng tiểu cạ xì h ỏ a tì đến cùng mới xuất sinh không đến một tháng cho dù lộ ra tương đối thông minh đến cùng cũng chỉ là đứa bé coi như năng lực của nàng xem ra xuất chúng như thế cũng giống vậy đây cũng là đại mà tại sao phải dốc lòng chọn lựa nó khế ước giả nguyên nhân tiểu gia hỏa tâm linh mặc dù không phải c h ố n g rỗng nhưng giữ lại cũng thật nhiều vạn nhất nhiễm lên không hiệp màu sắc liền không tốt l ắ m buồn nắn hơi giúp tiểu cạ xì họa tì chỉnh lý một chút bởi vì chơi bừa mà có chút lộn quần áo đại mà nhẹ nói mặc kệ là diễn tấu họ cạ di nạ vẫn là nhạc cúc ngươi thích liền tốt nói cho cùng đây chỉ là một môn chủ quan cực mạnh nghệ thuật rất khó có tuyệt đối thống nhất tiêu chuẩn chỉ cần cảm thấy e m hay có thể cảm nhận được trong đó vẻ đẹp t i ê n tâm lớn mật đi thực tiễn là được không cần quá để ý người khác cái nhìn nhà ta tiểu cả si họa tì thế nhưng là cái hảo hải tử không có chút nào kỳ quái thực sự sao vậy là tốt rồi đương nhiên rồi kỳ thật những cái kia không hiểu thấu nhạc khúc thương tích ta cũng không hiểu nhiều đại ma nhỏ giọng nói những cái kia người nghe biến đổi pháp khích lệ ta chỉ là gật đầu phụ họa trong lòng mười phần xem thường kỳ thật nào có như vậy phiền phức chỉ cần cảm thấy dễ nghe liền đầy đủ nha phụ thân đại nhân thực sự giàu hạn ta còn tưởng rằng ngươi thực sự hiểu rất nhiều đ ấ y xuất ra dễ nghe như vậy nhạc khúc nguyên lai thật là một cái ngoài nghề cho nên ngươi mới phải cố lên sớm ngày học tốt sớm một chút dạy một chút ta khác lộ t ẩ y biết rồi ta biết giữ bí mật tiểu gia hỏa đắc ý chuyển động che n ắ n g rủ sau đó tại đại mã bên thai kỳ kỳ cha cha nói đến đây mấy ngày cùng dạ cụ m ẫ u đại tiểu thư còn có hai cái mời đến lao sư ở giữa phát sinh về vặt xù nạ gạ cụ bên trong gạ ạ gà nghiêm túc cùng mấy tên trưởng lao ngay tại họ lần này thương nghị vấn đề là nghiêm trọng như vậy đến mức ngay cả cơ hồ không cùng c ả dẹp đệ ngũ đánh đối mặt fuii đều xuất hiện chuyện nguy hiểm như vậy tuyệt đối không được b à kỳ dẫn đầu đối gà ạ dạ cùng đại mà chuẩn bị vị thu rút ra kế hoạch biểu thị minh s á t phản đối nhân giới qua nhiều năm như vậy bị rút ra vị thu gì nụ gì kỳ không có một cái có thể còn sống sót ta cảm thấy bằng vào chúng ta là nội tình cũng làm không được chuyện như vậy xa vớt vớt hơi khô chát chát hai mắt kiên nhẫn khuyên nhủ nói trước kia liền có nghe đồn ta còn tưởng rằng chỉ là lời đồn không nghĩ tới các ngươi thế mà thật sự có tính toán như vậy n g ắ m lại nhiều năm trước những cái kêu bởi vì phong ấn một đôi mất khống chế mà chết đi người vô tội đi chúng ta thôn đã chịu không được như thế tổn thất cau mày ép v ũ y y, l ặ n g lặng mà nhìn xem mấy người tranh luận đáng tiếc gạ ạ dạ y nguyên thờ ơ đối mặt với mấy người bức bách đồng thời không có ý thỏa hiệp ba mươi chín ạ cặt sụ kỳ ba mươi chín tổ chức uy hiếp là hiện thực ta cảm thấy đại mà dự phương án cực kỳ tính khả thi nếu như có thể mà nói chờ hắn từ nạ rủ tổ thôn trở về liền chính thức triển khai thảo luật đến năm nay chứ n h n khảo thí trước đó nhất định phải đạt được kế hoạch hành động cụ thể chương sáu trăm bốn mươi mốt thông khí chương sáu trăm bốn mươi mốt t h ô n g khí x u nạ gạ cụ bên trong dĩ vãng quyết định làng tương lai đi hướng đại sự cực ít có như bây giờ ca d ẹ t kiên trì các trưởng lao khác nhóm cơ hồ toàn bộ phản đối tình huống cho dù là lực đẩy gạ ạ giả thượng vị b ạ kỳ cũng không coi trọng cái gọi là vị thú rút ra kế hoạch từ khi đệ nhất một đôi gì nụ gì kỳ bùn đủ cụ sau khi chết xa nhận nhóm vì thuần phục một đôi sủ cạ cụ lực lượng trả ra đại giới thực tế là quá lớn một lần cụ già mạ làm loạn kém chút đem cổ nộ hạ san thành bình đ i ệ một đôi sủ cạ cụ ở trong thôn phá phong mà ra đều phát sinh không chỉ một lần có thể thấy được xa nhận nhóm ban đầu là cỡ nào kiềng kỳ cho dù một đôi sủ cả cũ kém xa cụ g i ả mạ cường đại có thể s ủ nạ g ạ cụ cũng không bằng cổ nổ hạ lợi hại a cũng may chưa từng xuất hiện đủ chỉ hạ ổ bị tổn h ư thế gây sóng gió ra hỏa c ả d ẹ t đệ tứ giả xạ từ đội cũng quả thật có thể khắc chế vi thu lực lượng hữu kinh vô hiểm vượt qua lần lượt nguy cơ nếu như không phải vạn bất đắc dĩ giả xạ cũng sẽ không hy sinh g ạ ạ giả tới phong ấn một đôi sủ cả cụ bây giờ tân nhiệm cà d ẹ t mong muốn đem vô số xa n h ẫ n cố gắng thành quả l ậ đổ lập tức kích thích cực lớn bắn được ngoài cửa sổ nguyên bản có chút hành quân lặng lẽ phong thanh lại bắt đầu gào thét phương xem ra một trận hạn hán đã lâu về sau mưa to sắp đánh tới giờ này khắp này ca dép nhà trong phòng họp mấy tên các trưởng lão đều không có tâm tình vì thu đông ngay cả hạn về sau cam lâm mà mừng rỡ nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói fui -E -E、liếc thêm vài lần nhìn chăm chú ánh mắt trầm giọng nói gã giả hả nháy mắt một cố áp lực giáng lâm đến fui -E -E、trên thân gã giả còn không có cái gì b i ể u thị bạ kỳ không vui đánh gây fui -E -E、phát biểu tiền bối chú ý ngươi tìm t ừ nơi này là nghiêm túc hội trưởng thương nghị đại sự địa phương xin gọi xa nhận cộng đồng thủ lĩnh vì đệ ngũ xà cùng xà trên mặt lộ ra khó xử c h i sắc xà cũng không vui phụ hòa nói đây cũng là làng toàn bộ trưởng lão thừa nhận sự thật ngài có thể bất mãn nhưng m ờ i tôn trọng đã là đối gà ạ dạ cũng là đối tại làm đồng bạn thậm chí là đối toàn bộ xù nạ gà cụ thôn dân bất luận như thế nào gà ạ dạ bây giờ chính là danh chính n ô n thuận cạ dẹp đệ ngũ tại hắn chiến tử hoặc là thoái vị trước đó đều là xa nhẫn mặt muối đệ ngũ ép ui sắc mặt cứng đờ hai mắt nhắm lại mấy hơi thở về sau lần nữa mở mắt bén nhọn nhìn chăm chú lên gà ạ dạ tha t h ứ tam ạ o mọi hỏi một câu ngươi là muốn trốn tránh trách nhiệm a có ý tứ gì hôm nay khó được cường ngạnh đến không giống thường ngày t ắ t phong gạ ạ dạ không hề ngượng bộ chút nào hỏi ngược lại thân là bị ký thác kỳ vọng kz tại làng nguy nan thời điểm đứng ra không phải đương nhiên a đem một đôi rút ra lại chuẩn bị xử trí như thế nào chứ đã được chứng minh là phù hợp gì nụ gì kỳ đệ ngũ đại nhân còn có thể trông cậy vào ai đây thư lệnh một tiếng về sau dừng một chút fui tiếp tục nổi lên t h ầ y cái gì nụ gì kỳ vì đệ ngũ càng hay dạng này kz nên được cũng quá dễ dàng đi nói như vậy cũng không sai nếu quả thật có nguyên nhân ba mươi chín một đôi ba mươi chín mà đưa tới ba mươi chín ạ cắt xù kỳ ba mươi chín tổ chức cường địch đứng m ũ i chịu xào trực diện cường địch hẳn là ta mà không phải sợ khó mà sớm an bài người khác thay chịu tội tựa hồ sớm có chủ ý gạ ạ ra mà không đổi sắc đáp lại nói bất quá ta cùng đái mà đồng thời không có trong thời gian ngắn chọn lựa cái khác gì nụ gì kỳ dự định kia như thế nào bảo hộ một đôi f u i truy v ẫ n đơn độc vi thu mặc dù cường đại nhưng không có gì nụ dị kỳ trợ giút cũng không thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất một đôi sủ cạ cụ cùng gà ạ giả cộng đồng trưởng thành hơn mười năm rốt cuộc sắp đến hoàn mỹ dị nụ dị kỳ trình độ bây giờ nói muốn đem nó rút ra có phải là quá trò đùa rồi không nói trước rút ra vĩ thú về sau gà ạ giả có thể hay không chết đối n ó sức chiến đấu ảnh hưởng lớn bao nhiêu thay cái dị nụ dị kỳ muốn bao nhiêu năm mới có thể trưởng thành nếu như không đem một đôi phong ấn chế tạo mới dị nụ dị kỳ làm sao để sủ cạ cụ nghe lời nhìn như vô cùng đơn giản rút ra vĩ thú tuyệt đối không thể một rút chi bảo đảm gà ạ dạ mất đi vĩ thú về sau sinh tồn chỉ là bước đầu tiên đằng sau muốn làm còn nhiều nữa phương pháp có mấy loại nhưng dùng loại nào cần thảo luận g ã ạ ra nghiêm túc hồi đáp cũng không phải là bởi vì sợ ba mươi chín ạ cà s ủ kỳ ba mươi chín tổ chức uy hiếp mà đem s ủ c ả cù vứt bỏ ta bản nhân sức chiến đấu trên cơ bản không thế nào ỉ lại v i t h ú trả cờ dạ chi viện đem một đôi rút ra gia tăng một cái chiến lược mạnh mẽ cũng là chuyện tốt đường hoàng lý do để fui .E .E. có chút không tốt tương đối đành phải tạm thời trầm mặc lo liệu trung lập xạ nhìn xem c h à n g diện xấu hổ gì thường lên tiếng hỏi đệ ngũ rút ra vĩ thú đối ngươi ảnh hưởng thực sự không lớn a phải gà ạ ra mười phần trả lời khẳng định vậy thật đúng là thiên phú rất tốt ảnh hưởng vẫn là có không có gần như vô hạn trả cờ dạ chi viện về sau t h i triển trả cờ dạ tiêu hao tương đối đại phạm vi nhận thuật thời điểm liền phải k i ề m chế một chút cuối cùng ảnh hưởng cũng không quá lớn có thể khi dị nụ dị kỳ bản thân thể chất khẳng định cực kỳ ưu dị trả cờ dạ lượng cực lớn nếu không cũng vô pháp áp chế thể nội v i thú những phương pháp kia đã có đại khái phương hướng rồi sao bà kỳ sau khi suy nghĩ một chút hỏi hiện tại còn k ó nói muốn cùng rút ra vĩ thú phương pháp kết hợp lại gà dạ hàm hồ đáp trả trong lòng hơi yên tâm thảo luận phương hướng đã tử có phải là nên rút ra v ĩ thú hướng làm sao rút ra cùng s ử trí v ĩ thú phát triển đến cùng cả dẹp mới là s ù nạ gạ cụ danh chính n ô n thuận thủ lĩnh chỉ cần kiên trì ý mình người khác cũng không tốt công khai phản đối h ư ớ n g chi gạ ạ dạ cũng không phải là tứ cố vô thân bạ kỳ chỉ là phản đối mạo hiểm cũng không phải là phản đối gạ ạ dạ còn có đại m à c á i này cường lực mọi viện thật muốn đẩy mạnh ai cũng ngăn không được một điểm tình huống cụ thể đều không lộ ra thực tế là không có cách nào thuyết phục người khác đồng ý f ui hết sức rõ ràng đưa ra nghi vấn không có đặc biệt lý do đệ ngũ lấy thân phó hiểm liền đã rất để người khó hiểu ngay cả giải quyết tốt hậu quả đều không rõ ràng làm sao để đồng bạn tin phục xù nạ g à cụ đã có hai đời cạ d é p chết được mười phân thức nếu là đệ ngũ lại xuất hiện ngoài ý muốn thật không cho có chỗ tỉnh lại thanh thế lại muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát cho dù có vấn đề cũng không cần gấp có không chỉ một loại khởi tử hồi sinh cấm thuật đảm bảo cái khác hay là chờ đáy mà trở về lại thảo luận đi hội nghị hôm nay chỉ là chính thức đem chuyện này hướng mọi người điện thoại cái trong lòng có cái chuẩn bị cách chính thức áp dụng còn có chí ít thời gian nửa năm không cần nóng lòng nhất thời hội nghị kết thúc về sau Cả dẹt đệ ngũ gà ạ dạ cùng đái mà chuẩn bị làm cái đại tin tức tình báo tại làng cao tầng phạm vi nhỏ chuyền r a chương 642 t h ỉ n h giáo chương 642, t h ỉ n h giáo đ i ệ n quốc đã có đoạn thời gian không có ra cái đại sự gì họ rổ si ma s cùng nó dưới trướng bây giờ lâm vào một loại tương đối bình thản trạng thái bên trong da cờ xì ca bụ tổ y nguyên vẫn là bộ kia thường ngày trên mặt giả cười bộ dáng thân là họ rổ xì ma s đắc lực nhất thuộc hạng cũng không phải hoàn toàn không có người khác khiêu chiến nó địa vị Tí chỉ là địa vị tựa hồ có chút dao động dạ cờ xỉ cạ bụ tổ đồng thời không có bất kỳ cái gì biểu thị trừ phụng dưỡng tốt cọ rô simaz cũng liền tại hữu trí hạ xạ xủ kẻ trên tu hành tốn không ít tâm tư từ khi ổn định lại về sau mất khống chế dấu hiệu rõ ràng có khả năng bị đại mặt gieo xuống chuẩn bị ở sau ấy đạ dạ cũng bị chuyển di tới tiếp tục sung làm bồi luyện trong lúc đó da cờ xị ca bụ tổ cũng hướng họ rổ xị m à góp lời c h i ệ t để diệt trừ ấy đã dạ tiêu diệt thai h ỏ a n g ầ m bị người lãnh đạo trực tiếp m ộ t câu ngươi cũng có thể là thai h ỏ a n g ầ m một trong cũng phải diệt trừ a cho đỉnh trở về họ rổ x ỉ m ạ chỉ là cho mình thân thể làm cái t r a xét về sau liền không có đem đại mạt kiết như có như không uy hiếp để ở trong lòng cũng không biết là tự tin vẫn là căn bản không quan tâm về p h ầ n k h n g đúng cá dìn từ khi bởi vì đại mạt không có chút nào tiết chế tung ra lực lượng để nó thân thể sinh ra không hiểu biến hóa về sau để nó cả cụ dạ xỉn gẳng cũng phát sinh biến dị đối trạ cờ dạ cảm giác càng thêm chính xác khoảng cách càng xa thậm chí bắt đầu phát giác được tự nhiên năng lượng uy lực chỉ là không có tiên nhân hình thức tu hành p h á p nàng chỉ có thể bị động lợi dụng tăng mạnh nhận thuật uy lực chậm rãi tăng cường thể chất m à thôi kể từ c u n g đ á i mars làm giao dịch về sau ưu t r ì hạ xạ sủ kẻ tu hành càng thêm c o i trật tự trừ c u n g lấy đ ã dạ l u ậ n bản lúc rảnh rỗi cũng bắt đầu suy nghĩ như thế nào đem chú ấn hai trạng thái thôi d i ệ n đến tiên nhân hình thức trình độ thuộc hạ biểu hiện họ dồn i m a chỉ là thờ ơ lạnh nhạt đồng thời không có quá nhiều can thiệp với hắn mà nói chỉ cần đáy m a không đúng ngụ chỉ hạ xạ sủ kẻ hạ thủ những người khác rõ ràng hiếu kỳ nhiều hơn đề phòng có lẽ những cái kia đã hình thành thì không thay đổi có thể bị tùy tiện đoán trước tương lai bọn thuộc h ạ có khiến người ngoài ý phát triển khả năng càng làm cho hắn kinh hỉ không có chút rung động nào chỉ đạo hữu chỉ hạ xạ xù kẻ tu hành về sau họ dồ sĩ mạc ở phòng hầm làm mấy cái có quan hệ người nhân bản tiểu thí nghiệm quay người đến phòng nghỉ nghỉ ngơi ngay tại thoải mái mà đang suy nghĩ cái gì thời điểm đột nhiên liền gặp cách đó không xa một trận t r ả cờ r a bốc phát một con v ả y đen rắn đột nhiên xuất hiện mở ra miệng rộng về sau phun ra một con lớn chừng bàn tay khôi lỗi nhà họ dồ sĩ m ạ khí sắc không tệ xem ra thương thế thật nhiều nho nhỏ khôi lỗi trừ một chương khoa trước mặt cũng liền miệng to đến kinh người tứ chi thon dài đầu gỗ trên thân thể vẽ đầy lít nha lít nhít p h ủ văn nhìn xem đen như mực b á i ngươi ban tặng họ rồ xị mặt nhiều hứng thú nhìn xem khôi lỗi nhảy lên trước mặt bàn trà tại đối diện ngồi xuống chậm rãi mà nói lại coi trọng ta thứ gì chuẩn bị lấy cái gì tới đổi ta giống như là như thế nông cạn người a chúng ta đều quen như vậy có phải là nên tâm bình khí hòa liên lạc tình cảm họ rồ xị m ặ k i n h thường đáp liên lạc tình cảm có cái này tất yêu a nếu không phải trong tay của ta có người mong muốn độ tốt đoán chừng sớm đã bị ngươi dậu đổ bìm leo cho xử lý dù sao ta thế nhưng lại ám sát cả d ẹ t đệ tứ cũng coi là xa nhẫn tử đi nhất mã quy nhất mã cho dù sau này muốn sử dụng bạo lực cũng không ảnh hưởng hiện tại công bằng giao dịch nhà trước lạ sao quen quen thuộc liền tốt hơi lắc đầu họ rổ x ì mà nói ta luôn có một loại sớm đã bị ngươi tính toán đến khả năng gặp được tử vong nguy cơ dự cảm cẩn thận hồi ức cùng ngươi liên hệ từng ly từng tí cũng không tìm tới sơ hở càng là cường đại lý g i đối sâu trong tâm linh dự cảnh càng là để ý trao đổi bất kỳ chi thuật cùng bất tử chuyển sinh chi thuật hoàn toàn không đủ để đối họ rô xì m à căn bản tạo thành uy hiếp về phần thông qua không hiểu thủ đoạn tại thuộc hạ trong thân thể động tay chân càng là không đáng giá nhắc tới những cái kia đều là dùng qua tức vứt bỏ công cụ mặc kệ đái m à dự định cho bọn hắn mượn làm cái gì đều ảnh hưởng không được nó chủ c u a n họ rô xì m à duy nhất đáng lo h ữ trí hạ xạ s ụ kẻ trên thân họ rô xì m à tự mình tra xét qua đồng thời không có quấy n h i ê u cấm thuật bất tử chuyển sinh chi thuật thai hoàng ẩm nếu như đại mạt thực sự không có động thủ tâm tư cũng liền thôi một khi phát động thanh danh hiền hách tam nhẫn một trong họ r ộ simaz có thể gọi hậu bồi có đến mà không có về bản thể cùng dự bị vật chứa cùng công cụ nhân cạ dìn không phải một chuyện người thông minh cũng sẽ không như thế không k h ô ngoan n tùy ý hạ thủ người khác lớn tuổi sẽ thần kinh hề hề n g ư ờ i có lẽ không có cái k i a tật xấu đi không để ý chút nào họ r ộ simaz đại mạt ngượng nhờ khôi lỗi thân thể thản nhiên nói đã ngươi không có vui sướng ôn chuyện ý tứ tia liền đi thẳng vào vấn đề nói đi ta có quan hệ với trên tu hành nghi vấn cần giải đáp không biết phải bỏ ra cái gì đại giới tu hành ỏ rồ xị、si、m ặ t n g á y mắt hứng thú ngươi liền không sợ ta lừa ngươi không sao có thể lừa gạt đến kiến thức của ta cũng là có giá trị sai lầm tri thức cũng là có dẫn dắt ý nghĩa cũng không phải là không còn gì khác đem nó chứng n g ụ y về sau liền có thể càng thêm tiếp cận chân lý một bước húng chi lấy đại mạc kiến thức cũng không phải tùy tiện ném ra ngoài một chút quan điểm lý luận liền có thể để trên đó xứng nhận lừa gạt thật đúng là tự tin đến cồn vọng ra hỏa ỏ rồ xị m ặ t r ô i ra lưới g i ả i liếm liếm hơi khô khô khỏe miệng cười cười hỏi ngươi muốn hỏi phương diện nào thân thể linh hồn trả cờ dạ cùng di chuyển ở giữa liên hệ phương diện này cơ sở lý luận cũng không dễ lý giải nhận giới có thể hỏi ra vấn đề này đều không có mấy cái đồng thời không có v ì đại mà vấn đề cảm khái quá nhiều họ dồ sĩ mà tiếp tục nói cấm thuật bất tử chuyển sinh cùng b ấ t kỳ chi thuật tu hành pháp đã bao hàm rất nhiều còn không thỏa mãn xem ra ngươi thực sự bắt đầu chạm đến nhận giới thần bí nhất lĩnh vực nghiên cứu cấm thuật phân c u ố i không đều là những này a vĩnh sinh loại sự tình này không ít cơ t r í người đều biết không phải là chuyện tốt nhưng vẫn như cũ có người chạy theo như vịt dù sao không có việc gì ai nguyện ý đi chết ngươi cũng muốn có được vĩnh hằng sinh mệnh tới tìm kiếm thế giới này vô tận huyền bí không có đại maz trò đùa hồi đáp ta đang nghiên cứu như thế nào mới có thể để những cái k i a tên đáng chết chết được càng triệt để hơn vừa dứt lời trang diện lập tức lúng túng yên tĩnh lại nửa ngày về sau họ dồ si maz mới cười to nói ở trước mặt thỉnh giáo như thế nào giết chết phương pháp của ta ngươi thật đúng là có ý tứ nói đùa đều không phân đối t ư ợ n g sao ngươi hiểu lầm ta cũng không phải là n h ầ m vào ngươi thậm chí không nhất định là n h ầ m vào người đại maz một chút cũng không cảm thấy có cái gì không đúng thản nhiên đáp chỉ là phòng ngự chú đáo vạn nhất dùng bên trên đây chương sáu trăm bốn mươi ba vật k h chương sáu trăm bốn mươi ba v ậ n khí đồng thời không có chính thức mặt đối mặt trò chuyện hai người kỳ thật căn bản không có gì giao tình thật sự nói đến còn có khó mà hóa giải thù hận thù riêng có một chút cô n ộ hạ sụp đổ kế hoạch đem tham gia t r g h ì n khảo thí đại maz đặt hiểm cảnh bên trong còn có ám sát cả dẹp đệ tứ giả x a mặc dù đại maz cùng hắn cũng không làm sao quen có thể đến cùng cũng coi là tiện nghi nhạc phụ húng chi họ d ồ s、si、x maz cử động đã coi như là đối xù nạ gạ cụ khá là nghiêm trọng khiêu khích như muốn giết chết dựa nhục s a n h ữ n đồng bạn không biết có bao nhiêu đứng tại lập trường của ta thực tế là khó có thể lý giải được ngươi vì sao lại ở trước mặt đưa ra như thế chẳng biết xấu hổ yêu cầu tuy nói đại m a d có chút không thể tưởng tượng họ dồ x ĩ m a d chính xác biểu đạt ra một chút bất mãn nhưng cũng không có đem lời hoàn toàn nói chết không cần đến như thế kháng cự một chút tình báo tư liệu thôi lại không ảnh hưởng ngươi căn cơ đại m a d một chút cũng không có cảm thấy không có ý tứ tiếp tục chậm rãi mà nói ta chỉ là không nghĩ tiêu tốn rất nhiều thời gian đi từng cái nếm thử mà thôi có ngươi cái này ba mươi chín tiền bối ba mươi chín vì ta giải hoặc tiết kiệm xuống không ít thời gian nếu như ngươi cảm thấy nhận uy hiếp đều có thể mình nghiên cứu như thế nào để đủ tự thân lỗ thủng khai phát ra ứng đối nhận thuật tới chỉ cần có thời gian lấy thiên phú của ngài tổng sẽ không làm không đến đi dạng này lấy lỏng cũng không có gì thành ý cho dù n ô n từ khiêm cung ỏ rổ s ị mặn cũng sẽ không bởi vì chỉ làm ấy câu mà bị thuyết phục thành ý cái này dễ nói ngồi ngay ngắn khôi lỗi vỡ ra miệng rộng giống như là đáng cười có thể bộ dáng nhìn qua lại có chút để người e ngại người muốn cái gì nếu như không p h i ề n thoái có thể lập tức quyết định người muốn là tri thức cũng coi là tình báo một loại ngang nhau trao đổi đi ỏ rổ xị mặn hơi suy nghĩ một chút sau hỏi Ta mà nhìn xem mười u ố phút thời nì gian h đối ạ ổ rồ si mật trực tiếp nói bất cứ vấn đề gì hỏi gì l á m đấy không hạn số lần bị giới hạn ta năng lực trả lời sai lầm hoặc là đắp không được tổng thể không phụ trách thành ra sợ đối diện đổi ý đại mads lập tức liền đáp ứng vì tiết kiệm thời gian trước tiên t a hỏi có thể họ rồi sĩ mads hiểu rõ gật đầu đều là người có thân phận mặc dù quan hệ không thân nhưng cũng không phải từ thủ còn muốn có lần nữa giao dịch tuân thủ hứa hẹn là tối thiểu yêu cầu sau đó đại mads đem tu hành phong độn t r ả cơ dạ hình thức khó khăn cùng gì dạ dạ ngẫu nhiên n h ắ c lên sự t ì n h đại khái trình bày một lần đã nhiều năm như vậy không biết ngươi là có hay không trong vấn đề này còn có càng nhiều cao kiến ngũ hành đ ộ n thuật trạ cơ dạ hình thức bởi vậy nghĩa rộng ra một hệ liệt vấn đề a họ r ồ sĩ m a lạnh nhạt lẩm bẩm đại mad nghi vấn tại năng lực chính mình phạm vi bên trong không khỏi hơi thở dài một hơi có thể cải tiến nhiều như thế cấm thuật ngươi có lẽ có thể đưa ra một cái hài lòng đáp án đi hơi có tâm đắc họ rồ xị mad có chút túi đầu ánh mắt có chút sắc bén mà nhìn xem trước mặt từ đại mad thao túng c h ô i lỗi bao quát phong độn ở bên trong ngũ hành đ ộ n thuật trả cơ dạ hình thức kỳ thật cùng nhận thuật ý lực trả cơ dạ hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa hơi có chút quan hệ nhưng cũng không phải là rất đại thực lực cường xác xuất thành công cao thực lực yếu cũng không phải hoàn toàn không được chỉ cần không kém đến quá xa là được kia điểm mấu chốt ở đâu thể chất thiên phú nếu như không có chỉ có thể dựa vào thời gian chịu khổ họ rồ si ma trực tiếp nơi đó đáp nếu như có thể dung nhập thâm độn hoặc là dương độn có lẽ có trợ giúp có thể tăng tốc tu thành tốc độ chờ một chút ngươi nói là đại ma xứng sở lập tức nghĩ đến một vấn đề kết quả là phải dựa vào mệnh dựa theo họ rồ si ma dí tứ tư chất tốt vấn đề không lớn không có thiên phú gì chỉ có thể khổ luyện cương đại đến ngươi tình trạng này lý dạ, có lẽ minh bạch đi họ rồ si ma trực tiếp nói tuyệt đại bộ phận lý giả ngay cả ba mươi chín cố gắng ba mươi chín tiền lãi cả một đời đều ăn không hết căn bản là kết h thân hạng, thường thôi. Thật sinh bích ô n người muốn trướng, g đạt được đạo đ tự tầm vượt một trời cực qua kêu n liều đầu h thuật.、Ngũ、hành độn thuật tinh chất biến hóa thành coi như dễ dàng, có thể thiên phú hạng thể không thừa, chơi không a i biến coi người mới giữ, điểm kỹ Kết trả tu truyền truyền. Ngũ độn dàng, độn cùng dương độn, đến nằm căn bản là cờ có có có dạ dễ dị bầm âm quả cuối cùng đại khái là vất vả cả một đời tuổi già sức yếu về sau chỉ có tiếp nhận bất đắc dĩ kết cục Đây đương không phải đương nhiên. Dài cả một mạch ba nhà am hiểu âm độn cùng dương độn bí thuật cái k i a không phải trải qua rất nhiều đời người tích lũy mới thành k i a am hiểu âm độn cùng dương độn chi pháp liền có thể dùng cái này tăng tốc thân thể cùng linh hồn thuế b i ế n a đây là đương nhiên ợ rồ sĩ mã xác nhận đại mã duy đoán người đã tu thành tiên nhân hình thức chẳng lẽ còn không có cảm nhận được thời gian ngắn ngủi đại mã d hàm hồ đáp lại khó trách kỳ thật ngươi vấn đề này không ít nghĩ ra đều loang thoáng có phát giác nhưng chính thức có thể đưa ra nghi vấn là cực thiểu số ợ rồ sĩ mã mang theo trào phùng nói giống như nhật nguyện sông núi chim bay trúng cá nhìn như bình thường lại có mấy người có thể minh bạch cất giấu trong đó huyền bí dưới cây táo đọc sách nhiều như vậy ai có thể trải nghiệm trọng lực huyền bí dùng nước r ử a tắm không í có thể tổng kết ra sức nổi định luật phượng m a u lân rác ngươi có thể mơ hồ phát rác được thân thể linh hồn cùng trạ cờ dạ quan hệ đã rất không sai xin chỉ giáo có việc cầu người đại mads cũng không tiết hạ thấp t ư thái c h i thức vô luận tiệt h ác tất cả như thế nào vận dụng thú chi đại mads vấn đề cũng chưa chắc xúc phạm cấm kỵ cùng luân lý vô tự biến dị tự nhiên diện hóa vật cạnh t i ê n trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn dù sao cũng là người xuyên việt cơ bản sinh vật tri thức vẫn là quá cứng chỉ cần là không sai biệt lắm sinh vật loại hình cơ bản đều tuân theo tương tự định luật ai dạy ngươi ngươi r ử a dẫm vào ta đổi đi qua sinh vật kỹ thuật bên trong hẳn không có dạng này thuyết pháp đi họ rổ x i mạt nghi hoặc mà h ỏ i t h ă m mặc kệ là ghen cải tạo kỹ thuật nhân bản kỹ thuật vẫn là tế bào cấy ghép kỹ thuật đều thiên về tại thao tác cùng vận dụng cơ bản nguyên lý cũng không tường tận có lẽ sẽ không sai đi có vấn đề hết ngồi đ ạ giếng thất chi chút xíu đi một nghìn、dặm. chương sáu trăm bốn mươi b ố tiến thôi lý lẽ chương sáu trăm bốn mươi b ố tiến thôi lý lẽ họ rổ x ĩ m à không chút khách khí phản bác lập tức để đài m ạ kinh ngạc đến ngây người tiếp trước sinh vật học đặt nền móng lý luận một trong thế mà bị nhận giới thổ dân nhỏ bé đến không có chút giá trị để trong lòng ẩn ẩn có kiến thức bên bác cảm giác ưu việt đài mạng h ẹ n họ nhìn chân chối rất ngoài ý muốn á c h không nên sao đài m ạ hơi thu thập có chút lộn xộn tâm tư tốt xấu làm ư ợ n dùng khôi lỗi giao lưu không có để đối diện phát hiện ẩn vào phía sau màn quá sợ hai thần thái không biết các ngươi xù nạ gạ cụ bên trong nhị dạ trường học lại như thế nào giáo dục rõ ràng có thể hỏi ra như thế có ý tưởng vấn đề lại lo liệu lấy làm mất thân phận quan điểm thực tế là quá làm cho ta ngoài ý mớn họ rồ si m a hơi trầm mặc một hồi sau đó tiếp tục nói nếu như là một cái bình thường học giả ném ra ngoài ngươi vừa rồi quan điểm cũng chỉ là b á c nhân cười cười thôi có thể ngươi là lý giả a chẳng lẽ còn muốn rêu rao mình là cái kẻ vô thần sao nghe đối diện giải thích đại m a đầu tiên là s ư ơ n g sở chật kịp phản ứng ngay sau đó trong lòng lật lên thao thiên cự lãng ta giống như hiểu rõ một chút kiếp trước nhân loại đối với địa cầu bên trên chủng loại phong phú sinh vật khởi nguyên nó nhận biết từ đi ra mông m ộ i thời đại bắt đầu kinh lịch tôn giáo học bên trong thần sáng tạo không thay đổi luận cùng có thể biến đổi luận cùng quá độ giai đoạn sức sống luận cùng kéo mát chủ nghĩa về sau rốt cục có cổ điện thuyết tiến hóa nó cơ bản quan điểm cùng đ á i mà dư vừa mới nói những cái kia không sai bị lắm đạo ý huỳnh thuyết tiến hóa cho dù có chút tí vết đại phương hướng bên trên vẫn là không có vấn đề thế nhưng là một mực mượn dùng trí nhớ kiếp trước đáy mà xem nhẹ một điểm nhận giới thế nhưng là có trả cờ ra loại này thần kỳ lực lượng thế giới này có thần cho dù cái này thần cũng không phải là không gì làm không được thậm chí sẽ bị ngấp nghẽ lực lượng đồng thời bị phong ấn bị kéo lên b à n thí nghiệm xem như c h u ộ t bạch cũng cải biến không được nhận giới là cái siêu p h à m lực lượng hiện hiện thế giới thuyết tiến hóa là sinh vật học thượng sự kiện quan trọng nhưng hắn còn có một cái cực kỳ trọng yếu lịch sử sứ mệnh thuyết tiến hóa bản thân là duy vật chỉ để bác bỏ tôn giáo học đặc biệt sáng tạo luận cùng trí tuệ thiết kế luận là phản thần học người nói những cái kia cũng không tính sai nhưng có sai lầm bất công họ rồ sĩ mad không thèm để ý đại m a kỳ quái biểu hiện có thể di chuyển không chỉ là g e n còn có lấy trả cờ dạ l à vật trung gian linh hồn biến dị cũng không phải là hoàn toàn vô t ự diễn hóa cũng chưa chắc hoàn toàn dựa vào tự nhiên ba mươi chín vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn ba mươi chín coi như có chút ý tứ trước mặt khôi lỗi đột nhiên đưa tay gõ gõ mình n ổ gỗ hơi h ảo não tự trách nói ta thật là một cái đầu g ó c h e o biết rất rõ ràng có trả cờ dạ tồn tại thế mà còn phạm phải sai lầm như vậy hết ngồi đầy dương a đã ý thức được bởi vì trả cờ dạ tồn tại có hậu thiên thu hoạch được tính di truyền thế mà không nghĩ tới ba mươi chín dùng tiến phế lui ba mươi chín cái gọi là dùng tiến phế lui chính là kéo mác chủ nghĩa hạch tâm quan điểm đại khái ý tứ là sinh vật thể khí quan thường xuyên sử dụng liền biết trở nên phát đ ạ t mà không thường thường sử dụng liền biết dần dần thoái hóa với lại loại này bởi vì hậu tiên h thu hoạch được tính di chuyển có thể di chuyển cho xuống đệ nhất không cân nhắc bất luận cái gì siêu p h à m lực lượng ảnh hưởng dùng t i ế n phế lui không thể nghi ngờ là sai lầm nhưng ở nhận giới liền chưa hẳn ba mươi chín thu hoạch được tính di chuyển ba mươi chín thuyết pháp này không sai bất quá ba mươi chín phế ba mươi chín chưa chắc sẽ ba mươi chín lui ba mươi chín nhưng ba mươi chín dùng ba mươi chín tới trình độ nhất định ngược lại là thực sự biết ba mươi chín tiến ba mươi chín lĩnh lộ của người năng lực không tệ chỉ là phát tán sáng tạo tư duy tựa hồ có thiếu hụt nếu biết ghen song x o n úp vì cái gì liền không thể đem thân thể cùng linh hồn phối hợp hiệu thành cùng loại kết cấu chờ một chút n g ư ờ i nói là đại ma lập tức đầu góc có chút không đủ dùng nếu như dựa theo dạng này thuyết pháp thân thể cùng linh hồn phân biệt mang theo di chuyển tin tức thậm chí có thể đơn độc di chuyển sung dưới trạ cơ dạ chuyển sinh lý luận là rõ ràng có thể thành đương nhiên trực hệ hậu duệ thân thể phù hợp nhất bởi vì trạ cơ dạ tồn tại có thể đem cường độ nhất định hậu thiên tư chất thắc ấ n tại thân thể cùng trong linh hồn cái này cũng sẽ dẫn đến một chút mười ph Ta họ có có rổ xị mạn thật sâu nhìn trước mặt khoa trương quỵ dị khôi lỗi một chút đáp nếu như có thể nắm giữ xạ dị gẳng không bị phản vệ còn có thể vận dụng tự nhiên quanh năm suốt tháng ba mươi chín dùng ba mươi chín xuống tới thân thể lực lượng liền biết thông qua trả n cờ dạ phản ứng tại trên linh hồn huế thổ thể chắc chắn sẽ có xạ gì gẳng trái lại liền sẽ không có nháy mắt đại ma minh bạch vì cái gì lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong nạc gạ tổ huế thổ trải nghiệm có được gì nệ gẳng tên k i a n ắ m giữ gì nệ gẳng hơn ba mươi năm tại ngoại đạo ma tượng sinh mệnh lực duy trì dưới ngay cả vẹn lục đạo đều đổi một gốc dạng còn có trước mắt họ r ổ si ma vì cái gì hoa như thế đại đại giới cũng phải được đến ủ trị hạ xạ xủ kẹ thân thể cho dù vật chứa lại ưu tú dù sao không phải nguyên trang luôn có bị ném bỏ một ngày tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy bước lên bị xử lý phong hiểm liền vì thể nghiệm một thanh xạ dị gẳng cảm giác thật có kia phần thời gian rỗi còn không bằng cho mình cấy ghép một đôi xạ dị gẳng đã có thể cho xì mù dạ đàn rắn kỹ thuật hẳn là thành thục cấm thuật bất tử chuyển sinh cướp đ o ạ n không chỉ là cái vật chứa còn có thể đem hết kế giới hạn thiết thực thắc ấn đến sâu trong linh hồn đương nhiên họ rồ xì m a n g linh hồn càng là cường đại hỗ tạp kế tiếp phù hợp linh hồn vật chứa càng khó tìm còn có đại m ạ n ộ t nhiên nhìn xem họ rồ xì m ạ kia trở nên khá hơn không ít thân thể đột nhiên hỏi ba năm kỳ hạn cũng không phải là đơn giản linh hồn thời kỳ d linh hồn cùng nhục thể không xứng đôi tự nhiên sẽ sinh ra bài xích với lại biết ảnh hưởng lẫn nhau họ rồ xị mạt bản nhân lực lượng biết dần dần cải biến mới vật chứa trở nên thích ứng linh hồn của mình đồng thời mới vật chứa lực lượng trải qua lần lượt vận dụng dần dần biết giá tiếp đến họ rồ xị mạt trong linh hồn vì cái gì không áp dụng thấy ghép phương pháp thu hoạch được xạ dị gẳng thân thể cùng xạ dị gẳng lẫn nhau bài xích làm ộ t mặt như x ỉ mụ dạ đắn như thế vì duy trì thể nội âm dương hòa hợp trường kỳ phong ấ n xạ dị gẳng quanh năm suốt tháng cũng sẽ không giải khai mấy lần dùng đến không đủ rất khó đem mới huyết t ế giới hạn t r i để nắm giữ nếu như chờ đến thân thể cùng linh hồn bài xích nghiêm trọng đến không thể không thay đổi thân thể cũng vô pháp đem vật chứa h ế t thế giới hạn chiếm làm của riêng vậy coi như xấu hổ nhẫn giới bên ngoài liền hai đôi còn sống xa dị gẳng bỏ lỡ cái thôn này liền không tìm được nhà tiếp theo cửa hàng ta đã giải thích được rất rõ ràng đi phong độn trạ cờ dạ hình thức mong muốn t u thành mạnh không mạnh ảnh hưởng không lớn chỉ cần không quá yếu là được như x ả dụ tổ bị ạ s ủ mạ loại trình độ kia liền đủ muốn đi đường tắt phải dùng âm đột hoặc dương đột chủ động ba mươi chín thắc ấ n ba mươi chín đến linh hồn hoặc n, ngược lại cuối cùng đều giống nhau Chương dung hợp lấy hay bỏ một chương sáu trăm bốn mươi lăm dung hợp lấy hay bỏ về phần như thế nào sử dụng âm độn cùng dương độn tăng tốc đối thân thể cải biến lại càng dễ đem n g o ạ i lai ảnh hưởng thắc ấn đến trong thân thể cùng linh hồn tạo ra thu hoạch được tính di chuyển tin tức đó chính là một cái vấn đề kỹ thuật mà không phải lý luận vấn đề đại phương hướng rõ ràng chi tiết phương diện tự do kỳ thật rất cao đến họ dồ si mars cùng đái mars trình độ này lý g i chỉ cần chịu tốn thời gian sớm muộn sẽ tìm được thích hợp bản thân phương pháp cho nên đái mars không có lãng phí thời gian tại việc nhỏ không đáng kể bên trên suy nghĩ mà là tranh thủ thời gian lấy trọng điểm vấn đề tư vấn đáp án như thế nào tại thay mặt tế di truyền bên trong bảo trì huyết mạch sẽ không bởi vì hôn huyết mà thoái hóa dùng họ hàng gần sinh sôi phương pháp tới bảo trì cái gọi là huyết thống thuần túy là uống rượu độc giải khát so sánh với nhất thời loại bỏ thiếu hụt gen mà vứt bỏ di truyền tin tức gen tính đa dạng thiếu thốn mang đến nguy hại hoàn toàn không phải sinh ra một hai cái thiên phú dị bẩm thuần huyết hậu duệ có khả năng đền bù dẫn vào ngoại bộ huyết mạch là chiều hướng phát triển hôn huyết dẫn đến tổ tông thiên phú bị yếu hóa là không thể tránh được ngũ đại nghị dạ thôn nhiều như vậy gia tộc sương không ngã đồng thời bảo trì lực hướng tâm mấu chốt ngay tại hơn người một bậc đặc thu huyết mạch thiên ph nó tổn t ụ n g căn cơ liền không lại vững chắc gia tộc họ r ồ si mads khinh thường mỉm cười nói có trọng yếu như vậy a đối các đại nhẫn thôn tới nói tất yếu truyền thừa là không thể thiếu từ huyết mạch hình thành gia tộc là không sai mối quan hệ đại m a d cũng đối những cái được gọi là gia tộc vinh quang không có hứng thú nhưng không thể phủ nhận có chút hết sức ưu tú huyết kế giới hạn có thể truyền thừa xuống kết thành n g gia tộc là m ư ờ i phần hữu hiệu thủ đoạn như x e n dù gia tộc cường đại như vậy sau khi giải tán dung nhập cổ nổ hạ hai đệ tam người về sau liền triệt để tiêu vong xoắn suýt ạ i cái gọi là là n g cùng truyền thừa đối ngơi ta dạng này lý giả có ý nghĩa gì họ rồ xì、si、m à d s lắc đầu kẻ yếu mới cần kéo bẹ kết phái cường giả dựa theo ý nguyện của mình muốn gì cứ lấy liền đủ chúng ta không giống đại khái ta còn trẻ với cái thế giới này vẫn là tràn ngập nhiệt tình đại mãs từ chối cho ý kiến đáp vô tận sinh mệnh thăm dò thế giới không biết về bí nhàm chán như vậy sự tình đại mãs mới lời ư nhắc lãng phí thời gian đi nghiên cứu đem bên cạnh mình người và sự việc quản lý rõ ràng không lưu t i ế t nối vượt qua cả đời liền đủ đối đại m dư lý do thoái thác có chút xem thường họ rồ xì m ã hư lạnh một tiếng vẫn là tiếp tục hồi đáp cái gọi là huyết mạch thoái hóa là hậu đại tử thể tương đối thân bả liền g có, là... có bắc ngươi n c ả vừa rồi nói ưu trí hạ gia tộc làm thí dụ có ghi chép gần trăm năm thời gian bên trong xa g ị gẳng mở mắt tỷ lệ càng ngày càng thấp trong đó tự nhiên trưởng thành đến tăng câu ngọc nhiên h ữ cũng càng lúc càng lớn đây là rất rõ ràng huyết mạch thoái hóa hiện tượng nhưng là ưu trí hạ gia tộc nhân số vài chục năm nay lật gấp mấy lần mở mắt tộc nhân cũng gấp nhanh bành t r ư n g không chỉ có như thế diện tộc trước đó đủ chỉ hạ tộc nhân bình quân thực lực so cổ nộ hạ thành lập trước đó mạnh hơn rất nhiều nhân thuật lý luận càng phát ra hoàn thiện uy lực càng lúc càng lớn chiến thuật cũng phức tạp nhiều biến đủ để ứng đối càng nhiều khiêu chiến đồng thời hơi hồi ức một chút chuyện cũ họ dồ si maz tiếp tục giải thích nói vốn chỉ là chuyên chú vào hòa đ ộ n huyễn thuật cùng xạ dị gặm ứng dụng gia tộc dung nhập ngoại tộc huyết mạch về sau lôi đồn cũng bắt đầu trở thành đủ chỉ hạ gia tộc sở trường cho hay nói đến đây họ dồ si m a hơi ngừng lại trở lấy đại maz phản ứng ý của ngươi là u c h ị hạ gia tộc xạ dị gẳng thiên phú bởi vì hôn huyết mà sinh ra rút lui nhưng là thực lực tổng hợp cùng bình quân thực lực ngược lại tăng lên trên diện rộng đây không phải rõ ràng sao họ rổ si mạc khoa trương giang tay ra c h ừ ưu c h ị hạ mạ đa dạ u c h ị hạ c ạ ghê mì u c h ị hạ p h ủ gạ c ủ u c h ị hạ xì xì, u c h ị hạ ít triệu cùng u c h ị hạ xạ sủ kẻ hai huynh đệ mấy cái này thiên phú dị bẩm hạ người cái khác ưu c h ị hạ tộc nhân biểu hiện vẫn là rất rõ ràng những cái kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài từng c á i đếm xem ra không ít nhưng đem nó phân tán tại mấy chục năm bên trong lại cùng ủ chỉ hạ tộc nhân cái kia khổng lồ số lượng so sánh liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới đại mazit sau khi suy nghĩ một chút nói thiên tài giá trị c h i ế m cứ đại đa số kẻ tầm thường là không cách nào đánh đồng một cái ủ chỉ hạ ít chia so rất nhiều còn có được tầm câu ngọc xạ gì gẳng tộc nhân mạnh hơn thiên tài cũng không phải chống rông xuất hiện nếu như ủ chỉ hạ tộc nhân cơ số lớn dù l à huyết thống bị pha loãng mà dẫn đến điểm xuất phát thấp một chút có thể xuất hiện biến dị hoặc là phản tổ thiên tài số lượng cũng nhiều hơn đi bất luận cái gì từ huyết thống mà tới huyết kế giới hạn cũng không thể hoàn mỹ vô huyết gắt gao ô m cái gọi là tổ tiên quà tặng mà không biết tiến thủ sớm muộn sẽ bị đào thải xung cổ không phải nay thế nhưng là tối kỵ những cái kia sống ở trong lịch sử các tổ tiên cũng chưa chắc mạnh hơn chúng ta có đạo lý đại mạc sau khi suy nghĩ một chút hơi thoải mái mà hỏi u dù m à kỳ gia tộc thể chất ưu chỉ hạ gia tộc xạ gì gẳng xẻn d ù gia tộc một đột thì gạ gia tộc bị ạ k i ể u gẳng c ả c cụ dạ kỳ mị mạ rỗ xỉ c ộ c sủ mị ạ cụ nếu như có thể hòa làm một thể âm dương ngũ hành đều đủ lại t u thành tiên nhân hình thức kia liền quá hoàn m ha ha bị đại mars lời nói đùa chọc cho nở nụ cười họ rổ s、sí、i mars nhịn không được chế nhạo nói xem ra giải thích của ta ngươi đã hoàn toàn lý giải nhất thời huyết mạch thoái hóa dẫn đến huyết k ế giới hạn thức tỉnh càng khó tộc nhân thiên phú trở nên hơi kém lại có quan hệ gì đâu lâu dài đến xem thu hoạch được chỗ tốt phải hơn rất nhiều giống như ngươi cái kia không thực tế ba mươi chín huyết mạch đại dung hợp ba mươi chín nói không được thật có thể sáng tạo kỳ tích giả thuyết lớn mật c ẩ n thận chứng thực mạ vạn nhất thực hiện đây đại mars không chút nào cảm thấy khó chịu đáp lại huyết mạch thoái hóa loại sự tình này chưa chắc hoàn toàn là chuyện xấu xố xù kỳ gia tộc k ẹ n xấy gẳng thoái hóa thành bị ạ k i ể u gẳng nếu như hỉ gạ gia tộc sinh ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài đ ạ o móc thể nội hôn t ạ m huyết thống chưa hẳn không thể khai phát ra như mắt đỏ mắt xanh t ử mắt mắt đen ngân nhãn kim nhãn loại hình cao cấp hơn nhãn thuật huyết kế giới hạn mà dĩ nệ gẳng đến xạ dị gẳng thậm chí rất khó nói được là thoái hóa nếu như không tính dị nệ gẳng cùng thập v ĩ ngoại đạo ma tượng tự nhiên liên hệ một ít thời điểm dĩ nệ gẳng khả năng còn không bằng xạ dị gẳng dùng tốt còn có các l、so、không không bởi vì trạ cơ dạ tồn tại nhẫn giới thông qua hậu thiên thu hoạch được tính di chuyển mà sinh ra huyết thống rất nhiều bọn chúng tuyệt đại bộ phận đều không đủ trình độ huyết kế giới hạn trình độ như đại mang giới đồng đội dồn con mắt đối tia sáng mười phần mẫn cảm nhưng đối với chiến đấu lực tăng phúc mười phần có hạn chỉ có thể đưa đến đoàn đội phụ trợ tác dụng nhưng cái này cũng không hề đại biểu dồn huyết thống không có giá trị nếu như cùng hỉ gạ gia tộc bị ạ t i u gẳng hoặc là ủ trí hạ gia tộc xạ dị gẳng dung hợp cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích tới như ủ trí hạ ít chữ ạ mạ tệ g i ả t r h ừ n g cái kia cái kia bốc cháy nếu là có dồn thiên phú phương viên mấy chục g i ả m chỉ cần là vật hữu hình đều chạy không khỏi ạ mạ tệ g i a tàn phá huyết thống tính đa dạng dẫn đến nhận giới các loại cổ quái kỳ lạ bí thuật nhiều vô số kể trong đó rất nhiều đều vô thanh vô tức biến mất hoặc là ẩn nấp tại cái nào đó chờ lấy bị người khai quật đồng thời lấp lánh ngày đó ta suy nghĩ một chút ngươi lo d i ê mạch suy nghĩ đại khái là muốn vì mình hoặc là su nạ gạ cụ thành lập một đầu ổn định đáng tin truyền thừa con đường đi dù sao các ngươi xa nhẫn liền thiếu cái này nhìn xem những thút khác nhất là cộ nộ hạ các loại huyết kế giới hạn thông linh thú khế ước tiên thuật truyền thừa đỏ mắt cũng là có thể lý giải nhưng là họ đồ si màn khẽ, khẽ cười nói mong muốn đem hậu nhân an bài đến rõ ràng thật là suy nghĩ nhiều lúc rời thế dễ ai có thể biết nhận giới tương lai biết phát triển đến bộ rắn gì nói không chừng ngươi hoa cả một đời đúc thành truyền t h ừ a pháp mấy năm sau bởi vì nhận thuật lý luận đột phi manh t i ế n mà quá hạn h ậ n thức chính xác lời và ngọc khôi lỗi phía sau đại mads hết sức trịnh trọng gật gật đầu ta chỉ cần chỉ rõ phương hướng đ ư ờ n g vẫn là cần người khác cước đạp thực địa đi đi giống như s e n dù tô bị dạ mạ sáng tạo nhiều như vậy cấm thuật nó dự tính ban đầu đều là tốt thế nhưng là nhìn xem bị sỉ mù dạ đang cùng họ rổ sỉ mà r ồ đổi thành bộ dáng gì rồi cho dù là đồng dạng phi lôi thần chi thuật xen dù tô bị dạ mạ cùng nạ mị cạ giờ mị nạ tổ cũng có rất lớn khác biệt xẻ hạ đại tiểu thư cùng đái mà sáng tạo cái nôi vườn hoa đồng trên h tạo nhân tạo tinh linh, ờ i coi cằn cơ có tạo tạo đây là là sáng ấ t tiềm lực trưởng thành. không công Còn sưởng sai lực có b trong những công năng kia khác nhau khác khôi kia l ỗ i c ũ n g sẽ t h e o sủ nạ gạ cụ khôi lỗi thời ạ o ì trình n càng ngày càng cao, trở nên càng ngày càng lợi hại. Trên lệnh h hại. h sư trở t độ cao, lợi gian không nhiều vấn đề của ta cũng đều được giải đáp xem ở đáp án của ngươi coi như để ta hài lòng phân thượng đợi lát nữa liên quan tới ba mươi chín ạ các xù kỳ ba mươi chín tổ chức tình báo liền không dẫn đạo ngươi sinh ra cái gì chỉ tốt ở bề ngoài hiệu lầm không có chút nào lộ ra vẻ tức giận dùng khan giọng ngữ điệu đáp lại nói sớm biết vừa rồi liền thiếu đi nói hai câu có giữ lại có phải là thật hay không không có giữ lại chỉ có có trời mới biết đại ma nhất thời bán hội cũng lời phân biệt t r ì n h lý một chút tìm từ về sau nói liên quan tới ba mươi chín a cà sù kỳ ba mươi chín tổ chức ngũ đại n ì dạ thôn đã đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía ớ mẹ ga cụ nguyên bản còn có lang nhẫn thôn cùng thảo nhẫn thôn chỉ là không ông trí lớn được t r ă n g hay chớ thảo nhẫn tựa hồ không có cấp đoạt vi thu thực lực cùng khí phách không đúng không dám triển lộ tồn tại cảm lang nhẫn cũng bài trừ hiểm nghi chỉ có ba mươi chín bán thần ba mươi chín lãnh đạo vũ nhẫn tựa hồ có thực lực cũng có động lực hướng vĩ thú hạ thủ đương nhiên đây cũng là hạn r ổ còn sống tỉnh hố dưới trừ sĩ mù dạ đan g i lãnh đạo ba mươi chín rút ba mươi chín tổ chức đại khái có thể đoán được thanh danh h i ề n hách o bán thần có khả năng đã chết rồi những người khác căn bản không biết vũ nhẫn đã đổi thủ lĩnh vũ nhẫn ỏ r ổ xì maz lẻ lưới liếm liếm cái cảm sau đó ý vị không do cười vài tiếng không cắt đứt này maz về phần cái kia xâm nhập ba mươi chín ngũ ảnh đại hội ba mươi chín kẻ tập kích từ cổ nộ hạ bên kia đạt được kết luận đ ế xem có thể là năm ấy bị cho rằng chết tại cầu càn nã bị c h i chiến về sau bên trên ý linh bia hữu chị hạ ô bị tổ là hắn nghe tới đại mặt trả lời họ rồ xì m a r hơi kinh ngạc một phen lập tức lớn tiếng n ở nụ cười ha ha nguyên lai là chuyện như vậy được truyền tụng anh hùng thế mà sau khi giả chết ngụy trang thân phận thành phản nhẫn đây không phải chuyện tốt ta nhất giới lại nhiều thêm một đôi màn rễ k ỳ h ữ xạ dị gắng màn rễ k ỳ h ữ xạ dị gắng nhớ lại ban đầu ở h ữ chị hạ y chĩa trên thân ăn quả đằng quá khứ họ rồ sĩ m a r trên mặt lộ ra vẻ phức tạp đáng tiếc còn có một viên xạ dị gắng có được cường đại thời không ở giữa nhãn thuật mạn dễ kỳ ủ xạ gì g ằ n g nó mạnh mẽ vượt qua đ ằ n trước nếu như không phải hiện tại hạ tặng cả cà xì đủ mạnh chỉ sợ sớm đã ngăn không được một ít người tham làm tay đi ưu trí hạ thật đúng là bị chiếu cố nhất tộc cái này mấy chục năm thiên tài cũng quá nhiều đi thực sự bị chiếu cố cũng sẽ không luân lạc tới bị diện tộc tình trạng đại mã d phản bác nhỏ nhất trẻ mồ côi còn bị ngươi cho để m ắ t tới tiền đồ khó liệu a bất quá có cái gì không đúng ngươi liền không nghĩ tới có khả năng bị ủ chi hạ xạ xủ kẻ phản vệ sao thiếu niên kia thiên phú ta ngược lại là mười phần e ngại nếu như là cự địch liền sớm một chút chơi chết nếu là đánh không lại liền lẫn mất xa xa đừng bị hắn tìm tới xa gì gẳng có vẻ như rất khắc chế v mỹ thuật âm đội loại hình cấm thuật bất tử chuyện sinh chưa hẳn vạn vô nhất thất ta cùng ngươi còn không có quen thuộc đến quan tâm lẫn tình trạng a họ rồ xị maz không vui nhìn xem trước mặt khôi lối hỏi ngươi nếu là chết rồi thế giới này có thể vì ta giải hoặc người liền thiếu đi a đại maz trực tiếp nơi đó nói chờ ngươi trên thân không bao nhiêu giá trị có chết hay không liền không liên quan gì đến ta nếu như sụt sủ kỷ cạ gụ dạ phá phong mà ra không thể tránh né là một lần nữa phong ấn thập vị ỉn dợ dạ chuyển thế tri thân liền thế u y ệ t đối k nhưng có n là trong trí nhớ họ rô si mát bị ủ trì hạ ít triệt dùng thập quyền kiếm phong ấn c h i t để thanh trừ ủ c h ì hạ xạ s ủ kệ trên thân chú ấn thai hỏa ngầm về sau phục sinh nguyên do là cần bại trừ cấm thuật thi quỷ phong thận để biết được hết thể đời trước hồ cả nhóm nói ra ủ c h ì hạ gia tộc bị diện trần tướng nhưng là bây giờ Cấm từ h thi quỷ phong phá u quỷ ậ tận t t đã bị r bốn trạng sinh, vị hổ cả lấy hế thổ thể trạng thái phục cạ mặc lấy khi ệ là lần t ứ tư nhận g ớ i đại chiến nói vẫn là nói ra bí maz ậ t c ủ năm đem i sinh cái tội người diện. khi Đài phục đáp chuyện không nhân phản này tận làm m ít vật Từ xấu, g a r ủ rủ m à k ỳ gia tộc na mỹ eo đổ tình báo nói cho họ rô simaz đã trên thực tế xóa đi hắn tại tương lai phục sinh thời cơ giống như đại maz nói như vậy x a nhẫn cùng họ rô simaz là có thủ bất động thanh sắc là địch nhân đạo hố không phải đương nhiên a chỉ cần tại mấu chốt tiết điểm bên trên Làm một điểm không chương ó ý n g ĩ a cải biến, đối t lai p sáu trăm bốn mươi bảy kế hoạch chương sáu trăm bốn mươi bảy kế hoạch nạ dù tổ trong thôn bằng thẳng tốt thổ địa bên trên tối cao một chỗ bằng đá cao lầu bên trong đại mads ngồi ngay ngắn ở mở trong phòng thí nghiệm mặt đất che kín kết giới trần văn không biết qua bao lâu song tay kết ấ n nhắm mắt bung ô ra cảm giác m ạ c m a trong lúc đó mở hai mắt ra liền gặp mặt trước một trận trả cờ dạ nổ tung lớn chừng bàn tay cổ quái khôi lỗi trống g i n g xuất hiện tại trước mặt hơi thu liêm toàn thân cao thấp tản mát lực lượng mặt đất hiện ra ánh sáng nhạt trận văn bắt đầu yên lặng t h ở p h à o nhẹ n h ó n đ ạ i m a r đưa tay gậy tại khôi lỗi trên c h á n khiến cho nó lật đến trên mặt đất về sau lộn mấy vòng về sau mới tại thô t h i ệ n bản năng ý thức xuống xoay người ngồi dậy lăng lăng trở lấy đại m a r phân phó tâm tình cũng không tệ lắm đại m a r vỗ tay phát ra tiếng liền gặp gian phòng bốn góc duy trì lấy kết giới trung tâm con dối thế thân trên thân t r ả c cỡ dạ bắt đầu tiêu tán che đậy lực lượng ba động kết giới bị giải trừ đứng lên đại m a đẩy ra dùng đặc thù vật liệu chế tạo nặng nề cửa sổ nhìn phía dưới b lần này cùng họ rổ xì mạt thương lượng đồng thời không có trực tiếp thu hoạch được bất luận cái gì bí thuật nhưng được đến chỗ tốt so di v ạ n muốn bao nhiêu rất nhiều vừa mới biết được những cái kia liên quan tới nhận giới huyền bí kỳ thật có ít người đều mơ mơ hồ hồ có phát giác bao quát đại mạt ở bên trong cũng không phải là hoàn toàn dựa vào bản năng làm việc trên thực tế đại mạt đi qua một đoạn thời gian sở tác sở vi đều đã tại thực tiễn những cái kia lý luận chỉ là không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ không thể tổng kết ra rõ ràng trật tự trước kia đại mạt mà suy nghĩ phương châm trên cơ bản gần phía trước thế thưởng thức cơ sở cho dù minh bạch hai thế giới quy tắc khác biệt biết có sai lầm sinh ra nhưng cũng không có chính thức coi trọng đi qua thời gian hơn một năm bên trong đối đại maz tới nói thực tế là thuận lợi đến quá mức đến mức xem nhẹ rất nhiều vấn đề dựa vào vượt mức quy định tình báo mà thu được chưa từng có thành công cũng không đại biểu đại maz tiên phu thực sự xa so với người đồng lứa ưu tú theo cảm giác tiên tri ưu thế càng ngày càng nhỏ lưu cho đại maz có thể thao tác chỗ trống cũng không quá lớn cũng may thông qua những ngày lúc cố gắng để đại maz thành lập không nhỏ ưu thế cho dù người xuyên việt tiền lãi tiêu hao hầu như không còn cũng không đến nỗi hoàn toàn không có năng lực trưởng không thế cục chỉ là đại m a đồng thời không có thông minh đến có thể cùng họ rổ xi m à d ạ i cờ xỉ ca bụ tổ chi lưu đánh đ ộ n g không có năng lực vượt mọi chông gai chống giống mở ra một đầu nị giả con đường nhiều nhất cũng liền có thể tại hiện hữu cơ sở bên trên xây xây sửa sửa mà thôi nhưng là bây giờ có coi như thành thục lý luận trèo trống liền có thể t ự thợ thủ công giao q u a học giả ở trong đó khác biệt lớn nhất chính là nắm giữ sáng tạo lý luận đón thổi tới thanh p h o n g đại m a xoể bàn tay ra n ô ra mấy cây tinh thần khôi lỗi dây đem mấy cỗ con dối thế thân kéo đến trước người sau đó khống chế trong đó trung khu điều khiển tư duy hơi nếm g thử về sau không có đưa đến quá tốt hiệu quả đại m à gi nháy mắt minh bạch mong muốn dùng tu thành tiên nhân hình thức phương pháp mượn nhờ khôi lỗi tăng tốc phong độn trả cờ dạ hình thức tu hành tự hô không quá hành như thế làm từng bước tu hành quá chậm đến mượn nhờ ngoại lực nháy mắt một đôi sủ cạ c ủ tồn tại tiến vào đáy mà g n á o hải gà ạ dạ thân là g ì nù dị kỳ mặc dù đem sa chi h ó a thân từ lộn học đến tay nhưng uy lực cường đại phong độn cơ bản bị từ bỏ phung phí của trời nếu là ta tất cả đều phải lấy được tay nếu có một đôi sủ cạ c ủ hỗ trợ chắc hẳn đáy mà dân tu hành tốc độ phải nhanh rất nhiều nhưng là không thể nào a hiện tại còn không phải rút ra một đôi cơ hội tốt với lại mình cùng sủ cả c ủ quan hệ cũng không có tốt đến tình trạng kia có một loại tương đối đáng tin cậy biện pháp chính là tìm tới một nhóm phong thuộc tính tư chất cực kỳ xuất sắc lý giả t r ồ như g lên n tái i s hạch, chờ bọn hắn tu hành phong bọn tu đ ộ lại thành về maz truyền khảo thí trước đó phong độn nhân thuật căn bản là tự sáng tạo nếu không phải biểu hiện xuất sắc bị thưởng mấy cái trung cấp phong độn nhân thuật còn không biết lúc nào có thể có cơ hội tiếp xúc đến những cái kia với lại sử dụng tái sinh hạch kéo lông dê quá mức trắng trợn hay là dùng cái nôi vườn hoa nhân tạo tinh linh tương đối ổn thỏa am hiểu âm độn c ả xì họa tì đã an bài thỏa đáng như vậy bước kế tiếp chính là toàn lực bồi dưỡng phong thuộc tính tinh thông nhân tạo tinh linh rồi sao nhân giới chính thức có thể vào đ á i mặt dưỡng phong độn cao thủ cũng liền mấy cái như vậy tu dù m ạ k ý n ạ dù tổ còn phải hai năm sau mới có cơ hội tu thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa đ á i mắt chờ không được lâu như vậy xa dù tổ bị ạ xù m ạ không trông cậy được vào x ị mụ ra đắn cẳng là không thể nào xù nạ gà cụ bên trong ô tô cạ g ờ ngược lại là qua loa có thể hắn cũng không sở trường phong độn bạ kỳ không quá quen xa nạ phong độn dùng đến cũng vẫn được cùng đại mạt quen biết nhưng trước mắt thực lực hơi kém cùng xa nạ tình huống cùng loại còn có rộn hơi cường nhưng cũng có hạn nếu có am hiểu phong độn khôi l ỗ i sư liền tốt đáng tiếc không phải mỗi cái có trí tại khôi l ỗ i thuật xa nhẫn đều như đại mạt dạng này phi chủ lưu tuyệt đại bộ phận người t h i ề n phú có hạn chuyên công một con đường đều đi được không lưu loát không có khả năng tại không chút nào tường quan hai con đường dâng đủ đầu đồng tiến tính đi tính lại cũng liền tập trung tinh thần hướng phong độn cực hạn trên đường chạy như liên tệ á gì phù hợp nhất đến mau chóng đem mới nhân tạo tinh linh ấp tr sau đó tìm tệ ạ gì hảo hảo tâm sự ngay tại đáy m à còn đang suy nghĩ lấy tương lai dự định thời điểm nhớ tới một trận thanh thúy tiếng đập cửa tiến đến nương theo lấy đ ẩ y cửa kẹt kẹt tâm thanh nhỏ nhắn xinh xắn r ồ n đi đến bên ngoài kết giới ngừng cho nên ta đến xem có phải là tu hành kết thúc không kém bao nhiêu đâu đem thông khí cửa sổ mở tối đa về sau quay đầu nhìn xem tựa hồ hơi cao lớn một chút xíu r ồ n nói đến rất đúng lúc cụ nộp hạ ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín bên kia có nhiệm vụ mới cần ngươi đi chi viện ta nghe nói dồn gật gật đầu Điều tra tìm kiếm, là ta Ở mẹ nọ c ù n g cộ gì cảm giác hơi kém có thể xì xổ xa trận dùng rất tốt tăng thêm hỉ gạ gia tộc bị ạ tiểu gẳng hẳn là đủ dùng a xì xổ xa trận bố trí cần thời gian rất lâu chuẩn bị không thích hợp phạm vi lớn trải v ố t điều tra thì gạ gia tộc bị ạ tiểu gẳng đối trả cờ dạ cảm giác rất nhạy cảm nhưng là phạm vi đến cùng nhỏ một chút với lại mở ra bị ạ tiểu gẳng tiêu hao trả cờ dạ tương đối nhiều chương 648, t ă n g phúc chương 648, t ă n g phúc khi gạ gia tộc bị ạ tiểu gẳng thế mà bị ghét bỏ cảm giác phạm vi quá nhỏ nhất giới cũng không có mấy cái có thể giống đại ma cùng rộn đem như vậy nói đến lẽ thằng khí h muốn nói đúng t r ả cơ giả cảm giác xuyên thấu thị giác đối với chiến đấu lực tăng phúc bên trên bị hạ cựu càng so dồm hai mắt mạnh hơn không ít chỉ luận siêu viễn trình điều tra cùng cảnh giới đại khái cũng chỉ có cả dìn huyết mạch bí thuật cả cụ dạ xỉn g à n g tại một ít tình huống dưới càng hơn một bậc lần này dồm bỏ xuống không chiến bộ đội người mới c h ạ y huấn luyện sự t ì n h khẩn cấp đi tới nạ rủ tổ thôn là vì hộ tống một nhóm mấu chốt vật tư đến đây chi viện nếu như không phải thời gian eo hẹp đại mads cũng sẽ không đánh gãy cố định hạng mục công việc bất quá đây cũng là một cơ hội dồm bị đại mads đuổi đi một mình đảm đương một phía hơn nửa năm đến cũng tích lũy không ít kinh nghiệm. nó bản thân thiên phú cũng không kém lại tại việc vặt bên trong sờ soạn lần mò cũng không có cần thiết y s ạ gỗ bây giờ cũng trầm bồn không ít đem công s ư ở n g xử lý ngay ngắn rõ ràng thờ ba sg ạ kỳ thật cũng không tệ nếu như có thể đem sự tỉnh trong nhà xử lý rõ ràng đừng ảnh hưởng làm việc là không thể tốt hơn cốt c á n dồn hướng đại m à giới thiệu sù nạ gạ cụ bên trong ă n bài bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng nàng trụ sở huấn luyện bây giờ là ai đang xử lý hiện tại có không ít c ổ n ổ hạ tới học tập cùng giờ nhìn ra nhập trại huấn luyện cũng không thể xảy ra vấn đề ta tạm thời để mãn gỗ cụ chủ trì trước mắt xem ra làm được cũng không tệ lắm người mặc dù hơi có vẻ chất phác nhưng mới có thể vẫn là không thiếu có dồn cái này kinh nghiệm phong phú tiền bối nâng đỡ hắn lên đường đằng sau liền dựa vào hắn mình dạng này cũng tốt đại m a đã từng đồng đội cũng nên đem tinh lực đặt ở trên tu hành mau chóng tăng thực lực lên ưng đôi ạ c t sủ kỳ khiêu chiến đang lúc lúc đó còn có ở họa di thôn mau chóng để d à n m ì tiếp nhận sen không thể luôn luôn mệt nhọc tại công văn ở giữa còn có nạ dụ tô thôn chờ đi đến quỹ đạo về sau giao cho phù dự cố ý từ bạ kỳ chú n kia điều động tới cảm giác nhân tài không phải cho ta làm bí thư sử trường để ý c ô n vụ nếu như ở mẹ nọ Cô gì cùng sổ không có bị dồn chướng khẽ cười nói giống như ta cùng s e n hai người năm trước lúc này còn đang vì có thể hay không phân phối một cái đáng tin cậy đồng đội để tránh bị khuyên lui mà hao t ổ n tâm trí không nghĩ tới bây giờ thế mà cũng là bị người trú mục trong thôn cốt cắn đơn thuần thực lực sen cùng dồn hai người bởi vì đại mặt cho các nàng thiên vị đã so đại bộ phận nhìn mạnh hơn mà để các nàng có thụ chú ý vẫn là đem không chiến bộ đội trại huấn luyện cùng mới mở ở họa dị thôn xử lý ngay ngắn rõ r à n g dạng này công tích có thể đánh nhị dạ còn nhiều rất nhiều thực lực không kém còn có thể có sở trưởng cùng tài quản lý cũng không thấy nhiều đây là các ngươi cố gắng kết quả dồn nhẹ nhàng lắc đầu nói cố gắng xa nhận rất nhiều nhưng được đến dịu dắt cơ hội cứ như vậy nhiều nếu không phải ngươi ở phía trước mặt b ư ớ c bách hai chúng ta không thể không ra sức đuổi theo nào có địa vị hôm nay đồng đội mà tạo thành tiểu đội dự tính ban đầu không phải liền là vì giúp đỡ cho nhau lẫn nhau xúc tiến sao đại mà thật không có cảm thấy hai cái đồng đội thiếu mình cái gì một mực yên lặng ủng hộ lấy đại mã d bao tác đột tiến thế lực mà không bị kéo đổ các nàng lập xuống đại công tương đối cái khác xa nhẫn thu hoạch của các nàng xác thực đã lớn hơn trả giá rất nhiều nhưng ở đại mã d xem ra có thể tại thời điểm cần thiết cung cấp viện trợ chính là các nàng cũng đã đầy đủ tại đại mã dư q u ấ n bách nhất thời điểm là dồn cùng sen giúp đại ân nhu cầu khác biệt đối l ạ i sự vật thái độ cũng không giống không dụng tâm mang áy náy chúng ta là bình đẳng hỗ trợ đồng đội mảnh này cơ nghiệp có một phần của các ngươi có chút không dám nhận a nghĩ đến lúc trước ngay cả mua khôi lỗi vật liệu tiền đều góp không ra đến bốc lên thân thể dậy vỏ dùng chú ấn trà cảm giác là thật lâu dài đi qua không nói những n à y về sau còn cần các ngươi tiếp tục hỗ trợ đại mà khoát tay áo có đoạn thời gian không gặp hơi trưởng thành một điểm rộn cũng học nói chút lời khách sáo thực lực của ngươi hiện tại thế nào tấy ghép tái sinh h ạ c h lâu như vậy có lẽ có thu hồi ta để ta tới nói khả năng không quá trực quan ta biểu diễn một lượt đi nói r ồ n hoạt bát cười cười chợt chừng lớn hai mắt liền gặp nó con ngươi theo tiêu cự biến hóa mà hơi cải biến màu sắc vài giây đồng hồ về sau nguyên bản con ngươi màu đen màu cam ánh mắt mặt ngoại xuất hiện từng vòng từng vòng tinh mị đừng vân để đ á i m a giật mình kêu lên đợi cẩn thận quan sát về sau mới phát hiện đây cũng không phải gì nệ g ặ n g mà là thủy tinh thể số độ cực lớn đến mức xuất hiện dạng này hình khuyên đường vân loại hiện tượng này tại mắt cận thị cực độ nghiêm trọng người mang theo kính mắt bên trên cực kỳ rõ ràng không chỉ có như thế điều chỉnh đồng tử rồn còn khống chế lây không khí chung quanh để tia sáng chuyển bá lộ tuyến phát sinh biến hóa cực đại tăng mạnh nó ánh mắt dò xét phà vi nhìn xem không ngừng thêm đại t r ả cờ dạ chuyển vận cường độ tinh b ị vòng sáng giống như lắc lư thải sắc cộn sóng hướng bốn vương tám hướng tản đại mad không khỏi sợ hai thằn nói thế mà đã có thể làm đến loại tình trạng này thật lợi hại. còn có cái gì đặc biệt sao ưu ám thị giác so trước kia càng mạnh có thể hơi nhìn thấy một chút vượt qua người bình thường thị giác phạm vi bên ngoài hồng ngoại ánh sáng độ chính xác như thế nào dưới mặt đất chiều sâu không cao hơn hai mươi mét c h u ẩ n có thể bị phát giác được chụp ảnh nhiệt đại mạng xứng sở lập tức mừng rỡ năng lực này rất thực dụng chỉ luận cảm giác do xét bị hạ cựu g ặ n g khả năng không bằng ngươi bất luận cái gì năng lực đều có nó đất dụng võ bản thân dồn hai mắt năng lực cũng rất không tệ có thể được cường hóa đến nước này càng là hiếm có nhân tài cái khác còn gì n ư ớ không nhất là chiến đấu p h ư ơ n diện c thích thích ngay m sau đó đại ma duyên gặp nó mở ra sông tay cổ tay trái bao vây lấy một đoàn xoay tròn khoáy động thủy cầu lòng bàn tay phải một đoàn áp xúc phong độn trả cờ dạ cầu ngay tại tụ tập đồng thời sử dụng phong độn cùng thủy đột năng lực như vậy đương nhiên rất mạnh là thi triển phục hợp nhận thuật cơ sở cho dù không có dung hợp thành huyết kế giới hạn cũng so với bình thường nhận thuật uy lực phải lớn chỉ có thể đem thủy đ ộ n ngưng kết thành đoàn xem như tấm thuẫn phòng ngự sau đó dùng phong độn công kích với lại còn không thế nào thuần thủ có chút ý tứ thực lực như vậy tại cổ n ổ hạ người đồng lứa bên trong cũng coi là không sai mấu chốt là bé được có thể che giấu d ồ m năng lực chiến đấu bên trên rất nhiều thiếu hụt chương 649. đề bạn chương 649. đề bạn nạ dù tổ thôn sân huấn luyện đại ma à khó được có cơ hội dành thời gian chỉ điểm một phen thuộc hạ tu hành không chiến bộ đội n ý giả cùng biên chế sai nhẫn có một cái khác biệt rất lớn bởi vì đại bộ phận thành viên là từ bị đào thải học tập cùng sắp bị khuyên lưu biên giới giờ nhìn bên trong c h ọ lựa lại thêm chủ yếu năng lực huấn luyện tập trung ở thao t u n g cánh trăng giáp điều này sẽ đưa đến toàn bộ s u nạ gạ cụ thậm chí là toàn bộ nhận giới cũng không tìm tới thích hợp dạy bảo bọn hắn sư phụ mang đội trừ đại mà dắt tay nắm tay huấn luyện ra nhóm đầu tiên hạch tâm thành viên có thể làm tiền bối hơi nhắc nhở một chút kẻ đến sau cũng chỉ có dồn cùng sen hoặc ở mẹn nọ cộ dị cùng số ít rõ ràng siêu còn bạn tụy học viên có thể khách mời một thanh nhân thuật giáo sư huấn luyện phi hành còn dễ nói có thành tự hệ thống giáo trình cùng hệ thống, làm từng bước chấp hành liền đủ. nhưng như thế nào để d ư ớ i trướng cốt cán tăng thực lực lên mà không chỉ có thể làm làm phi cơ trinh sát hoặc là không trung chuyển phát nhân viên còn phải hào hào để cao bọn hắn thực lực tổng hợp thế lực xúc giác mỗi ngả vào một chỗ đại m a đều sẽ tận khả năng sớm tu kiến sân huấn luyện địa định kỳ tổ chức ưu tú n h ỉ dạ nội bộ giao lưu hội phát một chút tiểu tượng phẩm vui a vui a thuận tiện trao đổi tu hành tâm đắc thuận tiện cũng sẽ mời một chút trong làng cao cấp n h ỉ dạ đến đây giảng bài đồng thời hiện trường dạy học đại mads cũng thỉnh thoảng tại nhàn rỗi thời điểm đến đây chỉ điểm m ư ờ hai dựa vào dạng này mở ra rộng rãi hoàn cảnh hơn nửa năm qua này cũng thực hiện ra mấy cái để mắt người trước sáng lên ra hỏa sân bãi trung ương dồm linh xào g i ó n m u i chân phía sau cánh chim không mất cơ hội cơ cơ cơ dỡ lên cắt đùi sen lẫn điểm điểm bấm nước tướng chung quanh bắn tung tóe không ngừng run run vầng sáng tại hai mắt trước đó lắc lư liền giống bị sóng nước nhiều loạn ánh trăng lộ ra thanh lánh huy quang đ ỗ n g nhiên l u ồ n gió g mát thổi qua trong hư không r ộ i da tản ra năng lượng màu xanh lam lợi c h à o tay một thanh liền đem tìm kiếm lấy đại m à vị trí lại v ậ n sức chờ phát động dồn mở ra ở chung quanh người đứng xem kinh hô bên trong dồn hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một đám nước động rơi trên mặt đất ánh sáng vân cực sắt trận dung hợp thủy đột thị giác l ử a gạt hiệu quả càng tốt hơn nhưng trả cờ dạ ba động càng thêm rõ ràng đối phó hoàn toàn dựa vào thị giác hóa địch đ ồ đần vẫn được cảm giác hơi nhạy cảm một điểm đối thủ liền không thế nào dùng tốt xé rách không khí chống r i n g xuất hiện đại mạ d vừa nói một bên tiện tay vung ra một loạt phong đ ộ t lưỡi dao hướng nghiêng hậu phương tàn ra nguyên bản không có vật gì chỗ đột nhiên dâng lên một đạo xoay tròn thủy cầu bị phong nhận cắt nát về sau tàn ra nhưng cũng ngăn cản được đại mạ công kích ngay sau đó biết mình đã bại lộ vị trí dồn lấy hoàn toàn trái ngược lẽ thường tốc độ nhanh chóng trượt đem đại m d z tiến một bước truy kích ngăn cản tốc độ phản ứng còn có thể nhưng ứng đối phương pháp không đủ dứt khoát thân ở yếu thế một mực sinh ổn áp dụng cả công lẫn thủ n h â n thuật sẽ chỉ làm ngươi chạy cũng chạy không thoát công cũng công không ra nói đại maz chân phải hướng về phía trước đập mạnh một loạt s a dâng lên lên như tưởng hướng về phía trước chút xuống ngược dòng mà tới không khí bị không khách khí chút nào áp chế mà quay về đối mặt sắp đánh ra mà xuống xa sóng dồn khe cắn môi nhảy lên một cái ướp cánh mong muốn bay lên không trùng tranh né lại bị một loạt phong độn chân không ngọc viên đ ạ áp chế ở mặt đất sau chính diện tiếp nhận đại m a xa đội công kích cũng may quanh thân thủy thuấn cùng hơi nén bộc phát hướng bốn phương tám hướng s ú n g kích triệt tiêu không ít xa đột uy lực thế nhưng vì trực tiếp cứng đối cứng mà mất đi thân thể cân bằng bị lấn người mà gần đài m ạ một thanh nắm chặt cánh tay thao túng không khí năng lực có khác biệt dồn nháy mắt bị chế phục chung quanh ngưng k ế t khí tức khiến người ta cảm thấy liền hô hấp đều là hy vọng xa vời thấy chiến đấu cục diện cực kỳ bất lợi rộn nâng lên toàn thân trạ cớ dạ từ toàn thân trên dưới phún ra ngoài phát đánh vỡ không khí chỉ trệ trận về sau nhanh chóng co vào bành t r ư n g vừa đi vừa về lặp đi lặp lại mượn cơ hội này bắn ra đài m ạ bắt chó đã từng bị đại mặt dùng để đối phó ấy đa dạng cùng s ù nạ no x ả sổ gì bí thuật trừ phi bị tuyệt cường lực lượng hoàn toàn áp chế cơ hồ có thể hình thành phạm vi nhỏ bá thể không gian phong độn cứ như vậy lại xuất hiện thi thuật thời cơ đem không không quá chuẩn phong độn tiệm quang thủy tinh ba là tại còn có lưu dư lực phán đoán hoàn toàn không có phần thắng quả quyết mở vô song đào mệnh bí thuật tại vô kế khả thi tối hậu con đầu dùng cái này liều chết đánh cược một lần hoàn toàn chính là đem cái mạng nhỏ của mình giao cho thiên ý nếu như không có đồng đội cứu viện còn sống khả năng c ư c nhỏ vài giây đồng hồ về sau chậm lấp lóe chùm sáng uy lực hao hết đại mạt giữa so lúc trước càng thêm dễ dàng bắt lấy át chủ bài ra hết r ồ n chạy trốn chiêu số cùng liệu mạng 39, c à n g k h ô n nhất trịch 39, c ũ n g không hoàn toàn ngang ngửa trên thực tế vừa rồi liền không nên lô mang ý đ ổ phi không bỏ chạy mà là trực tiếp dùng phong độn tiệm quang thủy tinh b a ngạnh kháng ta xa đột sau đó thừa dịp nhận thuận bị kích phá tán loạn cơ hội gia tốc lên không thoát ly một cái ném qua vai đem r ồ m đẹ ngã trên mặt đất bạch mà dị, phủi tay về sau lui lại hai bước nhìn xem hô đao nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải dây rủa lấy đứng lên tiết tấu của chiến đấu quá nhanh chỉ có thể bản năng lựa chọn ứng đối biện pháp mong muốn một điểm không đi công cái này liền cần kinh nghiệm chiến đấu phong phú tới dưỡng thành bản năng chiến đấu khắc sâu tại trong thân thể cực kỳ nguy cấp chiến đấu kịch liệt bên trong là không có nghị sâu tính kỹ thời gian cấp tốc làm ra quyết đoán mới là đ ú n g lý cho dù không phải tối ưu lựa chọn cũng so do dự phải tốt hơn nhiều bản năng chiến đấu hoạt động một chút toàn thân đau nhức r ồ n nhe răng trận mắt cười nói cũng chỉ có sức h g i ạ kẻ như vậy mới có thân thể hành động tại đại não hạ mệnh lệnh trước đó bản sự đi cái kia cũng tính thiên phú đại m ạ gò gõ ống tay n o đem nhiễm cho bụi xóa đi năng lực phản ứng thực tế là quá trọng yếu với lại cơ h ộ i tìm không thấy mười phần ổn thỏa rèn luyện phương pháp trừ t r ă m học k hổ luyện bên ngoài ta cũng không biết nên như thế nào đền bù không đủ dùng lôi đồn kích thích tế b à o thân thể lâm thời tăng mạnh vẫn được có thể đại ma dùng rốn đều không thế nào am hiểu lôi đồn có s ắ n lôi đồn kích thích pháp cơ bản đều là bí mật bất truyền đại ma h ư n g không có tự nhận là mặt lớn đến có thể hướng hạ tắc cả c ả s ỉ cùng dệt cả đệ tứ tỉnh h giao tình trạng ưu c h ị hạ xạ sụ kẻ cái kia ngược lại là có thể nghĩ một chút biện pháp đáng tiếc nhất thời bán hội tìm không thấy có thể trao đổi thẻnh bạc hôm nay liền đến nơi này đi đại ma dứt phất, phất tay cách đó không xa quan chiến thuộc hạ hướng phong đi tới. bây giờ dưới trướng nhân số dần dần nhiều đại mads cũng chỉ có thể cam đoan ghi nhớ mỗi người hình dạng danh t ự cùng năng khiếu trở cơ bản tin tức tinh lực có hạn đại mads không có khả năng chú đáo chỉ có thể chọn lựa một chút đáng tin cậy nhân tài trọng điểm bồi dưỡng chứ đã bị ảnh vệ đội chọn lấy sơ mù dồn cùng hướng phong hai người là kế thừa đại mads phong độ năng lực nhiều nhất chương sáu trăm năm mươi tinh thần đồng hóa chương sáu trăm năm mươi tinh thần đồng hóa nhưng các nàng là nhất nguyện ý đi theo đại mads i đến đầu này đặc sắc hết sức rõ ràng phong độ nỉ dạ con đường người sợ mù đi là không gì không phá sắc bén tri đạo dồn càng thêm chú trọng thao túng không khí vặn vẹo tia sáng đi phong h u y ễ n con đường mà hướng phong liền tương đối toàn diện bị giới hạn tư chiết không có sợ mù kiếm thuật thiên phú cũng không có dồn đặc gì hai mắt nhưng lĩnh ngộ một chút tốc độ gió chân lý hướng phong là chiến đấu năng lực mạnh nhất hướng phong người có lẽ tăng tốc cổ tay điện cùng dạ chi phong thi thuật tốc độ đừng nghĩ đến một k í c h chế địch trước mấy ngày cùng ngụ dù mạ kỳ nạ dù tổ luận bản thời điểm liền phạm chỉ vì cái trước mắt sai lầm sớm đem thể lực cùng trạ cờ dạ tiêu xài không còn cứ thế là bại dồn n g ư ơ i trả cờ dạ cùng thân thể lực lượng đều không đủ lấy đem hắc cám v á n ca cùng b á t t r ị nữ thực tướng khắc uy lực phát huy ra về sau gặp được cường địch muốn dùng cẩn thận dùng ta cải tiến qua b á t t r ị nữ hệ d è m càng tốt hơn càng có thể phát huy ra ba mươi chín phong h u y ễ n ba mươi chín ưu thế cuối cùng cũng không nên lấy đàn nguyện tâm kết thúc lấy ngươi thể thuật đặc điểm có lẽ tiếp xài hoa đem địch nhân đánh bay để tránh bị cận thân phản kích minh bạch dồn cùng hướng phong khẽ vất cảm biểu thị tiếp nhận ý kiến hôm nay nghỉ ngơi ngày mai hướng phong phụ trợ dồn đi cỗ nấu hạ chi viện ở mẹ nọ xì xô cùng cộ gì tìm kiếm nhiệm vụ hết sức liên tốt không cần cơ ư cầu chủ lực là cổ nổ hạ lý g i không phải chúng ta chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận sự tình là được chú ý bảo vệ tốt mình gặp được khó khăn tìm xạ tịch n g h n trong lúc nguy cấp thỉnh cầu c h i viện không muốn can thiệp vào cách xịn đèn bắt đầu thời gian càng ngày càng gần cổ nổ hạ mới là một hệ liệt sự kiện trung tâm xa nhẫn quá có tồn tại cảm cũng không phải là chuyện tốt nếu có thể đại mạc thậm chí muốn đem một đôi sủ c ạ cụ đều giao cho nhanh viện binh đội phụ trách vi thu từ cổ nổ hạ tập trung bảo hộ dù sao cũng so xu nạ gạ cụ bị tấn công phải tốt hơn nhiều nửa tháng sau n ạ dù tổ thôn đông nam phương hướng một cái trên bản đồ đều không biểu hiện đảo không người bên trên cảm giác thể n ộ i tinh thần ba động đại mạc n thông suốt mở hai mắt ra nhìn về phía xa xôi phương bắc ta liền cái này nói ngươi cái này đỉnh đầu sinh đau nhức lòng bàn chân chảy mũ đã xấu thấu ra hỏa vì cái gì hào phóng như vậy cũng bởi vì ra tay giúp một lần bận điệu liền đem cấm thuật bất tử chuyển sinh cùng b ấ t kỳ chi thuật giao ra nguyên lai đảo như thế sâu hố so ta sớm xóa đi ngươi phục sinh cơ hội cũng không kém bao nhiêu hồ ca đệ nhị xẻn rủ tô bị dạ mà mất khống chế tình thế rất nghiêm trọng dạ cờ xị ca bụ tô ủ trị hạ xạ s ù kẹ cùng cả dìn căn bản n g ă n không được nhận giới thứ nhất thần tốc n ý ra, không tại trạng thái họ rổ xì m ạ mặc dù xem ra tràn ngập nguy hiểm nhưng thật muốn hạ quyết tâm bất kể đại giới vẫn có thể giải quyết phiền phức mạo hiểm thả ra mấy cỗ huế thổ thể vây công sẻn rủ tổ bị dạ mạ là cái biện pháp tốt hoặc là trực tiếp thi triển bắt kỳ chi thuật có giả cợ xì ca bụ tổ cùng ủ trị hạ xạ s ù kẹ áp chế sẻn rủ tổ bị dạ mạ khả năng không nhỏ chính là trả ra đại giới khả năng để họ rổ xì m ạ không thể thừa nhận vốn là không tại trạng thái Còn muốn l i ề u mars ạ n lần, đoán chừng g một u đều không thể nào thi nào t i ể chuyển n cấm thuật bất thuật tử i n h chỉ p đoạn t ủ c h hạ sủ kẻ thân thể. Đại mà chỉ xạ Đại sủ kẻ mà là dự người đứng đầu liền giao ra căn bản bí thuật nhìn như là trong lúc nguy cấp có chút bất đắc dĩ có thể họ dồ xì m ạ dạng này ra hỏa sẽ là dạng này thông t ì n h đ ặ i lý người sao cấm thuật bất tử chuyển sinh khuyết điểm đại mars là biết có thể thần bí b ấ t kỳ chi thuật thật đúng là không phải tinh thần c ô động thành b ấ t kỳ đại xà đơn giản âm độn nhẫn thuật được vinh dự thần lòng tắm cái đầu to lớn mạch xà là họ rô xì m ạ chấp n i ệ m hóa thân lấy siêu cường lực lượng tinh thần thể hiện ra có thể so với vĩ thu cấm thuật lấy họ d ồ x ì mã loại thiên tài này đ ề u hoa hơn một tháng mới sơ bộ nắm giữ về phần tu hành cho tới bây giờ trình độ dùng bao lớn công phu chỉ có bản nhân mới biết được chuẩn bị nghiên cứu bất kỳ chi thuật đại mã đang muốn bắt đầu tu hành trong gói u minh bản năng lại không ngừng cảnh báo thể nội cường đại tinh thần lực mười phần kháng cự cái này lúc đầu bị cho rằng mười phần thích hợp bản thân cấm thuật nguyên lai、like、là chuyện như vậy à bất kỳ chi thuật khởi nguyên đã không thể khảo chứng nhưng thuật này chỗ vạch trần vấn đề để đại m ã m ư ờ i phần ngoài ý mới họ rồ xị bởi vì mắt thấy rất nhiều thân bằng hào hữu chết đi cảm thán sinh mệnh l à như thế yêu ớt tiến tới n g ộ nhập lạc lối vì muốn đạt được trường sinh bất lao năng lực h ậ u học tập sở có nhãn thuật từ đó đem thân thể cải tạo biến thành lân trắng đại x à đại maz là biết chuyện này cũng không có làm sao coi trọng thẳng đến cẩn thận nghiên cứu b ấ t kỳ chi thuật về sau mới hiểu được vì cái gì họ rỗ xị maz tịnh không để ý đại maz cầm tới cái này cầm thuật họ rỗ xị maz lân trắng đại x à thần l o n g b ấ t kỳ đại xả nhưng thật ra là một thể nhiều mặt tồn tại với lại có duy nhất tính toàn nhất giới mang theo giống nhau thuộc tính kể trên sự vật tất cả đều chỉ hướng một cái sinh mệnh đó chính là họ dồ sĩ maz thần khái niệm vương tọa hoặc là thiên sứ cái gì xưng hô như thế nào đều được đây là cái tới trước được trước chiếm chỗ vị trò chơi họ dồ sĩ maz đã đem b ấ t kỳ đại xả đầu này thần long vị cách chiếm làm của riêng mặc kệ là chính hắn rèn núp vương tọa vẫn là từ người khác kia được đến chỉ cần mình không triệt để tử vong vô luận là ai tu thành b ấ t kỳ c h i thuật cuối cùng đều là cho hắn làm quần áo cưới chỉ là một cái nhiệt huyết trần đấy thế mà khắp nơi là hố to còn có thể hay không hào hào chơi vừa rồi bị u chỉ hạ x ả sụ kẻ phản vệ ngay cả t ị n h thổ đều không có lấy đi họ rổ x ì mãs linh hồn cuối cùng bị tuột xù cả nứt dù gì phong ấn theo lý thuyết có lẽ càng thêm không có cách nào phục sinh kết quả thế mà lợi dụng tiên thuật trả cờ dạ liền từ chú ấn bên trong phục sinh khả năng đương nhiên là có nhưng chú ấn thật có thần kỳ như vậy đại m à n g đem tái sinh hạch lật qua lật lại nghiên cứu toàn bộ cảm thấy có như thế tiềm lực nhưng mong muốn làm được điều kiện vẫn là rất hà k h ắ c cho tới bây giờ mới hiểu được họ rổ xị m ã vì cái gì như thế khó mà giết chết cái hiện tượng này kỳ thật cùng zden thi triển âm dương độn tinh thần p h ụ thể đồng hóa mượn nhờ lục đạo hình thức xuống g ụ chỉ hạ mã đạ dạ khôi phục xuất xù kỳ cạ gù dạ đạo lý là một dạng hạ gọi rỗ mộ giới trạng thái toàn thịnh thi triển thần bảo thiên tinh là nhận giới phong ấn thuật đ ỉ n h phong căn bản không có cách nào từ bên ngoài phá giải nhưng là chỉ cần ngón tay giữa hướng xuất xù kỳ cạ gù dạ duy nhất tin tức lấy ra có lục đạo cấp bậc lực lượng trực hệ huyết duệ trả cớ dạ liền có thể đem kỳ đồng hóa thành bản thể chỉ cần zden còn tại n h y nhót lục đạo tiên nhân hậu đại không chết hết thọ nữ thần liền có hy vọng phục sinh dạng này cấm thuật t chương sáu trăm năm mươi mốt áp bách chương sáu trăm năm mươi mốt áp bách năm sau tháng thứ nhất đi qua từ phương nam thổi tới gió mát không ngừng lên phía bắc cùng phương bắc tới không khí lạnh giao hội mưa xuống mang không ngừng bắt rời khiến cho nạ rủ tổ thôn khó được nên đón hơi có vẻ khô giáo thời tiết nguyên bản n g u â n hồng nghìn tía đầy khắp núi đồi đại bộ phận bắt đầu trở nên xanh đậm xanh biếc từ trà quốc truyền đến tập tục tăng thêm gần hoàn cảnh địa lý khiến cho nơi này tự nhiên chính là cây công nghiệp đất trồng nhất làm cho xa nhẫn nhóm coi trọng lương thực chính ngược lại tại loại địa hình này phức tạp cao độ cao so với mặt biển gò đồi khu vực có chút không quen khí hậu bị thuốc xù nạ gạ cụ quản hạt vùng châu thổ khu vực thổ địa cũng coi như p h ì nhiều thế nhưng chịu không được phá hư tính khai phát tại đại m a quy hoạch bên trong cái này một mảng lớn thổ địa trừ chuyển vận lá trà là thuộc trái cây nuôi dưỡng dược liệu đồ hộ rượu đồ uống chờ còn có chút đáng xem c ò như lại, c ỉ có thể dựa vào điệu lợi u thế hướng trưởng h nghiệp chi đô cùng du lịch thánh ư ơ n cùng bên g đô điệu du t ê n đi đ ơ n nhiên, đầu tiên đến đêm khối này lãnh địa có thể vận chuyển bình thường trèo trống, kênh quán thông. g khối thể Như thế đêm đầu điệu đào trèo t có ư r kênh đ à o nếu như không có từ c ổ n ố hạ rút lì ra nơi đó tiếp nhận dưới mặt đất mạng lưới lấy lì ra lực lượng như muốn q có thông vẫn là cần thời gian rất lâu đem nhân công phá hư địa cung dọn dẹp sạch sẽ đổ s ụ p thủy mạch liên tiếp đồng thời mở rộng về sau từ đông bắc hướng tây nam phương hướng dưới mặt đất kênh đảo rốt cục bắt đầu có chút bộ dáng tia sáng không tốt lắm dưới mặt đất một đầu thuyền gỗ nhỏ c h ờ đại m a cùng tệ ạ d ì thuận dốc rách nước chạy chậm dài hướng về phía trước đi xuyên qua thỉnh thoảng vang lên trận trận tiếng vang trong đường hầm hoa nhiều tiền như vậy an bài nhiều như thế nhân thủ hiệu quả còn được đại m a chỉ về đằng trước rời mặt nước gần ba người cao đỉnh trong nói bây giờ miễn cưỡng có thể thông hành cỡ nhỏ thuyền hàng cùng tàu chở khách tiểu cũ thuyền buồn cột buồn qua cao tạm thời không cách nào đi dưới mặt đất k a n h đảo tệ ạ d ì không trang phục mốt mô hình làm dạng gật đầu nghe đại m a nói khoác tốn hao to lớn công trình là như thế nào như thế nào trọng yếu bất thình lình hỏi đầu này canh đảo dù sao cũng phải có cái danh tự đại maz trực tiếp nơi đó đáp cái này khiến ta nhớ tới cái kia cổ nổ hạ quả bí lùn chính là cọ h ắ n nhiệt độ tiểu tử kia tại vùng này nhất là sóng quốc phụ cận danh tự vẫn còn lớn bên kia có cái nạ rủ tổ cầu lớn nơi này cũng không cam chịu yếu thế nạ rủ tổ k a n h đảo cũng phải khai hỏa tên tuổi còn có một chút đại maz đến nói ít vài ba câu không thể để cho tệ hạ gì biết năm ấy cái kia quả bí lùn thân cao đều nhanh vượt qua nàng tại như thế nào cao lớn lĩnh vực này tệ h gì rõ ràng dạy thật sớm đổi cái một tập hậu kỳ không đủ là chuyện vắn đã đóng thuyền thực nhiều năm như vậy ăn ngon uống sướng gian luyện cũng sung túc cuối cùng dinh dưỡng cũng không biết giải đến đi đâu trên thực tế đại mạng u y ê n bản đối với mình thân cao đinh giá cũng không quá cao mặc kệ là mẫu thân cụ hạ vẫn là tổ phụ hạ、e、hỉn cũng không thế nào thẳng tắp nghe nói đã chết phụ thân cũng không ra thế nào dọn miễn cưỡng đạt tới xa nhẫn bình quân thân cao dáng vẻ có thể về sau tinh thần lực cường đại ưu thế phát huy ra trên thân có ưu cồn d é t trắng phân thân địa bán ngu này một ít liệt ra chỉ tăng thêm trạng thái đồ vật về sau gần hai năm rõ ràng cao lớn không ít nguyên bản hơi vượt qua một m bảy hai s e dáng vẻ hiện nay nhìn đại bộ phận nhị dạ đều có một loại hạt giữa bảy gà cảm giác lại thêm tiên nhân hình thức tu hành thành công. đem thể chất ưu thế triệt để khai phát sau khi đi ra ở vào thanh xuân cái đôi đại mạc đoan chừng còn có thể lại dài một chút hiện tại thân cao cách một m lục năm cũng còn kém một chút t ề adi cùng đại mạc song song đứng chung một chỗ cái này thân cao kém vẫn là rất rõ ràng u ám trong dũng đạo đại mạc đặc biệt cách mỗi một cây số liền mở một hai cái nối thẳng mặt đất giếng sâu để phía dưới sẽ không lộ ra hoàn toàn nhìn không thấy mặt trời quang huy phát xạ t i ề n đến tỏa ra phía dưới nước chảy phản xạ đến trên vách đá để lộ ra một cỗ dị dạng mỹ cảm chờ sau này đem phía trên hoàn toàn móc sạch phía dưới mở rộng song song hành xử vạn tấn tàu hàng đều không đáng kể đến lúc đó thu lại quá khứ phí qua đường đều có thể kiếm được đầy bùn đầy bát đại ma dữ lời thề son s ắ t mà bảo chứng trước mặt tệ ạ gì thế nhưng là cả dẹp tam tỷ đệ đại, đại biểu ném một số tiền lớn ở bên trong đoán chừng ngay cả g ạ ạ giả cùng cạn cụ r ỗ lễ h ỏ i cùng tệ ạ gì đồ cưới đều chuyển không nếu thật là thua thiệt không biết lúc nào mới có thể bù lại có khoa t r ư ơ n g như vậy mặc dù xem trọng đại mà kế hoạch nhưng tệ ạ gì vẫn còn có chút lo nghĩ nạ dù tổ canh đào kế hoạch nhìn như không sai cản đường thiết lập trạm thu phí nghĩ như thế nào đều là t ế thủy trường lưu tốt mua có thể khối này vùng châu thổ chi địa cũng không phải là một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông tự nhiên đầu mối những cái k i a con đường khách thuyền h à n g thương lữ đoàn bọn họ nếu như nguyện ý đi vòng thêm đường hơn hai ngàn cây số tránh đi nạ dụ tổ kênh đảo cũng là có thể đến phong quốc ở vạn di thôn cho nên kênh đảo thông hành phí không có khả năng quá cao một khi vượt qua lui tới thương thuyền tiếp nhận cực h ạ liền biết mất đi ưu ái người nghĩ nhiều đại mads mười phần tự tin giải thích nói mộ gà lấy chứng khẳng định là không thể làm nhưng cũng không có nghĩa là đầu này nạ rủ tổ kênh đảo tầm quan trọng liền không cao ngươi phải hiểu được đây là ngũ đại n ì dạ thôn một chồng xù nạ gạ cụ tre t r ở hoàng kim thương lộ thuận gió hai mươi ngày ngược gió vượt qua một tháng đường biển một ngày thời gian liền có thể an toàn thông hành có cái gì so đây càng bảo hiểm sao mặt khác trên mặt lộ g i a nở nụ cười c h à o phúng xích chi c á t bụi đ ạ i g i a mười phần khẳng định nói mặc kệ là cái gì tri quốc vẫn là phía dưới trà quốc cũng không phải cái gì lương thiện tri địa nam hải v ư ợ t hải tặc cơ bản đều xuất từ nơi này càng xa sóng quốc c ò n tốt có cổ nô hạ trông n o n ở giữa như thế đại đứng không có rất nhiều hải tặc gây sóng gió ngươi liền không thể tiêu diệt những cái tia cướp bóc giết người cướp của hôn đàn a giết chi không d ứ t ta đại màn khẽ thở dài có tội á c sinh sôi thổ nhưỡng t r u n g quanh trải qua đều là dê béo làm sao có thể đem bi quá hóa liều hải tặc tiêu diệt sạch sẽ có thể đem xa nhẫn phạm v ì không chế hải tặc đuổi đi cũng không tệ như thế đại một vùng biển ba dương giao hội tri địa ngư long hỗn t ạ p căn bản không còn được trong làng vốn là nhân thủ không đủ không chiến bộ đội cũng không phải v ậ n năng kỳ thật còn có một cái càng căn bản nguyên do lý giả cũng không trực tiếp xử lý dân chính không có ủy thác nhiệm vụ phí hết tâm tư tiêu diện hải đảo tìm ai muốn tiền thù lao cài gì tri quốc cùng trà quốc đại danh mặc kệ xa nhẫn bao biện làm thay vì cái kia quản mẫu mình phần đất liền tốt một đất Tài đại khí thô khí ba đủ. đại chờ nổ ạ t r ư n quản phiến khu vực này thời điểm, đều không nghĩ tới muốn làm. Quốc tế cảnh sen người nhẫn g khu đều thời khác, nhận ăn、no、căng mới cho mình điểm, tới việc vực vào quốc của căng làm, tế sát, mới thêm no xa ăn hí. ở nước ngoài bị thiệt lớn các thương nhân bị hải tặc cướp bóc tự nhiên sẽ quay đầu đi nạ rủ tổ kênh đảo hoặc là dùng tiền tuyên bố nhiệm vụ mời xa nhận tiêu diệt hải tặc ở trong thôn đều là người một nhà có thể qua loa một điểm dính đến ngoại quốc có thể đưa tới tranh chấp thời điểm đến giảng cứu danh chính muôn thuận Chương xa nhận nhóm tại khối này hải vực kinh doanh đã có một đoạn thời gian có một cái hiện tượng là đại mà không nguyện ý tùy ý nhắc lên khối này hải vực tiểu quốc đều không giàu có cao cao tại thượng đại danh cũng coi như phía dưới quan lại cùng quý tộc cùng cường nhân nhóm cấu kết khách mời hải tặc cướp bóc con đường thương khách lưu tiền tài hại mệnh không phải một cái hai cái thân nhân gặp tìm kiếm người thân báo thù nhiệm vụ liền không có ngừng qua cái này chiếm cứ xa n h ẫ n tiếp vào nhiệm vụ bên trong rất đại nhất bộ phận cô nộ hạ khả năng không thế nào để ý điểm này ít ỏi ích lợi xú nạ gạ cụ thế nhưng là rất cần loại này có thể cất cao g i n g nhìn nhiệm vụ tại một khối lãnh địa mới đứng vững góc chân cũng không phải ý kiến chuyện dễ dàng các mặt đều cần bận tâm đến cái này một khối địa phương c ô n ộ hạ đem nó vứt cho xù nạ gạ cụ cũng không thể tính sai đồng dạng đồ vật tại khác biệt trong tay người giá trị là hoàn toàn không giống c ô n ộ hạ không cách nào đả thông thông hướng phong quốc phương nam đường biển đối xù nạ gạ cụ tới nói lại không phải vấn đề càng quan trọng chính là x a nhẫn có g ả n h chiến bộ đội lấy siêu cường lực cơ động duy trì thuộc địa không xa suốt đây là cái khác n h ỉ dạ thôn không gì sánh được ưu thế cự lớn trên mặt biển sa nhẫn sức chiến đấu vẫn là kém không ít nhưng ở đả kích không có chỗ ở cố định diệt chi không rước sức chiến đấu lại chẳng ra sao cả hải tặc phía trên xa so với cỗ n ổ hạ n ì dạ cùng vụ nhẫn có hiệu suất chỉ sợ lúc trước s ù nạ đem khối này hoàng tam giác vàng châu vứt cho s ù nạ gạ cụ thời điểm cũng không nghĩ tới đại maz từng có kế sách như thế thậm chí nghiêm trọng đánh giá t h ấ p thoát ly bão cắt chi quốc lồng chim xa nhẫn nhóm có khả năng sức mạnh bùng lên gần nửa ngày về sau không có đi xong toàn bộ hành trình đại maz cùng tệ hạ dị liền thuận gần trăm mét cao sân vườn đi tới trên mặt đất lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh tiểu sân cốc một cái gần cao mười mét cự hình khôi lỗi thẳng từ ba tên khôi lỗi sư liên hợp thao túng Phối hợp chung quanh nửa tháng c h sau nạ dù tổ canh c h ô i lỗi việc làm đảo chính thức bắt đầu dùng nạ dù tổ trong thôn đặc sắc trái cây rượu đồ uống sẽ tiêu hướng song quốc con đầu tiên đội tàu sẽ thông qua nạ dù tổ canh đảo lên phía bắc sau đó chứa đầy lúa mì chuyến về vừa đến một lần so với cũ đường biển có thể tiết kiệm gần một tháng nếu như đụng tới ngược gió hoặc là phong bạo tiện lợi trình độ càng rõ ràng hơn c ô nộp hạ khả năng cảm thấy để cho phong quốc thu hoạch được xuyên quốc thổ địa mười phần không ổn lại không rõ có thể hoàn toàn lợi dụng nạ d ụ tổ thôn thuộc địa x a nhẫn càng lại như hổ t h ê m cánh nếu như lại tu kiến một đầu từ bắc cảnh pháo đài đến ở họa d ì thôn con đường su nạ gạ cụ đường sắt nam b ắ c động mạch chủ mấy năm qua đi x a nhẫn thậm chí toàn bộ phong quốc sẽ để cho toàn nhận giới dọa kêu to một tiếng phong quốc diện tích cơ hồ chiếm cư nhận giới lục địa một phần năm tuyệt đại bộ phận đều là thiếu nước sa mạc gỗ bị là không may có thể chỉ cần sắp hiện ra có ước đảo khai phát ra dựa vào duyên hải cùng một nhóm lớn đều có đặc sắc hải đảo thể lượng liền đã rất kinh người giống như kiếp trước được vinh dự hiện đại mông cổ đế quốc chiến đấu dân tộc tuyệt đại bộ phận đều là vĩnh cựu đ ó n g thổ có thể chỉ cần khai phát ra một chút cạnh cạnh góc góc liền đã có h ủ chết người quy mô nhiều chính là tốt đại chính là mạnh tiểu quốc quả dân cũng liền có thể xính nhất thời b i p h o n g đạo lý đặt ở nhận giới cũng giống như vậy khô cạn đã lâu phong quốc sa mạc chỉ cần dẫn vào một sợi nước chạy liền có thể kết xuất to lớn trái cây tới nhìn xem ngay tại bận rộn khôi lỗi sư cùng đ á n học đồ thế ạ gì sắc mặt phức tạc bên trong có ít người ta còn có chút ấn tượng đều là dự bị từ bỏ không có thiên phú con em b ì n h dân không nghĩ tới cũng có trở thành cốt cán một này g mỗi người đều có thuộc về mình tài năng dĩ vãng chúng ta không có đem bọn hắn bồi dưỡng thành tài bản sự cùng tài lực càng không có thích hợp cương vị của bọn hắn hiện tại nha đại ma nhẹ nhàng lắc đầu bây giờ so trước kia là cường không ít nhưng còn xa xa không đủ mong muốn hoàn toàn thay đổi s u nạ gạ cụ thậm chí là toàn bộ phong q u ố c hiện trạng còn rất dài một đoạn đường muốn đi lại khái mang theo tệ hạ gì xem một lần hai người trở lại đã đơn giản quy mô nạ rủ tổ thôn qua loa nhét đầy cái bao tử về sau đầu i tới tiên muốn từ tên là ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín khôi lỗi thế giới nói lên nó đầu nguồn là xạ tiểu thư chủ trì ba mươi chín thông linh khôi lỗi kế hoạch ba mươi chín ta cùng với nàng hợp tác về sau thêm gần một bước sản phẩm mục tiêu cuối cùng nhất là đem ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín chế tạo thành xa nhận truyền thừa thánh điện sau đó đại m à d lời ít mà ý nhiều đem khôi l ộ i thuật lịch sử phát triển cùng hai người hợp tác dự tính ban đầu nói cho tệ a di mười mấy phút sau sắc mặt như thường tệ a di nhìn xem chậm rãi mà nói đại m à d kết thúc mình sau khi biểu diễn mới chậm rãi hỏi nghe giống như là những cái tia cầm không hiểu thấu bản kế hoạch l ừ a gạt làng trích cấp nghiên cứu kinh phí đám gia hỏa xáo lộ mục tiêu xem ra rất lý tưởng rất mỹ hảo thật không phải là ngụy trang làm sao có thể đại m a hơi ủy khuất giải thích đến đều không có làng tham dự hoàn toàn là ta cùng xạ tiểu thư hai người xuất tiền xuất lực hoàn thành hai người các ngươi quan hệ đã tốt đến nước này rồi tệ a gì thật sâu nhìn đại mà một chút ngay cả quyết định gia tộc phái phiệt thậm chí là làng vận mệnh mấu chốt truyền thừa chi thuật đều có thể cùng hưởng cái này đại mà di sắc mặt cứng đờ hơi suy tư về sau mới nghiêm mặt nói ta cùng sẽ hạ tiểu thư mặc dù là ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín người sáng tạo cùng đặt nền móng người nhưng cũng không phải là chủ nhân của nó nhân tạo tinh linh là có được tự chủ ý chí sinh mệnh là xa nhận đồng bạn mà không phải nô lệ dạng này a như có điều suy nghĩ tệ a di trần trờ một chút mới gật đầu đồng ý nói ta tin tưởng ngươi sẽ không làm gây bất lợi cho ta sự tỉnh nhưng ngươi nói tiểu ra hoặc kia dù sao cũng phải tự mình nhìn một chút mới được thông linh khế ước là hết sức nghiêm túc sự tỉnh đã có thông linh thú cạm ạ tạ dị phong c h i công chúa đương nhiên minh m ạ c h lấy huyết khế hoặc là linh hồn thể ước ký kết thông linh khế ước là quan trọng cỡ nào phù hợp thông linh thú thậm chí có thể chiếm cứ một tên nị dạ thực lực rất đại bộ phận như tam nhẫn một trong dị dẻ dạ nếu như không có rượu m ộ t sơn thông linh thú giúp đỡ ngay cả tiên nhân hình thức sức chiến đấu đều không thể hoàn toàn phát huy ra thấy tề a dị ngư khi không còn tràn ngập kháng cự đại ma sẽ không khỏi thở dải mờ hơi hướng nhan là cái có chi thức hiệu lễ hào hải tử k h ẳ nơi g này h cùng n g khoảng cách cảm giác đều là hư hảo tâm động gió đọng kia nhẹ nhàng thổi phật mà tới khí lưu cũng không phải là chân thật bất hư nơi này chính là tại thời không loạn lưu bên trong mở cái nôi vườn hoa đại mã d cũng chỉ là sẽ có được thần kỳ lực lượng tự hòa tượng khảm vào trong đó xem như trạm trung chuyển càng có lợi hơn tại tăng lên lực khống chế thôi dạ mạ bù kỳ cùng cả xỉ họa thì sau khi sinh bản thể vẫn là thích đợi tại kia máy móc cảm giác người phần cái nôi vườn hoa bên trong cùng thai ngén mình cây thân cận cái này một mảnh linh hồn nghỉ ngơi chỗ cũng làm cho người cảnh đẹp y vui thế nhưng không bằng nhà bên trong thoải mái dễ chịu tat ngồi sổ người xuống nhẹ nhàng u ố t ve dưới trần mặt cỏ giống như là thực sự không kém bao nhiêu đâu đây chính là từ cũ dạ mạ g i a tộc huyết kế giới hạn bên trong lần chứa miễn thuật thực sự sinh lực lượng chống r ô n g sáng tạo kỳ tích nếu như đặt ở nhẫn giới khả năng còn có chút vấn đề nhưng ở phương diện tinh thần quả thật có thể dĩ giả l u chân h u y ê n thuật đến chỗ cao thâm là có thể làm được loại tình trạng này sao đây coi là cái gì đại mars khẽ cười nói hư không tạo vật xuyên tạc ý chí thời gian đảo ngược thậm chí là khởi tử hồi sinh đều không đáng kể bất luận một loại nào lực lượng đi đến phần cuối đều có để người nhìn mà than thở y năng xa nhẫn liền không có sinh ra qua lợi hại như vậy h u y ê n thuật nghĩ ra, ngươi có loại này b ả n sự ta còn kém xa lắm đại m a dự khoát khoát tay so sánh h u y ê n thuật phong độ mới là ta am hiểu nhất ta di tức giận trắng rồi đại mars chút cùng khôi lỗi sư so phong đ ộ t tại u y ễ n thuật cao thủ trước mặt nói khoát thể thuật tại sở trường phong đ ộ t đồng bạn trước mặt lại tự khoe là khôi lỗi sư tránh nặng tim nhẹ luôn lấy chính mình ưu thế cùng người khác thế yếu so sánh một chút cũng không cảm thấy đỏ mặt cứ như vậy ra hỏa c ư nhiên trở thành s ù nạ gạ cù bên trong có ít cao thủ lão thiên thật đúng là đuôi ngủ cái này tạm thời để ở một bên ạ xạ s ổ chờ thật lâu rốt cục trong khế ước giả có lẽ hết sức cao hứng làm sao không thấy được đánh ra bốn phía sen vào chân thực cùng hư hảo ở giữa bầy biện tệ ạ gì đồng thời không có phát hiện giống như là nhân tạo tinh linh đồ vật có lẽ ở phụ cận đây à chẳng lẽ đi tìm ra mạ bù kỳ cùng c ả xỉ h ỏ a tỷ chơi vừa rồi bình thường không có việc gì nhân tạo tinh linh đều không thế nào đến bên này nhưng là ạ xạ sổ có chút không giống nhẹ nhàng đẩy ra cao cỡ nửa người dây leo cũng không tìm được cái kia thân ảnh quen thuộc đại mạ xác nhận tiểu g i a h ỏ a kia cũng không phải là đang chơi chơi trốn tìm trò chơi có lẽ trở về đi ta dẫn người đi nhân tạo tinh linh xuất sinh địa phương nhìn xem mấy phút về sau xuyên qua trời triều đ ì n h viện thong thả ở ngoài sáng hiện không nên bình thường tồn tại to lớn hoa man ở giữa để lần thứ nhất nhìn thấy loại này cảnh sắc tệ ạ gì có chút lưu lên quên bề đây chính là ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín a thật đúng là cái có ý tứ địa phương cũng không phải là chúng ta mong muốn tạo nên dạng này k ỳ cảnh mà là tinh thần ý chí tự nhiên ngưng tụ lấy phương thức thích hợp nhất tụ hợp thành dạng này thế giới các ngươi nghĩ đến cái này chỗ sinh ra là đ à i m à cùng xạ tiểu thư hai người liên thủ mở chờ thêm lâu như vậy mới nói với mình tệ ạ gì đã cảm thấy có chút không thoải mái nói là chúng ta nhưng thật ra là ta cùng ba mươi chín ỷ trị mạn lệ nhị ba mươi chín gia tộc liên thủ bọn hắn không thiếu vật tư cùng nhân thủ mà là không có trưởng khống đại cục cùng đào sâu kỹ thuật tiềm lực nhân tài Sẽ t hạ đại tiểu thư mặc dù thiên phú cùng tiềm lực đều không kém đến cùng còn trẻ nhưng lấy người hợp tác thân phận cùng đái mà chủ đạo ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín vẫn là có thể tóm lại đường ra vấn đề mới tốt nhẫn giới đi qua mấy chục năm trừ ủ trí hạ mạ đạ giả cùng s ẻ n dù hạt hỉ giả mạ hai cái rõ ràng cùng người khác không tại một cái cấp độ cao thủ c ự c ít có hoàn toàn thoát ly dự tính sự kiện phát sinh cái nôi vườn hoa cùng nhân tạo tinh linh để tệ hạ gì đối trong làng khôi lỗi sư nhóm tài nghệ thật sự cố hữu ấn tượng sinh ra g a o động trong nhà liền có một cái được vinh dự trẻ tuổi đệ nhất khôi lỗi sư thiên tài g a hỏa không có việc gì liền u ốn tại gian phòng bên trong lay hay o tiêm một đống phế phẩm khôi lỗi gia đình tụ hội thời điểm cũng chỉ cố lấy uống trà xe báo một chút cũng không giống có thể làm ra cải biến toàn bộ làng hiện trạng hành động vĩ đại gia hỏa từ trước tới nay có thiên phú nhất khôi lỗi sư c h i a r ổ trưởng lao cháu trai cùng hung cự các phản nhẫn su nạ no xạ số gì, năm ngoái đã bị tiêu diệt không nghĩ tới hôm nay từ đại mạt cái này phi chủ lưu khôi lỗi sư còn có giống như thần bí thuật nghị dạ c à n g hơn khôi lỗi sư xạ hai người liền có thể chơi ra nhiều như vậy hoa văn tới trong làng nhiều như vậy nổi tiếng bên ngoài khôi lỗi sư nhiều năm như vậy đều sống đến đi đâu rồi trong lòng âm thầm đoán thầm tệ a di chỉ chốc lát theo lấy đại maz nhìn thấy một gốc to lớn bó hoa ở giữa ba tên nhỏ nhắn xinh s ắ n con dối trạng thiếu nữ vây tại một chỗ lo âu nhìn xem ở giữa bị lục s ắ c đằng mạn g trạng hoa văn bao khỏa đoàn năng lượng nội bộ một thân ảnh mơ hồ ngay tại phun ra nuốt vào lấy hải lượng tinh thần lực đã xảy ra chuyện gì đại maz tới gần sau lo lắng mà hỏi thăm ba tên nhân tạo tinh linh xoay đầu lại để tệ a di nhìn thấy bị ký thác kỳ vọng lũ tiểu gia hỏa sớm nhất xuất sinh ra a mã bù kỳ là cái có tỷ tỷ đại nhân phong thái n ạ o khí thiếu nữ phía sau nhỏ nhắn xinh sắn cánh t h ờ i có vẻ hoạt bát c ả xỉ h ỏ a tỳ liền tùy ý nhiều trông thấy đại mạ dư liền mừng rỡ thiếp đi qua hoạt bát thục nữ c h e nắng dù cũng ngăn không được nàng kia rào rạt nhiệt tình cái cuối cùng tóc đen nữ hải mặc trên người màu xanh nhạt hoa phục hiện thị rõ đoan trang thái độ trên gương mặt thanh tú lộ ra cơ t r í cùng quật cường để âu sầu trong lòng người không dám đụng vào cao nhã vẻ đẹp lần đầu tiên nhìn thấy cái thứ ba xuất sinh nhân tạo tinh linh đại mạ dư liền minh bạch đây là cái mười phần có chủ kiến nữ hai tử cho dù là tại đại mạng trước mặt cũng khắc chế trong lòng vui vẻ thời khắc chú ý bảo trì dáng vẻ lộ ra nho nhã lễ độ tại cạ d ạ mạ bụ kỳ cướp cánh bay ở đại m a bên người giàn thuật ly biệt khoảng thời gian này tin đồn thú vị thời điểm ạ xạ sổ y nguyên kính cẩn hướng đại m a vân an phụ thân đại nhân ngài bên người vị này chính là ta khế ước giả sao phải đại m a đưa tay đem ạ xạ sổ ô n g kéo để n ó khoảng cách gần đánh giá bên người tệ ạ di lần đầu gặp mặt ta là ạ x ạ sổ tốt có lễ phép tiểu cô đương tệ ạ di xoay người xích lại gần nhìn xem cười yếu ớt ạ xạ sổ lễ phép chào hỏi nói thật tệ ạ di dung mạo mặc dù diễm lệ nhưng đầu lông mày lộ ra mười phần hung ác một khi bạn k h i mặt liền có mười phần uy v đây không phải là mày liễu không n h ư ờ n g mày dâu v a i h hùng ngược lại là có chút ác hình át c r ạ n giữ g dằn thần thái làm truyền t h ả o thí thiên t r ư ơ n g bên trong dẫn đầu ra sân nhân vật phản diện tam tỷ đ ệ bên trong đại tỷ thật đúng là thỉnh thoảng toát ra đại tỷ đầu vận b ị cũng may theo tuổi tác phát triển đ ổ i cái kiểu tóc về sau mặt mày so trước kia lộ ra nhu hòa không í t